Cái này cũng là tại sao Linh Gia những người khác không thể nhanh tiếp viện nguyên nhân, bởi vì từ gần nhất phố chợ tới đây lại rất xa, mà cố định không gian truyền tống trận vừa không có bố trí, chỉ có thể thông qua tùy cơ không gian truyền tống trận đại khái truyền tống hạ xuống, thế nhưng Linh Gia thử qua, Linh Thiên Cơ người đầu tiên xuất thủ, thế nhưng kết quả hỏa phong cốc phía ngoài không gian rung động đã hoàn toàn bị làm rối loạn, Linh Thiên Cơ bị ép từ đường hầm không gian trở. Lại, cái này tiểu hình truyền tống trận là trực tiếp truyền tống đến Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn bên ngoài, mà lúc này đây, thiên cơ phong bên trong Linh Thiên Cơ đã nhận được tin tức, mang theo những trưởng lão khác cùng Thái thượng trưởng lão đi tới đại trận hộ sơn bên ngoài nhìn chật vật như vậy một đám người, linh thiên cơ sắc mặt tái nhợt cực kỳ, toàn thân lửa giận cháy hừng hực, mà lúc này đây, người may mắn còn sống sót chính là linh gia một đám trưởng lão, đương nhiên linh gia vào lần này trong doanh trại chết rồi một trưởng lão, đây là bị hỏa phong đợt thứ nhất tập thể công kích nổ chết, mà xuống đồng lửa chính là linh gia 12 hai kiệt xuất cùng tứ đại hạ đẳng tiên môn mấy cái kiệt xuất đệ tử, có thể nói là nhiều người như vậy cuối cùng chính là còn lại này 20, 30 cái tu sĩ, lần này vây quét vệ dương với hỏa phong cốc kế hoạch triệt để đã thất bại, mà linh thiên cơ cũng không có tính tới linh gia sẽ bại thảm như vậy, tại hắn suy tính trong quá trình, linh gia căn bản sẽ không tổn thất người nào a hắn không hiểu, sau đó cụ thể hỏi lúc đó cụ thể tình hình, thế nhưng hiện tại cũng không phải câu hỏi thời cơ, bởi vì những trưởng lão này đều là nguyên khí đại tường, có thể chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ dàng rồi. linh gia người tấn sắp xếp, đem không thuộc về thái nguyên tiên môn đệ tử mang tới tứ đại trong phố chợ thuộc về linh gia đình viện chữa thương, mà còn lại trưởng lão trở về thiên cơ phong. mà lúc này đây, tình cảnh này bị thái nguyên tiên môn một số đệ tử nhìn thấy, những đệ tử này vừa truyền ra, trong nháy mắt ngay khi thái nguyên tiên môn gây nên to lớn ngập trời cuộn sóng. người thật không có nhìn lầm, linh gia những trưởng lão này cùng thái thượng trưởng lão đều là người bị thương nặng, ba mẹ nó. Sao có thể có chuyện đó a, linh gia là thực lực ra sao, Vệ Dương mới là thực lực ra sao a? Đây tuyệt đối là lời đồn, không thể truyền bá ra ngoài. Đây là bình thường lấy lòng linh gia đệ tử phản ứng đầu tiên, thế nhưng tam nhân thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, lời đồn uy lực không cần nói, mà loại rung động này tất cả mọi người kính bạo đề tài truyền bá độ càng là quá tưởng tượng của mọi người. Mà lúc này đây, ở Hỏa Phong cốc bên ngoài, những này Hỏa Phong tướng mật ong thu cẩn thận sau khi tương chiến chết Hỏa Phong thi thể cùng linh gia mang tới những tu sĩ kia thi thể sau khi ăn xong, sau đó liền trở về Hỏa Phong cốc rồi. Mà nhìn xem phía trước mặt tàn tạ một mảnh, mặc dù nhưng vào lúc này, lấy ra một cái chiếu sáng phủ, những thứ này đều là chính mình lần đích thành quả, mà Vệ Dương không có nhiều cảm thán, vội vàng rời đi Hỏa Phong cốc, hắn phòng trường linh ra cường giả chân chính muốn đích thân ra tay rồi. Mà lúc này đây, Dương Vệ cũng là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, hắn cũng không nghĩ tới, Vệ Dương lần này ác như vậy, đem Hỏa Phong cốc bên trong hỏa phong đều dẫn ra, lần này linh ra nhưng là mạnh mẽ ở Vệ Dương trên người quăng ngã một cái đại bổ nào. Vệ Dương lần này thành quả rất huy hoàng, thế nhưng hắn không có đắc ý, đang cùng linh ra đối kháng bên trong, những thứ này đều là tiểu nhân tình cảnh. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tiên môn bên trong sinh tất cả truyền đến chính đang thí luyện nhâm thìn giới trong đệ tử ngoại môn, mỗi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên đều là không tin, thế nhưng nhiều mặt tìm chứng cứ, xác thực chứng minh lần này linh gia tổn thất nặng nề. Sau đó vẻ mặt từng người không giống, bình thường những kia xem thường Vệ Dương tu sĩ đều có chút kinh hoàng, đặc biệt Trịnh Bất Dương, mà hắn và Vệ Dương quan hệ tốt tỉ như nho chính đạo, nội tâm nói thầm một tiếng làm rất khá. Mà Liêu Đông Đồng dạng nghe thấy tin tức này, chấn động vô cùng, vội vàng trở lại Thái Nguyên Tiên môn bên trong thương lượng, bởi vì hắn vào lúc này có chút cảm giác khả năng lần này Vệ Dương không nhất định sẽ chết ở Hỏa Diễm Sơn Mạch, nếu như Vệ Dương bình yên trở lại Thái Nguyên Tiên môn, chính mình nhưng là phải bồi thường 100 triệu tỷ linh thạch hạ phẩm a. Liêu Đông lần này là quyết định, coi như Vệ Dương không thể đem Vệ Dương giết chết ở Hỏa Diễm Sơn Mạch, chính mình xin mời tổ chức sát thủ, cũng phải đem Vệ Dương triệt để tiêu diệt ở Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong. Mà trong giới tu chân có người hay ho hớt, tấn chạy tới Hỏa Phong Cốc kiểm tra thật tình mà có chút khổ rồi tu sĩ từ linh gia sắp đặt các loại bừa chú địa phương trải qua không ra bất kỳ bất ngờ trực tiếp bị tạc đến tan xương nát thịt mà cùng những kia bị tạc tử tu sĩ có quan hệ tu sĩ đều trong bóng tôi tức giận mắng linh gia vô liêm sỉ cùng với đối với vệ dương như thế hại linh gia hà giận thế nhưng tất cả những thứ này tạm thời đều cùng vệ dương không quan hệ bởi vì cái này thời điểm vệ dương đã chạy tới đã đến một cái khác tuyệt địa, địa kiếm ngư hồ nước vệ dương giờ khắc này đi tới kiếm ngư hồ nước tuyệt địa, địa chính là vì tạm thời né tránh linh gia lần theo mà lúc này đây linh thiên cơ lần thứ hai triệu tập linh gia cao tầng thương nghị Hội nghị sau khi, một loạt nhằm vào kế hoạch chính thức bắt đầu triển khai. Mà lúc này đây, Thần Châu Tu chân giới là gió nổi mây vẩn, Vệ Dương ở hỏa phong cốc một trận chiến chôn giết Linh gia nhiều như vậy tu sĩ, như thế kính bạo tin tức Linh gia căn bản không khả năng phong toản ngăn cản. Tin tức này từ Thái nguyên tiên môn tấn truyền ra, sau đó toàn bộ Thần Châu Tu chân giới đều biết Vệ Dương tồn tại, cũng biết Vệ Dương chính là Vệ gia đời sau. Mà tin tức chậm rãi truyền ra, rất nhanh sẽ là truyền đến cái khắc Bát đại thượng đẳng tiên môn, mà những tiên trước đây cùng Vệ gia có ân oán kẻ thù dồn dập tụ tập đến Thần Châu, muốn liên hợp Linh gia cộng đồng chế Vệ Dương vào chỗ chết. Ngoại giới bởi vì Vệ Dương nguyên nhân, ở Hỏa Diễm Sơn mạch các đại thí luyện khu vực trong trong phương thị, các lộ tán tu, còn có một chút gia tộc tu chân tu sĩ chờ chút dồn dập tập hợp. Mà trong đó cùng Vệ gia có cửu đoán đúng là Nhược Thủy tông, ngự thú tông này một ít thượng đẳng tiên môn cường giả dồn dập đi tới Thái Nguyên tiên môn, cùng linh gia liên hợp lại, đồng thời giết chết Vệ Dương. Mà lúc này đây, linh gia lần thứ 2 tuân ra mấy cái tin tức quan trọng. Đệ nhất chính là Vệ Dương ở 50 phố trợ tiền đánh cuộc là 1000 tỷ linh thạch hạ phẩm, có thể tưởng tượng được, tùy tiện một cuộc đánh cá đều là ngàn tỷ linh thạch hạ phẩm, như vậy có thể tưởng tượng được Vệ Dương trên người bảo vật cùng linh thạch là không thể tưởng tượng. Đệ nhị chính là Thái Nguyên Tiên môn thập trưởng lão Vương Dương vệ toàn bộ di sản Dương vệ đều đưa cho vệ dương, khi làm, nhưng tin tức này chỉ do là vô căn cứ, thế nhưng không chịu được tu sĩ bên trong lòng tham bành trướng, bọn họ tự động không để ý đến những này không hợp lý tình huống, toàn tâm toàn ý đi số thứ 48 thí luyện khu vực, khắp nơi tìm kiếm vệ dương tung tích. Đệ tam chính là Thái Nguyên Tiên môn linh gia cùng trước đây vệ gia có cựu hoán gia tộc trong bóng tối liên danh ra lệnh truy nã, cái này lệnh truy nã sẽ không truyền tin, thế nhưng mọi người đều biết, đây cũng là một cái quy tắc ngầm, cung cấp đến vệ dương chuẩn bị địa điểm nhưng lĩnh tưởng 100 ức linh thạch hạ phẩm, bắt sống đến Vệ Dương, 100 tỷ linh thạch hạ phẩm, giết chết Vệ Dương, 1000 tỷ linh thạch hạ phẩm. Ngoại trừ linh thạch khen thưởng còn có phần thưởng của hắn, những này mây người điều kiện vừa ra, càng nhiều nữa tu sĩ khởi hành đi tới Hỏa Diễm Sơn mạch, nhất định phải đem Vệ Dương đem ra công lý. Vệ Dương không biết bên ngoài mây gió biến ảo, hắn giờ khắc này chính một lòng một ý dùng Hỏa Phong mật ong tiến hành tu luyện. Bởi vì Vệ Dương ở lúc tu luyện xuất hiện, dùng Hỏa Phong mật ong tiến hành tu luyện, tu luyện hiệu quả tăng nhiều, mà Hỏa Phong mật ong đều là thiên địa linh khí tinh hoa tập trung, không có bất kỳ tác dụng phụ. Này so với Vệ Dương vận dụng linh thạch tu luyện hiệu quả cũng muốn giỏi hơn, bởi vì vận dụng linh thạch hoặc là linh đan hiệu quả, Vệ Dương có thể hấp thu linh khí tỷ lệ là tu vi chân khí chiếm cứ 60%, còn dư lại 40% bị. Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, hấp thu, dùng để rèn luyện Vệ Dương toàn thân lên ra. Thế nhưng Vệ Dương dùng Hỏa Phong mật ong tu luyện, Vệ Dương xuất hiện, chân khí của chính mình tu luyện hấp thu thiên địa linh khí chiếm cứ tỷ lệ lại có thể đạt đến 80%, như vậy trải qua, Vệ Dương tu luyện độ rồi cùng những kia linh căn trị số đạt đến 80 tu tiên tiên tài gần đủ rồi. Kỳ thực Vệ Dương trên người có rất nhiều linh đan có thể dùng tăng cường chân khí tu vi của hắn, nếu như Vệ Dương đồng ý, Vệ Dương tuyệt đối có thể bế quan tu luyện, một cái làm khí đem tu vi chân khí tăng lên tới luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng Vệ Dương không có làm như thế, kiếp trước giao huấn rõ ràng trước mắt, cơ sở không tốt hậu quả chính là mắt sau đại cảnh giới thăng cấp độ khó tăng cường, vì lẽ đó cái này cũng là Vệ Dương không có dùng bất kỳ tăng cường tu vi chân khí năng lượng, mà là mình thời gian dần qua tu luyện. Bởi vì Vệ Dương biết, như vậy trải qua, cơ sở của mình là có thể đánh rất khá. Sau đó thành tựu liền cao hơn, mà Vệ Dương sở dĩ có cái này sức lực, cái kia cũng là bởi vì hắn từ vị diện thương phô truyền thừa tin tức biết được. Nói như vậy, vị diện thương phô kẻ có được, vô biên bên trong đất trời trí cao vô thượng tồn tại, cao quý vị diện thương nhân, thông thường mà nói, tuổi thọ hầu như đều là vĩnh hằng. Chương 111, cường viện đi tới Ngọc Tịnh Bình Phát Uy. 2. Có vị diện thương phô bảo vệ, có thể nói là Vệ Dương muốn chết đều rất khó. Đương nhiên Vệ Dương cũng không có chăn sống, muốn muốn đi tìm tử, cuộc đời của hắn mới lại bắt đầu lại từ đầu không lâu, đã chết quá một lần Vệ Dương, tự nhiên phi thường quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình. Dù sao cái này sinh mệnh đối với mỗi người tu sĩ đều rất công bằng, liền là chỉ có một. Mà lúc này đây, tu chân giới là gió nổi mây vẩn, liên quan với vệ dương tin tức tấn truyền khắp toàn bộ tu chân giới, mà cách xa ở vẫn thần phủ thương châu địa giới vẫn thần hạp các khu vực biên giới hai đại nữ cường giả đồng thời nhận được liên quan với vệ dương tin tức. Sau khi xem xong, lập tức khởi hành đi tới hỏa diễm sân mạch. Các nàng chính là vệ dương bà nội dừng chỉ huyên cùng bà cố sở điệp y, bà cố sở điệp y là vệ dương ông cố vệ hạo thiên nguyên phối thế tử, dừng chỉ huyên là vệ dương gia gia vệ thần thiên nguyên phối thế tử, cũng là vệ trung thiên tự mình mẫu thân. Các nàng từ khi 10 năm trước vệ ra vệ Hạo Thiên cùng vệ Thần Thiên cùng với vệ Trung Thiên vợ chồng từ vẫn thần hạ cốc bên trong mất tích, chính là vẫn chờ đợi đến vẫn thần hạ cốc khu vực biên giới, vì chính là chờ đợi vệ Hạo Thiên bọn hắn lại xuất hiện. Mà vệ Dương lần gần đây nhất xem thấy hai người bọn họ, là 10 năm trước không có chú ý chính hắn thời điểm, mới bắt đầu là các nàng chuẩn bị nuôi nấng vệ Dương, thế nhưng cuối cùng cân nhắc muốn là bọn hắn nuôi nấng vệ Dương, vệ Dương liền không còn là thái nguyên tiên môn đệ tử, thì sẽ không thể kế thừa tổ tiên tài sản rồi, mà lúc kia đây Tư Mã Tông vẫn biểu hiện rất hiếu thuận, vì lẽ đó cũng chính là thuần thủy thôi chu giao cho Tư Mã gia tộc nuôi nấng vệ Dương lớn lên nhưng là các nàng vạn lần không ngờ tư mã tông lòng ngông dại thú, càng không biết nhiều năm như vậy vệ dương trôi qua là cái gì sinh hoạt. Sở điệp y cùng dường chỉ huy từ thương châu tấn chạy về thần châu, mà lúc này đây, thật ở kiếm ngư hồ nước ngoại vi khu vực, linh chiến thiên đại biểu linh gia chính đang chiêu đại từ nhược thủy tông cùng chu thiên tinh cung cùng với ngự thú tông tới cường giả. những cường giả này đương nhiên là lấy tư nhân thân phận đến, bọn họ cũng không dám công khai đánh tiên môn thân phận, mà đến toán linh gia truy sát vệ dương, đều là đánh nhân đoàn, cá nhân cờ hiệu, mà không dám nói đại biểu thái nguyên tiên môn. dù sao từ đại nghĩa danh phận tới nói, vệ dương vẫn là thái nguyên tiên môn đệ tử ngoại môn. đương nhiên vào lúc này. Kỳ thực dĩ vãng ngân đoán cá nhân đều không trọng yếu, then chốt bọn họ cũng là muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Năm đó Vệ Dương ông Cố Vệ Hạo Thiên ngang dọc vẫn thần phụ tu trên giới, không chỉ có chu diệt vô số người trong ma đạo, mà tu sĩ chính đạo vẫn lạc ở trên tay hắn cũng là nhiều vô số kể. Hiện tại Vệ Hạo Thiên bọn họ mất tích ở Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong, mà Vẫn Thần Hạp Cốc là Vẫn Thần phụ một đại trận tuyệt địa, từ trước đến giờ là có tiến vào không ra, vì lẽ đó những nhân tài này dám ló đầu ra đến, đối phó Vệ Dương. Linh Chiến Tiên ngồi ở chủ vị, hắn là Linh gia gia chủ, hiện tại đại biểu Linh Mẫn gia, mà Linh gia có linh thiên cơ như vậy cái thế cường giả. Tự nhiên ở Vẫn Thần phủ Chính Đạo trong giới Tu chân, đó là uy phong lấm lẩm, tiếng tam lừng lẫy. Linh Chiến Thiên Cao Hư nói, Thủy Đạo huynh có thể trước đến giúp chúng ta Linh ra. Ở đây, ta chỉ đại biểu Lão Tổ Tông mời người một chén. Mà cái kia cái gọi là Thủy Đạo huynh chính là nhược Thủy Tông một cái nào đó vị Nguyên Anh kỳ Lão Quái Thủy Vô Ngân. Năm đó hắn đệ tử đích truyền làm nhiều việc ác, làm ác nhân gian, bị Vệ Hạo Thiên Tình cờ gặp, ngay ở trước mặt Thủy Vô Ngân trước mặt, trực tiếp liền cho trừ ma vệ đạo rồi. Đồng nhất bút huyết món nợ, Thủy Vô Ngân nhưng là vẫn ghi ở trong lòng bởi vì cái này đệ tử đích chuẩn nhưng là hắn vẫn ô hiếm rất nhiều con riêng thủy vông ngân cùng vệ gia nhưng cứ gọi là có thủ không đợi trời chung thủy vông ngân lạnh lùng nói nói linh gia chủ không cần khách khí đối phó vệ gia dư âm nghiệt, cái kia chính là trừ ma vệ đạo tự nhiên là chúng ta tu sĩ chính đạo hứng với tận trách mặc cho chúng ta bụng làm dạ chịu năm đó vệ hạo thiên ma huy cái thế hiện tại gặp báo ứng đã là tẩu hỏa nhập ma hắn đời sau cũng không là vật gì tốt đối phó loại này con hoang chúng ta nên nổ cỏ tận gốc diệt cỏ tận gốc mới đúng đúng thủy đạo huynh nói rất đúng năm đó ca ca của ta cũng là bị cái tiên lên trời giết vệ hạo thiên nhìn thấy Nói cái gì ca ca ta luyện được công pháp làm đất trời và hắn giận, tại chỗ chém giết ca ca ta, liền cho linh hồn hắn vào lục đạo cơ hội luân hồi cũng không cho, khoản này huyết món nợ, chúng ta nên đòi lại. Nói đến Vệ Hạo Thiên, Ngự thú tông Nguyên Anh kỳ lao quái Hàn bách xanh giã là mạnh mẽ lời nói, ca ca của hắn Hàn bách ngọc liều chết tu luyện ta công, hấp thu tu sĩ si máu huyết, bị Vệ Hạo Thiên tình cờ gặp, cũng là tại chỗ chém giết, thần hồn câu diệt. Không phải là à, Vệ Hạo Thiên bực này ma đạo yêu nghiệt, năm đó phụ thân ta không phải là nhất thời thất thủ phá hủy một cái giới chẩn tộc thành chỉ sao? Vì những kia run rế trực tiếp lên trời xuống đất truy sát phụ thân ta cùng Đường Mạt Lộ, ngay khi Chu Thiên Tinh cung đại trận hộ sơn trước đó, ta tận mắt nhìn thấy đem phụ thân ta giết chết, này thù không đợi trời chúng ta vẫn luôn là nhớ kỹ trong lòng, ngày hôm nay chúng ta muốn trừ ma vệ đạo, còn tu chân giới một mảnh bàn ngày ban mặt. Chu Thiên Tinh cung nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão Chu nhất định cũng là cắn răng nghiến lợi nói rằng, bộ dáng này là hận không thể ăn sống rồi vệ Hạo Thiên mới có thể hả giận. Đúng vậy à, chúng ta đều có một cái cộng đồng kẻ thù, cái kia chính là chết tiệt vệ gia hiện tại vệ hạo thiên làm nhiều việc khác, trôn thây với vẫn thần hạp cốc bên trong, thế nhưng nổ cỏ tận gốc, không dối gạt các vị. ở hỏa phong cốc trong trận chiến ấy, ta linh gia là tổn thất nặng nề, tên tiểu tạm chủ này mới là luyện khí kỳ bảy tầng là có thể như thế làm mà mỹ. nếu như chờ hắn trưởng thành, còn đến mức nào? linh chiến tiên nói đến hỏa phong cốc một trận chiến không có chú ý chính hắn thời điểm, đau lòng cực kỳ, những kia chết đi tu sĩ đều là linh gia tinh anh a, đều là linh gia hy vọng a. vệ dương ở hỏa phong cốc hại linh gia vô số đời sau, đem linh gia hy vọng hầu như đều hủy hoại trong một ngày, bởi vì hiện tại linh gia hạ tầng tinh anh hầu như đều tổn thất hầu như không còn rồi. Linh gia chủ, tin tức này bọn ta cũng đều biết, ngươi cũng phải nén bi thương. Lần này chúng ta tới, chính là muốn đem cái này vệ gia Dương nghiệt Sử tử ở hỏa diễm sơn mạch bên trong, như vậy mới có thể để người bị chết ăn tức, để chính đạo tu chân giới các vị tu sĩ được sống cuộc sống tốt. Thủy Vô Ngân tiếp lời nói rằng, hắn chúng ta đối với vệ người nhà đều là ký ức sâu sắc, vệ Hạo Thiên cùng Dương Vệ liên thủ, gần như chắn quét toàn bộ vẫn thần phủ chính đạo tu chân giới, không thể đối thủ, có thể nói là thần vị cái thế. Mà vệ Dương gia gia vệ thần tiên cũng có thiên tư tuyệt đại hạng người, một thân tu vị từ lâu đi vào đan đạo tam cảnh, trở thành tu sĩ cấp cao một loạt chiến tích hướng về tất cả mọi người biểu thị chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành tương lai thành tựu tuyệt đối là không hơn vệ hạ tiên mà kinh khủng hơn chính là vệ dương cha vệ trung tiên một người một chiêu kiếm không chỉ có đánh bại thái nguyên tiên môn bên trong cùng thế hệ cùng cùng cấp không có đi thủ còn quét ngang toàn bộ tu chân giới trẻ tuổi ở cựu đại thượng đẳng tiên cửa giao lưu thi đấu bên trong bá tuyệt thiên hạ ai cùng so tài sau đó đi tới nhân ma chiến trường lấy trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi vẫn cứ sống sờ sờ tại chỗ chém giết ma đạo đi vào đan đạo tam cảnh cấp cao ma tu một trận chiến kinh hoàng vũ Vệ trung tiên ở Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn cùng đệ tử thân truyền bao quát đệ tử nóng cốt bên trong, là rất nhiều người thần tượng, năm đó có thể nói được xưng Thái Nguyên Tiên môn mới xuất hiện người số 1, cũng bị toàn bộ vận thần phụ tu chân giới bầu thành đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao chi loại kém nhất người, cái này đánh giá không chỉ có là chính đạo tu chân giới thừa nhận, liền là ma đạo các cường giả không thừa nhận cũng không được. Mà bây giờ nhìn lại, vệ gia yêu nghiệt còn muốn mấy vệ dương cường hấp nhất, mới luyện khí kỳ bảy tầng, chôn giết linh gia nhiều như vậy luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí linh gia một cái đã sớm đi vào đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao trưởng lão cũng bị hỏa phong tiêu diệt bừng này vang dội cổ kim chiến tích, để những kia trước đây cùng vệ gia có ân đoán gút mắc kẻ thù cũng lên. Cái này cũng là tại sao bọn họ vội vàng đi tới Hỏa Diễm Sơn mạch thứ 40 số 8 thí luyện khu vực, bởi vì muốn đem vệ Dương chôn thây với Hỏa Diễm Sơn mạch bên trong, bằng không đợi vệ Dương an toàn trở về Thái Nguyên Tiên môn bên trong, vào lúc ấy, sẽ không có tu sĩ dám ra tay cũng không có thể đối phó được vệ Dương rồi. Mà thân ở kiếm ngư giữa hồ vệ Dương, thân thể hắn đương nhiên là nằm ở vị diện thương pho bên trong, đương nhiên ở hồ nước dưới đáy, vệ Dương nhìn thấy rất nhiều ngon to lớn vô cùng hình kiếm ngư, vệ Dương nghĩ đến, loại cá này dùng để luật, chịu đựng canh cá hẳn là uống rất ngon. Liên vệ dương tâm ý hơi động, một cái gần như có nặng hơn ngàn cân kiếm ngư đã bị vệ dương thu vào vị diện thương phu bên trong. Này kiếm thật lớn cá đã sớm đi vào cấp 2 linh thú, thực lực trình độ cũng chính là cùng trong giới tu chân trúc cơ kỳ tu sĩ cùng sánh vai. Thế nhưng ở vị diện thương phu bên trong, vệ dương chính là thần, đó là có thể đủ chứa tể hết thể thần linh. Vệ dương rất mau đem kiếm ngư cọ rửa được, sau đó lấy ra đan đỉnh đến, trong miệng ngắt mấy cái dấu tay nhỏ, đan đỉnh lớn lên, vừa vặn có thể chứa đựng kiếm ngư không. Có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương đình chỉ bát tấn, đem các loại đồ gia vị bỏ vào. Vệ Dương vẫn là giống nhau nếu xa xỉ, vận dụng linh khí chi thủy đến nấu canh, đem kiếm ngư để vào bên trong, đắp kín nắp đỉnh, đem than hỏa tinh thạch để vào đan đỉnh rồi lấy, dẫn hỏa sau khi, lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt đan đỉnh rồi lấy. Mà đang ở Vệ Dương nấu canh không có chú ý chính hắn thời điểm, Linh Chiến Thiên mấy người bọn hắn thương nghị xong xuôi, sau đó ra ra nhà, ở kiếm ngư hồ nước bầu trời lặng không hư độ. Mà lúc này đây, kiếm ngư hồ nước ngoại vi, đứng rất nhiều tu sĩ, có chút tu sĩ hướng về phía cái Tia Phong Phú lệnh truy nã mà đến, đương nhiên là có chút tu sĩ hoàn toàn là đến xem vui. Linh ra các đại cường giả đã phong tỏa tứ phương, các đại nguyên anh kỳ cường giả ra tay, vận dụng cấm bay trận pháp, phòng ngừa Vệ Dương thông qua không gian truyền tống trận đạo đấu. Mà nhìn phía dưới cái này nho nhỏ hồ nước, Thủy Vô Ngân trong mắt lóe ra một tia xem thường, ngạo mạn nói nói, Vệ Dương tên tiểu tạm trùng này, muốn trốn ở kiếm ngư hồ nước, hắn nghĩ rằng chúng ta sẽ không tìm được hắn, hắn nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Ha ha, đúng vậy à, người nào không biết nhược thủy tông độc môn tuyệt kỹ a, Thủy đạo huynh, lần này ngươi nên đem bọn ngươi nhiều thủy tông trấn tông linh bảo bạch ngọc tĩnh bình phòng chế pháp bảo ngọc tĩnh bình đã mang đến, ngọc tĩnh bình thu điểm ấy tiểu hồ nước nhỏ. Đây còn không phải là việc nhỏ như con thỏ. Nữ tú Tông Hàn Bách Sinh cười nói. Nghe nói lời này, ở đây tu sĩ đều là chớm mắt nhìn Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân không để cho bọn họ thất vọng. Thủy Vô Ngân lặng yên niệm khẩu quyết. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bạch ngọc bình, cùng giới trần tục loại kia bình sứ không xê xích bao nhiêu, thế nhưng thần thông liền cách biệt quá xa rồi. Thủy Vô Ngân lặng yên niệm khẩu quyết, trong tay không ngừng nắm các loại bảo ấn, dùng để thao túng Ngọc Tịnh Bình, liền chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình tấn trên không trung phóng to, sau đó đứng trồng ngược, đem miệng bình nhắm ngay kiếm ngư hồ nước. Sau đó lập tức phong vân biến sắc, Ngọc Tịnh Bình bên trong sản sinh một luồng to lớn sức hút. Sau đó, cỗ lực hút này hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp quay về hồ nước. Chương 112, bị đánh mặt thủy vông ngân. 2. Liên chỉ thấy kiếm ngư giữa hồ hồ nước ở cỗ lực hút này hình thành vòng xoáy trước mặt, không hề sức đề kháng, dồn dập thông qua vòng xoáy tiến vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Mà kiếm ngư ở trong hồ có mấy cái cấp 3 linh thú, cấp 3 linh thú cũng đã mở ra linh trí, bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng ngoại giới những cường giả này khí thế của, vì lẽ đó cũng chính là không có phản kháng. Mà cỗ vòng xoáy khổng lồ từ từ lớn lên, mà hồ nước mà mắt Trần có thể thấy độ tiêu vong, này cỗ chấn động ngập trời sớm đã bị Vệ Dương cảm ứng được. Thế nhưng Vệ Dương thân ở vị diện thương phô bên trong, vị diện thương phô có thể không ở chủ thế giới trong không gian, mà là đơn độc ngốc ở một cái trong không gian thứ nguyên, Vệ Dương cũng không phải lo lắng cho mình vị diện thương phô sẽ bị bắt vào Ngọc Tịnh Bình bên trong, nhưng nhìn những này kiếm ngư bị bắt vào Ngọc Tịnh Bình rồi, hắn biết, sau đó muốn ăn kiếm ngư sút tiểu không có. Mà Vệ Dương đúng là ở bên cạnh xem kịch vui, ngược lại Ngọc Tịnh Bình không thể xuất hiện vị diện thương phô, những này đứng độc nhất định làm chuyện vô ích. Sự thực chính như Vệ Dương suy đoán như vậy, ở lúc sớm nhất, thủy vông ngân bọn họ là tự tin tràn đầy, nhất định sẽ đem Vệ Dương tìm ra, thế nhưng cho tới bây giờ kiếm ngư ở trong hồ hồ nước cùng kiếm ngư đều bị thu một nửa, vẫn không có nhìn thấy vệ dương hình bóng. thế nhưng vào lúc này có thể không thể từ bỏ, thủy vô ngân càng tăng nhanh hơn thôi thúc ngọc tịnh bình. sau đó cố lực hút này tạo thành vòng xoáy lần thứ hai gia tăng, mà những hồ nước kia tiến vào ngọc tịnh bình bên trong, đều không có một chút nào gì lộ ra. vệ dương đọc qua tu chân giới một ít bạo vật, tự nhiên có thể rõ ràng, ngọc tịnh bình tuy rằng những chức năng khác không ra sao, thế nhưng đến phiên đựng nước, đây chính là không nghi ngờ chút nào thứ nhất. mà vệ dương kiếp trước vị diện kia truyền lưu một ít quá cổ truyền thuyết thần thoại. Nghe đồn hồng hoang tiên giới cường giả cấp cao nhất từ hàng đạo nhân trong tay dương liếu Ngọc Tịnh Bình có thể chứa đựng nước bốn biển. Vệ dương không biết, nhược thủy tông Ngọc Tịnh Bình cùng từ hàng đạo nhân Ngọc trong tay Tịnh Bình đến cùng có hay không cái gì quan hệ, thế nhưng hắn biết, những này bí ẩn không phải hắn hiện tại có thể tìm kiếm. Thời gian chậm rãi qua đi rồi, kiếm ngư giữa hồ hồ nước bị Ngọc Tịnh Bình thu lấy sạch sẽ, kiếm ngư hồ nước dưới đáy có một cái to lớn lòng đất suối phun, kiếm ngư giữa hồ nước liền là đến từ cái này lòng đất phun thế nhưng đông đảo nguyên anh kỳ cường giả thần thức vẫn luôn là quản chế toàn bộ kiếm ngư hồ nước hiện tại kiếm ngư giữa hồ hồ nước đều bị bắt vào ngọc tịnh bình bên trong cũng là không chút nào hiện vệ dương tung tích mà thủy vông ngân không tin quỷ quái đem thần thức chìm vào ngọc tịnh bình bên trong một cái đặc thù không gian cái này đặc thù không gian chính là trang kiếm ngư hồ nước hồ nước địa phương thần thức quét lướt điều tra tới tới lui lui mấy lần rồi đều vẫn không có xuất hiện vệ dương thủy vông ngân trước mặt sắc tái nhợt nay bằng với bị vệ dương ngay mắt quét một mặt hay hơn nữa còn là ngay ở trước mặt đông đảo tu sĩ trước mặt nhìn thủy vông ngân sắc mặt biến hóa cái khác mấy đại cường giả liếc mắt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ bọn họ tự nhiên biết, lần này không có tìm được Vệ Dương, sau đó muốn tìm được hắn, có thể liền có chút khó khăn. Như vậy hiện tại kế sách duy nhất liền là một mặt xin mời linh gia tinh thông thiên cơ suy tính cường giả suy tính Vệ Dương tung tích, đệ nhị phương diện chính là xin mời ở đây Đông Đảo tu sĩ ra tay. Liên Linh Chiến Thiên chắp tay nói nói, các vị đạo hữu, Vệ Dương cái này tiểu nghiệt chủng một ngày chưa trừ diện, chúng ta vẫn thần phụ chính đạo tu chân giới liền một ngày không được an bình, chúng ta lần thứ hai hứa hẹn, những kia trong lệnh truy nã trước mặt treo giải thưởng đều chắc chắn, nếu như tìm một chút tìm tới Vệ Dương tung tích, chúng ta còn có thể xét cân nhắc tăng cường khen thưởng chỉ muốn các ngươi tìm được rồi vệ dương các ngươi là có thể một bước lên trời mặc kệ ngươi là luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ kỳ loại này tu sĩ cấp thấp cũng tốt có những này tu hành tài nguyên nói vậy vẫn có rất cơ hội lớn lên cấp đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao mà đối phó tu sĩ cấp cao mà nói có chỉ điểm của chúng ta các ngươi lên cấp nguyên anh kỳ tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều tất cả những thứ này xuất hiện khi các ngươi đưa tay là có thể nắm chắc vệ dương hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ hắn có thể đủ làm cái gì vì tu chân giới hạnh phúc căn bình kính xin các vị đồng đạo ra tay Linh chiến thiên đó là căn phẫn sục sôi khổ tâm khuyên nụ, tuy rằng lời này có chút nói nghe sởn cả tóc gáy, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy hậu đãi treo giải thưởng, ở đây tu sĩ tuyệt đại đa số đều động tâm, sau đó dồn dập tàn đi, như là quá giới châu chấu như thế, quét ngang toàn bộ 40 số 8 thí luyện khu vực. Sau đó linh chiến thiên bọn họ dồn dập tàn đi, sau đó, kiếm ngư hồ nước rơi vào một mảnh tĩnh lặng bên trong. Vệ Dương còn tại kiếm ngư hồ nước này không có đi, linh thức của hắn thông qua vị diện thường phô lực lượng không gian có thể cảm ứng được ngoại giới cụ thể tình hình, nhìn những kia không có quan hệ gì với chính mình tu sĩ nỗ lực siêu tìm tung tích của chính mình, vệ dương trong lòng cô đơn không ngớt, đây chính là tham lam, đây chính là tu sĩ nhân tính, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tu sĩ bình thường vì tranh cướp các loại tu tiên tài nguyên, hoàn toàn dùng cực, các loại nói nghe sởn cả tóc gáy thủ đoạn, các loại tàn khốc hình ảnh, tất cả những thứ này đều chiêu kỳ tu sĩ lòng tham. Vì mình đại đạo, có thể hy sinh bất luận người nào. Mà Vệ Dương từng nghe ngửi, có chút tu sĩ đi tới đường tu tiên sau khi, vì giảm thiểu gánh nặng trong lòng, vì giảm thiểu sau đó tâm ma cùng thiên ma đột kích gây rối, mà không tiếp giết chết thân nhân của chính mình, còn luôn miệng nói đạo vì là cái gì tu chân giới chính nghĩa chờ chút lời nói. Vệ Dương biết, đây không phải kiếp trước, tuy rằng kiếp trước cũng rất hỗn loạn, thế nhưng tối thiểu ở bề ngoài còn muốn tuần hoàn các loại luật pháp hạn chế, còn có đạo đức ràng buộc. Nhưng là ở đâu là tu chân giới, là một thích hợp với rừng rậm pháp tắc địa phương, cường giả vi tôn, trên thực lực. Vệ Dương trong lòng có chút lấy mặt, mà lúc này này, kiếm ngư hồ nước lần thứ 2 đến rồi hai cái không chi khách. Vệ Dương Linh thức trong nháy mắt đã qua, thế nhưng sau đó giật nảy cả mình. Hai người này nữ tu sĩ Vệ Dương đều nhận ra, đúng là hắn ruột thịt tổ mẫu Dừng Chỉ Huyên cùng bà cố Sở điệp Y. Vệ Dương không ngờ rằng các nàng làm sao đi tới nơi này. Vệ Dương hiện tại có chút lo lắng, chính mình có vị diện thương phô bảo vệ, nhất định không sẽ gặp bị tổn thương gì. Nhưng là các nàng không giống nhau, khó bảo toàn cuối cùng Linh gia những người này sẽ cho cùng rất dẩu, dùng các nàng tới uy hiếp Vệ Dương. Dừng Chỉ Huyên cùng Sở điệp Y đi tới nơi này cái kiếm ngư hồ nước, nhìn thấy trong hồ đã không có kiếm ngư thuần nữa dưới đấy chỉ có một ít nho nhỏ hồ nước rồi những hồ nước này tất nhiên dưới suối phun mới phun ra ngoài vệ dương bà nội dừng chỉ huyên là nhược thủy tông trưởng lão một thân tu vị nằm ở đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ ba kim đan kỳ là kim đan kỳ trung kỳ tu vi mà vệ dương bà cố sở điệp ít nhưng là chu thiên tinh cung thái thượng trưởng lão tu vi là nguyên anh sơ kỳ đỉnh cao cách nguyên anh trung kỳ không xa nhìn thấy tình cảnh này dương chỉ huyên sắc mặt nhìn không tốt rồi hiện trường lưu lại gợn sóng đều cho thấy này chính là mình tiên môn bên trong ngọc tịnh bình thần thông động dương đây là ngọc tịnh bình thu lấy kiếm ngư giữa hồ hồ nước tạo thành tình huống Mà theo chúng ta tới tin tức, bọn họ còn không có tìm được Dương Dương đứa bé này, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Dương chỉ Huyên hỏi bên cạnh Sở Điệp Y. Dương chỉ Huyên dài đến cũng là thiên tư quốc sắc, đã nhiều năm như vậy, vẫn là phong vận do tổn, cùng các tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu không có gì khác biệt, Sở Điệp Y cũng là phong hoa tuyệt đại, thời gian giao trộn như là không có ở trên mặt các nàng lưu lại vết tích như thế, nàng và Sở Điệp Y đều là có thuật chú nhan. Sở Điệp Y suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Những tiểu nhân này, năm đó Hạo Thiên ở không có chú ý chính hắn thời điểm, từng cái từng cái như là giới trần tục chó nhật như thế, căn bản không dám động những này ý đồ xấu. thế nhưng hạo thiên mới mất tích 10 năm, bọn họ là gan liền đại, bất quá dương dương thực sự là khá lắm, một trận chiến chôn giết linh gia nhiều người như vậy, ta phỏng chừng hỏa phong cốc trận chiến đó, đem linh gia đều đánh đau. đúng vậy à, ta đã sớm xem linh gia những người này không vừa mắt. năm đó phụ thân và dương vệ túc liên thủ, quét ngang vẫn thần phủ, bọn họ vào lúc ấy đều là ngoan ngoãn. hừ, bất quá bây giờ dương dương nơi tại nhiều như vậy tu sĩ siêu tầm dưới, vạn nhất lộ ra một kia manh mối, vậy phải làm sao bây giờ à? dương chỉ huyên đối với linh gia những người này rất khinh thường. Thế nhưng trong lòng nàng tối lo lắng vẫn là Vệ Dương tam tích. Vệ Dương có thể là của nàng cháu trai ruột, hiện tại con trai con dâu đều mất tích, ở trên thế giới liền là chỉ có Vệ Dương đồng nhất cái cháu trai ruột rồi. Vệ Dương cũng rất cảm thấy, hắn nghe được chính mình bà nội cùng bà cố lo lắng nói, thế nhưng hiện tại không phải là gặp mặt thời cơ, Vệ Dương chỉ có thể nhịn trụ tưởng nhập tình. Chúng ta bây giờ hay là tại khu vực này bên trong tìm kiếm Dương Dương tam tích, một khi tìm được rồi, lập tức đưa hắn mang về Thái Nguyên Tiên môn bên trong, một khi đã đến Thái Nguyên Tiên môn, bất luận người nào cũng không thể giết được hắn, hơn nữa ngươi cũng không cần quá mức lo lắng Dương Dương. Hắn có thể đủ tránh thoát linh gia những người đó tìm đòi, nói vậy trên người hắn là mang theo gì bảo, ta suy đoán hắn là Dương vệ cho hắn, chúng ta đi, để tránh khỏi linh gia thu được. Một ít phong thanh, xuất hiện chúng ta tới rồi. Sở Điệp y bình tĩnh đứng đối, phân tích sự tình là từng cái từng cái có đạo. Sau đó hai người ngự kiếm rời đi, ma vệ Dương có chút không yên lòng, đuổi tới các nàng. Mà ở vào trong bóng ma Dương vệ, nhìn các nàng, trong mắt lóe ra một tia nhu tình, năm đó Hạo Thiên còn ở đó, Dương vệ nhưng là xưng hô Sở Điệp y là đại tẩu, tuy rằng Dương vệ tu vi vẫn luôn so với vệ Hạo Thiên cao. Thế nhưng Dương Vệ ở vệ Hạo Thiên trước mặt, chưa bao giờ trang đại ca. Thế nhưng người ở bên ngoài xưng hô đều là cho rằng Dương Vệ vi huynh, vệ Hạo Thiên vì là đệ, thế nhưng ở không có người ngoài không có chú ý chính hắn thời điểm, đều là vệ Hạo Thiên làm chủ. Cái này cũng là tu chân giới một bí mật lớn, bọn họ không hiểu nổi Dương Vệ vì sao lại có cái này hành động khác thường, cũng không hiểu Dương Vệ cùng vệ Hạo Thiên đến cùng có quan hệ gì, tất cả những thứ này, Dương Vệ trong lòng hiểu rõ. Dương Vệ cũng là tấn theo sau, trong lòng thề, nếu như lần này linh gia những người này dám động cắt nàng, Dương Vệ sẽ để cho bọn họ rõ ràng Một người nguyên anh, kỳ đại viên mãn tức sẽ tiến vào vô địch hóa thần kỳ ám giết cường giả trí tôn, ra tay sẽ có làm sao khủng bố. Mà dừng chỉ huyên cùng sở điệp y các nàng đi phương hướng chính là đi về hỏa diễm sơn mạch vòng trong khu vực, các nàng nghĩ đến, vệ dương nếu như không ở kiếm ngư hồ nước, tốt nhất thần thân địa điểm chính là thung lũng kia, hỏa diễm sơn mạch ngoại vi khu vực cùng vòng trong giải đất chỗ giao giới. Mà lúc này đây, linh gia phân bố ở các nơi mật thám tra được dừng chỉ huyên cùng sở điệp y tam tích, mà nghe nói tin tức này, linh chiến thiên bọn họ lần thứ hai mở hội thương nghị. Trương một trăm thiên một chiêu kiếm chú nhất định vẫn là hai. Vệ Dương theo tổ mẫu rừng chỉ lên các nàng tới nơi này cái cự đại hẻm núi, thế nhưng vừa đến hạ cốc này, Vệ Dương liền cảm giác có gì đó không đúng rồi. Bởi vì hắn cảm thấy phía trước cũng chính là hỏa diễm sơn mạch vòng trong khu vực chuyển tới một thần bí triệu hoán, giống như là phía trước có một cái đối với Vệ Dương vô cùng trọng yếu bảo vật như thế. Mà lúc này đây, Thương Lượng Bảo Bảo đồng dạng tiếp thụ lấy này cổ thần bí triệu hoán, Vệ Dương vẫn không có hỏi dò Thương Lượng Bảo Bảo, Thương Lượng Bảo Bảo kích động quay về Vệ Dương nói nói, "Chủ nhân, này là vị diện hạch tinh triệu hoán ngân sóng, vị diện hạch tinh cảm ứng được vị diện dương vô, nó tụu ra triệu hoán sóng truyền động, nhanh, chủ nhân, chúng ta đi nhìn." đem vị diện hạch tinh tìm tới tay, chúng ta cửa hàng là có thể thăng cấp. Nhìn thương lượng bảo bảo hiếm thấy kích động giáng dấp, vệ dương không có điều khiển vị diện thương phô đứng dậy, mà là hỏi nói, thương lượng bảo bảo, ngươi không phải là nói bất kỳ vị diện hạch tinh chỉ cần đã thành lập nên liên hệ, ngươi đều có thể đưa hắn thu hồi lại, làm sao ngươi bây giờ không thể? Vệ dương vào lúc này nhưng là nhớ rõ, lúc đó ở tuyên cổ thương hội cái kia một khối vị diện hạch tinh là tại sao trở về? Thế nhưng nghe nói vệ dương hỏi như vậy, thương lượng bảo bảo hơi nghi hoặc một chút mà nói nói, không biết hay, chủ nhân, ngược lại lần này ta tạm thời không thể cùng khối này vị diện hạch tinh thành lập đặc thù liên hệ. Thật giống hạch tinh bị phong ấn ở nơi nào rồi? Thương lượng bảo bảo, ngươi không có nói đùa, ngươi không phải đã nói vị diện Thương Phô là trí cao vô thượng thần vật, làm sao có khả năng có thể phong ấn à? Vệ Dương kinh ngạc hỏi. "Chủ nhân, vị diện này cửa hàng đương nhiên không thể bị phong ấn, bởi vì vị diện Thương Phô bản thân là có thể không chế thời không lực lượng, có thể xuyên qua chư thiên không gian, thậm chí là dòng sông thời gian, nhưng là vị diện hạch tinh thì không như vậy." Thương lượng bảo bảo giải thích nói rằng. Nghe được lời giải thích này, Vệ Dương đã minh bạch, dù sao vị diện hạch tinh chỉ là vị diện Thương Phô thăng cấp item, mà không thể đại biểu bản thân vị diện Thương Phô tồn tại thế nhưng hiện tại có một vấn đề, vệ dương có thể trước đi vào trong hỏa diễm sơn mạch nhìn một chút, thế nhưng thực sự hắn không yên lòng rừng chỉ huyên cùng sở điệp y rồi. vệ dương tạm thời không vội đứng dậy, mà là theo thật sát rừng chỉ huyên cùng sở điệp y mà sau, đợi được đi vào một cái vô danh thung lũng sau khi, vệ dương trực tiếp linh thức truyền âm. Bà nội, bà cố, ta là vệ dương, ta cũng may, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tạm thời muốn biến mất một quãng thời gian, các ngươi bây giờ rời đi hỏa diễm sơn mạch, ta sợ đến thời điểm có người sẽ đối với các ngươi bất lợi. vệ dương lo lắng truyền âm nói rằng, vệ dương nắm giữ linh thức, đồng thời linh hồn tu vi cảnh giới đạt đến chúc cơ kỳ mười tầng tự nhiên có thể linh thức truyền âm. Thế nhưng Dửng chỉ huyên cùng Sở Điệp Y trong óc đột nhiên vang lên vệ dương thanh âm của, các nàng lập tức đề phòng, sau đó Sở Điệp Y các nàng trong bóng tối thần vận toàn thân pháp lực, đem bản mệnh pháp bảo lấy ra, tùy thời làm tốt công kích hoặc là phòng ngự chuẩn bị. Sở Điệp Y lệ vừa nói nói, ngươi là ai, ngươi tại sao phải mô phòng theo Dương Dương, cao nhân phương nào, còn xin mời ra gặp một lần, ngươi tiểuụ không dùng trong bóng tối lén lén lút lút rồi. Vệ Dương vừa nghe, bất đắc dĩ không nói, hắn biết, bà nội Dửng Trị Viên cùng bà Cố Sở Điệp ít kịp phản ứng, các nàng nghĩ đến Vệ Dương mới là luyện khí kỳ 7 tầng, làm sao có khả năng nắm giữ linh thức Làm sao có khả năng tiến hành linh thức chuyên âm? Bà nội, bà cố, ta đúng là Vệ Dương, tại sao ta sẽ đang luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm nắm giữ linh thức, ta sau đó sẽ cho các ngươi giải thích. Xuất hiện khi các ngươi lui ra hỏa diễm sơn mạch, trong tay ta có che kín bầu trời đại trận trận kỳ cùng trận bàn, chỉ cần ta an tâm ở nút, linh gia những người này không thể tìm tới tung tích của ta. Vệ Dương có chút bất đắc dĩ giải thích nói rằng, "Được, ngươi nói ngươi là Vệ Dương, chúng ta tin tưởng, vậy tính xin ngươi đi ra gặp chúng ta một lần." Sở Điệp Y nói lần nữa, thế nhưng thân thể một điểm đều không có tha lòng. Bà cố Ta thực sự không thể đi ra thấy các ngươi một mặt, trong bóng tối có linh người nhà đang theo dõi các ngươi, các ngươi nghe ta, các ngươi rời đi trước hỏa diễm sơn mạch, các ngươi yên tâm, ta còn có Dương Vệ từng bá phụ lưu lại bảo vật, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Vệ Dương lần thứ hai khuyên, vì khuyên các nàng tạm thời rời đi hỏa diễm sơn mạch, Vệ Dương không thể không nói dối. Hừ, âm thầm bọn chuột nhắt, ngươi không cần nói, có loại ngươi cho cô nãi nãi ta đi ra, núp trong bóng tối ngươi có gì tài ba, muốn dùng Vệ Dương linh thức gạt chúng ta, là ngươi thông minh thấp vẫn là ngươi đến sỉ nhục chúng ta thông minh." Sở Điệp Ý lạnh nói. Vệ Dương chân tâm bó tay rồi. Hắn bây giờ ở vị diện thương phô bên trong, lực lượng không gian che kín cả cái sân cốc, mà lúc này đây, hắn cảm ứng được thung lũng có vài chỗ có linh gia bố trí ký ức tinh thạch, phỏng trứng hiện tại linh người nhà tiểu đợi đến Vệ Dương lộ diện. "Ba Cố, ngươi thật sự phải tin tưởng ta, ngươi nghĩ, nếu như ta là linh gia người đến lừa ngươi, làm sao có khả năng phải ra khỏi dùng linh thức truyền âm, kẻ ngu này áp dụng chiêu số, ngươi và bà nội trước đem trong này ký ức tinh thạch hủy diện. Sau đó Vệ Dương đem chút có ký ức tinh thạch địa phương nói cho Sở Điểm Ý cùng rừng Chỉ Huyên. Sở đẹp y các nàng bán tín bán nghi, nhưng là vẫn nghe vậy ra tay hủy diệt rồi những ký ức này tinh thạch, mà những ký ức này tinh thạch phá hủy. Linh gia nhất thời chú ý, sau đó các đại nguyên anh kỳ cường giả nhanh tới rồi, cảm ứng được nguyên anh kỳ lao quái hướng bên này áp sát. Vệ Dương lo lắng hỏi bà nội, bà cố, các ngươi nhất định phải hãy nghe ta nói, các ngươi hiện tại thông qua truyền thống trận rời đi, các ngươi không tin lời của ta, vậy ta nói ra ta khi 6 tuổi, ngươi nói với ta, vào lúc ấy ta 6 tuổi sinh nhật, thằng tổ phụ đưa ta một cái tượng đá, các ngươi đi mau. Mà Hậu vệ Dương nói mau ra vệ Dương 6 tuổi sinh nhật thời điểm Sở Điệp Y nói với hắn mấy câu nói, những lời nói này, vệ Dương đều nhớ rõ, rõ ràng trước mắt. Mà lúc này đây, Sở Điệp Y các nàng đã tới không kịp nhận biết vệ Dương lời nói thực hư rồi, bởi vì cảm ứng được phe địch Nguyên Anh kỳ cường giả đến, đến rồi, Sở Điệp Y tấn lấy ra một cái cỡ nhỏ không gian truyền tống trận, đang chuẩn bị thông qua không gian truyền tống trận lúc rời đi. Đột nhiên trong cả sơn cốc một thanh âm vang lên, người tới là khách, Sở Điệp Y, ngày hôm nay ngươi tiểu không dùng rời khỏi, chúng ta linh gia quét dọn giường chiếu hoang nên ngươi à, hoang nên ngươi tới chúng ta linh gia làm khách để cho chúng ta cố gắng báo đáp năm đó vệ hạo thiên đối với chúng ta linh gia đại ân người tới chính là linh thiên cơ âm thanh mới truyền đến thế nhưng sau đó sở điệp y xuất hiện vùng không gian này bị linh thiên cơ sử dụng trận pháp cô hóa rồi đã không thể thông qua không gian truyền tống trận rời khỏi mà lúc này đây linh thiên cơ xuất lĩnh linh gia cường giả cùng nhược thủy tông thủy vương ngân ngự thú tông hàn bách sinh cùng với chu thiên Tinh cùng chu nhất định bọn họ những nguyên anh này kỳ lao quái rốt cục đi tới kỳ thực linh gia đã sớm biết sở điệp y các nàng tới đã đến hỏa diễm xưng mệnh nhưng là vì không đánh rắn độ cỏ vì dẫn ra vệ trường bọn họ làm bộ không biết thế nhưng bây giờ sở điệp y các nàng muốn thông qua không gian truyền tống trận lúc rời đi, linh thiên cơ rốt cục ra tay rồi. mà lúc này đây, linh thiên cơ bên người đứng đều là linh gia nguyên anh kỳ cường giả, linh gia nguyên anh kỳ cường giả tổng cộng có 5 vị, ngoại trừ linh động bị thương không thể tới, mà linh thiên cơ bọn họ linh gia tứ đại nguyên anh kỳ cường giả chiếm cứ tứ phương, bay xuống cố hoa không gian đại trận. mà lúc này đây, chu thiên tinh cung chu nhất định nhìn thấy sở điệp y, âm cười khẩy nói, sở điệp y à, sở điệp y, lão phu xem ngươi hôm nay làm sao trốn, vệ hạo thiên chết rồi, nhiều năm như vậy, nói vậy ngươi cũng chống vắng tịch mịch, đến, để lão phu thỏa mãn ngươi tịch mịch thân thể. Ha ha. Mà nghe nói lời này, vệ dương ở vị diện thương phô cả giận nói, hắn mẹ, cái này lao con hoàng, người muốn chết. Sở điệp ý nhìn thấy Chu nhất định, một mặt căm ghét, vốn là không muốn phản ứng đến hắn, mà nghe nói lời này, Linh Thiên cơ hơi nhướng mày, Nhưng là không có làm phản ứng gì đến, dù sao đối với giao là Chu Thiên tinh cung người, hơn nữa đứng ở xuất hiện ở cái góc độ này, vẫn là Linh Gia Minh Hiếu. Vệ dương hiện tại không thể giam cầm nguyên anh kỳ lao quái tiến vào vị diện thương phô, thế nhưng ở trong lòng, sớm đã đem Chu nhất định xếp vào phải giết danh sách. Mà Chu Nhất Định sau khi nói xong, con mắt không hề che giấu chút nào nhìn chằm chằm Sở Điệp Y huyền chuyển thân mình để xem, một mặt dâm đãng vẻ mặt. Vào lúc này, Sở Điệp Y đang chuẩn bị nổ mắng thời điểm, hiện trường nhất thời mây gió biến ảo, Dương Vệ ra tay rồi. Dương Vệ tuyệt đối không cho phép có người sỉ nhục đại tẩu của mình, coi như ngôn ngữ cũng không được, Dương Vệ một cái di động đi thẳng tới Chu Nhất Định phía sau. Chu Nhất Định trong lòng mới vừa lên cảnh giác, thế nhưng sau đó phát hiện mình bị một luồng to lớn khí thế khóa chặt, sau đó một cái đảy kiếm đâm vào trái tim của chính mình, Bá đạo vô cùng cường hãn kiếm ý trực tiếp công kích được Chu Nhất Định trên người. Dưỡng Vệ xuất kiếm độ quá nhanh, Khi thế sét đánh không kịp bưng thai từ Chu Nhất Định sau lưng xuất kích, kiếm như là cắt chém đầu hũ như thế, Chu Nhất Định hộ thân pháp bảo dễ, cái bản chưa kịp ngăn cản chốc lát, vô thanh vô tức, thế nhưng ở Chu Nhất Định trong thai giống như là với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh lôi như thế, chấn động không tên. Thân kiếm nhập vào cơ thể, cường hãn kiếm khí trực tiếp phá hủy Chu Nhất Định quanh thân các đại kinh mạch, mà đan điển khí hải cũng bị kiếm khí đâm thủng. Đây là kinh thiên động địa một chiêu kiếm, mặc dù không có ra cái gì tiếng vang, nhưng làm một người nguyên anh kỳ lão quái cũng đã vỡ lạc. Chu Nhất Định còn chưa kịp nguyên anh bỏ chạy, ý thức liền đã mơ hồ. Nguyên Lai Dương Vệ không chỉ có vận dụng của mình thông thiên linh bảo công kích, còn trực tiếp động dùng linh hồn lực mạnh mẽ số lượng trực tiếp công kích Chu Nhất Định biến ý thức, trực tiếp đem linh hồn hắn giết chết. Nay thọ lên diều hâu rơi trong ngay mắt, Chu Nhất Định sẽ chết với Dương Vệ tay. Mà ở đây cái khác Nguyên Anh kỳ lão quái còn chưa kịp phản ứng, Chu Nhất Định thi thể hạ xuống, mà Nguyên Anh trực tiếp bị Dương Vệ đào ra. Phong ấn sau khi để vào chiếc nhận chứa đồ. Chu Nhất Định mới là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, mà Dương Vệ nhưng là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, đã rất gần vĩnh thần phụ tu chân giới vô địch trong thần thoại cảnh giới hóa thần kỳ rồi. Dương Vệ giết Chu Nhất Định, căn bản không có vận dụng bao nhiêu thời gian. Dương vệ Thông Thiên Linh Bảo công kích Chu Nhất Định thân thể, mà lực lượng linh hồn trực tiếp đem Chu Nhất Định biến ý thức phá hủy. Mà đang ở ngấn mũi này trong nháy mắt, Chu Nhất Định chết đi, mà Chu Nhất Định toàn thân pháp lực đều trực tiếp bị Dương vệ cường hãn lực lượng linh hồn áp xúc tại hắn trong nguyên anh, thời khắc này, ở đây tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Linh Thiên Cơ sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, hắn biết là Dương vệ ra tay, nhưng là không thể nói ra được, liền cao vừa nói nói, cao nhân phương nào, còn mời đi gia tụ tập tới. Chương 114, vị diện hạch tinh triệu hoán. 3. Linh Thiên Cơ ở lúc nói chuyện Trong bóng tối triệt hồi cố hóa không gian trận pháp, mà là đổi lại một cái phòng ngự trận pháp, này hay tuyệt định phong biến hóa, này rõ ràng chính là linh tiên cơ không chỉ có để bà cố sở điệp y bọn họ có thể thông qua không gian truyền tống trận rời đi, linh tiên cơ bọn họ cũng đồng dạng có thể thông qua truyền tống trận rời đi, những này tất cả, Vệ Dương đều nhìn trong mắt. Đương nhiên Vệ Dương không biết linh tiên cơ có một nghi vấn, làm sao bọn họ thông qua đặc thủ không gian trận pháp đều cố hóa thung lũng này một vùng không gian, làm sao có khả năng Dương Vệ vẫn có thể đánh lén đến Chu nhất định, trước đây không có nghe nói Dương Vệ có môn tuyệt kỹ này a xem ra trở lại muốn cảnh giác một ít linh thiên cơ trong bóng tối nghĩ đến thế nhưng sắc mặt như trước bình thường linh thiên cơ không nghi ngờ chút nào là một người thông minh một cái có thể trong nháy mắt ở ngay trước mặt hắn không kiêng dè chút nào giết chết chú nhất định nói cách khác đồng dạng có thể tiêu diệt linh gia cái khác nguyên anh kỳ cương giả mà lúc này đây nhược thủy tông thủy vô ngân ngự thú tông hàn bách sinh mau đem hộ thân linh bảo kích phòng bị cái này âm thầm cường giả ra tay đối phó bọn hắn mà sở điệp y cùng dừng chỉ huy cảm ứng được không gian hồi phục bình thường trong bóng tối ngay ở trước mặt linh thiên cơ trước mặt cười không gian truyền tống trận rời đi thung lũng này mà Dương Vệ không có rời đi, chỉ là ở trong không gian thứ nguyên nhàn nhạt, nhạt nhìn tất cả những thứ này. Linh Thiên Cơ sắc mặt tâm trầm, chúng ta đi. Sau đó bọn họ tiểu ly khai rồi, liền Chu Nhất định chấp nhận chứa đổ đều không thu lấy. Mà lúc này đây, Vệ Dương tuy rằng không biết trong bóng tối trợ giúp người là người nào, nhưng nhìn thấy Chu Nhất định pháp bảo chứa đổ không có ai động, hắn phỏng trường người kia cũng không động mắt, vậy mình sẽ thấy làm một lần người tốt chuyện tốt, miễn cho này chiếc nhận chứa đổ rơi vào Linh Thu trong tay, nguy hại tu sĩ si nhân tộc. Vệ Dương không thể không cảm thán một câu, chính mình quá cao thượng rồi. Hơn nữa, Chu Nhất định dám nói nói khiêu khích Vệ Dương bà cố sở y điểm ấy đến xem, Chu nhất định cũng đã là chắc chắn phải chết rồi, đem chiếc nhẫn chứa đồ thu cẩn thận sau khi vệ Dương rời đi thung lũng này, điều khiển vị diện thương phô, ở trên hư không loạn lưu bên trong, hướng hỏa diệm sơn mạch vòng trong khu vực nhanh bay đi. Mà lúc này đây, Dương vệ nhìn thấy vệ Dương biến mất, không chút do dự theo sau, mà sớm chút ở sở điệp y cùng dừng chỉ huy trên người, hắn lặng lẽ lưu lại một dấu ấn, có thể bất cứ lúc nào viện trợ. Mà Dương vệ cũng tin tưởng, trải qua ngày hôm nay tình cảnh này, nói vậy linh thiên cơ cũng không dám đối với sở điệp y đại tẩu các nàng ra tay rồi, trừ phi linh thiên cơ muốn linh ra những người khác toàn bộ diện mà trở lại nơi đóng quân sau khi mọi người làm tốt, linh thiên cơ âm trầm nói nói, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều ra hỏa, đều nguyên anh kỳ rồi, chả như nào đây đổi, sửa, không háo sắc lao tận xấu. mà lúc này đây, nhược thủy tông thủy vông ngân cùng ngự thú tông hàn bách sinh hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết linh thiên cơ nói tới ai, thế nhưng ai đều không có tiếp lời. sau đó thủy vông ngân hướng về linh thiên cơ hỏi nói, linh lão, ngày hôm nay rốt cuộc là ai ở âm thầm ra tay? lẽ nào thật sự chính là trời lưới nét chí tôn sát thủ hay sao? ta cũng không biết, cũng không biết rốt cuộc là ai, thế nhưng khẳng định không thể nào là thiên vong sát thủ. Thiên Vong hắn vẫn không có căn này, thế nhưng bây giờ chúng ta không thể lại đối với Sở Điệp Y các nàng ra tay, bằng không hậu quả các ngươi cũng biết. Hiện tại nên an bài trùng cực giết chết Vệ Gia dương nghiệt kế hoạch rồi. Linh Thiên Cơ nhàn nhạt trả lời nói rằng, hắn tự nhiên không thể nói rằng có thể là Dương Vệ rồi. Nếu như biết Dương Vệ không có chết, Linh Thiên Cơ dám cam đoan, Thủy Vô Ngân cùng Hán Bách Sinh tuyệt đối là có bao xa trốn bao xa. Mà kỳ thực vào lúc này, Thủy Vô Ngân cùng Hán Bách Sinh đã sinh ra lùi ra tâm ý, bọn họ cùng Chu Nhất Định tu vi gần như, cái kia trong bóng tối cường giả nếu có thể trong nháy mắt giết chết Chu Nhất Định, nói vậy giết bọn họ, căn bản không dùng phí khí lực gì. Mà linh thiên cơ biết tâm ý của bọn họ, thản nhiên nói, các ngươi cũng biết, cường giả loại này không thể hảo không hạn chế đối phó các vị, các ngươi đã tiến vào cái này nơi đầu sóng ngọn gió rồi, hiện tại duy nhất chính là tin tưởng bản tọa, bằng không, các loại, chờ, vệ dương trưởng thành, ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ có ngày sống dễ chịu? Mà thủy Vô ngân cùng hàn bách sinh nghe nói lời này, rõ ràng đã châm mặc, thủy Vô ngân nói nói, linh lão, cái kia tha cho ta suy tính một chút. Sau khi nói xong, hai người rời đi cái đại sảnh này. Sau khi bọn hắn rời đi, một cái linh gia nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão quay về linh thiên cơ nói nói, cha ta phỏng chứng bọn họ muốn chạy trốn, không nghĩ tới tranh đoạt vũng nước đục này rồi. lẽ nào hôm nay thật là Dương Vệ ra tay? Mà cái vấn đề này cũng là cái khác Linh Gia Nguyên Anh kỳ cường giả cũng muốn hỏi, đều nhìn Linh Thiên Cơ. Hừm, ngày hôm nay xuất thủ chính là Dương Vệ, hắn bản danh Linh Bảo ta cũng sẽ không nhận sai. Tuy rằng lên cấp đã trở thành thông thiên linh bảo, hắn vẫn nguyên anh kỳ đại viên mãn. Lần này chúng ta chờ giết chết vệ dương lời này, liền trở về tiên môn bên trong. ở trong tiên môn, Dương Vệ không thể ẩn nút đi vào. vào lúc ấy, chờ ta triệt để lên cấp hóa thần kỳ lợi này, liền giải quyết hắn. Linh Thiên Cơ vẫn là định liệu trước kế hoạch của hắn đối phó vệ dương tuyệt đối là thừa sức, mà nghe nói linh thiên cơ có thể lên cấp hóa thần kỳ, linh gia những nguyên anh này kỳ thái thượng trưởng lão đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, dù sao linh gia chân chính trụ cột chính là linh thiên cơ, chỉ cần linh thiên cơ không ngã, linh gia thì sẽ không suy sụp xuống. Được rồi, các ngươi xuống dặn dò, vệ dương còn tại hỏa diễm sức mạnh, tận lực động tất cả tu sĩ sức mạnh, ta tin tưởng trong giới tu chân kỳ nhân dị sự vô số, một số thời khác, nhưng có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, còn có chính là gia tăng treo giải thưởng khen thưởng, lần này ta muốn để vệ gia triệt để tuyệt hậu. Linh thiên cơ cuối cùng lạnh giọng dặn dò nói rằng. Mà lúc này đây, Vệ Dương ở trên hư không loạn lưu bên trong, đổi một hồi, mà vị diện hạch tinh triệu hoán gợn sóng càng ngày càng mạnh. Sau đó vị diện thương phô rời đi hư không loạn lưu, tiến vào một cái thứ nguyên không gian, mà hậu vệ Dương linh thức phô thiên cái địa lan ra. Mà ở Vệ Dương trong óc, hiện ra cảnh vật chính là ngoại giới cảnh vật. Vệ Dương xuất hiện, mình bây giờ nằm ở trong một cái đại điện. Đại điện rất lớn, đồng thời kiến tạo là xanh vàng rực rỡ, mà ở xanh vàng rực rỡ dưới, ẩn chứa các loại trận pháp, những trận pháp này che kín cả tòa đại điện. Mà trong đó đại điện phía trước có thật nhiều linh thú ở cung kính cúi chào ở giữa cung điện một cái đế đan. Cái tế đàn này lặng lặng đứng sừng sững ở giữa đại điện, tế đàn đều bị một luồng hỏa hồng sắc quang mang bao trùm. Mà Vệ Dương cảm ứng được, cũng nhìn thấy, vị diện hạch tinh chính là liền tế đàn trung ương, như là ở chấn áp món đồ gì như thế, mà vị diện thương pho sắp tiếp cận, khối này vị diện hạch tinh cũng đang không ngừng chấn động. Muốn thoát ly hỏa hồng sắc quang mang ràng buộc, về đến vị diện thương pho bên trong. Mà Vệ Dương đồng thời cũng cảm ứng được chính đang tế bái những linh thú này tu vi, những linh thú này là nhân hình dáng dấp. Rất đơn giản, linh thú có thể hóa thành hình người, cái kia chính là đại biểu hắn đạt đến cấp 4 linh thú, cũng chính là đối ứng trong giới tu chân nguyên anh kỳ lão quái thực lực trình độ. Mà bên trong cung điện linh thú vệ Dương đếm lại một lần, có chừng hơn 100 vị, mà đứng ở phía trước có 10 vị, trên người bọn họ tán đều là cấp 4 cấp linh thú đỉnh cao cường giả khí tức, nếu như đổi thành tu chân giới so sánh thực lực, cái kia chính là nguyên anh kỳ đại viên mãn. Bởi vì bọn họ khí thế cùng Dương vệ gần như, mà lúc này đây, Dương vệ đồng dạng cũng là đã đi tới bên trong đại điện này, thấy cảnh này, đều là hơi kinh ngạc. Mà Hỏa Diễm Sơn mạch những linh thú này thực lực để vệ Dương giật nảy cả mình, thập đại nguyên anh kỳ đại viên mãn linh thú, hơn nữa hơn 100 vị cấp 4 linh thú, sức chiến đấu cỡ này, gần như cùng Thái Nguyên Tiên môn gần đủ rồi. Dù sao hiện tại Thái Nguyên Tiên Môn ở bề ngoài liền là chỉ có Cựu Đại Nguyên Anh Kỳ Đại Viên Mãn trưởng Lao vừa rồi. Nói riêng về loại này tầng thứ cao nhất sức chiến đấu, Thái Nguyên Tiên Môn còn có nhược nhất đẳng. Mà trọng yếu nhất một ông già bộ dáng linh thú trong miệng nói lẩm bẩm. Vệ Dương nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bởi vì loại này ngôn ngữ Vệ Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà cung điện này bên ngoài là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đang ngồi đều là cấp 3 linh thú. Vệ Dương linh thức quét qua, xuất hiện những này cấp ba linh thú số lượng dĩ nhiên quá mười vạn a, mười vạn cấp ba linh thú, khái niệm này nghĩa là gì a? Nếu như xuất hiện ở trong giới tu chân, cái kia chính là 10 vạn Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao a. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn, dù sao Thái Nguyên Tiên môn cũng chính là chỉ có 30 ngàn Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao a. Ông lão thanh âm của trầm chậm mà kéo dài, "Vệ Dương, cảm, rắc những linh thú này như là đang cầu thận. Thời gian chậm rãi qua đi, ông lão này nhất niệm chính là 7 ngày 7 đêm. Mà ông lão này nhắm hai mắt sau khi đọc xong, sau đó hết thảy linh thú đều là nhìn không chớp mắt nhìn cái kia tế đàn. Mà tế đàn vào lúc này, sinh một chút biến hóa, ở tế đàn trung lớn nhất, cũng chính là vị diện hạch tinh phía dưới. Đột nhiên vị diện hạch tinh bị chuyển rời ra, một cái thần bí miệng tròn xuất hiện, mà miệng tròn vào lúc này xuất hiện một cái cự đại quả trứng màu vàng. Mà nhìn cái này quả trứng màu vàng, ở đây linh thú càng thêm kích động. Mà quả trứng màu vàng xuất hiện sau khi, vệ dương tâm nhảy một cái, hắn cảm giác được cái này kim trong trứng ẩn chứa hơi thở của sự sống mạnh mẽ, mà cộ hơi thở của sự sống mạnh mẽ càng là vượt qua ở đây cấp 4 linh thú. Cảm ứng được tình cảnh này, vệ dương sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống rồi rất đơn giản, chỉ bằng vào cái này hơi thở sự sống đều bị cấp 4 linh thú khí thế phải cường hãn hơn. như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này kim trong trứng chính là cường giá cấp 5, cũng chính là so với hóa thần kỳ nhân vật vô địch. tuy rằng vệ dương không phải là cái gì ưu dân người, thế nhưng hắn cũng biết tổ chim bị phá, tiên không chứng lành. còn gia long mộc còn trồi đâm cây. nếu là có này cấp 5 linh thú dẫn dắt, nói không chắc những hỏa diệm sơn này mạch bên trong linh thú sẽ lao ra hỏa diệm sơn mạch, đến thời điểm hình thành cường đại thú triều, cuối cùng bị thương tổn lớn nhất vẫn là phổ thông lê dân bách tính. dù sao vệ dương có thể không tin tưởng. Những kia cao cao tại thượng tu sĩ sẽ cứu ở trong mắt bọn họ dường như run rế vậy bách tính không được. Mà lúc này đây, ở đằng kia đầu to lớn tung lũng, cũng chính là Hỏa Diễm Sơn mạch ngoại vi khu vực đi về vòng trong trại đất bên trong tung lũng, đông đảo tu sĩ không sợ bị bại, một lòng một ý tìm tòi vệ dương tâm tích. Bởi vì linh gia có người nói rồi, vệ dương nhất định sẽ xuất hiện tại bên trong tung lũng này. Nghĩ những kia mê người điều kiện, tất cả tu sĩ đều là mặt đỏ tới mang thai, tại siêu tầm vệ dương tâm tích không có chú ý chính hắn thời điểm, rất nhiều tại dã ngoại tu sĩ đều là không ngừng xung đột. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, đông đảo tu sĩ liền hôn chiến lên. Trước 115, thú nhỏ nhận chủ sinh mệnh cùng chung kế ước. 2. Mà tại đây cái bình thường hi hữu thấy người tới bên trong tung lũng, thiên địa linh thú cũng rất nhiều, mà những kia cấp 2 linh thú thậm chí cấp 3 linh thú đều không có ở trong sân gốc Bên trong tung lũng này cấp 3 linh thú bị triệu hoán đi đến trong quảng trường, mà cấp 2 linh thú cũng là toàn bộ ở chung quanh quảng trường, toàn tâm toàn ý cầu nguyện thú thần, hy vọng thú thần ban xuống thần vận. Cái tế đàn này chính là hỏa diễm sơn mạch linh thú các tổ tiên từ lúc ngàn tỷ năm trước đây liền xây dựng tốt, cách mỗi 10 ngàn năm Hết thể hỏa diễm sơn mạch cấp 2 linh thú cùng cấp 3 linh thú đều sẽ tới cái này Tế Thiên Quảng Trường giáng vóc tiểu thụy cầu khẩn, hướng về thú thần cầu khẩn, thông qua cái tế đàn này sức mạnh, này cố tín ngưỡng chi lực sẽ lan truyền đến thú thần nơi nào? Thú thần có cảm, sắp sẽ ban xuống các loại thần vật. Mà bây giờ trời cao không phụ người có lòng, bọn họ cầu khẩn thời gian lâu như vậy, thú thần rốt cục ban xuống thần vật rồi, hơn nữa cái này thần bí quả trứng màu vàng tán gợn sóng chấn động toàn bộ Tế Thiên Quảng Trường. Cái này quả trứng màu vàng có chừng một cái cốc lớn như vậy, hiện tại hắn ở trên tế đàn nhảy nhót nhảy nhót, rất là hoa bác. Mà theo quả trứng màu vàng xuất thế, Trên tế đàn miệng tròn lần nữa biến mất rồi, mà trên tế đàn ánh sáng hình thành một cái nho nhỏ của sáng, chiếu rọi ở cái này quả trứng màu vàng bên trong. Mà Vệ Dương cảm giác được, theo cái này cổ sáng chiếu rọi này khóa kim trên vỏ trứng, quả trứng màu vàng hơi thở sự sống càng ngày càng mạnh, ở trong lúc vô tình tán gợn sóng càng là hận đời vô đối. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng ở trong đại điện những kia cấp 4 linh thú kích động trong lòng tâm tình, rất nhiều cấp 4 linh thú thấy cảnh này, không khỏi lão lệ tung hành. Thú thần ở trên, thú thần rốt cục nghe đến cầu nguyện của chúng ta rồi, ban xuống thần vật rồi. Thú thần ở trên, có thần chi sứ giả dẫn dắt, chúng ta tiểu không dùng rùa rụt cổ ở Hỏa Diễm Sơn Mạch rồi, chúng ta linh thú bộ tộc cần phải có rộng lớn hơn không gian sinh tồn. Thú thần ở trên, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Hỏa Diễm Sơn Mạch trí Tôn Vô Thượng Vương giả a. Quả trứng màu vàng hấp thu trên tế đàn thần bí tia sáng, rất nhanh, một cái phá sắc thanh âm của văng lên, sau đó mọi ánh mắt đều là nhìn hướng cái này quả trứng màu vàng. Chỉ thấy kim trên vỏ trứng bỗng nhiên xuất hiện một cái cái khẽ nhỏ, thế nhưng theo va chạm thanh âm của vang lên, cái này vết nứt càng lúc càng lớn. Rất nhanh, cái này vết nứt lại lần nữa gia tăng. Mà ở đây linh thú đều là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, bao quát vệ dương ở bên trong. Mà vết nước gia tăng, rốt cục cái này kim trong trứng ẩn chứa linh thú vương giả xuất thế, ma nhung nhung tiểu đầu len lén từ kim trong trứng quan ra. Mà nhìn thấy con linh thú này, ở đây cấp 4 linh thú lần thứ 2 quy xuống dáng vóc tiểu thú cầu khẩn thú thần ban ân. Mà vệ dương nhìn thấy sau đó con thú nhỏ này tiểu đầu hướng lên, đem vỏ trứng ăn đi, sau đó đem thân thể hoàn toàn lộ ra rồi. Cái này một cách đại khái có một cái to bằng bàn tay thú nhỏ, mới bắt đầu lúc xuất thế rất nhỏ, thế nhưng theo hắn không ngừng ăn sổng quả trứng màu vàng sắc, thân thể của hắn đang không ngừng lớn lên mà sau sẽ hết thảy vỏ trứng sau khi ăn xong, con thú nhỏ này thì có cao hơn một thước, mà lúc này đây, thú nhỏ trưởng thành không có chú ý chính hắn thời điểm toàn thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo cường quang, cường quang qua đi, thú nhỏ chân thực dáng vẻ mới xuất hiện ở hết thảy linh thú trước mắt, thú nhỏ toàn thân bao màu sắc là thiên lam cùng hỏa hồng hai loại màu sắc, hai loại màu sắc lẫn nhau lôi viên, xem ra vô cùng khả ái, mà thú nhỏ một đôi đôi mắt to sáng ngời, trong nay mắt vô cùng khả ái, có thể làm cho người từ trong lòng yêu thương hắn, thú nhỏ có bốn cái chân, hiện tại bò sát ở trên tế đàn, lắc lư đi tới đi tới, hắn xem phía ngoài những linh thú này trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng cuối cùng, tế đàn phía trên ánh sáng đột nhiên đại thịnh, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, thú nhỏ chân chính xuất thế, chân chính đi tới phía trên thế giới này, không phải ở tế đàn trên sự bảo vệ rồi. Mà vừa nay tế đàn nổ tung thanh âm, ở tế thiên trong quảng trường hết thảy linh thú đều nghe thấy được, còn không cho phép bọn họ có hành động. Sau đó một luồng cường hãn uy thế xuất hiện, luồng áp lực này nhằm vào sở hữu linh thú. ở đây hết thảy linh thú lần thứ hai bị áp đảo trên mặt đất, không giới hạn thực lực, bởi vì đây là bắt nguồn từ huyết thống trên uy thế, là đến từ tiên thiên cấp độ phía trên uy thế đây chính là linh thú bộ tộc thiết quy tắc thượng vị linh thú huyết thống hoàn toàn có thể chứa tể hạ vị linh thú tất cả mà lúc này đây vệ dương vị diện hạch tinh theo cái này nổ tung phá tan không gian lặng yên không tiếng động về tới vị diện thương phô bên trong đây là vệ dương tìm được khối thứ 2 vị diện hạch tinh vị diện hạch tinh tiến vào cửa hàng bên trong bay thẳng cửa hàng tế đàn sau đó từng luồng từng luồng ba động thần bí xuất hiện mà lúc này đây thương lượng bảo bảo ở cửa hàng trên tế đàn nhàn rỗi một mặt nghiêm túc nói lẩm bẩm sau đó cửa hàng thăng cấp quá trình để vệ dương có chút kinh ngạc trước một lần cửa hàng trong nháy mắt liền hoàn thành thăng cấp làm sao lần này vị diện hạch tinh tiến vào vị diện thường phu? vẫn chưa hoàn toàn thăng cấp, mà lúc này đây, vị diện thương phô hơi động, vệ dương trực tiếp bị rời ra cửa hàng, bị quăng đến ở cái đại sảnh này. Mà nhìn thấy phòng khách đột nhiên xuất hiện một nhân tộc tu sĩ, ở đây hết thảy linh thú mới bắt đầu là kinh ngạc, thế nhưng sau đó lửa dẫn ngút trời, nhân tộc này tu sĩ quá lớn gan, hắn muốn cướp giật hoặc là giết chết linh thú vương giả, còn không cho phép bọn họ có hành động gì, mà cái này thần bí thú nhỏ đột nhiên trong nháy mắt liền vượt qua vị diện thương phô cho vệ dương ra thân không gian vòng bảo vệ, đi tới vệ dương trên vai. Mà tin cảnh này, vệ dương đồng dạng là kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì vệ dương cảm thấy Cái này không biết tên thần bí thú nhỏ đối với mình cực kỳ thân cận. Con thú nhỏ này đứng ở vệ dương trên vai, còn không ngừng có thai ma sát vệ dương gãy, cảm giác như là tự cấp vệ dương làm xoa bóp như thế. Mà thú nhỏ đi tới vệ dương trên vai, phi thường hưởng thụ, toàn thân quận thành một đoàn, khiếp mắt to. Sau đó có chút vô tội nhìn những linh thú này. Mà vệ dương vào lúc này cũng cảm ứng rõ ràng đã đến thú nhỏ tu vi cụ thể, một cấp trung cấp linh thú tu vi trình độ. Vệ Dương nghi ngờ, sao có thể có chuyện đó? Mới bắt đầu thú nhỏ vẫn không có lúc xuất thế, hơi thở của hắn gợn sóng có thể là hoàn toàn càng nguyên anh kỳ đại viên mãn cái thế tu vi ở đây linh thú đại tế tự không thể không nói rồi bản tọa thân là hỏa diễm sơn mạch thú thần thần điện tịch đại tế tự hoàng phủ không biết các hạ là ngươi tự tiện xông vào chúng ta tế thiên quảng trường món nợ này chúng ta muốn hảo hảo tính với ngươi xuống vệ dương nhìn thấy sở hữu linh thú đều là mặt lộ vẻ bất thiện nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn vệ dương cũng không tìm tới giải thích từ ngữ lẽ nào hắn sẽ cùng con linh thú này giải thích là vì được đến vị diện hạch tinh triệu hắn mà đi tới bên trong đại điện này sao thế nhưng vệ dương cũng không phải người thường rất nhanh sẽ nghĩ kỹ một bộ lời giải thích ai hoàng phủ đại tế tự cái này nói đến cũng có chút lời nói dài Tiểu tử tên là Vệ Dương, đây không phải ở Hỏa Diễm Sơn mạch thí luyện, bị kẻ địch nhiều lần vây giết, này không vạn bất đắc dĩ sử dụng không gian truyền tống trận, thế nhưng không đáng tại sao liền đến nơi này, ta xem đây là duyên phận. Vệ Dương cười giải thích nói rằng, ma thú nhỏ nghe nói như thế càng thêm đối với Vệ Dương có hứng thú, con thú nhỏ này cũng không biết tại sao, Vệ Dương khí tức trên người cố gắng ngửi, giống như là ở mụ mụ của hắn bên người như thế, ở tại Vệ Dương trên người, thú nhỏ cảm thấy rất thư thích, rất an nhàn. Hừ, cái này ta trước tiên không nói chuyện luận cái này, có thể hay không xin ngươi đem Vương công ra? Hoàng phủ đại tế tử vào lúc này thời điểm chuyển biến nói chuyện thái độ. Dù sao cái này bọn họ linh thú vương giả còn tại vệ dương trên vai, nếu như vệ dương không cẩn thận tạo thành vương bị thương, bọn họ nhưng là muôn lần chết khó tử tội lỗi. Vệ Dương cũng là phi thường yên tâm an toàn của mình, có không gian này vòng bảo vệ bảo vệ, nói vậy những linh thú này bắt hắn cũng là không có cách. Vệ Dương nhấc tay đem thú nhỏ từ bả vai của chính mình chuẩn bị đưa đi không có chú ý chính hắn thời điểm, thú nhỏ không làm nữa. Thú nhỏ có chút tức giận kéo kéo kẹt kẹt quay về những linh thú này nói rằng, những lời nói này Vệ Dương là một câu đều nghe không hiểu, thế nhưng những linh thú này có thể nghe hiểu được. Thú nhỏ vẫn chưa nói hết không có chú ý chính hắn thời điểm, đều là lập tức quỳ xuống để tránh khỏi gây nên thú nhỏ không vui, thú nhỏ ý do vị tân nói xong rồi, sau đó có chút tranh công đối với vệ dương nói rằng, thần khí cực kỳ, rất sống động, vệ dương đều đang cảm thán, đây rốt cuộc là linh thú nào a, làm sao như thế có lợi hại a? Vệ dương tỏ rõ vẻ nghi hoặc, hắn xác thực nghe không hiểu thú nhỏ đến tận cùng biểu đạt ý gì, mà những linh thú kia đã nghe được, cũng không giúp vệ dương phiên dịch xuống. Sau đó có lẽ là thú nhỏ xuất hiện vệ dương nghe không hiểu rồi, sau đó đột nhiên đi tới vệ dương trên chán, phun một cái một cái vòng sáng, mà nhìn thấy cái này vòng sáng, ở đây linh thú cũng là lớn hô không thể a nhưng là bọn hắn cũng không thể ngăn cản thú nhỏ hành động cái này vòng sáng vừa xuất hiện sau đó đột nhiên khắc ở vệ dương trên chán vệ dương linh thức cảm ứng được thú nhỏ không có ác ý thế nhưng cũng không muốn trên người mình không giải thích được nhiều hơn một chút đồ vật vệ dương cực lực chống cự tránh né thế nhưng vận mệnh luận không được hắn có thể đủ chống lại vòng sáng trong nháy mắt liền kề sát ở vệ dương trên chán sau đó vệ dương liền biết rồi cái này vòng sáng là có ý gì rồi đây là linh thú cao nhất nhận chủ nghi thức là sinh mệnh cùng trung khế ước truyền thừa tự thái cổ người và linh thú trong lúc đó cao nhất khế ước nay phải là linh thú chính mình tự nguyện thành lập Vẫn là linh thú bên trong hoàng tộc mới độc hữu một thủ đoạn. Thế nhưng Vệ Dương liền không hiểu nổi rồi, làm sao mình mới nhìn thấy con thú nhỏ này, hắn liền cùng mình nhận thức chính mình là chủ, chẳng lẽ mình trên người thật có cái gì bá vương khí hay sao? Bá vương khí một, vạn vật thần phục hay sao? Mà lúc này đây, Vệ Dương trong ngốc vang lên một đạo thanh âm non nớt, "Chủ nhân, chào ngươi." Vệ Dương trong nháy mắt sững sờ, sau đó nhìn thú nhỏ, ánh mắt hỏi do hắn, thú nhỏ liền vội vàng gật đầu. Vệ Dương thế nào cảm giác ngày hôm nay sinh tất cả những thứ này đều có chút mộng ảo a, làm sao không tên đã bị một cái linh thú liền cho nhận chủ rồi? Vệ Dương chính ở chỗ này thở dài thở ngắn không ngớt. bởi vì hắn không biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Thú nhỏ sau đó xoay người quay về những linh thú này lần thứ hai y y để nha nha nói rằng, thế nhưng tất cả những thứ này rất rõ ràng, Vệ Dương có thể rõ ràng nghe được thú nhỏ nói cái gì nữa rồi. Thú nhỏ có chút chỉ cao khí ngang nói nói, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi liền là lão đại của ta, chính là của các ngươi đại lao lớn, ta chính là của các ngươi nhị lao lớn, sau đó đều phải nghe lão đại mệnh lệnh làm việc, các ngươi cũng đều biết sao? Ở đây linh thú nơi nào còn không dám nhận lời a, đều ký kết cái này sinh mệnh cùng chung khế ước, nếu như Vệ Dương có cái gì bất ngờ, thú nhỏ đều có gặp xui xẻo. Mà Vệ Dương có chỗ không biết chính là, vừa mới cái kia thú nhỏ cùng Vệ Dương ký kết khế ước lực lượng có một ít bị Vệ Dương trên người chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch hấp thu, huyết thống nơi sâu xa sinh một chút biến hóa, chỉ là những biến hóa này, lấy Vệ Dương thực lực bây giờ còn không phát hiện được. Thừng, nếu các ngươi cũng đều biết rồi, các ngươi liền lên. Ta còn là rất hiền lành, sẽ không đùa cợt các ngươi. Thú nhỏ giáo huấn những này cấp 4 linh thú dường như nghiệt rồi. Chương 116, Hoàng giai nhị phẩm thí luyện không gian hai, Đông đảo cấp 4 linh thú đều có chút bất đắc dĩ, trên quảy như thế một cái yêu hồ đồ linh thú vương giả. Thú nhỏ sau khi nói xong, sau đó xoay đầu lại, hướng về vệ dương tranh công mà nói nói, như thế nào, lão đại, ta vừa nãy đi phong. Vệ dương cũng là có chút gật đầu bất đắc dĩ, nếu thú nhỏ đã xuất thế, cái này thú thần thần điện tịch đại tế tự liền mệnh khiến cho mọi người rời đi tế thiên quảng trường, rồi, về tới trong một cái sơn cốc khổng lồ. Mà Vệ Dương cùng thú nhỏ theo đại tế tự rời đi thần điện sau khi, mà ở giữa thần điện chính là các linh thú cung phụng tượng thú thần, mà nhìn con thú nhỏ này nhận thức Vệ Dương làm chủ sau khi, cái này tượng thú thần không chỉ có nợ nụ cười, sau đó liền bình tĩnh lại rồi. Thế nhưng này khác thường một màn, không có người khác biết. Một cái cự đại trong phòng tiếp khách, Vệ Dương cùng đại tế tự này ngồi đối diện nhau, nhìn Vệ Dương, đại tế tự có chút trầm mặc không nói. Đại tế tự vóc người cao to, một thân áo bào trắng, nhìn hắn, Vệ Dương cảm thấy hắn thật là có mấy phần thần côn khí chất, có thể lắc lư linh thú thờ phụng thú thần, thật không hổ là thú thần thần điện đại tế tự. Đại Tế Tự vẫn nhìn vệ Dương, đã lâu mới thốt ra một câu đến, không biết vệ Dương ngươi là vệ Hạo Thiên người nào. Đại Tế Tự có chút mong đợi nhìn vệ Dương trả lời, vệ Dương cũng là không nghĩ tới, lẽ nào hỏa diệm sơn này mạch thú thần thần điện Đại Tế Tự cùng ông cố có kiểu đoán không được. Vệ Dương thở dài, làm sao ông cố năm đó là ở khắp mọi nơi đây, khắp nơi đều có kiểu đoán ra, thế nhưng như kim vệ Dương nhưng là linh thú vương giả chủ nhân, nói vậy Đại Tế Ti này cũng sẽ không đối với hắn như vậy. Vệ Hạo Thiên chính là ta ông cố, không biết Đại Tế Tự có gì kiến giải à? Vệ Dương cười nói, nghe nói lời này. Đại tế tự cái kia vạn cổ không thay đổi khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết Vệ Dương lo lắng, cười nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ gây bất lợi cho ngươi, không nói ta và ngươi ông cố Vệ Hạo Thiên bạn bè cũ, chỉ bằng ngươi bây giờ là chúng ta vương giả sứ giả đại nhân, chúng ta Hỏa Diễm Sơn mạch linh thú không thể nào biết gây bất lợi cho ngươi." Mà đại tế tự sau khi nói xong, còn nhìn về phía ở Vệ Dương trên vai ngủ say thú nhỏ một chút. Vệ Dương trong lòng thầm nói, thú nhỏ đều nhận thức hắn làm chủ, thế nhưng đại tế tự này một mực muốn nói thành là cái gì thần chi sứ giả, thần chi sứ giả liền thần chi sứ giả, chỉ là Vệ Dương nếu như không có nhớ lầm. Mới bắt đầu bọn họ xưng hô thú nhỏ cũng là vì thần chi sứ giả. Điểm ấy ta ngược lại thật ra tin tưởng, chỉ là ta còn có một cái vấn đề, không biết đại tế tự có thể hay không giải đáp một chút. Vệ Dương có chút mong đợi hỏi. Ha ha, có vấn đề gì? Sứ giả ngứt nhưng hỏi không sao, ta biết nhất định trả lời. Đại tế tự cười nói, chính là không biết thú nhỏ hắn đến cùng là lai lịch gì, còn có chính là vì cái gì vừa xuất thế liền nhận ta làm chủ nhân, điểm ấy không biết đại tế tự có thể hay không giải đáp một chút. Vệ Dương sau khi hỏi xong nhìn đại tế tự, mà nghe được cái vấn đề này, đại tế tự rõ ràng đã trầm mặc bởi vì hắn cũng không biết con thú nhỏ này lai lịch, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia bắt nguồn từ huyết thống trên uy thế là không làm được giả dối, chỉ là hắn cũng không biết thú nhỏ rốt cuộc là cái gì chủng loại linh thú. cái này thật sự rất xin lỗi, sứ giả đại nhân, điểm ấy ta cũng không biết, hắn là chúng ta linh thú vương giả, thế nhưng cho tới là chủng tộc kia vương giả, ta cũng nhìn không ra. đúng rồi, sứ giả đại nhân mới vừa nói bên ngoài có người ở truy giết ngươi, cái này là chuyện gì xảy ra? đại tế tự không có thể giải đáp chuyện này, liền tuyệt đối chuyển hướng cái đề tài này. vệ dương chính chuẩn bị trả lời không có chú ý chính hắn thời điểm. Đột nhiên hắn cảm thấy thương lượng Bảo Bảo triệu hoán, sau đó hắn nói, đại tế tự, cái vấn đề này ta hôm nào trả lời, còn xin hãy chuẩn bị một gian mật thất tu luyện." Ta đột có cảm giác muốn bê quan hạ xuống, kính xin đại tế tự tất hành. Đại tế tự rất mau đem Vệ Dương dẫn tới một gian mật thất tu luyện, sau đó Vệ Dương sau khi đi vào, không chút do dự bày xuống các loại trận kỳ cùng trận bàn, sau đó đem thú nhỏ thả ở trong tu luyện mật thất, Vệ Dương tâm ý hơi động, đi tới vị diện thương phô bên trong. Mà vị diện thương phô bên trong, nhìn thấy Vệ Dương rốt cục vào được, thương lượng Bảo Bảo nói nói, "Chủ nhân, ngươi đã đến, đến rồi, hiện tại cửa hàng thăng cấp hoàn thành." Còn muốn xin chủ nhân hiệp trợ xuống? Làm sao vậy thương lượng bảo bảo, muốn ta làm gì?" Vệ Dương hỏi. "Ta không phải đã nói với ngươi rồi, vị diện thương phô mỗi thăng cấp một lần, có thể mới sáng tạo một cái thất cùng không gian sao, cũng có thể đem một cái chỉ định thất thăng cấp trở thành không gian, mà chúng ta phòng luyện công đã thăng cấp trở thành luyện công không gian, hiện tại liền muốn nhìn ngươi muốn tuyển chọn sáng tạo không gian vẫn là thăng cấp không gian, hơn nữa còn muốn sáng tạo một cái thất." Thương lượng bảo bảo vội vã giải thích nói rằng. Vệ Dương nghe tới, vẫn có chuyện như thế, cái này thất trước tiên không hoàng hốt, rất rõ ràng, một cái thất công hiệu không có một cái không gian tưởng nhưng là đối với vị diện thương phô, rõ ràng nhưng Vệ Dương đối với hắn quen thuộc trình độ không bằng thân là chỉ dẫn tinh linh thương lượng bảo bảo, liền Vệ Dương quyết định hỏi một chút thương lượng bảo bảo ý kiến. Cái kia thương lượng bảo bảo, ngươi cảm thấy ta hẳn là sáng tạo một cái không gian vẫn là thăng cấp một cái không gian đây? Vệ Dương hỏi. Thương lượng bảo bảo suy tính một chút, sau đó trịnh trọng nói, ta cảm thấy chủ nhân ngươi nên sáng tạo một cái mới không gian. Cái gì không gian? Đan dược không gian hiện nay có quy nguyên thần thổ tạm thời thay thế đào tạo tiên địa linh quốc, luyện công không gian có, chủ nhân, ta để cử ngươi sáng tạo một cái thí luyện không gian. Thương lượng bảo bảo rất cẩn thận nói rằng Thí luyện không gian. Không gian này có tác dụng gì?" Vệ Dương Nghi hoặc nói rằng, "Thí luyện không gian, tên như ý nghĩa, đó là có thể đủ để chủ nhân ngươi và các loại linh thú các loại nhiệm vụ giao chiến thí luyện không gian, trong đó thí luyện không gian tối điểm mạnh chính là có thể mô phỏng chủ nhân năng lượng của ngươi phân thân đi ra, đến thời điểm ngươi có thể cùng ngươi chính mình giao thủ, xem xem thiếu sót của ngươi chỗ." Thương lượng Bảo Bảo chăm chú giải thích nói rằng, đem thí luyện không gian cái khác các loại tác dụng đều nói một lần, sau đó nhìn Vệ Dương, bọn hắn chờ Vệ Dương quyết định. Thế nhưng đã lâu Vệ Dương còn không có phản ứng, Thương lượng Bảo Bảo đang chuẩn bị dục không có chú ý chính hắn thời điểm, Thương Lượng Bảo bảo, ngươi còn đang chờ cái gì a, sáng tạo thí luyện không gian a?" Vệ Dương rít gào nói rằng. Thương Lượng Bảo bảo tức sạm mặt lại, hắn còn tưởng rằng Vệ Dương đang suy nghĩ cái gì, sau đó Thương Lượng Bảo bảo bên trong bắt ẩn, liền, ở Vệ Dương trong cảm giác, vị diện này cửa hàng lần thứ 2 có thêm một cái không gian, cái kia chính là thí luyện không gian. Có thí luyện không gian, là có thể tôi luyện Vệ Dương chiến đấu chân chính lực, có thể làm cho Vệ Dương nhìn rõ ràng hắn thiếu sót của mình. Vệ Dương vẫn luôn tin chắc một cái đạo lý, thực lực không phải là sức chiến đấu, chân chính có chiến lực cường hãn tu sĩ, tuyệt đối có thể vượt cấp đối chiến, thậm chí khiêu chiến vượt cấp thí luyện không gian sáng tạo xong xuôi sau khi, vệ dương nói lần nữa, thương lượng bảo bảo, cái kia ở sáng tạo một cái thất, cái gì thất? thương lượng bảo bảo hỏi, linh dược thất xuất hiện ở trong hậu viện quy nguyên thần thủ có tác dụng lớn, những thiên địa này linh dược thả ở bên trong có chút lãng phí, hơn nữa, thiên địa linh thuốc bổ dưỡng cần phải ở chuyên môn linh dược trong phòng bổ dưỡng, hiệu quả càng tốt hơn. vệ dương nghiêm túc nói, sau khi nói xong, thương lượng bảo bảo lần thứ hai bắt ấn, sau đó, một cái mới thất cũng chính là linh dược thất đã sáng lập. Quy nguyên thần thổ uy lực lễ sắp sửa bày ra rồi. Theo vị diện thương phô thăng cấp, quy nguyên thần thổ có thể bước đầu được vệ dương đã khống chế, có thể tinh luyện đan dược và pháp khí bên trong tạp chất rồi. Cái gọi là pháp khí tạp chất chỉ đúng là ở gen đúc pháp khí không có chú ý chính hắn thời điểm, một ít không hợp lý gen đúc dẫn đến nguyên bản phẩm chất rất tốt pháp khí hàng rồi phẩm chất, còn có mấu chốt nhất là quy nguyên thần thổ có thể sửa chữa pháp khí cấm chế bên trong rồi. Đây mới là quy nguyên chân chính tác dụng hóa vạn vật là bản nguyên, vệ dương hoàn toàn có thể mang pháp khí trả lại nguyên thần thổ trong luyện lại hóa thành một cái khí phôi, sau đó đưa nó cấm chế một lần nữa đánh vào, nói cách khác. Vệ Dương có thể mang một cái hạ phẩm pháp khí thu mua, sau đó đưa nó thay đổi vì là thượng phẩm pháp khí, ta trong đó lợi nhuận không gian nên lớn bao nhiêu à? Đan dược tinh luyện cũng giống như vậy, Vệ Dương ở tuyên cổ thương hội bên trong thu mua nhiều như vậy phế đan, chính là chờ đợi ngày hôm nay. Mặc dù bây giờ quy nguyên thần thổ chỉ có thể tinh luyện một cấp đan trong dược đan dược tạp chất, nhưng là có thể đem phế đan biến phế thành bảo, trong này lợi nhuận đồng dạng là kinh người, những này mới là vị diện thương phô chân chính châu biến thái. Mà lúc này đây, Vệ Dương vị diện thương phu đã có luyện công không gian, thí luyện không gian, phòng chứa đủ, luyện bảo thất, phòng luyện đan, linh dược thất, phòng nghỉ ngơi, hậu viện giao dịch phòng khách một loạt bố cục rồi, mà hậu vệ dương kéo ra thuộc tính của mình bảng nhìn một chút, nhìn có những ai biến hóa. họ tên, vệ dương đường sơn, tuổi, 16 tuổi thân phận, vị diện thương phô duy nhất chủ nhân, luyện khí kỳ bảy tầng tu chân giả nghề nghiệp, vị diện thương nhân linh căn, hỏa thổ thủy một bốn hệ đi thuộc loại dòm linh căn chủ tu công pháp, thanh đế trường sinh quyết, tầng thứ bảy, cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể giai đoạn thứ nhất ánh sao cảnh, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết phần đầu tiên lột ra quyển sách, lần thứ nhất lột ra cảnh giới. cửa hàng cấp bậc, hoàng gia nhị phẩm cửa hàng đánh số, ba cửa hàng tên gọi, đa bảo cửa hàng giao dịch số lần một lần giao dịch hạn chế, một tháng một lần nguyện vọng còn lại, ba lần đã mở ra không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, phòng chứa đồ, phòng luyện đan, luyện bảo thất, phòng luyện công, phòng nghỉ ngơi, giao dịch phòng khách, hậu viện, mới mở ra không gian, linh dược thất, đã sáng tạo một cái không gian, thí luyện không gian. Vệ Dương sau khi xem xong, sau đó đem quy nguyên thần thổ trong trồng các loại thiên địa linh thuốc cùng linh thảo chuyển đến linh dược trong phòng. Sau đó, Vệ Dương làm một cái tiểu nhân thí nghiệm. Vệ Dương đem một viên một cấp tụ khí đan phế đan để vào quy nguyên thần thổ trong, lập tức phế đan lấy ra. Liền biến thành một viên thật đan dược, mà những đan dược này tạp chất kỳ thực đều là linh dược tinh hoa, mà vệ nguyên thần đất hấp thu những này đan đạo tạp chất, đem bọn hắn chuyển hóa thành vì là thiên địa linh khí rồi. Thấy cảnh này, vệ dương nở nụ cười. Hắn quyết định, lần này trở về thì thuê một nhà cửa hàng, bắt đầu buôn bán, không giống nhau, không chờ chút cơ kỳ mới đi rồi. Đến thời điểm, nay cửa hàng là có thể cuồn cuộn không đoạn cho vệ dương mang đến linh thạch, dù sao vệ dương hiện tại mặc dù có mấy ngàn tỷ linh thạch hạ phẩm, thế nhưng những linh thạch này nhìn rất nhiều, không đủ dùng à? Mà thương nhân trọng yếu nhất chính là muốn khai nguyên, tăng cường chính mình thu vào. Đương nhiên bây giờ việc cấp bách là chôn giết Linh gia, mà Vệ Dương trong lòng có một cái kế hoạch, cái kế hoạch này nếu có thể thực thi, mới có thể đem Linh gia ngoại trừ Linh Thiên cơ cho rằng người triệt để tiêu diệt. Cuối cùng ta còn là đến nói một chút, Tam Giang bên kia hữu nhóm ủng hộ một chút. Cầu khen thưởng, cầu ban môi, cầu tất cả. Chương 117, cửa hàng giao dịch. 1. Mà Linh Thiên cơ đã không có thủ hạ, Vệ Dương đúng là muốn nhìn một chút hắn dựa vào cái gì cùng mình mớ nghịch, lẽ nào hắn một cái đường đường thái nguyên tiên môn đại trưởng lão vương, một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ cũng còn muốn hắn tự mình đứng ra không được. Đương nhiên cái kế hoạch này có thể áp dụng hay không? một cái muốn xem linh gia có hay không đem người toàn bộ kéo vào hỏa diễm sơn mạch bên trong, ở một phương diện khác còn phải xem vệ dương có thể hay không mời được tàn sát linh cường giả. vệ dương đem cái kế hoạch này mệnh danh là tàn sát linh mà cùng lúc đó linh thiên cơ cũng đang sốt sáng chuẩn bị chiến tranh, ăn bài trung cực giết chết một lần tiêu diệt vệ dương. này hay là thực sự là thiên ý, hai bên đều là đồng thời mở ra cuối cùng một lá bài tẩy rồi. mà linh thiên cơ xa xa không thể suy tính đến, hắn mới bắt đầu bố trí một loạt sát chiêu đều không hữu dụng lên, ở hỏa phong cốc không có chú ý chính hắn thời điểm, linh gia rất nhiều tu sĩ đã bị vệ dương hại cho tới hắn không thể không đem rất nhiều sát chiêu đều từ bỏ, chuyên tâm thiết kế cuối cùng tuyệt sát. Mã Linh Thiên Cơ trong lòng đối với Vệ Dương Kiên kỵ rất sâu, Vệ Dương rất có thể đủ nháo đẳng, mới luyện khí kỳ 7 tầng liền có thể mượn ngoại lực tiêu diệt linh gia nhiều như vậy tinh anh, nếu như chờ hắn đã đến trúc cơ kỳ sau đó, vào lúc ấy còn cao đến đâu. Tuy rằng người khác nói Vệ Dương linh căn thiên tư rất kém cỏi, cả đời này trên căn bản không có tiến vào trúc cơ kỳ hy vọng, thế nhưng ở Linh Thiên Cơ trong lòng, liền chính hắn đều không hiểu nổi tại sao, hắn khẳng định Vệ Dương nhất định có thể đột tiến vào trúc cơ kỳ, đồng thời việc tu luyện của hắn độ tuyệt đối không thua gì người thường hơn nữa vệ dương như vậy tiên tư đều có thể theo kịp cái khác phần lớn tu sĩ như vậy có thể tưởng tượng được vệ dương chân chính trưởng thành là có cỡ nào thay đổi thái liên bước đầu có thể dự liệu được linh thiên cơ trong lòng cười gần không đứt vệ ra thẳng con hoàng lão phu nhìn ngươi lần này lấy cái gì đến tránh thoát bản tọa an bài trung cực tuyệt sát hừ dương vệ ngươi cho rằng ngươi ở bên cạnh hắn bảo vệ là có thể không có sơ hở nào có thể bảo vệ hắn chu toàn ngươi nghĩ lầm rồi mà lúc này đây vệ dương thân ở vị diện thương phu bên trong cũng đang không ngừng tự hỏi thế nhưng vào lúc này vệ dương giao dịch trên đại sảnh đột nhiên bắn ra một cái không trang Tôn kính vị diện thương nhân, ngài khỏe chứ? bản tọa là lần kia cùng ngươi giao dịch thông tiên tẩy tùy đan vị diện thương nhân, tên là Nguyên Thái. ở đây trước tiên cảm tạ ngươi, không biết ngươi có cơ hội hứng thú, chúng ta tiến hành vị diện giao dịch à? Cái này khởi động vị diện giao dịch không gian bình đại chi phí coi như ta ra, đương nhiên còn muốn xin hỏi một chút tục danh của ngài. Cái này không chặt vừa ra, Vệ Dương cùng thương lượng bảo bảo liếc mắt nhìn. Vệ Dương trầm giọng hỏi nói, thương lượng bảo bảo, đối phương làm sao biết ta sao? Chủ nhân, cái này rất đơn giản, chờ vị diện thương phu thăng cấp đến huyền giai không có chú ý chính hắn thời điểm, ngài vị diện thương phu cũng có chức năng này. Hiện tại chào ngài thật cùng hắn nói, lần này là hắn khởi động vị diện giao dịch không gian bình đài, không nhớ ngươi trả tiền, chủ nhân, ngươi kiếm bộn rồi." Thương lượng bảo bảo có chút kích động nói. Vệ Dương suy nghĩ một chút, cẩn thận nói nói, bản tọa tên là Thông Thiên, chút chuyện nhỏ này không có gì, không đáng nhắc tới, ngươi ta đều là vị diện thương nhân, Nguyên Thái huynh, vậy không biết đạo ngươi muốn cái gì đồ vật. Vệ Dương những lời nói này hiện ra ở giao dịch trên đại sảnh, cho đối phương biểu hiện quá khứ, cũng là một khung chắc biểu hiện, lạ như tiếp trước sử dụng chim cánh cụt phần mềm chắt tán gỗ như thế. Đương nhiên này là vị diện thương nhân phòng bị thủ đoạn. Kỳ thực vệ dương cùng đối phương hoàn toàn có thể toàn bộ tin tức hình chiếu mô phỏng bóng người của chính mình, nhưng là không cần như thế. Những này đều cố gắng làm được không có sơ hở nào. Dù sao vị diện thương phô tồn tại can hệ trọng đại. Được, thông thiên huynh, ngươi chính là sẵn khoái, ta chính là muốn một bộ công pháp tu luyện. Đối phương lần thứ hai đến tin tức. Công pháp? Công pháp gì? Vệ dương nghi hoặc nói rằng, hắn đại khái có thể đoán ra đối phương vị diện thương nhân vị trí vị diện hẳn là chính mình kiếp trước khoa học kỹ thuật vị diện. Hơn nữa, lần trước giao dịch hẳn có thể đủ cầm được ra, cực đạo bất diệt thể, luyện thể thần công. Dựa theo đạo lý nói không nên thiếu hụt công pháp mới đúng đúng đấy một bộ có thể tu luyện thủy hỏa hai loại nguyên lực kỳ dị công pháp không biết cái này nho nhỏ yêu cầu thông thiên huynh ngươi có thể hay không thỏa mãn ta ha ha có thể tu luyện thủy hỏa hai loại nguyên lực công pháp không phải là đơn giản công pháp nguyên thái huynh cái này ta chỗ này đúng là thật có một bộ chính là không biết ngươi là cái gì vị diện thương nhân vệ dương quyết định đang thăm dò hạ xuống nguyên lực đây chính là kiếp trước đặc biệt xưng hồ khi làm nhưng cái này nguyên lực kỳ thực chính là cùng cái này tu chân vị diện chân khí nào chân nguyên pháp lực là một tính chất đều là luyện hóa ngoại giới thiên địa linh khí có được chỉ là căn cứ tự thân thuộc tính mà bất động thôi mà liên quan với tu luyện thủy hỏa hai loại thuộc tính công pháp vệ dương còn thật sự có một bộ trước đây còn tu luyện qua một đoạn thời gian cái kia chính là tư mã gia tộc cho vệ dương thủy hỏa đỉnh tiên quyết thế nhưng căn cứ vệ dương phòng trường bộ công pháp này không hoàn toàn là không trọn vẹn cái gì ngươi thật sự có ta là một cái nho nhỏ khoa học kỹ thuật vị diện thương nhân vậy không biết đạo thông thiên huynh ngươi có thể hay không đem bộ công pháp kia thoái vị mặt khu vực giao dịch giám định xuống danh hiệu nguyên thái vị diện thương nhân lần thứ hai gửi thư tức tâm tình của hắn có chút kích động không thôi được nguyên thái huynh Ta có chút lời nói trước tiên nói ở mặt trước, bộ công pháp kia là ta từ một cái di tích có được, có thể có chút không trọn vẹn. Vệ Dương trước tiên đánh thật mai phục, miễn cho giao dịch không được tổn thương cảm tình. Đương nhiên bọn họ vị diện thương nhân giao dịch hầu như đều là công khai đến, cái này Vệ Dương cũng biết, nếu như đối với đồng thời vị diện thương nhân đều muốn tính kế, như vậy sống ở cái thế giới này liền rất mệt mỏi, vốn là gánh vác vị diện thương phô cái này, bí mật động trời cũng có chút trầm trọng, mà Vệ Dương cũng biết, vị diện thương nhân ở giữa giao dịch đơn giản nhanh, hẳn là hết thảy đều có vị diện giao dịch không gian bình đài làm bảo đảm, sẽ không xuất hiện cái gì một ít rối. Chân tục mới có lựa bịm sự tình. Phải biết, muốn dâu giếm được vị diện giao dịch không gian bình đài, đây cơ hội là một chuyện không thể nào. Không có chuyện gì, chỉ cần vị diện giao dịch không gian bình đài giám định đã qua, có thể tu luyện là được. Nguyên thái tâm tình có chút khắc bách. Vệ Dương sau đó đem trong đầu của chính mình tư mã gia tộc trước đây cho Vệ Dương công pháp tu luyện, Thủy Hỏa Định Tiên Quyết, Khẩu Quyết Lưng, Vắt, ra, mà vị diện giao dịch không gian bình đài tiếp thu những số liệu này. Chờ Vệ Dương Lưng, Vắt, sau khi xong, vị diện giao dịch không gian bình đài đã tạo thành một cái báo cáo. Công pháp Thủy Hỏa Định Tiên Quyết có hay không hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh trình độ 20% công pháp đẳng cấp đánh giá, cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, tổng cộng có 108 chủng có thể không tu luyện, có thể cái này báo cáo vệ Dương truyền cho Nguyên Thái, Nguyên Thái vừa nhìn thấy có thể tu luyện, còn nhìn thấy là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, nội tâm cao hứng, sau đó liền cho vệ Dương tin tức lại đây. Nói, Thông Thiên huynh, ngươi muốn cái gì? Nguyên Thái cao hứng nói rằng, ha ha, nếu Nguyên Thái huynh thỏa mãn của ta thương phẩm, vậy ta thì không thể, nếu Nguyên Thái huynh là khoa học kỹ thuật vị diện vị diện thương nhân, như vậy ta liền muốn khoa học kỹ thuật vị diện một ít đặc biệt thương phẩm. Sau đó vệ Dương đem chính mình muốn thương phẩm báo tới, Nguyên Thái vừa nhìn, không chút do dự nào đất đồng ý sau khi, sau đó vệ dương bên này đồng ý giao dịch, sau đó vệ dương phòng chứa đồ liền nhiều hơn rất nhiều cải tèm, toàn bộ đều là vệ dương yêu cầu. Sau đó hai người kết thúc giao dịch sau khi, vệ dương đi tới phòng chứa đồ, nhìn những này quen thuộc cải tèm, cái gì điện thoại thông minh kính người, cái gì một đời mới con não, cái gì toàn bộ tin tức hình ảnh mô phòng hình chiếu nghi, cái gì điều tra vệ tinh vân vân. Vệ Dương có những này trong lòng đối phó linh gia nắm càng lớn hơn rồi. Mà lúc này đây, Liễu Long cùng Thiên Võng tổ chức sát thủ tiếp xúc, lấy năm triệu linh thạch hạ phẩm mức thỉnh động Thiên Võng Hoàng Kim giai sát thủ, muốn ở hỏa diễm sơn mạch bên trong một lần đem vệ Dương giết chết. Gió nổi mây vẩn, mà ngoại giới không ngừng tuân ra vào các loại tu sĩ, đều là nghĩ đến Hỏa Diệm Sơn mạch chia một chén canh, bởi vì linh gia xuất thủ lần nữa, đem cái treo giải thưởng điều kiện lần thứ hai tăng cao. Nhìn ngoại giới dường như châu chấu như thế hơn tu sĩ, siêu tầm muốn tìm khắp cả cả tòa Hỏa Diệm Sơn mạch ngoại vi khu vực, nhìn những tu sĩ này, linh thiên cơ cởi gần không đứt, mặc dù mình số tiền thưởng thật là cao, thế nhưng những tu sĩ này linh không đi, cuối cùng không phải là thuộc về linh gia. Linh gia này chỉ do là thuộc về cho những tu sĩ này vẽ một cái bánh nướng, thế nhưng cái này bánh nướng có thể ăn được hay không đến vẫn là mặt khác một sự việc. Mà lúc này đây, Vệ Dương rời khỏi vị diện tương phô, đi tới ngoại giới mật thất tu luyện, nhìn con thú nhỏ này còn đang ngủ. Thú nhỏ co rúm ở mật thất tu luyện trong một góc heo lãnh, phía dưới có Vệ Dương cho hắn một cái linh thú da lông tạo thành cái đệm. Nhìn con thú nhỏ này, tuy rằng Vệ Dương trong lòng không biết tại sao con thú nhỏ này đột nhiên sẽ nhận thức hắn làm chủ, thế nhưng Vệ Dương cảm thấy, con thú nhỏ này đối với hắn đúng là không có ác ý, chỉ là tại sao vừa xuất thế liền tỉnh, cờ gặp Vệ Dương nữa nha. Vệ Dương cảm giác trong bóng tối có một cái lưới lớn, không biết có phải hay không là có thông thiên cường giả ở tính toán hắn. Thế nhưng coi như là có cường giả ở tính toán hắn, Vệ Dương cũng không có biện pháp gì, dù sao thực lực bây giờ của hắn vẫn còn quá quá mức nhỏ yếu, đối với những thứ này đều là không thể ra sức. Chờ đến Vệ Dương thực lực cao cường, có thể nhìn rõ ràng sông dài vận mệnh không có chú ý chính hắn thời điểm, tự nhiên cũng biết là ai đang ra tay rồi. Nhưng là bất kể là ai nhìn thấy con thú nhỏ này, đều sẽ sinh lòng tương tiếc. Vệ Dương cũng không ngoại lệ. Thú nhỏ toàn thân có hai loại màu lông, một loại hỏa hồng, một loại thi lam, giống như là thủy hỏa hai loại màu sắc, mà Vệ Dương đứng dậy đem thú nhỏ ôm lấy không có chú ý chính hắn thời điểm, thú nhỏ tỉnh rồi. Thú nhỏ vừa tỉnh, liền y y nha nha quay về Vệ Dương nói. Vệ Dương cùng thú nhỏ ký kết khế ước, Vệ Dương trong óc tự nhiên cũng nhớ tới thú nhỏ có chút trẻ con non thanh nanh của. "Lão đại, ngươi không biết, ta vừa nãy nằm mơ ngộng thấy rất nhiều ăn ngon, uống ngon, ta đói rồi, nếu không chúng ta bây giờ đi ra ngoài ăn." Thú nhỏ có chút khát vọng nhìn thấy Vệ Dương, mà Vệ Dương nở nụ cười, "Được, chúng ta đi ra ngoài để đại tế tự chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, trước lúc này, ta muốn trước tiên cho ngươi lấy một cái tên." "Lão đại, ngươi chuẩn bị cho ta lấy tên là gì hả? Thú nhỏ tò mò hỏi. "Ta chuẩn bị cho ngươi lấy nhị cậu, tiểu trứng, hai cái danh tự này ngươi yêu thích cái kia." Vệ Dương cười nói. Nghe được danh tự này, thú nhỏ không làm nữa, vội vã nhảy ra vệ dương trong ngực, nhảy tới trên vai của hắn, làm bộ phân nộ, không để ý tới vệ dương. Chương 118, Lục hợp bắt hoang khôn tiên trận. 2. Nhìn thấy thú nhỏ như thế nhân tính hóa, vệ dương tiếp tục nói, "Ai, ngươi không cần không đồng ý à, lại tên dễ nuôi à?" Thú nhỏ nghe nói lời này, liền vội vàng chuyển người đến, lấy lòng vệ dương, muốn vệ dương cho hắn đổi một cái. "Được rồi, cho ngươi nói giỡn, ngươi suy nghĩ một chút, một mình ngươi đường đường linh thú vương giả, không thể cho ngươi lấy những tên này." Lông trên người của ngươi sắc có màu đỏ rực, đại diện cho hỏa, hỏa đại biểu quang minh còn có màu xanh ra trời, cái kia chính là nước, nước là vạn vật người mẹ, thoải mái chúng sinh, mà thủy hỏa chung sức, thiên hạ đại như ý, như vậy tên của ngươi liền gọi tới ngày." Vệ Dương cuối cùng chỉnh trọng nói. Nghe được danh tự này, thú nhỏ Miễn Cương đã hài lòng, sau đó nói, "Ta biết lão đại đối với ta tốt nhất rồi, được rồi, lão tập thể đi ra ngoài." Vệ Dương sau đó mang theo tế thiên đi ra, tìm được rồi đại tế tự, mị mị ăn xong một bữa, mà một tấn mới khiến cho Vệ Dương biết, linh thú cao tầng đến tột cùng là quá bao nhiêu xa xỉ. Toàn bộ một bản đều là các loại linh tài cùng tiên tài điệu bảo chế biến mỹ vị. Những này linh tài đều là có thể gặp mà không thể được, mùi vị ngon, mấu chốt là ăn đi sau khi, có thể rất tốt tăng nhanh hấp thu. Mà sau khi ăn xong, đại tế tự trịnh trọng lấy ra một giọt địa tâm linh nũ đi ra, đưa cho thú nhỏ. Nhưng là có chút làm hắn cảm thấy hỏng mất là nhỏ thú sau khi nhận lấy, phân cho vệ dương một nửa, sau đó một nửa của chính mình một cái nuốt vào. Sau đó, vệ dương đã nhìn thấy tế thiên toàn thân tán hai loại ánh sáng, mà cảm giác tế ngày khí tức đang điên cuồng dâng lên. Rất nhanh, tế thiên liền tiêu hao hết này nửa giọt địa tâm linh ngũ, mà vệ dương phát hiện thực lực của hắn thì có một cấp trung cấp linh thú trình độ đã tăng tới một cấp cấp linh thú trình độ. Vệ Dương không khỏi có chút tức ao, hắn cũng muốn a. Mà hậu Vệ Dương chỉnh trọng quay về đại tế tự nói nói, "Đại tế tự, ngươi cũng biết, ta ở bên ngoài có người thân, có tiên môn, không thể thời gian dài ở tại Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong, vậy ta liền tạm thời đem tế thiên giao cho ngươi, hy vọng ngươi chăm sóc thật tốt hắn." Vệ Dương đây là lùi một bước để tiến hai bước, bắt đầu chuẩn bị tính toán đại tế tự rồi, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, Hỏa Diễm Sơn Mạch linh thú cường giả nhiều như vậy, kéo bọn họ đi ra ngoài làm một toán với tư, Vệ Dương cảm thấy không quá phản rồi. Đại tế tự nghe nói lời này đương nhiên cao hứng, hắn chỉ sợ linh thú vương giả tế thiên theo Vệ Dương đi ra ngoài. Tuy rằng Tế Thiên hỏa vệ Dương đã ký kết khế ước, thế nhưng hắn nghĩ là mặt khác phái ra linh thú bảo vệ vệ Dương, mà để Tế Thiên cùng ở bên cạnh hắn, học tập hạ xuống, bằng không tương lai làm sao thống lĩnh hỏa diễm sơn mạch đông đảo linh thú a? Thế nhưng thú nhỏ không muốn a, thú nhỏ nhưng là khẩn cầu vệ Dương không muốn bỏ xuống ta, thú nhỏ có chút nước mắt lưng tròng mà nói nói, Lão đại, ngươi cũng không thể không quan tâm ta a, ta muốn đi cùng với ngươi. Thú nhỏ vừa sinh ra, mặc dù có chút mơ hồ, tuy rằng hắn cũng không biết mình tại sao phải cùng vệ Dương ký kết khế ước, thế nhưng nếu khế ước đều ký kết, đồng thời hắn có thể đủ cảm giác được vệ Dương tâm linh. Hắn biết, Vệ Dương là đối xử tốt với hắn. Vệ Dương chỉ có thể là bất đắc dĩ nói nói, Thế thiên, ngươi liền tạm thời ở lại Hỏa Diễm Sơn Mạch, Các loại, chờ ta chừng nào thì có danh rồi, ta về tới thăm ngươi." Vệ Dương cảm thấy có chút không đành lòng, thế nhưng hắn xác thực cảm thấy đem thú nhỏ mang theo bên người có chút không được, dù sao mình đối mặt nhưng là linh hồn hơn nữa, không nói như vậy, đại tế tự làm sao có khả năng xuất binh trợ giúp Vệ Dương đây? Quả nhiên đại tế tự có chút bất đắc dĩ nói, "Thần chi thần giả, cái này vương hắn nếu không muốn ở tại chúng ta Hỏa Diễm Sơn Mạch, vậy hãy cùng ở bên cạnh ngươi, còn của ngươi một ít phiền toái nhỏ." Chúng ta trước tiên thay người giải quyết xong." Vệ Dương gật đầu đồng ý, sau đó hắn và đại tế tự cẩn thận nói rằng, sau đó đại tế tự triệu tập linh thú cường giả, tùy thời chuẩn bị giúp Vệ Dương ra tay. Mà lúc này đây, Vệ Dương chuẩn bị trở về Hỏa Diễm Sơn mạch ngoại vi khu vực rồi, hắn và Linh Gia ân đoán chung quy ở Hỏa Diễm Sơn mạch muốn kết lần thứ nhất. Mà thú nhỏ vào lúc này có chút buồn ngủ, sau đó biến thành một ánh hào quang, bắn thẳng đến Vệ Dương cánh tay của, sau đó, thú nhỏ đi nằm ngủ ở Vệ Dương cánh tay của bên trong một cái khiếu huyết bên trong. Mà Vệ Dương nhìn thấy, nơi cánh tay bên ngoài, một cái thú nhỏ đồ án rõ ràng hiện ra. Sau đó Vệ Dương bắt đầu chuẩn bị trở về ngoại vi khu vực rồi, mà đại tế tự phái một cái cấp 3 linh thú phi hành phi điều bộ tộc cường giả hộ tống Vệ Dương trở lại. Mà Vệ Dương trên người mang theo một cái tiểu hình truyền tống trận, Vệ Dương một khi đem truyền tống trận bày ra, linh thú đại tế tự bọn họ là có thể bất cứ lúc nào truyền đưa tới, trợ giúp Vệ Dương rồi. Mà ở hỏa Diễm Sơn mạch ngoại vi khu vực, chính là cái cùng vòng trong khu vực liên tiếp trong sơn cốc khổng lỗ, đông đảo tu sĩ dựng trại đóng quân, một mặt tầm Vệ Dương tung tích, ở một phương diện khác tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Mà lúc này đây, linh gia chân chính viện quân đi tới. Đây là mấy cái người bị mật Tu sĩ khác cũng không có nhìn thấy những này che mặt tu sĩ đều là linh thiên cơ tự mình mời tới, đều là các đại thượng đẳng tiên môn nguyên anh kỳ đại viên mãn lão quái linh thiên cơ lấy sung kích hóa thần kỳ kinh nghiệm làm trao đổi, xin mời bọn họ chạy tới, bay xuống trận pháp, vì chính là phòng bị dương vệ trong bóng tối đánh lén cùng cùng với cuối cùng đối với vệ dương triển khai tuyệt sát một đòn. Mưa gió nổi lên, ngày hôm nay mà nói mây đen đầy trời tràn ngập toàn bộ bầu trời, mà vệ dương thừa diệp phi điệu hoa chạy tới bên trong thung lũng này, mà lúc này đây trong bóng tối bảo vệ vệ dương dương vệ trong lòng đống nhiên cả kinh sát khí phân tán, mà may là dương vệ là ở vào đơn độc trong không gian thứ nguyên. Bằng không này Cố sát Ý sẽ bị Vệ Dương phát hiện. Bởi vì cái này thời điểm, Dương vệ cảm ứng được hắn đặt ở Sở Điệp Ý trên người các nàng cảm ứng cấm chế, Sở Điệp Ý bọn họ nguy hiểm, hiện tại phòng trứng bị linh gia trà ở. Mà lúc này đây, Vệ Dương tuy rằng không biết Sở Điệp Ý các nàng đã bị bắt được, thế nhưng trong lòng tổng có một cỗ cảm giác bất an, Vệ Dương tùy tiện vừa suy tính, liền biết rồi, hiện nay ở trong giới tu chân, cùng Vệ Dương quan hệ tốt chính là như vậy mấy người, như vậy có thể gây nên lớn như vậy bất an, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là bà nội cùng bà cố các nàng. Vệ Dương vội vã gọi bay chim nhanh phi hành, mà lúc này đây, ở trong sơn cốc trên một đài cao, Vệ Dương bà Cố Sở Điệp y cùng tổ mẫu dừng chỉ huyên bị nhốt lại trên đài cao rồi. Cái này đài cao là lơ lửng giữa không trung, bốn phương tám hướng đều có trận pháp cách trở, trận pháp này danh xưng tiểu kêu là Lục hợp Bát hoang khốn tiên trận, là cấp 4 trận pháp, hắn có thể nói là toàn bộ vẫn thần phủ trong giới tu chân mạnh nhất không trận. Một khi rơi vào cái này không trận, liền ngay cả nguyên anh kỳ đại viên mãn cường giả cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá trận mà ra. Mà Lục hợp Bát hoang khốn tiên trận nhưng là thượng đẳng tiên môn thiên công môn trấn môn trận pháp, khi làm, nhưng trận pháp này tu sĩ bình thường cũng không biết, đây là thiên công môn bí mật bất truyền ma lần này đến cứu viện trợ linh thiên cơ các đại nguyên anh kỳ đại viên mãn lao quái bên trong thì có thiên công môn đại trưởng lão vương vào lúc này linh thiên cơ là định liệu trước thông qua ký ức tinh thạch hắn đã thấy vệ dương từ hỏa diễm sơn mạch vòng trong khu vực nhanh chạy đến hơn nữa coi như vệ dương không dám tới linh thiên cơ cũng có mặt khác thủ đoạn bức vệ dương hiện thân mà lúc này đây dương vệ ở thứ nguyên không gian bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức trong lòng cười gằn không nứt từ hắn ở đây nhân ma chiến trạng chết đi một ngày kia hắn liền không còn là thái nguyên tiên môn thập trưởng lão vương cũng không phải là thái nguyên tiên môn chấp pháp đường tổng đường chủ rồi mà chính là một cái thủ vệ vệ ra cái bóng bất kỳ dám nguy hiếp Nguy hại vệ gia tu sĩ, chính là Dương vệ kẻ địch, đây chính là Dương vệ bản thân mục tiêu của sống, cũng là hắn giá. Trị tồn tại. Trong cả sơn cốc đứng vô số tu sĩ, thấy cảnh này, rất nhiều tu sĩ đều biết, vệ Dương cùng linh gia cuối cùng quyết chiến lại tới. Có một ít tu sĩ đã sắp rút lui tung lũng này, bởi vì bọn họ biết, nếu như nghỉ một lúc đánh lên, có thể sẽ gặp hai bay và gió. Nhưng là có chút không sợ chết tu sĩ hay là lưu ở bên trong tung lũng, một mặt là không muốn buông tha đặc sắc như vậy tình cảnh, ở một phương diện khác nhất định có hay không dò có thể kiếm, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, vạn nhất có cơ duyên lớn đây. Vệ Dương giờ khắc này cũng là lý tưởng hào hùng, có cùng khoa học kỹ thuật vị diện vị diện thương nhân giao dịch đồ vật, vệ dương lần này cần đem linh gia cao tầng một lũy bắt hết. Mà cách xa ở Thái Nguyên Tiên môn chúng đệ tử còn có chính là chút ở Hỏa Diễm Sơn mạch số thứ 50 thí luyện khu vực thí luyện chúng đệ tử đều quan tâm trận này quyết chiến, bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, cuối cùng nhất là ai có thể cười đến cuối cùng. Linh gia cùng vệ gia nhiều năm như vậy ân oán, linh thiên cơ như thế gióng chống khua chiêng đối phó vệ dương, mà vệ dương đến tọt cùng có cái gì sức lực dám cùng linh gia chính diện chống lại. Hết thảy tất cả đều phải vào hôm nay chứng diễn mà ở đệ tứ tám phố trợ trong một gian phòng, liêu đông chính tại dụng tâm hướng trời cao cầu khẩn. lần này quyết chiến, nhất định phải làm cho vệ dương chết ở hỏa diễm sơn mạch. bằng không đợi hắn trở về thái nguyên tiên môn, gấp trăm lần tỷ lệ đại cược, cái kia chính là một nghìn tỷ linh thạch hạ phẩm. tướng này liêu đông mua đều bồi thường không nổi a. mà liêu đông hậu trường, cái kia thái nguyên tiên môn nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng thượng cũng là rời khỏi thái nguyên tiên môn, chạy tới hỏa diễm sơn mạch, chuẩn bị trong bóng tối cho vệ dương một đòn chí mạng. đông đảo tu sĩ đều đang chăm chú trận chiến này, không chỉ có là thái nguyên tiên môn các đại cường giả quan tâm mà toàn bộ thần châu tu chân giới đều chuyển khắp cái này vệ dương cùng linh gia chống lại sự tình. không thể không nói vệ người nhà khí sắc thực rất cao rất nhiều tu sĩ trong lòng đều là chống đỡ vệ dương đương nhiên trong này có rất nhiều tu sĩ đều cũng có một loại thủ phú tâm thái còn có một chút tu sĩ là bị vệ gia ân huệ đương nhiên cũng có một chút tu sĩ là hận không thể vệ dương chết sớm một chút ở hỏa diễm sơn mạch ngược lại toàn bộ tu chân giới hỏa diễm sơn mạch cái này thí luyện khu vực tác động toàn bộ tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ tâm thần cuối cùng quyết chiến liền muốn tới rồi hiệu chết vào tay ai còn nói không chắc mà lúc này đây Dương Chỉ Huyên có chút tuyệt vọng nói nói, Nương, ngươi đoán Dương Dương đưa bé này thật sự sẽ đến không? Dương Chỉ Huyên tâm tình của các nàng cũng rất phức tạp cùng mâu thuẫn, một mặt là hy vọng vệ Dương đến, nhưng là như thế này vệ Dương liền gặp nguy hiểm, một mặt là không hy vọng vệ Dương đến, nhưng mà nếu như vệ Dương thật sự không tới, như vậy vệ Dương sẽ không độc thân, làm như vậy, cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Vào lúc này, Sở điệp Y cũng là có chút nhìn thoáng được, Dương Dương là nhất định sẽ tới, hắn là vệ người nhà, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, hắn nhất định sẽ đến, chỉ là Linh gia những này đúng là âm hồn bất tán độ vận. Ta bây giờ liền là có chút bận tâm hắn trẻ tuổi năng tính, sợ thiệt thòi lớn. Sợ đẹp Y Phi thường khẳng định nói, hắn biết vệ gia tánh của người, thế nhưng dù nói thế nào cũng khó giấu trong mắt một màn kia sầu lo, các nàng tình nguyện vệ Dương không đến, không dùng thân mạo hiểm. Chương 119, đạn hạt nhân nổ tung thế cuộc chuyển biến. 21/53. 2. Có tới hay không, này là một lựa chọn, thế nhưng vệ Dương căn bản cũng không có lựa chọn, đối với hắn mà nói, coi như con đường phía trước là núi dao biển lửa thì lại làm sao, linh gia những ngày cạn, dám bắt nạt tổ mẫu các nàng, đây là phạm vào vệ Dương vậy ngược, Long Chi vậy ngược, Sở hẳn phải chết. Vệ Dương làm người hai đời, hắn đều đem tình thân nhìn rất nặng. Thường nghĩ, một người nếu như sinh tồn tại ở trên thế giới này, chỉ là cô độc một người, cô đơn kết lập, cô đơn, như vậy lại có ý gì đây? Vẫn không có chân chính đến thu lũng không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương mệnh lệnh cái này phi Điều đáp xuống đất, sau đó liền để hắn đi trở về. Dù sao nghĩ một lúc trận đại chiến này không là một cái nho nhỏ cấp ba linh thú có thể tham dự. Sau đó Vệ Dương lấy ra một tờ chân quý phi hành phụ, phi hành phụ đón gió điên cuồng vách ra, Vệ Dương đứng ở phía trên, chậm rãi bay về phía thu lũng. Những này phi hành phụ là lần trước Vệ Dương ở Tiên Bảo Phong mua tấm này phi hành phụ nhưng là cấp 3 phi hành phụ mà giờ khắc này bên trong thung lũng linh gia mọi người đứng ở lục hợp bắt hoang khốn tiên trận phía dưới mà cùng lúc đó cái khác một ít nguyên anh kỳ đại viên mãn cường giả tạm thời còn không hề lộ diện bọn họ núp trong bóng tối chuẩn bị đánh lén vệ dương đi tới thung lũng sau khi nhìn một chút trong này đại khái tình hình khi thấy rừng chỉ huy cùng sở điệp y các nàng bị vây ở một cái trận pháp bên trong lạnh vừa nói nói linh thiên cơ ngươi một cái lão cậu đại gia ta đã đến, đến rồi làm sao ngươi nghĩ làm con rùa đen rút đầu à không dám ra vừa thấy à vệ dương này chỉ do mở mắt nói mỏ hắn rõ ràng nhìn thấy linh thiên cơ sẽ ở đó cái huyền không trận pháp phía dưới, thế nhưng một mực gọi nhân ra đi ra, đây không phải thành tâm làm khó dễ người ta à? linh thiên cơ vừa nghe, mặt đều suýt chút nữa tức giận tái rồi, hắn nhưng là đã lâu không nghe thấy có người dám mang hắn, lại còn là trước mặt nhiều người như vậy mang hắn, thế nhưng linh thiên cơ cũng là bụng dạ cực sâu người, tuy rằng nội tâm hận không thể đem vệ dương ngàn đau bầm thấy, thế nhưng nhìn mặt ngoài không ra một tia tức giận tâm ý, trái lại cười nói, vệ dương à, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta liền cho ngươi đi cùng cha mẹ ngươi, ngươi ông cố ngươi tổ phụ đoàn bọn hắn tụ, nhìn thấy linh thiên cơ như thế định liệu trước, vệ dương nở nụ cười. Vệ Dương không thể không nói Linh Thiên Cơ ngấp ép, Vệ Dương có vị diện thương phô bảo vệ, hắn bằng cái gì có thể giết chết Vệ Dương. Vệ Dương lạnh cười nói nói, Linh Thiên Cơ ngươi yên tâm, ta sẽ từng cái từng cái tiễn các ngươi linh người nhà đi, bản tọa đến thời điểm cho ngươi biết bạch nhân đưa người ra đen tư vị. Kỳ thực vào lúc này, Linh Thiên Cơ ở bề ngoài sẽ cùng Vệ Dương nói chuyện, nhưng là thần thức của hắn xác thực phô thiên cái địa tìm tòi phạm vi trong vòng 10 dặm tất cả động tĩnh, hắn nhưng là biết, Vệ Dương tuyệt đối không phải người ngu, như vậy hắn đi tới nơi này, khẳng định có trò y lại. Linh Thiên Cơ hiện tại chính là muốn tìm ra cái này dựa dẫm, đem loại ý này ở ngoài biến số muốn cân nhắc đến bằng không nghỉ một lúc vô cùng có khả năng giả chẳng xe cát, mà vệ dương linh tức có thể điều tra linh tiên cơ thần thức, vội vã mắng, linh tiên cơ lão cẩu, ngươi có phải hay không ở tìm tòi bản tọa lá bài tẩy a, ngươi tựa không dùng nguồn phí tâm lực, lá bài tẩy này nhưng là tuyệt cảnh trở mình tác dụng, bản tọa hiện tại khỏe mạnh, đương nhiên sẽ không sử dụng nó. vệ dương linh tức không chỉ có đảo qua bên trong thung lũng này, rất nhanh sẽ phát hiện chỗ không đúng rồi. vệ dương không thể không cảm thán một tiếng, linh thiên cơ, ni mã thật ác độc a, trong bóng tối còn ẩn giấu ngũ đại nguyên anh kỳ đại viên mãn cường giả. Vệ Dương đem hơi thở của bọn họ từng cái ghi nhớ, món nợ này chờ sau này lại với bọn hắn toán. Linh Thiên Cơ thần thức quét lướt vốn là không có bất kỳ thành quả, trái lại bị Vệ Dương chế nhạo một lần, cho dù lấy Linh Thiên Cơ mặt của ra, đều có chút nhịn không được rồi. Thế nhưng còn không tha cho hắn nói cái gì không có chú ý chính hắn thời điểm. Hiện trường thế cuộc nhất thời liền mây gió biến ảo, Ngay khi Vệ Dương cùng Linh Thiên Cơ lúc nói chuyện, đung nhiên ngay khi Vệ Dương mặt sau, một đạo đen kịt kiếm đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng Vệ Dương đầu. Thiên Vong sát thủ ra tay rồi, thế nhưng Vệ Dương còn chưa kịp phản ứng không có chú ý chính hắn thời điểm, thanh kiếm này lại đột nhiên biến mất rồi giống như là một cái cục đá ném vào trong nước, chỉ là gây nên một điểm sóng vỡ, sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. đương nhiên trong bóng tối người xuất thủ tự nhiên là Dương Vệ, Dương Vệ trực tiếp đưa hắn kéo vào trong không gian thứ nguyên, một cái liền bóp nát hắn. trong lòng cười gằn, Thiên Vong sát thủ cũng dám đến tham gia cho vui, bọn họ là không muốn sống rồi. thế nhưng vệ Dương có thể cảm giác não bộ mặt sau chuyển tới kinh hàn chi ý, đương nhiên cũng không phải rất lo lắng, vệ Dương bên ngoài thân thể có vị diện thương phô lực lượng không gian bảo vệ, hắn có thể không lo lắng, mà lúc này đây. Vệ Dương đã sớm lặng lẽ đem vị diện thương phô lực lượng không gian vây quanh ở lục hợp bát hoang khốn tiên trận bên ngoài, đem trận pháp này hoàn toàn cầm cố, Vệ Dương sợ đúng là nghỉ một lúc đại chiến bạo, đem trận pháp này đánh vỡ, hơn nữa Vệ Dương cũng lo lắng người khác có mặt khác thủ đoạn điều khiển trận pháp này, dùng tới đối phó tổ mẫu các nàng. Thế nhưng hiện tại, trận pháp này bị lực lượng không gian bao vây, căn bản cũng không có thể tiếp thu ngoại giới đã khống chế, đã không có nỗi lo về sau, Vệ Dương cũng chính là yên tâm. Mà lúc này đây, Vệ Dương nói lần nữa, Linh Thiên Cơ, ta liền không hiểu nổi rồi, ta không có làm bà mẹ ngươi càng không có đối với các ngươi linh gia nữ tính thân thuộc làm xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi liền muốn một mực cùng ta đối người ta? lẽ nào là bởi vì ngươi đấu kỵ bản tọa lớn lên đẹp trai không được, ba mẹ nó, ngươi đều cao tuổi rồi rồi, ngươi còn muốn cái gì mà ta? đương nhiên bản tọa nhìn ngươi cũng bất quá chỉ là một bộ tiểu bạch kiềm bộ dáng. Vệ Dương đang nói chuyện nói chuyện, trong bóng tối đem hai viên dạng đơn giản đạn hạt nhân thông qua vị diện thương phô lực lượng không gian từ trong không gian thứ nguyên đưa hắn đưa vào trong một cái lều cỏ. cái này lều vải Vệ Dương cũng không biết hắn là làm bằng vật liệu gì làm ngược lại vệ dương vừa nãy linh thức quét hình nhìn thấy bên trong không chỉ có ngũ đại nguyên anh kỳ đại viên mãn cường giả còn có linh gia tiểu bối cả đám mà cái này dạng đơn giản đạn hạt nhân có thể bất cứ lúc nào làm nổ rồi cùng liều đạn giống nhau đây là vệ dương cố ý yêu cầu nguyên thái cho hắn vì chính là đối phó linh gia cường giả thế nhưng vệ dương cũng không biết đạn hạt nhân có thể hay không đem nguyên anh kỳ đại viên mãn cường giả một lưới bắt hết linh thiên cơ sắc mặt tái xanh cực kỳ mà lúc này đây vệ dương tâm ý hơi động bên trong lều hai viên đạn hạt nhân bỗng nhiên bạo lập tức một luồng tinh thiên động địa âm thanh âm vang lên mà lúc này đây vệ dương bóp nát trong tay dấu ấn mà ở tung lũng bầu trời, chậm rãi hình thành một cái truyền tống trận, cùng bạo vô cùng không gian rung động chậm rãi bị áp chế. Sau đó Vệ Dương làm bận rộn lần thứ hai ném ra rất nhiều nổ tung bắn ra, nhất thời, trong cả sơn cốc tiếng nổ mạnh phóng lên trời. Mà lúc này đây, gián một trương đùa tàng hình, Vệ Dương lấy ra che kín bầu trời đại trận trận kỳ đến, Vệ Dương lại đột nhiên biến mất không thấy. Thế nhưng tình huống thực tế là Vệ Dương tiến vào vị diện thương phô bên trong, mà lúc này đây, dương vệ đồng thời trong bóng tối cũng ra tay rồi. Mà cái kia trong lều vải, hai viên đạn hạt nhân nổ tung không có đem ngũ đại nguyên anh kỳ đại viên mãn cường giả giết chết, bởi vì ở đạn hạt nhân vẫn không có chấn chỉnh lúc nổ. Trong lòng bọn họ cảnh giác, đột nhiên phá tan lều vải, không đang nổ trung tâm. Thế nhưng ở bên trong linh gia mặt khác mấy người cũng không có may mắn, cái này bên trong lều bố trí là các loại trận pháp, trong đó trọng yếu nhất trận pháp chính là nhiễu loạn không gian rung động trận pháp. Linh thiên cơ bọn họ phòng bị vệ dương thông qua không gian truyền tống trận triệu hoán mặt khác cường giả đến đây, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, làm sao có khả năng bên trong lại đột nhiên sinh nổ tung. Đạn hạt nhân nổ tung, lớn vô cùng lực trùng kích tại chỗ liền đem bên trong linh người nhà trực tiếp hóa khí rồi, mà sau đó này cỗ trùng kích cực lớn sóng trong nháy mắt trong lúc đó lan tràn cả cái sân cốc. Mà lúc này đây, linh thú bộ tộc thập đại cấp 4 cấp linh thú cũng tới. Bọn họ vận chuyển pháp lực vòng bảo vệ, những này sóng trùng kích đối với bọn hắn liền không có bao nhiêu tác dụng. Sau đó toàn bộ hiện trường thung lũng đều bị cái thanh âm này chấn động, mà nghe nói phía sau lều vài tiếng nổ mạnh không có chú ý chính hắn thời điểm, Linh Thiên Cơ vội vàng đem Linh Chiến Thiên cùng Linh Quan Sinh hai người bọn họ huynh đệ rời ra bên trong thung lũng. Mà Linh Thiên Cơ cũng không có lựa chọn chính diện chống lại cái này đạn hạt nhân sóng trùng kích, sau đó cũng là như là tệ lẽ vọt như thế, rời khỏi bên trong thung lũng mà đang ở thung lũng những tu sĩ khác sẽ không có vận tốt như vậy trực tiếp bị bá đạo vô cùng đạn hạt nhân nổ tung sóng trùng kích toàn bộ tiêu diệt bọn họ liền là muốn kiếm lậu kết cục muốn làm hoàng tước thế nhưng cuối cùng đánh mất tính mạng của chính mình mà lúc này đây linh thiên cơ thần thức đã qua xuất hiện vệ dương đột nhiên lại đứng ở trong hư không rồi lần này vệ dương không có ngậm bất kỳ phi hành phụ mà là bị đại tế tự khiến dùng pháp lực cố định ở trong hư không tạo thành một loại lăng không hư độ giả tạo thế nhưng đây là giả tạo mà vệ dương bên người đứng đây chính là thật đã thật có thể cùng nguyên anh kỳ đại viên mãn chống lại cường giả linh thiên cơ thần thức quét qua bi vẫn nói nói vệ dương. Ngươi dám cấu kết linh thú, làm sao ngươi là muốn phản bội Thái Nguyên Tiên môn hay sao? Ngày hôm nay ta liền thay Thái Nguyên Tiên môn thanh lý môn hộ. Mà lúc này đây, Linh Thiên Cơ bọn họ người bên kia cũng chính là Linh Thiên Cơ cùng Ngũ Đại Nguyên Anh Kỳ Đại Viên Mãn Cường Giả còn có chính là Linh Chiến Thiên cùng Linh Quan Sinh cùng với Linh Á Sinh hai huynh đệ, mà Linh Ra Mặt Khắc Cường Giả toàn bộ chôn thây với đạn hạt nhân trong lúc nổ tung rồi. Thế nhưng này Ngũ Đại Nguyên Anh Kỳ Đại Viên Mãn Cường Giả mặc dù không có che mặt, nhưng là bọn hắn hình thể cùng tướng mạo, Vệ Dương biết, tuyệt đối không phải bản thân. Hừ, Linh Thiên Cơ, ngươi không cần nói như thế cực kỳ bi thương có được hay không? Đây chỉ là bắt đầu, bản toàn thể. Cuối cùng có một ngày phải đem ngươi linh ra diệt trừ hầu như không còn cấu kết linh thú, ngươi đúng là thật sẽ trùm mũ. Ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn họ nhưng là bản tọa có thể cấu kết nổi sao? Vệ Dương hờ hững nói rằng, đúng vậy à, Linh Thiên Cơ, làm sao ngươi càng già càng không còn dùng được? Chúng ta cùng Vệ Dương cấu kết, ngươi xác định đầu ngươi không có bị ván cửa kẹp? Lão Lục, ngươi nói không đúng, ta phỏng trừng đầu của hắn còn không có chuẩn thật bị ván cửa kẹp. bằng không, loại này cấp thấp ấu trí cũng nói được. Linh Thiên Cơ vừa nghe càng thêm thống hận Vệ Dương, thế nhưng thực lực bây giờ cùng địa thế còn mạnh hơn lợi. Vệ Dương bên kia có thể là có thêm so với Thập Đại Nguyên Anh, Kỳ Đại Viên Mãn Cảnh giả, phía bên mình mới là 6 cái. Mà lúc này đây, Thiên công môn đại trưởng lão Vương muốn muốn thu hồi lục hợp Bắc Hoang khốn Tiên trận không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn xuất hiện, trận pháp này không bị hắn đã khống chế, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ truyền âm cho Linh Thiên Cơ. Chương 120, Ma ảnh tập kích vượng hoàng niết bàn bàn. 21/5/3. 2. Linh Thiên Cơ vừa nghe, ngày hôm nay chịu rồi. Liên vội vàng thông qua không gian truyền tống trận rời đi nơi này, mà Vệ Dương cũng không có ngăn bọn họ lại. Vệ Dương biết, linh thú bộ tộc cũng không khả năng chân chính cùng bọn họ những nguyên anh này kỳ đại viên mãn tu sĩ trở mặt. Dù sao phía sau bọn họ đứng chính là hỏa diễm sơn mạch hết thảy linh thú, nhất định phải vì là bộ tộc cân nhắc. Linh tiên cơ bọn họ rời khỏi. Thế nhưng linh tiên cơ cuối cùng nhìn Vệ Dương một chút, dường như có thể giết người như thế. Vệ Dương nhưng là không chút do dự đối với liếc mắt nhìn, trong mắt trâm trọng ai đều có thể có thể thấy. Hiện trường nhất thời liền bình tĩnh. Sau đó đại tế tự bọn họ cũng khởi hành rời khỏi. Kết quả là hiện tại chính là chỉ còn dư lại Vệ Dương một người sau đó vệ dương xoay người nhìn lục hợp bát hoang khốn tiến trận, dương chỉ huyên cùng sở điệp y đều tại quay về vệ dương cười, vệ dương vội vàng đi qua, không có đem lực lượng không gian thu lấy, bởi vì hắn sợ linh tiên cơ còn có hậu thủ, vạn nhất hắn vẫn có thể khống chế trận pháp này, đem dương chỉ huyên cùng sở điệp y rơi vào trong nguy hiểm, vệ dương cũng không muốn cuối cùng dã trạng xe cát, liên vệ dương điều khiển trận pháp này, hướng hỏa diệm sơn mạch vòng trong khu vực rời đi, bởi vì ở bên trong vây khu vực có một núi lửa mang, nơi nào quanh năm phun dung nham, cả vùng không gian đều cũng có chút không ổn định, ở nơi nào vệ dương liền cảm thấy linh tiên cơ hẳn là không có cách nào rất nhanh vệ dương liền đến nơi này, đây là một cao cao trên đỉnh ngọn núi, mà sau lưng chính là một cái to lớn thâm cốc, sâu trong cốc chạy xuôi tất cả đều là dung nham, cái này thâm cốc gần như có thể nối thẳng tim phổi, nhiệt độ kỳ cao cực kỳ. vệ dương đem lục hợp bát hoang khốn tiên trận đã thu vào vị diện thương phô bên trong, sau đó trong nháy mắt lại sẽ dừng chỉ huyên cùng sở điệp y các nàng thả ra, thời gian này rất ngắn, vệ dương tổ mẫu dừng chỉ huyên các nàng căn bản cũng không có cảm ứng được vừa nãy tiến vào một không gian khác bên trong. sau đó dừng chỉ huyên cùng sở điệp y đứng ở trên đỉnh ngọn núi bên trong, nhìn vệ dương, nhìn vệ dương cái kia tướng mạo phi thường giống phụ thân hắn. Dương Chỉ Huyên không chỉ có hạ xuống nước mắt, sau đó ôm chặt lấy Vệ Dương. Dương Chỉ Huyên thần tình kích động, trong miệng liền nói liên tục nói, ta đáng thương tôn nhi à, là tổ mẫu không được, không có chăm sóc tốt ngươi. Mà Vệ Dương ở Dương Chỉ Huyên muốn ôm hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, trên hồi lực lượng không gian bảo vệ, thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương vẫn không nói gì không có chú ý chính hắn thời điểm. Dương Chỉ Huyên trên quần áo một điểm đèn trong nháy mắt bành trướng, sau đó kinh thiên ma khí lan ra, nặng nghe một trường, trực tiếp đem Vệ Dương đánh rơi trên đỉnh ngọn núi bên trong. Mà Bá đạo vô biên lực lượng thần thức xông thẳng Vệ Dương miệng ý thức, chuẩn bị giết chết Vệ Dương linh. Hổn. Thế nhưng những thần thức này lực lượng nhảy vào vệ dương trong ngóc, không có giết chết vệ dương linh hồn, mà là trực tiếp cùng vị diện thương phô chống lại lên. Thương lượng bảo bảo chấn động toàn thân, liền vội va triệu tập vị diện thương phô lực lượng bản nguyên cùng cái này xâm lấn lực lượng thần thức cầm ẩm vừa đụng chạm, mặc dù nhưng cái này va chạm tiêu diệt xâm lấn lực lượng thần thức, thế nhưng này cái chấn động to lớn trực tiếp chấn động vệ dương biển ý thức. Mà lúc này đây, vệ dương thân thể lấy quang y hệ độ bị đánh xuống núi cốc trong nham tường, đồng thời nguồn sức mạnh này trực tiếp đem vệ dương đánh rơi tím phổi. May là vệ dương tu luyện Thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, Vệ Dương ra mềm mại cùng cứng rắn cực kỳ, bằng không chỉ bằng một trường này, trực tiếp là có thể đem Vệ Dương toàn thân đều đánh cho phấn vụt. Vệ Dương thân thể không ngừng chỉ bảo, vừa tiếp cận dung nham, thân thể trực tiếp bị bị phòng xoay chuyển, này cô to lớn đau đớn đem Vệ Dương linh hồn từ vừa biện ý thức trong chấn động tỉnh lại. Thế nhưng Vệ Dương còn chưa kịp về đến vị diện thương phô bên trong, Vệ Dương sức mạnh huyết thống bắt đầu vùng tác dụng. Vệ Dương thân chảy xuôi chính là chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch, này sức mạnh huyết thống hấp thu tinh khiết thuộc tính lựa thiên địa linh khí, sau đó Vệ Dương liền trông thấy mình bên ngoài thân thể đột nhiên kết cảnh lớn rồi, sau đó Vệ Dương liền lâm vào hôn mê mà lúc này đây, Dương Chỉ Huyên mới bỗng nhiên xuất hiện vệ Dương không thấy, còn chưa kịp cứu viện, cái bóng đen này muốn chạy trốn rồi. Ngay khi bóng đen rời đi trên đỉnh ngọn núi không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo kinh thiên ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền chém ở bóng đen trên người, sau đó từng đạo từng đạo kiếm khí màu ra kích, trực tiếp phong tỏa toàn bộ hư không. Kiếm khí màu đen thật giống không gian nhận như thế, đem cả vùng không gian cắt chém, bóng đen cũng không phải người thường, vẫn cứ chịu được mạnh như vậy công kích, mạnh mẽ động không gian truyền tống trận rời đi. Mà Dương Vệ trong bóng tối không để ý đến, cũng không có điệu tâm bảo vệ vệ Dương, bởi vì hắn biết, vệ Dương không chỉ có không có chuyện gì còn sẽ có một hồi thiên đại tạo hóa linh thiên cơ à ngươi là mua dây buộc mình đem vệ dương đánh rơi trong lòng ngươi đây là rõ ràng muốn tắc thành cho hắn phượng hoàng biết bàn bàn à bình thường vệ dương cũng không dễ dàng tiến hành biết bàn thế nhưng vào lúc này bị đánh xuống địa tâm lá phổi bên trong quần quần không đoạn thuộc tính lửa thiên đại linh khí tuôn ra vào vệ dương trong thân thể mà lúc này đây trên đỉnh ngọn núi bên trong rừng chỉ huyên cùng sở điệp y các nàng cực kỳ bi thương sở điệp y đang chuẩn bị nắm ra bảo vật của mình xuống dò xét tra một chút không có chú ý chính hắn thời điểm dương vệ truyền âm nói rằng Sau đó Sở Điệp Y mang theo rừng Trị Huân rời đi hỏa diễm sơn mạch, một lần nữa thay hình đổi dạng đi tới Thương Châu vẫn thần hạp cốc. Các nàng muốn trở về Hạo Thiên bọn họ từ vẫn thần hạp cốc đi ra, mà Dương Vệ vào lúc này cũng là hộ tiễn bọn hắn rời đi hỏa diễm sơn mạch. Mà tại địa Tâm lá phổi, Vệ Dương đã sớm lâm vào hôn mê trong, Vệ Dương bên ngoài thân thể là một cái bao toàn thân hắn một cái kén. Cái này kén quần quần không đoạn hấp thu thuộc tính lựa thiên địa linh khí, mà những thiên địa linh khí này không ngừng tiến vào Vệ Dương trong thân thể, đương nhiên lớn đa số đều là bị Vệ Dương huyết mạch hấp thu, chỉ có cực nhỏ bộ phận bị Vệ Dương thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết hấp thu thế nhưng còn có một chút thiên địa linh khí tiến vào vệ dương quanh thân tất cả khiếu huyệt bên trong, vệ dương cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể công pháp cầu quyết tự động vận chuyển đem thuộc tính lửa thiên địa linh khí chuyển hóa thành vì là tinh thần trí lực, sau đó những ngôi sao này lực lượng tụ tập lại trở thành ánh sao, vệ dương lâm vào lần thứ nhất biết trong mầm, tuy rằng linh hồn của hắn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là trong huyết mạch hấp thu thiên địa linh khí sinh ra một ít tinh hoa nhưng là hướng về vệ dương biển ý thức tuân tới, những tinh hoa này đều là huyết mạch tinh túy, bất tử phượng hoàng sức mạnh huyết thống còn có một cái chỗ lợi hại hay là tại niết bàn không có chú ý chính hắn thời điểm không chỉ có thể tăng cường thân thể thực lực của bản thân, vẫn có thể tăng cường linh hồn thực lực. cứ như vậy, vệ dương dục hỏa trùng sinh, ở trong lửa không ngừng nếp bàn, mà theo thời gian không từng đứt đoạn đi. một tháng rất nhanh đã trôi qua rồi, mà nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn đã ở số thứ 50 thí luyện khu vực thí luyện xong rồi, bọn họ cũng quay trở về thái nguyên tiên môn. thế nhưng vào lúc này, ai cũng biết nhâm thìn giới chân chính huy hoàng, chân chính nổi danh đệ tử là vệ dương, hiện tại vệ dương danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới rồi. mà thung lũng trong trận chiến ấy, đem linh gia nguyên anh kỳ cường giả cùng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao gần như diệt sạch. Mà Linh Gia hiện tại cao cấp sức chiến đấu chính là chỉ còn giữ lại Linh Thiên Cơ, Linh động cùng Linh chiến tiên rồi. Mà trẻ tuổi cái khác thập kiệt toàn bộ trôn thây với thung lũng trong trận chiến ấy, Trẻ tuổi chính là chỉ còn giữ lại Linh Quan Sinh cùng Linh Á Sinh rồi. Trận chiến này để Linh Gia là tổn thất nặng nề. Mà trôn thây ở trong sơn quốc những tu sĩ kia liền không người đề cập, bởi vì những tu sĩ này đại đa số là tản tu, bọn họ không môn không phái, không có chỗ ở cố định, không thấy rõ tình thế, mới được thay bay vạ gió. Lần thứ nhất thí luyện đi qua, Thái Nguyên Tiên môn những đệ tử khác đều theo chiếu cuộc sống trước kia quy tích từng người làm lấy từng người sự tình, nhưng là trong lòng bọn họ đều có một nghi vấn, cái kia chính là vệ dương đến cùng tử không có chết à? Sau đó, theo một cái tin truyền ra, vệ dương danh tiếng lần thứ hai chấn động toàn bộ thái nguyên tiên môn. Bởi vì căn cứ thái nguyên tiên môn bên trong truyền tới tin tức, vệ dương người này bệnh cứng rắn, ngạnh, vậy căn bản liền còn chưa chết, bởi vì vệ dương thân phận ngọc bài vẫn có thể tiếp thu tin tức, chỉ là không có phản ứng. mà nghe nói tin tức này, linh thiên cơ tại chỗ liền đại lôi đỉnh rồi, liền tự mình đi kiểm chứng, cuối cùng vẫn là xuất hiện, vệ dương thật không có chết. linh thiên cơ trong bóng tối nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng sự thực như vậy, chỉ là Vệ Dương thật sự vẫn chưa về, Thái Nguyên Tiên môn đệ tử mỗi ngày cũng đang thảo luận, nhìn Vệ Dương lúc nào trở về. Mà lúc này đây, tâm tình tối sợ đúng là Liêu Đông bọn họ, nghe nói tin tức này, Liêu Đông tại chỗ liền bất tỉnh. Mà hắn hậu trường nghe nói tin tức này, cũng là giận không nhịn nổi. Vào lúc này, thân ở tim phổi Vệ Dương, vẫn chưa có tỉnh lại, Phượng hoang niết bàn bản đây là một lần hoàn toàn mới lu xác. Nay cô niết bàn lực lượng không ngừng cải tạo Vệ Dương thân thể, nay không giới hạn với da, mà là gân mạch, kinh mạch, khiếu huyệt, xương vân vân, là toàn diện tiến hóa. Mà Vệ Dương đan điển khí trong biển hệ lửa linh khí nhanh tụ tập, nếu như Vệ Dương tỉnh lại, tu luyện hệ lửa công pháp, những này hệ lửa linh khí có thể tại chỗ trực tiếp chuyển hóa thành hắn hệ lửa chân khí. Mà Vệ Dương, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, cũng là nhanh tự động vận chuyển, trên giới quanh người 840 triệu cái trong lỗ chân long 840 triệu linh cấm bên trong, thiên địa linh khí đã đem những này linh cấm tràn đầy, vào lúc này, hoàn toàn có thể tiến hành lần thứ 2 lột ra rồi. Mà được lợi lớn nhất nhưng là Vệ Dương biển ý thức, phải biết, ở trong giới tu chân, tu sĩ trời xanh biển ý thức thật là nhỏ, biển ý thức rất nhỏ, có thể chứa đựng lực lượng linh hồn cũng rất ít. Mà theo tu sĩ lên cấp trúc cơ kỳ sau đó, nung tụ ba hồn bảy vía, đem ba hồn bảy vía hóa làm bổn mạng nguyên thần, là có thể không tách ra tích trong óc linh hồn không gian. Mà Vệ Dương linh hồn không gian hiện tại đại khái là phạm vi 30.000 trượng, điều này là bởi vì hắn xuyên qua đến đây thời điểm, hắn kiếp trước tu luyện lực lượng tinh thần có một ít mở ra linh hồn không gian. Mà bây giờ linh hồn không gian cũng đang chậm chậm tăng lớn, mà Vệ Dương bản mệnh nguyên thần cũng đang chậm rãi nung tụ, linh hồn của hắn lực lượng càng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Vệ Dương bây giờ linh hồn cảnh giới là trúc cơ kỳ 10 tầng, mà theo lực lượng linh hồn căn gọn, kéo linh hồn cảnh giới tăng lên Linh hồn cảnh giới tăng lên là không dễ dàng, thế nhưng tại này cô niết bàn lực lượng trợ rút xuống, linh hồn cảnh giới tăng lên giống như là uống nước như thế, phi thường dễ dàng. Mỗi lần nghe đồn trong thiên địa, Phượng Hoàng trải qua niết bàn sau khi, thực lực đều sẽ tiến nhanh, cũng là bởi vì này niết bàn lực lượng. Như Phượng hoàng bên trong trời sinh thần thú, được trời cao ưu ái. Trở lên giá cùng ngày 10 chương bạo phát danh nghĩa. Cầu khen thưởng, cầu bàn nuôi, cầu tất cả. Chương 121, về ngựa mặt lên trời cư tiếp thu đầu kim. Cư 2153. 3. Mà vệ Dương thân là vị diện thương nhân, vốn là được tiên đạo trung ái, số mệnh gia thân này cô nhất bản lực lượng cường hãn hơn. Mà lúc này đây, ở xa xôi một nơi nào đó, vệ dương nhất bản cảnh tượng rõ ràng không thể nghi ngờ biểu hiện ở thủy kính bên trên, mà nhìn cái này thủy kính, ngồi ở ngay chính giữa ông lão hạ lệnh với làm một thế lực khổng lồ bắt đầu dần dần có hành động, các loại kế hoạch nổi lên mặt nước. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, một tháng một tháng đi qua, vệ dương bản thân tu vi chân khí vẫn là luyện khí kỳ bảy tầng tiểu thành cảnh giới, bởi vì cái này thời điểm vệ dương thị sử tại địa tâm lá phổi bên trong vốn là không có thuộc tính một tiên địa linh khí. Nếu như đổi lại trước đây ở những nơi khác, vệ dương hấp thu thiên địa linh khí vẫn có thể tu luyện thế nhưng chỉ có ở cái địa phương này, vệ dương, thanh đế trường sinh quyết dừng lại như thế, căn bản quay về những này tinh khiết thiên địa linh khí thở ơ không động lòng, dòng sông thời gian sẽ không bởi vì bất luận người nào mà thay đổi, thời gian trôi qua cũng sẽ không bởi vì người kia ý chí mà thay đổi, thời gian đối với với mỗi người tu sĩ đều rất là công bình, mà vệ dương miết bản cũng gần kết thúc rồi, mà lúc này đây đã là sắp tới cuối năm rồi, toàn bộ thần châu địa giới một mảnh tuyết lớn, thế nhưng ở hỏa diễm sơn mạch bên trong, những này tuyết vừa rơi xuống đất đã bị dung hợp đã trở thành nước, vệ dương miết bản lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn rồi, khi làm nghiệt bàn lực lượng tiêu hao hết sau khi, chính là đại biểu Vệ Dương lần này Phượng Hoàng Niết Bàn bản đã xong. Rốt cục ở mỗi một khắc, Vệ Dương đột nhiên mở mắt ra. Sau đó linh thức trong nháy mắt quét khắp thân thể mình, phát hiện mình bị một cái cự đại kén bao vây, thế nhưng cái này kén cũng mau muốn không xong rồi, không chịu được nữa, Vệ Dương linh thức xem xem bên ngoài tất cả đều là điệu tâm dung nham. Ngay khi kén cuối cùng phá tán không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương rời khỏi tinh phổi, đi tới vị diện thương phô bên trong. Sau đó Vệ Dương điều khiển vị diện thương phô rời khỏi tinh phổi, lại tới đã đến trên mặt đất mà lúc này đây, vệ dương thân ở vị diện thương phu bên trong, vội vã đánh thức thương lượng bà bảo, bảo. vệ dương hỏi dò thương lượng bà bảo, bảo, thương lượng bà bảo, bảo, ta ngủ bao nhiêu thời gian à? thương lượng bà bảo, bảo có chút lời biếng nói nói, chủ nhân, ngươi lần bế quan này thời gian không lâu, cũng chính là hơn 10 tháng. mà hậu vệ dương linh thức quan sát bên trong bản thân thân thể, sau đó vệ dương cũng có chút sợ ngây người. vệ dương đan điển trong khí hải, trừ mình ra hệ gỗ chân khí khí hải ở ngoài, còn mặt khác có hai cái tiểu nhân khí hải, cái kia chính là hệ lửa chân khí khí hải, hệ nước chân khí khí hải, nhưng là trừ những này ở ngoài, còn có rất nhiều hệ lửa linh khí hình thành linh đoàn mà chút linh đoàn tán gợn sóng hào không thua gì Vệ Dương hệ gỗ chân khí khí hải, Vệ Dương quan sát xong đàn điện khí hải sau khi, sau đó đem linh thức tiến vào 840 triệu cái linh cấm bên trong, xuất hiện linh cấm bên trong đều bị thiên địa linh khí cho lấp đầy, đây chính là đại biểu Vệ Dương có thể tiến hành lần thứ 2 lột ra tu luyện. Mà hậu Vệ Dương tâm thần chìm vào trong ốc, xuất hiện biển ý thức không gian lần thứ 2 tăng lớn, trong ốc lực lượng linh hồn có gia tăng. Vệ Dương nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một thoáng. Sau đó mở mắt ra, Vệ Dương cũng không biết làm sao biểu đạt hắn vào giờ phút này cao hứng tịnh rồi bởi vì vệ dương thịnh linh xuất hiện linh hồn của hắn tu vi đạt đến chúc cơ kỳ đại viên mãn trình độ nói riêng về linh hồn tu vi cách trở thành đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao liền là chỉ cần cách xa một bước rồi thế nhưng vệ dương chân khí vẫn là luyện khí kỳ bảy tầng tiểu thành cảnh giới vệ dương chuẩn bị trở về thái nguyên tiên môn sau khi trước tiên chính là giải quyết chính mình tu vi chân khí thấp vấn đề dù sao trải qua niết bàn lực lượng cải tạo hiện tại vệ dương toàn bộ trên khuôn mặt lược điểm duy nhất cùng không đủ liền là chân khí tu vi của hắn thế nhưng cái này chân khí vệ dương nhưng là muốn thật đã thật tu luyện không nghĩ tới muốn mượn ngoại lực để tránh khỏi tạo thành cơ sở bất ổn mà lúc này đây, Vệ Dương khởi hành chuẩn bị trở về Thái Nguyên Tiên môn rồi. Vệ Dương liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình, linh thức có thể xuyên thấu qua quần áo nhìn thấy cái kia thú nhỏ đồ án, Vệ Dương biết, thú nhỏ còn đang ngủ say, kỳ thực Vệ Dương lần này niết bàn lực lượng có một ít đồng dạng bị thú nhỏ hấp thu, đây mới là tế thiên rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân. Vệ Dương tới nơi này cái trên đỉnh ngọn núi sau khi, xuất hiện rừng chỉ huyền cùng sở điệp ý không có tại, Vệ Dương cũng có chút lo lắng rồi, thế nhưng sau đó xuất hiện một đoạn văn nói, chính là khắc ở trên đỉnh ngọn núi. Dương Dương, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta ở Thường Châu vẫn thần hợp cốc bên trong. Không ai có thể tìm đến chúng ta, chúng ta là muốn muốn chờ cả nhà bọn ta người, ngươi tại Thái Nguyên Tiên môn, muốn chính mình chú ý an toàn, phòng bị linh gia tập kích. Giới đáy ngọn nguồn sau đó là tên của các nàng, Vệ Dương xem xong rồi, trực tiếp vận dụng chân khí đem bọn hắn san bằng. Vẫn Thần Hạp Cốc, Vệ Dương tự nhiên biết đại danh của hắn, hắn cũng biết, hắn bây giờ cũng không có song vào Vẫn Thần Hạp Cốc thực lực, đợi được sau đó, Vệ Dương nhất định phải tiến vào Vẫn Thần Hạp Cốc nhìn một chút. Mà Hậu Vệ Dương lấy ra tiểu hình truyền tống trận, rời đi Hỏa Diễm Sơn mất rồi. Vệ Dương đi tới Đông Phương Phường thị sau khi, đã bị tu sĩ nhận ra. Vệ Dương trở về Đông Phương Phường thị, nhìn này người đến người đi một màn, trong lòng không khỏi rất nhiều cảm khái. Mà Vệ Dương trở về tin tức, thông qua Đông Phương Phường thị tu sĩ trong miệng, rất nhanh sẽ truyền đến Thái Nguyên Tiên môn bên trong. Vệ Dương xuất hiện đang không có về Thái Nguyên Tiên môn, mà là trước về của mình ngựa mặt lên trời cư. Vệ Dương mỹ mỹ giặt sạch một cái tắm nước nóng sau khi, tinh thần sảng khoái, sau đó ngồi ở bên trong đại sảnh, lấy ra lá trà, đem cái đan đỉnh lấy ra, đem linh khí nước đổ vào sau khi, sôi trào sau khi, Vệ Dương lấy ra một cái lớn ấm trà. Trà ngon sau khi, Vệ Dương lập tức bắt đầu luộc nồi lẩu rồi. Mà lúc này đây, Ngửa mặt lên trời, cư bên ngoài có người xúc động cảm ứng công chế. Vệ Dương suy nghĩ một chút, sau đó gọi bọn hắn vô. Vệ Dương vào lúc này, ngồi ở trên mặt ghế, nhìn đi tới hai người. Một cái Vệ Dương nhận thức là diệt vệ sòng bạc liêu đông, một cái khác Vệ Dương không quen biết, đây là một ông lão. Xanh sao? Thế nhưng con mắt lấp lánh hữu thần, thông qua hắn mặc quần áo phán đoán, Vệ Dương biết hắn có thể là tuyên cổ thương hội người. Quả nhiên, ông lão này đi tới đến đây, nhìn thấy này đan đỉnh dùng để luộc nồi lẩu, khoe miệng lộ ra một nụ cười, cười nói, Vệ thiếu hiệp có khác biệt có tình cảm à? Lão hủ thân là tuyên cổ thương hội một cái chân chạy. Hôm nay tới nơi này chính là vì cái kia đồ kim sự tình. Vệ Dương hơi nhún mày, Từ Tốn nói, làm sao nhanh như vậy à? Bản tọa mới vừa vặn trở lại Đông Phương Phường Thị, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ à? Cái này tuyên cổ thương hội ông lão không có nói tiếp, thế nhưng Liêu Đông đứng ở bên cạnh lúng túng cực kỳ. Vệ Dương kỳ thực vào lúc này cũng không có bao nhiêu tâm tư với hắn so đo, không đáng. Ngược lại cùng hắn tính toán, Vệ Dương cảm thấy làm mất đi thân phận của chính mình như thế, Vệ Dương đã trải qua nhiều như vậy, đối với những thứ này tiểu nhân, căn bản cũng không muốn đáp lời rồi. Ha ha, chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ là thua trách đưa linh tới. Ông lão này sau khi nói xong, đưa cho Vệ Dương một cái túi đựng đồ. Vệ Dương không chút do dự tiếp nhận, sau đó làm bộ trước tiên nhỏ máu nhận chủ, sau đó liền biết rồi bên trong tổng cộng có một bức linh thạch thượng phẩm cùng 1000 tỷ linh thạch hạ phẩm. Cái này 1000 tỷ linh thạch hạ phẩm chính là Vệ Dương ngay lúc đó tiền đặt cược, mà 100 triệu linh thạch thượng phẩm chính là Vệ Dương thắng được độ kim. Lúc đó sòng bạc tỷ lệ đặt cược là 1:100, Vệ Dương đánh cược 1000 tỷ linh thạch hạ phẩm, thắng lợi nói chính là 100 triệu tỷ linh thạch hạ phẩm. Mà một cái linh thạch thượng phẩm chính là giá trị 1 triệu linh thạch hạ phẩm vì lẽ đó 100 triệu tỷ linh thạch hạ phẩm chính là 100 triệu linh thạch thượng phẩm rồi. vệ dương sau khi nhận lấy ông lão này liền cáo từ rời khỏi. mà liêu đông muốn lúc rời đi, vệ dương cười nói, liêu đông, ngươi trở lại nói cho người ở sau lưng ngươi, bản tọa không phải quả hùng nút, không phải nu diệt đoàn, không phải ai muốn nắm là có thể nắm. linh gia kết cục các ngươi cũng nhìn thấy, bản tọa không muốn còn có lần sau. lan. liêu đông cố nén tức giận, theo tuyên cổ thương hội ông lão rời khỏi nửa mặt lên trời cư. vệ dương đem túi chứa đồ linh thạch để vào vị diện thương phô sau khi cũng sẽ không quản. hiện tại vệ dương phi thường nói bụng, nồi lẩu hương vị kích thích vệ dương khiếu giác nấu xong sau khi, vệ dương ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. mà lúc này đây, tử bá thiên từ lâu xuất quan, thành công lên cấp trúc cơ kỳ, bây giờ là trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ. tử bá thiên hiện tại đã là nội môn đệ tử, hắn chỗ ở sẽ không ở tịch dương viện rồi. tử bá thiên mới bắt đầu xuất quan không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương còn tại nhất trong âm, tử bá thiên mới bắt đầu nghe nói vệ dương táng thân hỏa diễm sơn mạch bên trong, đang chuẩn bị giúp vệ dương lúc báo thủ, một cái tin truyền đến, vệ dương còn chưa chết. vào lúc này, vệ dương lựa chọn đem chính mình an toàn tin tức truyền cho tử bá thiên, nho chính đạo cùng hưng bá, cùng với như trịnh đào người như vậy. Bây giờ Linh gia từ lâu không phải lúc trước linh gia rồi, tuy rằng linh thiên cơ vẫn còn, thế nhưng linh gia cao tầng bị Vệ Dương một trận chiến diện rất nhiều. Như vậy trải qua, linh gia ở Thái Nguyên Tiên môn sức ảnh hưởng gấp suy yếu, bởi vì dù sao linh thiên cơ không thể giống như kiệu trước đây, có thể tùy ý sai khiến linh gia cao tầng đối phó Vệ Dương rồi. Mà lúc này đây, lòng người có chút đứng ở Vệ Dương bên này. Trước kia là lo lắng Vệ Dương không đấu lại linh gia, thế nhưng hiện tại, Vệ Dương tu vi còn không cao, thế nhưng mệnh vẫn là rất cứng. Tất cả những thứ này cũng làm cho một số trước đây không ưa linh người nhà, cảm giác tìm được rồi hy vọng. Mà bây giờ Vệ Dương có một cái nho nhỏ tiến bước. Cái kia chính là Vệ Dương nhất bản bế quan thời gian quá dài, nhưng nhìn giới đệ tử ngoại môn lần thứ nhất thí luyện đã sớm đã xong, bằng không, Vệ Dương còn muốn kiếm lợi một thoáng tiên môn điểm công hiến. Dù sao lấy Vệ Dương thủ đoạn, săn giết một cấp linh thú, đây còn không phải là cùng chơi như thế. Thế nhưng lời nói còn nói ra trở về rồi, Vệ Dương hiện tại nhưng là Hỏa Diễm Sơn mạch linh thú vương giả chủ nhân, hắn ra tay đối phó Hỏa Diễm Sơn mạch linh thú, cũng rất giống không thỏa đáng rồi. Hôm nay là 25 tháng 12 rồi, cách Tết đến lại chỉ có 5 ngày rồi, nhìn ngoài cửa sổ tuy bay, Vệ Dương tâm tư trôi về phương xa. Đã qua cái này tân niên, Vệ Dương lại phải lớn hơn một tuổi, đi tới thế giới này đã đem gần 3 năm rồi. Vệ Dương không khỏi nghĩ lên kiếp trước những hảo huynh đệ kia, không biết bọn họ qua thật tốt không tốt. Vệ Dương tập trung ý chí, một lần nữa vùi đầu vào ăn cái này vô hạn vĩ đại sự nghiệp rồi. Mà vào thời khắc này Thái Nguyên Tiên môn bên trong, là răng đèn kết hoa, tất cả ngọn núi lớn tu sĩ vận dụng các loại phép thuật, ăn mặc là phồn hoa cực kỳ. Chương 122, sinh tử huyễn diệt kinh thần đại trận cuốn trường cuối tháng 2 năm 2153. 2. Ăn uống no đủ sau khi, Vệ Dương quyết định khởi hành trở về Thái Nguyên Tiên môn rồi. Vệ Dương cởi không gian truyền tống trận, đi tới Thái Nguyên Tiên môn bên trong, vừa tiến vào bên trong, Vệ Dương liền có một loại trở lại trốn cũ cảm giác, Vệ Dương lắc đầu nở nụ cười, mình mới rời đi không tới một năm. Mà giờ khắc này Thái Nguyên Tiên môn bên trong, Vệ Dương sau khi đi vào, chính là nhìn thấy khắp nơi đều có mang theo thật to đèn lồng màu đỏ, tuy rằng bên ngoài Thần Châu địa giới là tuyết lớn đầy trời, thế nhưng ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, như cũng là ấm áp như xuân, ở thế tục giới trong mắt, Thái Nguyên Tiên môn chính là trong truyền thuyết tiên cảnh rồi. Thái Nguyên trong sơn mạch là quần sơn đứng vững, Vệ Dương không chần chờ, trực tiếp về tới của mình Tịch Dương viện bên trong. Dù sao nơi đó mới là hiện tại Vệ Dương ở Thái Nguyên Tiên môn chỗ cư trụ, bây giờ cách tiết đến còn liền là chỉ có 5 ngày rồi, trong 5 ngày sau đó, đệ tử ngoại môn cũng sẽ cử hành thịnh đại lễ mừng, Thái Nguyên Tiên môn cao tầng cũng sẽ ra mặt, cộng đồng chúc mừng tân nhân đến. Vệ Dương vào lúc này không thể không bội phục lập ra quy định này tiên môn cao tầng, vốn là tu sĩ chính là loại thiên tính đơn bạc người, không có tàn nhẫn tuyệt tình thái độ, làm sao có khả năng ở trong giới tu chân sinh tồn đây. Thế nhưng ở tiên môn không giống nhau, Thái Nguyên Tiên môn cao tầng có thể hết sức tạo nên một loại nhà cảm giác, mục đích để nâng cao Thái Nguyên Tiên môn đệ tử đối với tiên môn lòng trung thành. Một số thời khắc rất nhiều tiên môn dập tắt ở bên trong dòng sông thời gian cũng là bởi vì thay vạ đến nơi từng người tự bay đối với tiên môn không có bao nhiêu lòng trung thành nhưng mà nếu như đông đảo tu sĩ đều nguyện ý vì tiên môn phấn khởi chiến đấu cả đời lời nói như vậy loại này tiên môn thực lực có thể tưởng tượng được một con chiếc đua dễ dàng bẻ cây một ít đem chiếc đua đây về tới tịch dương viện sau khi vệ dương cũng là động thủ dọn dẹp trong viện cỏ dại hơi hơi quét dọn xuống cái này duyên dáng thung lũng nếu như đơn dùng để ở lời nói xác thực có thể nói là nhân gian tiến cảnh bên trong thung lũng bốn mùa như mùa xuân một dòng sông nhỏ nhàn nhạt chảy qua mà ở tiểu trong sông có một ít mỹ vị vô cùng tà sông. Vệ Dương lúc này đưa tin Ngọc bài Văn lên. Vệ Dương vừa nhìn là nho chính đạo hỏi thăm tự mình đã đến Tiên Môn không có. Vệ Dương trở về một cái tin mình đã đã đến, không cần lo lắng. Vệ Dương sau đó liền tiếp theo bận biểu chuyện của mình. Vệ Dương cũng là đem tịch Dương viện thu dọn một phen. Vệ Dương biết tịch Dương viện hiện nay chính là một mình hắn làm. Bởi vì Vệ Dương đi tử Bá Thiên Gian nhà không có chú ý chính hắn thời điểm xuất hiện bên trong phòng đều có một ít cho bụi. Hắn biết từ Bá Thiên hẳn là chúc cơ thành công. Mà rất nhanh nho chính đạo cùng Trịnh Đào cùng với Triệu Thiên bọn họ năm cái đã tới rồi bọn họ năm cái thêm vào vệ dương chính là cái gọi là nhâm thìn sáu kiệt xuất rồi nhìn nho chính đạo bọn họ đến vệ dương lập tức dặn dò nói nói nho huynh ngươi nhanh đi trong sông bắt cá tối hôm nay chúng ta ăn thật ngon dừng lại một chợ ha ha vệ huynh ngươi cũng không phải khách khí chính huynh chúng ta đi nho chính đạo vẫn không có tiến vào sân liền lôi kéo trịnh đạo bọn họ cùng đi trong sông bắt cá rồi mà triệu thiên đông phương minh ngọc vương nhân cùng nhưng là tiến vào trong sân trợ giúp vệ dương thu thập một phen rất nhanh nho chính đạo bọn họ trở về rồi vệ dương lấy ra cái kia cực lớn đan đỉnh Sau đó Vệ Dương liền cùng bọn họ ngồi ở trong sân, một bên cá nướng, một bên luộc canh cá, mỗi người đều lấy ra ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, ở nơi nào uống linh tử, giờ khắc này Trịnh Đạo bọn họ đối với Vệ Dương đây mới thật là thay đổi cách nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, đang cùng Linh Gia đối kháng bên trong, Vệ Dương chẳng có chuyện gì, thế nhưng Linh Gia nhưng là tổn thất nặng nề. Vệ Dương cùng bọn họ uống rượu, vẫn uống đến buổi tối, cuối cùng sáu người liền trong sân giữa ngủ rồi. Ngày thứ hai tỉnh lại, xuất hiện nho chính đạo bọn hắn đều đã đi rồi, Vệ Dương cảm thán hạ xuống, đã lâu không có như vậy cuộc sống vô cầu vô thúc rồi. Mà cách cuối cùng Thái Nguyên Tiên môn nghiên kỷ cuối cùng lễ mừng không tới 3 ngày rồi, chính đạo đều có chuyện phải bận rộn, mà Vệ Dương nhưng là vô sự một thân nhẹ. Mà Tân Nguyên vừa qua, Thái Nguyên Tiên môn đệ tử ngoại môn liền muốn tiến hành sức chiến đấu khảo nghiệm, sức chiến đấu kiểm tra sau này sẽ là hàng năm một lần đệ tử ngoại môn thi đấu tỷ thí. Thế nhưng cái này thi đấu tỷ thí không có bao nhiêu chân chính cường giả tham gia, bọn họ để ý là 3 năm thi đấu. Thái Nguyên Tiên môn nhất quán quy định chính là đệ tử ngoại môn mỗi 3 năm thi đấu một lần, đệ tử nội môn là 10 năm một lần. Cái này đệ tử ngoại môn thi đấu là dựa theo tu vi phân tổ, tỷ như Vệ Dương là luyện khí kỳ 7 tầng tu vi. Cái kia hắn chính là cùng hết thảy luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn tỷ thí. Nếu như vậy, luyện khí kỳ 8 tầng đồng dạng là một cái tổ, mai cho đến luyện khí kỳ 12 tầng, kỳ thực hàng năm đệ tử ngoại môn thi đấu, chủ yếu nhất thứ đáng xem chính là luyện khí kỳ 12 tầng hoặc là luyện khí kỳ tầng 11 tu sĩ giao đấu. Mà Vệ Dương linh thức ngày hôm qua đảo qua trịnh đảo thân thể, xuất hiện hắn vẫn luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, thế nhưng toàn thân khí tức càng thêm tiếp cận tự nhiên, Vệ Dương biết, chính nào là bất cứ lúc nào đều có thể bước vào trúc cơ kỳ, hắn phòng trừng cũng là chờ lần này đệ tử ngoại môn thi đấu sau khi, sau đó sẽ bước vào trúc cơ kỳ. Đương nhiên Trịnh Đào bọn họ cũng rất tò mò về Dương này hơn 10 tháng ở nơi nào vượt qua, nhưng là bọn hắn cũng không hỏi, mỗi người trên người đều có bí mật của chính mình, nhưng là bọn hắn vẫn cảm giác được Vệ Dương tu vì là căn bản không có tiến bộ, còn là chỉ có luyện khí kỳ bảy tầng tiểu thành cảnh giới. Vệ Dương vào lúc này đã là tiến vào trong tu luyện mật thất bế quan tu luyện, cần cụ bù thông minh, chính mình tiên tư không được, Vệ Dương quyết định hay dùng thời gian để đền bù. Mà ngày hôm qua Vệ Dương trở lại tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, Linh Thiên Cơ bọn họ liền nhận được Vệ Dương trở về tin tức, Linh Thiên Cơ không hề nói gì, chỉ đem Linh Động cùng Linh Chiến Thiên gọi đi, ba người thương nghị một phen. Sau đó Linh Thiên Cơ bắt đầu bế tử quan rồi, lần bế quan này, Linh Thiên Cơ phải không đạt đến hóa thần kỳ là tuyệt không xuất quan, mà ở Linh Thiên Cơ bế quan trong lúc, linh ra quyết định toàn diện có rút lại, không lại cùng Vệ Dương cứng đối cứng rồi. Đến thời điểm các loại chờ, Linh Thiên Cơ đột phá trở thành hóa thần kỳ lần này, vào lúc ấy, giết chết Vệ Dương cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Thế nhưng tất cả những thứ này Vệ Dương không biết, Vệ Dương vào lúc này bế quan tu luyện, tạm thời không để ý đến ngoại giới tất cả, đối với hắn mà nói, xuất hiện ở ý thức chiến đấu những kia cũng không kém, kém duy nhất sức lực liền là chân khí của chính mình tu vi. Vệ Dương ngồi ở trong tu luyện mật thất, mở ra các loại trận pháp sau khi, sau đó tính tâm ngưng thần bắt đầu hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí tu luyện. Thế nhưng hút một cái thu, Vệ Dương liền cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương cảm giác hắn hấp thu thiên địa linh khí độ tăng lên trên diện rộng, coi như là không dùng tới, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, phụ trợ tu luyện, Vệ Dương tu luyện độ cũng là gia tăng thật lớn. Vệ Dương không hiểu nổi vậy thì vì cái gì, thế nhưng Vệ Dương đoán chừng là hắn nhất bản không có chú ý chính hắn thời điểm, nhưng có thể niết bàn lực lượng đối với thân thể cải tạo một chút thế nhưng vệ dương muốn phải hiểu rõ tất cả những thứ này rất dễ dàng lấy ra một kiểm tra linh căn chắc linh thạch là có thể đại khái kiểm tra suất linh dễ cái trị số rồi phải biết ở trong giới tu chân có một ít thiên tài địa bảo là có thể tăng cường tu sĩ linh căn trị số đương nhiên loại bảo vật này hiếm thấy trình độ cũng có thể thấy được chút ít chỉ đứng sau có thể tăng cường tu sĩ tuổi thọ bảo vật vệ dương lấy ra chắc linh thạch những này chắc linh thạch là ở tư mã gia tộc trong phòng kho tìm được rồi vào lúc này vệ dương đều không khỏi không cảm khái một câu tư mã gia tộc thật là người ta nhà hắn trong phòng kho gần như tu sĩ có thể đủ đến vật sở hữu đều có Vệ Dương hai tay nắm ở chắc linh thạch, rất nhanh, bốn vệ sáng bay lên. Nhưng là cùng thái nguyên tiên môn chắc linh trụ bất đồng là, một đạo hào quang màu đỏ rực màu sắc rõ ràng muốn so với cái khác ba vệ sáng muốn rõ ràng sáng hơn nhiều. Vệ Dương thấy cảnh này, trong lòng gần như là đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn biết, chính mình trải qua niết bàn sau khi, cái kia niết bàn lực lượng đem thuộc tính lửa linh căn trị số tăng lên, bởi vì thuộc tính lửa linh căn đối ứng ánh sáng muốn rõ ràng sáng hơn nhiều. Vệ Dương chắc linh thạch chỉ là đại khái có thể chắc xuất linh dễ, cái ánh sáng mà không có thể cụ thể chắc xuất linh dễ, cái chỉ số Vệ Dương muốn chuẩn xác lấy được được bản thân linh căn trị số, vậy còn muốn vận dụng chắc Linh trụ mới được. Vệ Dương chắc thử một chút, sau đó không có đi chú ý, Vệ Dương vào lúc này ngoại trừ quan hệ chân khí của chính mình tu vi ở ngoài, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, hình thành 840 triệu linh cấm bên trong cũng tràn đầy thiên địa linh khí, Vệ Dương bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành lột ra tu luyện. Mà Vệ Dương lập tức đem linh thức quan sát bên trong thân thể quanh thân 1.296 cái khiếu huyệt bên trong, những này khiếu huyệt bên trong ánh sao số lượng đều rõ ràng nhất tăng cường rất nhiều. Từng cái khiếu huyệt bên trong ánh sao quang đều đã có 12 vạn 9600 sợi sau khi Vệ Dương liền bắt đầu cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể giai đoạn thứ 2 tu luyện. Mà có chút khiếu huyệt bên trong ánh sao quang về số lượng vạn, nhưng là có chút khiếu huyệt bên trong ánh sao quang mới là mấy chục sợi, cái vấn đề này Vệ Dương phải chờ đợi lần này đệ tử ngoại môn thi đấu sau khi mới giải quyết xong. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, trong 3 ngày qua, Vệ Dương toàn lực tu luyện, đã sắp muốn đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới đại thành rồi. Vào lúc này, Dạ Sắc Liêu Nhân, hôm nay là ngày 30 tháng 12. Ánh trăng ôn hòa phủ kín cả vùng thế nhưng ở Thái Nguyên Tiên môn Ninh Tiên quảng trường nhưng là tiếng người bên não chỉ nếu là không có bế quan tu sĩ hôm nay đều đi tới Ninh Tiên quảng trường quan sát Thái Nguyên Tiên môn cuối năm lễ mừng rồi Vệ Dương cũng theo thân phận ngọc bài phía trên chỉ dẫn đi tới Ninh Tiên quảng trường một đến nơi này Vệ Dương liền sợ ngây người cái này Ninh Tiên quảng trường là nằm ở bốn ngọn núi ở giữa một cái bình địa bên trong bình địa chính là bị Thái Nguyên Tiên môn kiến đã trở thành Ninh Tiên quảng trường những này cũng không thể chấn động Vệ Dương chân chính chấn động Vệ Dương là ở Ninh Tiên quảng trường bầu trời vây quanh Ninh Tiên quảng trường liền dừng lại ở trong hư không đông đảo cái ghế Những mấy cái ghế hiện hình bầu dục hướng ra phía ngoài phân bố, có thể bảo đảm mỗi một tu sĩ đều có thể nhìn thấy phía dưới nên tiên quảng trường biểu diễn. Những mấy cái ghế toàn bộ đều là có thiên địa linh khí biến ảo mà ra, thế nhưng Vệ Dương đi tới một cái trên mặt ghế, tay một màn, hiện hữu chút chân thật cảm giác, Vệ Dương biết, đây chính là Thái Nguyên Tiên môn bí truyền trận pháp sinh tử huyền diệt kinh thần đại trận hiệu quả thần kỳ rồi. Sinh tử huyền diệt, được xưng có thể vừa vật hư ảo hóa thành chân thực, ở huyền diệt trong lúc đó, ham vào trong trận, tu sĩ bình thường không phân biệt được trong đó thật giả. Thế nhưng Vệ Dương cũng không nghĩ tới, trận pháp này lại dùng để biến ảo ra vô số cái ghế. Để thái nguyên tiên môn đệ tử ngồi. Chương 123, ngũ hành linh quật hai lần lộ ra. 2. Vệ Dương tham gia cái này cuối năm lễ mừng xong sau, liền quay trở về chỗ ở của chính mình, chỉ là một trên đường đều đang cảm thán vừa nãy biểu diễn tiết mục phấn khích. Không hổ là nắm giữ quảng đại thần thông tu sĩ, tu sĩ mượn các loại phép thuật biểu diễn văn nghệ tiết mục, không thua kém một chút nào vệ dương kiếp trước đứng đầu nhất giả hội. Về tới tịch dương viện sau khi, vệ dương bắt đầu bắt tay chuẩn bị 3 năm một lần đệ tử ngoại môn tỉ thí. 3 năm một lần đệ tử ngoại môn thi đấu là ở 11 tháng 1 chính thức bắt đầu, mà lần này đệ tử ngoại môn thi đấu cùng dĩ vãng có không giống với đồ vật đây là tại cuối năm lễ mừng mặt trên Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên tử tự mình từng nói lần này đệ tử ngoại môn thi đấu thành tích ưu dị người có thể đi tới ngũ hành linh quật bế quan tu luyện ngũ hành linh quật là Thái Nguyên Tiên môn tiền bối Tiên Hiền bên trong nắm giữ đại thần thông giả mở ra một mảnh tịnh điện bên trong ẩn chứa tinh khiết ngũ hành mịt mở linh khí mà chút ngũ hành mịt mở linh khí cùng ngoại giới thiên địa linh khí có chỗ bất đồng là ngũ hành linh quật bên trong ngũ hành mị mở linh khí là do thiên địa linh khí trải qua trận pháp chuyển đổi mà tới nói cách khác ngũ hành linh quật chỗ chân quý hay là tại với tu sĩ hấp thu bên trong ngũ hành mị mở linh khí có thể trực tiếp chuyển hóa thành vì là chân khí của chính mình mà không cần tu sĩ lúc tu luyện muốn hấp thu ngoại giới phổ thông thiên địa linh khí như thế phải trải qua hấp thu, phân hóa, phân giải, tinh luyện, chu thiên này năm bước lớn đây chính là tương đương với một cường giả miễn phí vì là tu sĩ thể hồ quán đỉnh như thế trực tiếp chuyển công lực mà ngũ hành linh quật dĩ vãng đều không đúng đệ tử ngoại môn mở ra chỉ có là đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt mới có cơ hội sử dụng ngũ hành linh quật bên trong phi thường tinh khiết vô cùng ngũ hành bìa mở linh khí. Thế nhưng hiện tại nếu Thái Nguyên Tiên môn quyết định vì lần này đệ tử ngoại môn thi đấu mở ra Ngũ Hành Linh Quật, mà có thể không tiến vào Ngũ Hành Linh Quật cùng với có thể ở Ngũ Hành Linh Quật bên trong lóc bao nhiêu thời gian, đều xem lần này thi đấu thành tích. Vệ Dương vào lúc này mới biết, tại sao Trịnh Đào rõ ràng có thể dùng trúc cơ đan, bước vào trúc cơ kỳ, trở thành đệ tử nội môn, thế nhưng hắn vẫn luôn không có lên cấp trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, nguyên lai nguyên nhân ở đây. Đương nhiên Vệ Dương phòng chừng Trịnh Đào lần này là quyết tâm muốn cướp đoạt một cái tiêu chuẩn, chính đạo bản thân tu vi chính là luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa cái kia có 102 đích thiên tư. Vệ Dương có thể không tin tưởng Trịnh đào trên người không, có linh khí hộ thần, đương nhiên tất cả những thứ này nên lo lắng là trong đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, Vệ Dương hẳn là suy tính là luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ. Mà hết thảy 60 giới trong đệ tử ngoại môn, mỗi một giới có 15 vạn đệ tử ngoại môn, như vậy hiện tại có thể ở tại Thái Nguyên Tiên môn bên trong đệ tử ngoại môn chính là sắp tới ngàn vạn tu sĩ. Mà nay ngàn vạn tu sĩ bên trong, kỳ thực luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ chiếm cứ tỷ lệ không là rất lớn, bởi vì đại đa số tu sĩ tiến vào Thái Nguyên Tiên môn sau khi nắm giữ tốt như vậy điều kiện tu luyện, đều có thể thăng cấp càng cao một tầng rồi. Cách đệ tử ngoại môn thi đấu còn có 11 ngày, Vệ Dương quyết định, tại đây trong vòng 11 ngày, tăng lên sức chiến đấu của hắn, bởi vì Vệ Dương biết, này 11 ngày nếu như dùng để tu luyện, hay là có thể đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới lại thành, thế nhưng là chuyện vô bổ. Vệ Dương hiện tại có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn một mặt chính là, Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, rồi, Vệ Dương quanh thân 840 triệu linh cấm bên trong đã sớm bị thiên địa linh khí đổ đầy, tùy thời cũng có thể tiến hành lần thứ 2 lột ra. Mà Vệ Dương vốn là mới tiến hành rồi một lần lột ra, thế nhưng ở lần thứ nhất lột ra bên trong, thương lượng bảo bảo phụ trợ Vệ Dương tu luyện, gia nhập sinh mệnh chi thủy, như vậy làm cho vệ dương lần thứ nhất lột ra hiệu quả cùng hai lần lột ra hiệu quả gần như. Mà nếu như vệ dương lần thứ 2 lột ra thành công, như vậy thì là tương đương với đã trải qua 3 lần lột ra, vệ dương tin tưởng, luyện khí kỳ tu sĩ vậy lực công kích vốn là không cách nào công phá vệ dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới ra cường hãn phòng ngự. Như vậy trải qua, có thể nói là vệ dương ở vẫn không có tỉ thí trước đó, liền đứng ở thế bất bại rồi. Mà vệ dương còn có một cái phương pháp có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn, cái kia chính là linh khí phương diện, vệ dương kiếp trước là tu luyện thể thuật hệ đại sư cấp võ giả, đối với thân thể tiềm năng mở từ lâu đạt đến mức tận cùng, mà trong đó trọng yếu nhất chính là vũ khí. Vệ Dương Kiếp trước yêu chuộng với kiếm loại vũ khí này, ở bầu trời sao vũ đấu trên võng còn thu được một cái cái thế kiếm hoàng tiên gọi. ở kiếp trước đích tinh không vũ đấu trên võng đề cập cái thế kiếm hoàng đường sơn này có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. đương nhiên việc cấp bách vệ dương vẫn là quyết định trước tiến hành thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách tu luyện các loại chờ lột ra xong xuôi sau khi liền đi rèn đúc một cái chân chính thuộc về vệ dương kiếm. vệ dương ký ức có kiếp trước rèn đúc tài nghệ hắn tin tưởng nhất định có thể đủ rèn đúc ra một cái chân chính thích hợp bản thân kiếm kiếm, không nhất định phải tốt nhất, thế nhưng nhất định phải cùng kiếm giả tối dung hợp. Vệ Dương vẫn là đem che kín bầu trời đại trận trận kỳ lấy ra, bố trí xong sau khi, xoay người về tới vị diện thương phô bên trong. Vệ Dương thân ở vị diện thương phô luyện công trong không gian, toàn thân chân bóng linh lợi, chẩn như động. Vệ Dương vào lúc này, trước tiên tinh tâm ngưng thần một phen, đem tinh khí thần điều tiết thật trạng thái cao nhất sau khi, Vệ Dương bỗng nhiên toàn lực vật chuyển, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyến sách, khẩu quyết tâm pháp. Mà hậu vệ Dương Linh thức trong nháy mắt che kín 840 triệu linh cấm bên trong, mà hậu vệ Dương Loan Hạ quyết tâm, linh thức trong nháy mắt liền dẫn để nổ rồi 840 triệu trong lỗ chân lông linh cấm. Liên vệ Dương toàn thân ra trong nháy mắt trực tiếp bị nảy cố cường hãn nổ tung lực nổ nát tan, thế nhưng da chưa hề hoàn toàn biến mất, mà là bị hấp thu căn cốt. Vẫn là tái diễn lần thứ nhất lột da quá trình, vệ Dương nhịn xuống đau nhức, mà yên tâm vận chuyển khẩu quyết tâm pháp. Thời gian ngay khi vệ Dương nhẫn luyện bên trong không ngừng mà qua, một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Lần này không có sự sóng lực lượng trợ rút, rất nhanh, trải qua lột da lục bộ sau khi, vệ Dương mới ra đã đạt thành gia nhập vào cơ thể, sau đó rồi cung bắp thịt, gân cốt, kinh mạch các loại, chờ, liên tiếp một mảnh. Vệ Dương gia lần thứ hai hình thành, cũng chính là đại biểu Vệ Dương lần thứ hai lột da thành công. Trong đồn đãi, bên trong đất trời có một dị trùng xà, hắn muốn hóa thành dao long, nhất định phải trải qua 9 lần lột da, đem ra rắn tiến hóa thành là dao da. Vệ Dương cảm thán, chính hắn một quá trình cùng vò rắn lột da thành dao gần như mới ra hình thành, Vệ Dương linh thức trong nháy mắt liền quét hình toàn bộ trên khuôn mặt, mà lúc này đây, Vệ Dương xuất hiện, trên dưới quanh người tám triệu trong lỗ chân lông, không là chỉ có một linh cấm rồi. Toàn bộ trong lỗ chân lông đều cũng có hai cái linh cấm rồi. Hai người này linh cấm hiện lưỡng nghi trận pháp hình dạng phân bố ở lỗ chân lông trung lương. Mà lúc này đây, vệ dương vừa nhìn hai người này linh cấm bên trong phân biệt đều có thiên địa linh khí truyền bao, mỗi cái linh cấm bên trong đều bị thiên địa linh khí đổ đầy một nửa. Hai cái linh cấm gộp lại chính là trước kia một cái linh cấm mới có thiên địa linh khí số lượng. Vệ dương cảm khái, nếu như những này trong lỗ chân lông không nhiều lắm một cái linh cấm, như vậy chính mình hoàn toàn có thể tiến hành lần thứ ba lột ra tu luyện. Thế nhưng có mất tất có được, trong lỗ chân lông nhiều hơn một cái linh cấm, nói vậy đến thời điểm lần sau lột ra lúc tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn đương nhiên trong đó muốn thiên địa linh khí cũng là càng nhiều. Vệ Dương vào lúc này từ luyện công trong không gian đi ra, mà hậu vệ Dương tâm ý hơi động, một bộ quần áo tự động liền xuất hiện ở Vệ Dương trước mắt. Sau khi mặc tử tế, Vệ Dương trước tiên tạm thời rời đi vị diện thương vô rồi. Bởi vì cái này thời điểm, Vệ Dương cảm ứng được hắn đưa tin ngọc bài văn lên, Vệ Dương trở lại mật thất tu luyện, Nam tử bản thân đưa tin ngọc bài vừa nhìn, hóa ra là Tử Bá Thiên đến, đến rồi. Vệ Dương đứng dậy rời đi mật thất tu luyện, trở lại trong sân, đã nhìn thấy Tử Bá Thiên có chút lo lắng chính ở trong sân đi tới đi lui nhìn thấy vệ dương xuất quan, tử bá thiên chăm chú nhìn vệ dương vài lần, quan tâm hỏi nói, thiếu gia, ngươi không có chuyện gì? vệ dương khép cười một cái, tử gia gia, ngươi tựa không dùng gọi thiếu gia ta rồi, ngươi chính là giống như trước đây, gọi ta là tiểu vệ, đương nhiên ngươi cũng có thể cùng ta tổ mẫu như thế, ngài liền cứ gọi ta dương dương, ta nghe cũng rất thân thiết. tử bá thiên nghe nói lời này, một cái bước xa bàn tới, nắm lấy vệ dương vai, tiêu gấp hỏi nói, thiếu gia, ngươi nhìn thấy chủ mẫu? vệ dương có chút bất đắc dĩ khuyên bảo nói, tử gia gia, lần này ở hỏa diễm sơn mạch ta nhìn thấy ta tổ mẫu cùng bà cố các nàng, các nàng rất tốt. Còn có chính là ngươi bây giờ không phải là chúng ta vệ gia người hầu, ngươi không cần như vậy." Vệ Dương lời còn chưa dứt, Tử Bá Thiên vội vã xua tay, ngừng lại vệ Dương nói chuyện, chỉnh trọng nói nói, "Thiếu gia, vệ gia đối với đại ân đại đức của ta ta đời này không cần báo đáp, mạng của ta là chủ nhân tự mình cứu, ta có thể bước vào chúc cơ kỳ cũng là thiếu gia ngài ban cho phẩm chúc cơ đàn. Ở trước đây ta không có bước vào chúc cơ kỳ trước đây, vào lúc ấy ta là các loại trợ người chết, vì lẽ đó cũng không có năng lực vì là vệ gia hiệu lực, cho nên ta không dám thừa nhận thân phận của ta, thế nhưng hiện tại không giống nhau, ta khóa nhập chúc cơ kỳ, vẫn có thể tăng thọ 500 tuổi." hiện tại ta có năng lực trung thành với vệ gia, ta đời này đã sớm quá lời thề, vì lẽ đó thiếu gia ngài không cần khuyên ta nữa rồi. Tử Bá Thiên có chút kích động nói, hắn rất sợ vệ Dương không muốn hắn, đối với hắn như vậy mà nói là một lớn nhất đả kích, có thể nói là Tử Bá Thiên bây giờ còn sống ý nghĩa cũng có thể nói là cuộc sống mục tiêu liền là muốn bảo vệ vệ Dương, không nên để cho vệ Dương lại chịu đến một ít không công chính đãi ngộ cả. Hôn công bình, vệ Dương vào lúc này đã minh bạch Tử Bá Thiên tâm ý, nếu trong thời gian ngắn không thể khuyên Tử Bá Thiên thay đổi tâm ý, vệ Dương nói sang chuyện khác, hỏi nói vậy ngài tới tìm ta, có chuyện gì không? nói đến chính sự, tử bá thiên nhìn vệ dương, từng chữ từng câu hỏi nói, thiếu gia, ngươi có phải hay không lần này muốn tham gia đệ tử ngoại môn thi đấu à? vệ dương không chút do dự gật gật đầu, tử bá thiên nhìn thấy như vậy, có chút nóng nảy, sau đó trầm giọng nói, thiếu gia, hiện tại linh gia linh thiên cơ cái này lão con hoang bế quan, nói vậy linh gia tạm thời không sẽ nhằm vào ngươi, thế nhưng ở thái nguyên tiên môn bên trong, năm đó chủ nhân bọn họ còn có mặt khác một ít kẻ thù, trong đó cũng bao quát dương trưởng lão vương kẻ thù, ta nghe đến một ít phong thanh, vào lần này đệ tử ngoại môn thi đấu bên trong, có mấy người có thể sẽ hạ âm chiêu, gây bất lợi cho ngươi. Ở đây ta muốn nói một chút, cái này đánh giá phiếu vé vẫn là quang cấp 5 sao hết sức cái kia, trước đây cho điểm là vô cùng, kết quả một tấm đánh giá phiếu vé quang đã đến cấp 3 nơi đó, cho điểm liền đã biến thành 8-7 phân ra, đương nhiên vẫn là cảm tạ hưu đám bọn chúng đại lực chống đỡ. Ta ở nơi này còn thông báo một cái tin, chúng ta sáng lập một cái hưu quần, g rút số là 20746944, nếu như hứng thú hưu có thể gia nhập cái này quần, đây là một g rút thường, chỉ có thể chứa được 100 người, muốn gia nhập hưu còn xin mau sớm ra tay. Cuối cùng vẫn là chân Câu khen thưởng, chúng ta ở tiên hiệp phân loại trên bảng cửa lật cùng bảng đề cử đều trên bảng có tiếng, tính xin các vị hữu tiếp tục to lớn chống đỡ. Chương 124, đường ra đại diễn 36 truy pháp. Nam. Vệ Dương nghe thấy lời này, lạnh cười nói nói, "Vinh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Ta bây giờ không phải là quả hồng nhũn, ai ngờ nắm đều được, hơn nữa, đệ tử ngoại môn thi đấu, so với ta đấu cũng chính là luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hay không sợ chết như vậy." Nhìn thấy Vệ Dương như thế ý chí chiến đấu sục sôi, Tử Bá Thiên có chút trấn an. Vệ Dương loại thần thái này cực kỳ giống hắn lao chủ nhân vệ thần thiên, vệ gia một môn đều là anh hùng hảo hán, đều là cái thế thiên tiêu. Hừm, ta cũng tin tưởng bình thường đệ tử ngoại môn không thể đối với ngươi như vậy, mà lần này ta cũng không phải có thể xác định đến cùng có những người kia sẽ xuất thủ. Từ Bá Thiên trầm giọng nói. Sau đó Từ Bá Thiên đem Thái Nguyên Tiên môn bên trong những kia cao tầng cùng vệ gia cùng với Dương vệ từng có ân đoán đều nói cho Vệ Dương, hắn để Vệ Dương trong lòng có cái đo đếm. Vệ Dương lắng nghe những này, Vệ Dương cùng Từ Bá Thiên nói đã hơn nửa ngày, sau đó Từ Bá Thiên có chút hài lòng rời khỏi. Khi thực Vệ Dương mới vừa nói không phải là máy miệng. Bản thân Vệ Dương thực lực đều xa quá luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ, không nói hắn đường môn xe bắn tên chấn động thiên hạ lực sát thương, chính là chỉ bằng vào vệ dương trải qua 2 lần lột da sau khi, da cường hãn sức phòng ngự cũng không phải bình thường tu sĩ có thể công phá. Đương nhiên vệ dương còn có trọng yếu nhất tự tin một trong cái kia chính là bản long vân Giác bảo vệ, hơn nữa, nhà quá thật sự là gặp nguy hiểm, vệ dương trốn vào vị diện thương phô là được rồi. Phía ngoài chúng đệ tử đều là như hỏa như đồ chuẩn bị lần này đệ tử ngoại môn thi đấu, mà những tiêu bế quan rất nhiều đệ tử ngoại môn đều bị đánh thức lên mà nghe nói lần này đệ tử ngoại môn thi đấu khen thưởng lại có thể tiến vào ngũ hành linh quật tu luyện, bế quan đệ tử ngoại môn bắt đầu bị đánh thức còn có chút không vui, thế nhưng nghe nói tin tức này sau khi, mừng rỡ như điên. Mà cùng lúc đó, đã gia nhập Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu hoặc là Chu Thiên 360 điện cùng với 1.440 cái quân đoàn tu sĩ, đều đang khắp nơi vay linh thạch, mua các loại bữa trú cùng đang lựa. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tiên môn nội bộ phố trợ cùng tứ đại phố trợ đan dược điểm, bữa trú điểm, đồ vật điểm đều là người đông như mắc gửi, đâu đâu cũng có đệ tử ngoại môn mua các loại chiến lược vũ khí. Mà tuy rằng Thái Nguyên Tiên môn có quy định, nói như vậy là đệ tử nội môn mới có thể bái sư học nghệ, thế nhưng có rất nhiều đệ tử ngoại môn sớm gia nhập một vị trưởng lão nào đó môn hạ, thành vì là đệ tử ký danh, một khi hắn thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, là có thể chân chính bái sư, trở thành trưởng lão môn hạ đệ tử thân truyền. Mà rất nhiều ngày tư tuyệt đại đệ tử ngoại môn, kỳ thực cũng đã bái vào Thái Nguyên Tiên môn cao tầng bên trong, chỉ là hay là bọn hắn đệ tử ký danh, thế nhưng đây chỉ là thân phận không giống, kỳ thực đãi ngộ cùng đệ tử thân truyền gần đủ rồi. Thái Nguyên Tiên môn tổng cộng có hơn 1000 vị nguyên anh kỳ lão quái, hơn 3 vạn vị đang đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Môn hạ của bọn họ đều có rất nhiều đệ tử thân truyền. đương nhiên hiện nay đối với vệ dương mà nói, không cần nói là bái sư học nghệ, liền ngay cả cái kia dẫn lộ sư minh đều không có cho vệ dương phái. đương nhiên vệ dương cũng làm bộ không để ý đến chuyện này. Ngược lại có hay không cái gì dẫn lộ sư minh đối với vệ dương ảnh hưởng không lớn. Trái lại nếu mà có được người ngoài cùng vệ dương cả ngày ở đồng thời, vệ dương còn cảm thấy có một số việc không tiện đây. Vệ dương hiện tại nắm ra bản thân lần trước ở Tiên Bảo Phong mua một bộ rèn đúc dụng cụ đặt tại sân trung ương. Vệ dương chuẩn bị ngày hôm nay thử một chút rèn đúc, nhìn có thể hay không chế tạo ra trong lòng mình hài lòng kiếm đi ra. Đương nhiên vệ dương kỹ thuật rèn nghệ đều là bắt nguồn từ kiếp trước đường môn truyền lại, trước mắt mà nói, vệ dương vẫn chỉ là chỉ tiếp xúc cái môn này kỹ thuật rèn nghệ, mà tu chân giới kỹ thuật rèn đúc vệ dương còn chưa có tiếp xúc qua, chỉ là thông qua một ít ảnh lưu niệm thạch quan sát quá. Vệ dương quan sát những này ảnh lưu niệm thạch sau khi mới quyết định chính mình thân tự động thủ, bởi vì hắn xuất hiện, tu chân giới rèn đúc các loại pháp khí hoặc là linh khí, cùng kiếp trước đường môn rèn đúc không khéo tay không nhiều. Đương nhiên khác biệt duy nhất chính là tu chân giới sẽ ở rèn tạo nên khí phôi bên trong khắc dấu các loại trận pháp cấm chế, trước thế đường môn rèn đúc một ít cao cấp vũ khí biết sử dụng quang nao tính toán, sau đó đồng dạng ở vũ khí mặt trên khắc họa các loại bí mật văn. Mà có chỗ bất đồng là, tiếp trước đường môn thông qua quang nao tính toán, sau đó bình thường đều là thông qua laser mảnh liệt xuyên thấu tính khắc họa các loại bí mật văn, quá trình này là tại ám khi đã rèn đúc thật sau khi mới tiến hành, chính là tương đương với tinh gia công. Thế nhưng tu chân giới thì lại không giống nhau, tu chân giới là đem khí phôi rèn đúc thật sau khi, sau đó dung hợp thành một đoàn chất lỏng hoặc là để vào đặc thù khuôn đúc bên trong sau đó xin mời trận pháp sư khấp giấu các loại trận pháp cấm chế, cuối cùng nữa là khải linh, sau đó pháp khí cùng linh khí thành phẩm mới ra ngoài. vệ dương hiện tại cũng không nên nói phương thức kia cái nào tốt hơn, thế nhưng hiện nay đối với vệ dương mà nói, vệ dương quen thuộc vẫn là kiếp trước phương thức, mà vệ dương cùng tên là nguyên thái vị diện thương nhân lần kia vị diện giao dịch bên trong, vệ dương đem kiếp trước một ít rèn đúc dụng cụ cũng gặp đủ. vệ dương không ngừng đối chiếu thu chân giới rèn đúc dụng cụ cùng kiếp trước chiếc, vốn có, có rất nhiều công nghệ cao rèn đúc dụng cụ, nghĩ tới có chút xuất thần, vệ dương kỳ thực cảm thấy hai loại đều mỗi người có ưu thế. Tu chân giới rèn đúc càng nhiều dễ dàng đã sớm các loại linh khí cùng pháp khí, tuy rằng rèn đúc tỷ lệ thành công không cao, thế nhưng trong đó cũng dễ dàng ra một ít tinh phẩm. Khoa học kỹ thuật vị diện rèn đúc dụng cụ chính là dây chuyển sản xuất giường như rèn đúc hình thức, tuy rằng tỷ lệ thành công có chỗ bảo đảm, thế nhưng rèn tạo nên đồ vật gần như liền là trong một cái mô hình khắp đi ra ngoài, tinh phẩm rất ít, có thể nói là không có, trừ phi là chuyên môn đi thiết kế một bộ vũ khí rèn đúc chính tự. Vệ Dương vào lúc này nghĩ tới là có thể hay không đem hai loại rèn đúc phương thức kết hợp lại, vừa có thể sản xuất rất nhiều tinh phẩm, lại có thể bảo đảm dây chuyển sản xuất bài tập phương thức sản xuất, tức hiệu suất sinh sản có thể tăng lên rất nhiều. Vệ Dương suy nghĩ một chút, nhưng là không có bao nhiêu manh mối. Sau đó không muốn, có chút tự dêu nói rằng, bây giờ muốn những này, đúng là có chút ngây thơ. Dù sao Vệ Dương vẫn không có thực sự tiếp xúc quá tu chân giới rèn đúc các loại. Chờ, Vệ Dương học xong tu chân giới rèn đúc sau khi, lại nhìn lại có thể hay không đem hai người tập hợp. Mà hậu Vệ Dương thu hồi rèn đúc dụng cụ, đi tới rèn đúc mất thất cái này rèn đúc trong mật thất cũng có một chút đơn giản phiên bản thu nhỏ rèn đúc dụng cụ thế nhưng theo vệ dương quan sát những này rèn đúc dụng cụ nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc ra nhất gia hạ phẩm pháp khí đương nhiên những này rèn đúc dụng cụ nếu như thả ở thế tục giới một số rèn đúc gia tộc hoặc là rèn đúc trong môn phái hay là có thể trở thành bảo vật chấn gia thế nhưng ở thái nguyên tiên môn căn bản cũng không bắt mắt vệ dương đi tới rèn đúc mật thất vì chính là mê hoặc những người khác cái này cũng là vệ dương tính cách gây ra vệ dương đến nơi này sau khi hay là trước bảy xuống che kín bầu trời đại trận vệ dương ở đây đều có chút vì là che kín bầu trời đại trận có chút không đằng giá Trận pháp này nếu như rơi ở trong tay người khác, vậy còn không coi hắn là làm bạo bội như thế, không chịu dễ dàng gặp người. Thế nhưng ở Vệ Dương trong tay, liền trở thành một người bình thường trận pháp sử dụng. Vệ Dương đi tới vị diện thương phô bên trong, từ phòng chứa đồ đem chút rèn đúc dụng cụ mang tới đoán tạo thất sau khi, Vệ Dương quyết định bắt đầu rèn đúc chính mình đi tới tu chân giới thanh thứ nhất kiếm. Vị diện thương phô bên trong đoán tạo thất kỳ thực xem ra cũng chỉ có như thế, bởi vì bây giờ đoán tạo thất bên trong không có vật gì, các loại, chờ, Vệ Dương đem khoa học kỹ thuật vị diện rèn đúc dụng cụ nắm đi vào, mới cảm giác thấy hơi như là đoán tạo thất tác dụng. Vị diện thương phô đoán tạo thất kỳ thực có một cái ẩn nút nghịch thiên công năng, cái kia chính là vệ dương chỉ cần cam lòng linh khí, thông qua đoán tạo thất là có thể sáng tạo các loại hóa diễm. Đây mới là vị diện thương phô đoán tạo thất chân chính tinh túy, có thể thông qua phổ thông linh khí sáng tạo bên trong đất trời tất cả hóa diễm, này gần như là thuộc về sáng thế thần cấp đại thần thông khác rồi. Vệ Dương vào lúc này đem rèn đúc dụng cụ dọn xong, nhìn này quen thuộc rèn đúc dụng cụ, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Một cái rèn đúc đài, có thể thừa nhận được các loại đòn nghiêm trong gõ, một cái búa lớn, bên cạnh là hóa tan các loại kim loại lò lửa, còn có một chút kỳ dị hơn lúc. Xem bộ này rèn đúc dụng cụ cùng tu chân giới gần như. Nhưng là chân chính tinh túy bộ phận ở chỗ mặt khác một chỗ quang não cùng laser máy móc, laser máy móc xảy ra các loại laser, có thể thỏa mãn khắc họa các loại bí mật văn cần. Mà quang não nhưng là phụ trách tính toán, quang não cùng laser máy móc là liên tiếp lại. Phải biết, tại tu chân giới không có kiếp trước khoa học kỹ thuật vị diện nhà máy điện gì gì đó, thế nhưng tất cả những thứ này đối với Vệ Dương đều không phải là cái gì vấn đề. Quang não cùng laser máy móc sử dụng không phải là phổ thông điện năng, mà là năng lượng tin, mà lần này năng lượng tin, Vệ Dương giao dịch rất nhiều, mà một khi năng lượng tin dùng hết rồi, Vệ Dương có thể vật hái trên bầu trời lôi điện có thể bổ sung năng lượng điện trong ao điện năng. Vệ Dương trước tiên một khối cấp 2 huyền thiết lấy ra, cấp 2 huyền thiết, bình thường là rèn đúc linh khí mới dùng. Không thể không nói Vệ Dương có chút bạo hộ à, dùng cấp 2 huyền thiết đến luyện tập, nếu để cho tu sĩ khác nhìn thấy tình cảnh này, đặc biệt Thái Nguyên 10 Đường một trong chế tạo đường đệ tử bình thường nhìn thấy, còn không xấu hổ thổ huyết ta. Vệ Dương cầm lấy cái này bộ lớn, đem nặng ngàn cân hơn huyền thiết đặt ở rèn đúc trên này, Vệ Dương vẫn chưa yên tâm, thông qua vị diện thương phổ lực lượng không gian cố định khối thép này. Sau đó Vệ Dương cầm lấy bộ lớn, phần eo đột nhiên rốc hết sức cả người cô sống trở thành một con rồng lớn như thế, bá đạo vô cùng lực đạo trực tiếp ngự sử này búa lớn nặng nghề đập xuống. trên một tiếng, vệ dương vung lên búa lớn, thông qua này cái cự đại lực đàn hồi, xoay tay một cái, đem lực đàn hồi chuyển biến trở thành đập xuống lực, búa lớn lần thứ hai nặng nghề đánh ở huyền thiết mặt trên. mà hậu vệ dương một búa một búa đập tầm âm xuống, rất nhanh, khối thép này bị điện thể tích rút nhỏ. mà vệ dương ngự sử bộ này truy pháp nhưng là đường môn đường ra bí mật bất chuyển, đường gia đại diện ba truy, là đường môn tổ tiên thông qua vô số lần nghiên cứu, mới nghiên cứu ra bộ này truy pháp. Bộ này đường ra đại diễn 36 truy pháp tinh tú ở chỗ thông qua xào rượu lực đạo đem búa lớn cùng nện vào khối thép ở giữa loại này lực đàn hồi chuyển hóa thành vì là áp lực nén, như vậy trải qua, gen đúc người chân chính sử dụng lực đạo không có bao nhiêu. Gen đúc người cần phải làm là thuần thục trưởng không cái này lực đạo, mà theo búa lớn không ngừng đập về phía, đang đang chen thanh âm của không ngừng vang lên, ở đoán tạo thất bên trong, vệ dương toàn tâm toàn lực rèn đúc. Mà khối này cấp 2 huyền thiết lấy thịt mắt có thể thấy được độ chìm xuống dưới, rất nhanh, liền đã biến thành một cái thiết bản bộ dáng. Chương 125, Thái Liên kiếm thành. 3 Hơn 1000 cân cấp 2 huyền thiết bị vệ dương sử dụng đại diễn 36 nện gõ đánh thành bộ dáng này, vệ dương tiếp tục gõ, thế nhưng vào lúc này vệ dương là gõ một hồi, sau đó để vào trong lửa nung đốt một hồi. Cứ như vậy liên tục nhiều lần tiến hành rồi rất nhiều lần sau khi, một thanh trường kiếm mô hình rốt cục tạo thành. Thanh trường kiếm này kiếm dài 3 thước 8 tấc, rộng 2 tấc, toàn thân ngăm đen cực kỳ, thân kiếm toàn bộ sử dụng huyền thiết rèn đúc mà thành. Mà lúc này đây, trường kiếm còn muốn tiến hành một loạt điêu khắc mini. Thế nhưng cái này vệ dương hay dùng la giề tiến hành điêu khắc mini rồi, vệ dương sau đó mở ra quang não cùng la giề nghi, thận trọng tiến hành điêu khắc mini. Một tiếng trôi qua rồi, điều khắc mini đã xong. Như vậy thanh trường kiếm này còn lại cái cuối cùng bước đi rồi, cái kia chính là khắc họa bí mật văn. Vệ Dương cái này quang trong đầu tự nhiên mang theo một ít bí mật văn, Vệ Dương đem trường kiếm cố định, để quang nao tính toán, cuối cùng quang nao cho ra kết quả là có thể khắc họa 3 tổ bí mật văn. Cuối cùng Vệ Dương lựa chọn trọng lực thuật, phong duyệt thuật, thêm thuật 3 tổ bí mật văn, Vệ Dương vào lúc này vận dụng lực lượng không gian, cố định lại trường kiếm và laze máy móc, tranh thủ một lần thông qua laze khắc họa thành công. Quá trình này lại là một canh giờ, xong xuôi sau khi, Vệ Dương cầm lấy thanh trường kiếm này Vệ Dương cảm giác phi thường hài lòng, dù sao này chỉ là mình tại tu chân giới cái thứ nhất rèn đúc kiếm khí, tuy rằng giới hạn ở thực lực và vật liệu, nếu như dựa theo tu chân giới đối với pháp khí cùng linh khí phân chia, thanh trường kiếm này không thuộc về linh khí, tuy rằng vật liệu là cấp 2 vật liệu, thế nhưng cũng không có nghĩa là cấp 2 vật liệu là có thể rèn đúc xuất linh khí đi ra. Thanh trường kiếm này chỉ là một giai cực phẩm pháp khí, mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn trên chuôi kiếm hai chữ, Thái Nguyên. Hai chữ này đại biểu hàm nghĩa chính là Vệ Dương tiếp trước ở bầu trời sao vũ đấu lưới nét tối thực lực mạnh, cái thế kiếm hoàng đường sơn tay cầm Thái Nguyên thần kiếm, quét ngang thiên hạ không người địch. Tuy rằng Vệ Dương còn nghĩ thanh kiếm này mệnh danh là Thái Uyên, tuy rằng Vệ Dương biết, cái này một cấp cực phẩm trường kiếm, phòng trường chính mình không tốn thời gian giải, thế nhưng Vệ Dương quyết định, mặc kệ sau đó chính mình lại rèn đúc ra cái gì kiếm, kiếm tên cũng cứ gọi Thái Uyên. Thái Uyên rèn đúc thành công, Vệ Dương vào lúc này chuẩn bị đứng dậy đi tới Tiên bảo Phong nhìn, có không có vật gì tốt rồi. Vệ Dương đem Thái Uyên không chỉ có nhỏ máu nhận chủ, còn in dấu rơi xuống linh thức dấu ấn, thanh trường kiếm này cả đời đều là thuộc về Vệ Dương được rồi, sau đó Vệ Dương không có đem Thái Uyên thuột vào chiếc nhận chứa đồ hoặc là chính là ở lại vị diện thương phô phòng chứa đồ bên trong. Mà là đem Thái Nguyên để vào đan điền của hắn khí hải, để Vệ Dương hệ gỗ chân khí tiến hành ôn dưỡng, Vệ Dương để có thể đạt đến kiếm cùng chân khí to lớn nhất dung hợp. Vệ Dương rời đi rèn đúc mà thất, đi ra phía ngoài trong sân, ở khởi hành đi tới Tiên Bảo phòng không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương trước tiên mị mị ăn một bữa, vừa rèn đúc tiêu hao Vệ Dương nhiều thể lực. Thế nhưng Vệ Dương còn không hề rời đi sân không có chú ý chính hắn thời điểm, có một đám người liền đến thăm. Vệ Dương vẻ mặt có chút âm trầm, những đệ tử này không kiêng dè chút nào liền xông vào, vốn là không có đem Vệ Dương để ở trong mắt. Người tới tổng cộng có 10 tên đệ tử. Nhìn bọn họ mặc trang phục, Vệ Dương biết là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử chân truyền. Vệ Dương vào lúc này đúng là cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ mình liền dễ khi dễ như vậy không được, lẽ nào linh gia giáo huấn còn tại đó, có mấy người còn dám như thế trắng trợn không kiêng dè đối với hắn. Vệ Dương trong lòng cười gần không ngớt, thế nhưng mặt ngoài nhìn mười người này, cái gì cũng không nói, hắn muốn nhìn một chút, những tu sĩ này đến cùng tới làm gì. Nay mười tên đệ tử cao cao tại thượng, đi tới Tịch Dương viện bên trong, bọn họ chuẩn bị cẩn thận hạ xuống, phòng trứng Vệ Dương muốn lên trước vấn an đình an. Thế nhưng đã qua hơn nửa thiên, Vệ Dương vẫn là ở nơi đó vội vàng ngăn thịt của hắn uống rượu của hắn, căn bản cũng không có ý tư muốn hướng về trước Vân An. Rất nhanh, nay mười tên đệ tử trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Nếu như lại kiên trì như vậy xuống, không chỉ có sự tình làm không xong, còn sau khi trở về, không tiện khai báo. Sau đó trong đó dẫn đầu một đệ tử nặng nghề ho khan một tiếng, vệ Dương ngẩng đầu lên rồi, một mặt vô tội nhìn hắn, trang làm chuyện gì cũng không biết bộ dáng. Người đệ tử này trên người mặc Thái Nguyên mười đường một trong chấp pháp đường trang phục, có chút cao ngạo nói, vệ sư điện, ta là chấp pháp đường Đồng Thanh Phong, lần này tới, chính là muốn ngươi xin hạ xuống, gia nhập chúng ta chấp pháp đường, không biết sư điện ý của ngươi như thế nào à? Vệ Dương nhìn cái này đồng thanh phong, từ tướng mạo nhìn lên, hắn và đồng thanh diện mạo phi thường giống. Vệ Dương biết, nhưng có thể bọn họ là phụ tử quan hệ. Thế nhưng Vệ Dương nghe nói lời này cũng có chút khó chịu. Cái gì gọi là ta xin một thoáng à? Vệ Dương cười nói, ai, ta một cái luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn, không đủ phân lượng tiến vào chấp pháp đường, vì lẽ đó. Cái gì, ngươi dĩ nhiên không gia nhập chúng ta chấp pháp đường, ngươi ngươi có phải là, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta chấp pháp đường? Đồng thanh gió liên tục có chút tức giận mắng hỏi. Đồng thanh gió dĩ nhiên không nghĩ tới, Vệ Dương dĩ nhiên nói cái gì không đủ phân lượng gia nhập chấp phát đường hắn chẳng lẽ không biết bọn hạ tới? Vệ Dương liền nhất định có thể gia nhập chấp pháp đường sao? dù sao chấp pháp đường trước kia là do Dương Vệ đảm nhiệm chức đường chủ, tuy rằng Dương Vệ ở bề ngoài đã từ trần, thế nhưng trước mắt một ít bộ hạ cũ vẫn là ở, bọn họ nhớ tới Dương Vệ tình nghĩa. trước đây mặt trên có Linh Thiên Cơ không tốt bên ngoài chăm sóc Vệ Dương, thế nhưng hiện tại Linh Thiên Cơ bế quan, muốn muốn trùng kích hóa thần kỳ, ở trong mắt bọn họ, lần này Linh Thiên Cơ bế quan, đoán chừng là cựu tử nhất sinh, không cần nói xung kích hóa thần kỳ, coi như có thể thành công hay không xuất quan đều toán một vấn đề vì lẽ đó Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu mới sẽ phái ra phía dưới đệ tử mời vệ dương gia nhập nhưng là bọn hắn không nghĩ tới mệnh lệnh ra đặng cuối cùng phái là như thế một chuyện làm việc loại thái độ này liền dẫn tới vệ dương không vui đương nhiên vệ dương không gia nhập chấp pháp đường nguyên nhân rất đơn giản hắn không muốn gia nhập hoặc là gia nhập linh kiếm đường hoặc là gia nhập chế tạo đường hoặc là liệt ma đường vạn bảo đường đại phụ đường trận pháp đường những này đường khẩu đều được tuy rằng nhìn bề ngoài chấp pháp đường đệ tử uy phong cực kỳ thế nhưng vệ dương cảm thấy này chân tâm đối với hắn tu luyện không có lợi mà gia nhập linh kiếm đường thì lại không giống nhau có thể học được một ít kiếm đạo bí tịch cùng thần thông, đối với vệ dương sức chiến đấu tăng lên có trợ giúp rất lớn. Mà gia nhập chế tạo đường, đạn phu đường, trận pháp đường này tam đại đường cậu, có thể tăng cường tu tiên tài nghệ, nghệ nhiều không ép thân, sau đó lại tu chân giới cất bước, như thế tài nghệ tại người, nói thế nào cũng có thể thông qua bọn họ thu được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện. Mà vạn bảo đường vệ dương không phải rất muốn vào, bởi vì vạn bảo đường chính là một cái thái nguyên tiên môn làm ăn, dĩ nhiên đối với với thái nguyên tiên môn mà nói, vạn bảo đường là rất trọng yếu, thế nhưng vệ dương nghĩ, học tập bên trong một ít buôn bán kinh nghiệm là được rồi. Ngươi, vệ sư điệt Ngươi thật sự không gia nhập chúng ta chấp pháp đường? Hiện tại Đồng Thanh gió không có gì kiêu ngạo tình, có chút lo lắng hỏi. Hắn lần này tới nhưng là phụ mệnh mà đến, nếu như Vệ Dương không gia nhập chấp pháp đường, hắn trở lại, đây chính là chịu không nổi. Vệ Dương cười nói, "Ai, ta cũng muốn gia nhập à, thế nhưng thực lực ta thấp kém, căn bản cũng không xứng gia nhập chấp pháp đường, hơn nữa, ta thực lực như vậy liền gia nhập chấp pháp đường, ngươi để những đệ tử ngoại môn khác nhìn ta như thế nào a, ta còn muốn ở Thái Nguyên Tiên môn tiếp tục sống đây." Vệ Dương một lại thái độ cự tuyệt vào lúc này đều có chút làm tức giận Đồng Thanh gió rồi, Đồng Thanh gió hung hăng nói, "Hử, Vệ Dương nệ mặt ngươi ngươi không cần, bản tọa liền không hy vọng ngươi sau đó xin gia nhập chúng ta chấp pháp đường. Ma đồng thanh gió nói xong tiểu ly khai rồi, mà cái khác đường khẩu đệ tử nhìn thấy vệ dương thái độ này, phỏng chừng ngày hôm nay đừng mựa, sau đó cũng tiểu ly khai rồi. các loại, chờ, sau khi bọn hắn rời đi, vệ dương nở nụ cười. kỳ thực ngày hôm nay coi như là tất cả đại đường chủ đến xin mời vệ dương, vệ dương cũng sẽ không gia nhập, bọn họ ngày hôm nay mời vệ dương gia nhập, đó chỉ là giới hạn ở trước kia tình cảm. nếu như vệ dương gia nhập vào rồi, một mặt sẽ không được cái gì coi trọng, bởi vì hắn vệ dương không phải dựa vào thực lực chân thật đi vào, liền sẽ phải chịu xa lánh. Mà ở một phương diện khác, chính như Vệ Dương từng nói, Vệ Dương loại này bổn thuộc tính ngụy linh dễ, cái rác rưởi đều có thể gia nhập Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu, nhưng muốn mà nói, đối với hắn những đệ tử khác xung kích có thể tưởng tượng được, Vệ Dương còn không sao lưng sau bị người khác mắng chết à, vào lúc ấy, từ trên bản chất nói, Vệ Dương hiện tại nhất định phải cùng những đệ tử bình thường kia đứng ở một bên, đây là một loại đại thế. Vệ Dương nghĩ tới là các loại chờ, lần thi đấu này xong sau, lại thân xin gia nhập thập đại đường khẩu, đến thời điểm, nói vậy sẽ không có nói Vệ Dương không đủ phân lượng rồi. Vệ Dương không có muốn những thứ này, nếu muốn cũng là các loại chờ. Đệ tử ngoại môn thi đấu sau khi hoàn thành lại nghĩ cái này. Vệ Dương sau đó trở lại Tiên Bạc Phong, bổ sung một ít bùa chú cùng đan dược sau khi, Vệ Dương tựu ly khai rồi Tiên Bạc Phong. Dù sao đối với với Vệ Dương mà nói, thực lực bây giờ của hắn cùng sức chiến đấu đều đạt đến một đẳng cấp mức cực hạn, mà đến toán Vệ Dương đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 8 tầng, đối với Vệ Dương mà nói, khác biệt không là rất lớn. Vệ Dương vào lúc này trở lại Tịch Dương viện bên trong, nếu đệ tử ngoại môn còn có 10 ngày mới cử hành, ở này trong vòng 10 ngày, Vệ Dương nhìn, có thể hay không đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới lại thành. Vệ Dương tiến vào mật thất tu luyện, tiến hành bế quan tu luyện. Mà theo ngày mùng ngày năm tháng một đến, khóa mới đệ tử ngoại môn chiêu thu công tác đã ở như hỏa như đổ cử hành. Khóa này đệ tử ngoại môn chính là quý tỵ giới, Vệ Dương không để ý đến ngoại giới tất cả. Hắn giờ khắc này toàn tâm toàn ý vận chuyển, thanh đế trường sinh quyết cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, hai đại công pháp. Vệ Dương ngâm ở linh khí trong ao, mà trong miệng không ngừng dùng hỏa phong mật oan, toàn lực hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Mà bây giờ Vệ Dương xuất hiện, chân khí của hắn tu luyện hiệu quả đạt đến 90 phần trăm trình độ, trước đây chỉ cần dùng Hỏa Phong mật ong có thể hấp thu 100 phần thiên địa linh khí 80 phần, thế nhưng hiện tại Vệ Dương trải qua Phượng Hoàng nghiết Bàn bản bản sau khi, hệ lửa linh căn trị số có chỗ gia tăng, hiện tại có thể đạt đến 90 phần trăm trình độ. Đây chính là đại biểu Vệ Dương cùng những kia linh căn trị số 90 tu sĩ độ tu luyện dễ, cái bản không hề khác gì nhau rồi, trong này cho Vệ Dương tiết kiệm thời gian, cũng không phải là một điểm hai giờ. Thời gian chính là sinh mạng, ở tu sĩ trong mắt, điểm ấy lĩnh hội rõ ràng hơn. Chương 126, luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới lại thành. 2 Dù sao tuổi thọ đối với tu sĩ mà nói là có hạn chế, cũng tỉ như nói từ Bát Thiên, mới bắt đầu đang luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, hao phí vô số tuyến nguyệt, sống hơn 200 tuổi rồi, muốn tiếp cận luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ đại nạn 300 tuổi. Thế nhưng hắn một khi đột phá trở thành trúc Cơ kỳ tu sĩ, liền lập tức nhiều hơn 500 năm tuổi thọ rồi, nói cách khác, này 500 năm tuổi thọ là từ hắn đột phá trúc Cơ kỳ ngày nào đó trở đi tính lên. Một khi năm trong vòng trăm năm, không thể tiếp tục đột phá trở thành Đan Đạo Tam cảnh tu sĩ cấp cao, như vậy hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể sống thêm hơn 400 năm rồi. Hơn nữa cái này 500 năm là tuổi thọ đại nạn Thế nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể đủ sống 500 năm, có chút chút cơ kỳ tu sĩ trước đây thân thể có ám thương hoặc là thời gian dài tranh đấu tạo thành thân thể khí huyết suy yếu, như vậy hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể sống hơn 400 năm rồi. Vì lẽ đó, đối với thời gian mà nói, đối với tu sĩ đều rất là công bình, nhưng là nếu là bọn hắn biết Vệ Dương có thể sống bao nhiêu tuổi, vậy thì sẽ cảm thán Thượng Tiên tuyệt đối không công bằng. Hết cách rồi, đây chính là vị diện thương nhân đặc quyền một trong, vị diện thương nhân chịu đến Thượng Tiên bảo hộ, này có thể không phải nói sung. Vệ Dương nhanh nhắm mắt, linh thức toàn lực mở ra, không ngừng điều động thiên địa linh khí tiến vào trong kinh mạch sau đó dọc theo thanh đế trường sinh quyết phía trên kinh mạch internet ở vệ dương trong cơ thể các đại trong kinh mạch vận hành một cái đại chu thiên mà tu sĩ kinh mạch trong cơ thể ngoại trừ kỳ kinh bắt mạch cùng 12 kinh chính bên ngoài ẩn hình kinh mạch càng làm mấy không làm mấy. mà thanh đế trường sinh quyết làm cửu phẩm định cấp thuộc tính một chủ tu cấm pháp yêu cầu kinh mạch vận hành internet càng là vô cùng phức tạp kỳ thực vệ dương tu luyện nguyên nhân chậm cũng có yếu tố này ở bên trong vệ dương gần như là muốn sáu phút mới có hoàn thành một cái đại chu thiên mà những kia tam phẩm hoặc là tứ phẩm chủ tu cấm pháp hay là mấy giây là có thể hoàn thành một cái đại chu thiên Trong này độ tự nhiên không thể tính toán, Vệ Dương một canh giờ nhiều nhất có thể hoàn thành 10 cái đại chu thiên vận công tu luyện, mà những kia phổ thông công pháp một canh giờ có thể hoàn thành mấy trăm đại chu thiên tu luyện, hơn nữa, phổ thông công pháp thăng cấp yêu cầu cần có chân khí chất lượng và số lượng rất ít. Mà Vệ Dương, Thanh Đế Trường Sinh Quyết thì lại không giống nhau, Vệ Dương trong cơ thể hệ gỗ chân khí chất lượng tuy rằng dựa theo, Thanh Đế Trường Sinh Quyết tiêu chuẩn đến xem, mới là đệ thất trọng tu vi, thế nhưng chỉ bằng vào chất lượng, Vệ Dương chân khí chất lượng không thua gì những kia tu vi đạt đến luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Đây chính là công pháp tu luyện bất đồng, loại kia tốt chủ tu công pháp tuy rằng tu luyện có thành Vì lớn, cơ hội tẩu hỏa nhập ma muốn nhỏ rất nhiều, thế nhưng hắn tu luyện độ chậm cùng mỗi lần thăng cấp cần chân khí bao xa xa quá phổ thông chủ tu công pháp. Mà phổ thông chủ tu công pháp chỗ tốt duy nhất chính là độ tu luyện rất nhanh, thế nhưng ở đánh cơ sở phương diện, cùng với thành tựu sau này phương diện, gần như đã bị cố định rồi. Dù sao như là, thanh đế trường sinh quyết, loại này cựu phẩm đỉnh cấp công pháp khẩu quyết có 108 chủng, mà phổ thông tam phẩm công pháp cũng chính là ở tầng 24 đến tầng 36 trong lúc đó. Vệ Dương đang cố gắng tu luyện, mà Vệ Dương không ngừng dùng hỏa phong mà động, mà động bên trong thiên địa linh khí không ngừng bị Vệ Dương tiêu hóa tối hậu tiến nhập trong kinh mạch, hoàn thành một cái đại chu thiên kinh mạch con đường sau khi mới tiến vào đan điển hệ gỗ chân khí khí hải trở thành vệ dương tu vi chân khí một phần. Vệ Dương quan sát bên trong thân thể kỳ thân, đan điển trong khí hải có 3 cái khí hải, thế nhưng hệ lửa khí hải từ một chút yếu ớt hệ lửa chân khí cùng đông đảo hệ lửa linh khí tạo thành, những này hệ lửa linh khí tán gợn sóng cùng hệ gỗ chân khí khí hải tán gợn sóng gần như. Vệ Dương tạm thời vẫn không có tu luyện thuộc tính lửa chủ tu công pháp, vì lẽ đó tạm thời sẽ không có đem các loại hệ lửa linh khí chuyển hóa thành là hỏa hệ chân khí. Luận khí kỳ tu sĩ đan điển là do chân khí tạo thành khí hải, mà tới được chút cơ khí sau đó vậy thì không phải là chân khí mà là chân khí hóa là chân nguyên rồi chân nguyên thật sự khí không chỉ có mật độ cao hơn hơn nữa uy lực phải lớn hơn quan trọng nhất còn có thể mượn chân nguyên triển khai phép thuật độ xa xa thật sự khí triển khai phép thuật độ phải nhanh thời gian ngay khi vệ dương bế quan tu luyện bên trong không ngừng vượt qua vệ dương ở cái này bế quan lúc tu luyện một khi đói bụng liền ăn một viên tích cốc đan sau đó tiếp theo tiếp tục tu luyện mà bên ngoài thái nguyên tiên môn đệ tử ngoại môn 60 ngọn núi bên trong từng cái từng cái đệ tử ngoại môn đều là làm nóng người chuẩn bị ở ba năm một lần đệ tử ngoại môn thi đấu bên trong thi thố tài năng không chỉ có thể thu được tiến vào ngũ hành linh quật bế quan tu luyện cơ hội, vẫn có thể gây nên tiên môn cao tầng quan tâm. Nói không chừng ở lúc tỷ đấu, bị một vị trưởng lão nào đó coi trọng, nhận lấy làm vì là đệ tử ký danh. Sau đó ở trưởng lão bồi dưỡng dưới, may mắn lên cấp trúc cơ kỳ. Vào lúc ấy, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Đông đảo đệ tử ngoại môn làm mộng đẹp đều tại ảo tưởng đệ tử ngoại môn thi đấu không có chú ý chính hắn thời điểm làm sao anh dũng, làm sao quét ngang cung cấp. Thế nhưng trong đó cũng có một chút bình tĩnh tu sĩ. Bọn họ không có cả ngày xa vào với ảo tưởng, mà là tích cực đi thu thập tình báo. Nhìn xem chính mình đồng cấp có hay không, cái gì lợi hại đệ tử ngoại môn, nhìn những này lợi hại đệ tử ngoại môn có không, có nhược điểm gì có thể lợi dụng. Mà lúc này đây, Thiên Cơ Đường đệ tử chuyện làm ăn cực kỳ tốt, rất nhiều đệ tử đều đang tìm người dựa vào quan hệ hỏi thăm, nhìn những đệ tử kia khá là lợi hại. Mà Thái Nguyên Tiên môn đem lần này đệ tử ngoại môn thi đấu một ít quy tắc cùng khen thưởng đều thông qua thân phận ngọc bài ở từng cái đệ tử ngoại môn trong tay. Lần này đệ tử ngoại môn thi đấu tổng cộng chia làm vì là 6 cái tinh cấp, cũng chính là luyện khí kỳ 7 tầng vì là cấp 1, luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ vì là cấp 2, luật khế khí kỳ 9 tầng tu sĩ vì là cấp 3. Luyện Khí kỳ 10 tầng tu sĩ vì là cấp 4 sao, Luyện Khí kỳ tầng 11 tu sĩ vì là cấp 5 sao, Luyện Khí kỳ 12 tầng tu sĩ vì là cấp 6. Mà ngũ hành linh quật lần này Thái Nguyên Tiên môn cao tầng quyết định mở ra 100 tiêu chuẩn, như vậy cũng chính là này 100 tiêu chuẩn do 6 cái tinh cấp chim mà biểu hiện kiến xuất tu sĩ thu được. Mà Thái Nguyên Tiên môn rất sớm ban bố ra đến danh sách này phân bố tình huống, cấp 1 chiếm 4 cái tiêu chuẩn, cấp 2 chiếm 6 cái tiêu chuẩn, cấp 3 chiếm 12 cái tiêu chuẩn, cấp 4 sao chiếm 18 cái tiêu chuẩn, cấp 5 sao chiếm 24 tiêu chuẩn, cấp 6 chiếm 36 cái tiêu chuẩn. Loại này phân bố cũng rất bình thường, đối với Thái Nguyên Tiên môn tới nói, cấp 6 luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ không gần như chỉ ở trong đệ tử ngoại môn chiếm cư nhân số rất nhiều, hơn nữa trong bọn họ có mấy người có thể có thể đi vào ngũ hành linh quật bên trong bế quan tu luyện, có rất lớn khả năng vượt cửa ải thành công, lên cấp trúc cơ kỳ. Mà nếu như vậy, Vệ Dương muốn đi vào ngũ hành linh quật bên trong tu luyện, như vậy thì nhất định phải trở thành luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ cấp một giao đấu bên trong bốn vị trí đầu cường. Đương nhiên bốn vị trí đầu cường cũng có thể tiến vào ngũ hành linh quật bên trong tu luyện, thế nhưng thời gian tu luyện lại là bất động mà mỗi cái tinh cấp đệ nhất danh hảo xương tinh cấp chí tôn, tên cứ gọi tắt tinh tôn, bọn họ thời gian tu luyện so với người thứ hai nhiều hơn nhiều. mà sáu cái tinh tôn ở ngũ hành linh quật bên trong thời gian tu luyện là như thế, vệ dương muốn đúng là trở thành một tinh cấp ánh sao tôn. bởi vì vệ dương bây giờ là muốn tăng cao chân khí tu vi của hắn, mà ở ngũ hành linh quật bên trong, nơi nào ẩn chứa là tinh khiết ngũ hành bị mở linh khí, mà tu sĩ si hấp thu ngũ hành bị mở linh khí độ đều là giống nhau. mà nói cách khác, ở ngũ hành linh quật bên trong tu luyện, mặc kệ ngươi là bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái tu sĩ vẫn là đỉnh cấp tư chất thiên linh căn tu sĩ, ngươi tu luyện hiệu suất đều là giống nhau. Tại sao có như thế đây? Đó là bởi vì ngũ hành mịt mở linh khí là do thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến, có thể trực tiếp hút vào đan điền khí hải, thành vì bản thân chân khí một phần. Nếu như vậy, sẽ không được linh căn tư chất cùng công pháp ảnh hưởng. Mà đối với vệ dương mà nói, còn có một cái lớn hơn tác dụng cái kia chính là vệ dương muốn đi vào bên trong, sao chép ra bên trong trận pháp. Hắn xem một chút có thể hay không sao chép thành công. Nếu như có thể sao chép thành công, vệ dương có thể đang luyện công không gian cũng là có thể bố trí ngũ hành linh quật rồi. Thời gian mười ngày dường như thời gian qua nhanh như thế rất nhanh đã trôi qua rồi. Vệ Dương vào lúc này từ trạng thái tu luyện bên trong còn chưa hề đi ra, thế nhưng khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương chính đang vượt cửa ải, muốn muốn giải khai luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới đại thành bích trướng. Vệ Dương hệ gỗ chân khí dường như tuân thảo thủy triều như thế, không ngừng sung kích luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới đại thành bích trướng, thế nhưng mới bắt đầu một lần có thất bại lần trước. Vệ Dương hệ gỗ chân khí vốn là ôn hòa cực kỳ, không giống với hệ kim chân khí cùng hệ lựa chân khí. Thế nhưng Vệ Dương không hề từ bỏ, tập trung toàn bộ tâm thần, điều khiển đàn điền khí trong biển sở hữu hệ gỗ chân khí, không ngừng hướng về bức chứng lên xung kích. Mà cái này bích chướng như là kiên cố đè đập như thế, mà Vệ Dương chân khí chính là tương đương với nước sông như thế, nước sông phải không ngừng lưu động, thế nhưng bị đè đập chặn lại rồi. Mà đè đập phía trước Vệ Dương hệ gỗ chân khí càng tụ càng nhiều, rốt cục ở lần thứ 30 xung kích bên trong, Vệ Dương chân khí thế như trẻ tre như thế, giải khai cái này bích chướng, mở ra mới kinh mạch vận hành lộ tuyến. Vệ Dương vào lúc này toàn thân khí tức tăng vọt, rất nhanh, mà Vệ Dương hệ gỗ chân khí xông qua cái này bích chướng sau khi, hướng về kinh mạch phía trước không khô đi. Vệ Dương vào lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một đạo tinh quang tránh qua khẽ miệng lũ cười chân chính hiện lên, ở 10 ngày này bế quan bên trong, Vệ Dương rốt cục đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới lại thành. Mà nếu như đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng viên mãn cảnh giới, đến thời điểm là có thể tiếp tục thăng cấp, trở thành luyện khí kỳ 8 tầng tu sĩ. Vào lúc ấy, hướng về trúc cơ kỳ lại lần nữa bước ra một bước, mà một khi trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, Vệ Dương là có thể thu được ra ra hắn vệ thần thiên động phủ rồi. Là hắn có thể đủ chuyển vào ra ra hắn trong động phủ tu luyện, mà thái nguyên tiên môn bên trong, trưởng lão động phủ đều là xây ở các đại trên linh mạch, trong động phủ ẩn chứa thiên địa linh khí rồi giàu trình độ không phải bên ngoài có thể so sánh. Cái này cũng là tại sao có chút tu sĩ hao tổn tâm cơ muốn đặt tại một vị trưởng lão nào đó hoặc là thái thượng trưởng lão muốn hạ, coi như chỉ là một cái đệ tử ký danh, cũng có cơ hội ở tại trưởng lão động phủ hoặc là thái thượng trưởng lão chuyên môn ngọn núi bên trong tu luyện a. Mà Vệ Dương muốn phải thừa kế hắn ông Cố Vệ Hạo Thiên ngửa mặt lên trời phong, như vậy tu vi nhất định phải đạt đến Đan đạo tam cảnh, trở thành tu chân giới mới một tên tu sĩ cấp cao, vào lúc ấy, liền tự động lên ngôi trở thành mặt trời tiên môn một tên trưởng lão rồi. Chương 127, ngũ hành linh quả táo rượu. 2. Mà trở thành thái nguyên tiên môn trưởng lão lại nói, đây chính là quyền cao chức trọng Dù sao Thái Nguyên Tiên môn mấy chục triệu đệ tử, mà đang đạo Tam cảnh trưởng lão cũng chỉ có hơn 3 vạn. Vệ Dương nếu đem tu vi đẩy tới luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới đại thành sau khi, cũng không có tiếp tục bế quan tu luyện, 3 năm một lần đệ tử ngoại môn thi đấu muốn bắt đầu. Lần thi đấu này làm cho cả hơn ngàn vạn đệ tử ngoại môn đều là chuyển động, cách xa ở các đại chỗ thi luyện thi luyện cùng ở nhân ma chiến trường mai phục giết ma tộc đệ tử ngoại môn đều chạy về. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhận được hắn bầu gánh hùng bá tin tức, ngày mai sẽ là đệ tử ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu ngày, nhâm thần giới nhâm chữ một tốt muốn tập hợp hạ xuống, mà hùng bá phòng trứng có chuyện gì muốn tuyên bố. Vệ dương vào lúc này vội vã chạy tới nhâm tình phòng, đi tới nhâm chữ một sau khi lớp về, vệ dương sai bước đi vào. Mà lúc này đây, nhâm chữ nhất ban những đệ tử ngoại môn khác đều là đã tập hợp xong rồi. Mà nhìn thấy vệ dương long hành hổ bộ đi vào, rất nhiều nhâm chữ nhất ban tu sĩ trong lòng có chút hối hận, sớm biết vệ dương như thế mệnh cứng rắn, ngạnh, ở lúc trước hắn nguy nan bị cô lập không có chú ý chính hắn thời điểm, nên kết giao một thoáng vệ dương. Dù sao thêm gấm thêm hoa làm sao có thể so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới giao tình sâu, mà một khi Vệ Dương bước vào trúc cơ kỳ, là có thể kế thừa một tòa động phủ, đến thời điểm nếu như cùng Vệ Dương quan hệ tốt, nói không chắc hắn còn cho phép để tiến vào động phủ tu luyện. Thế nhưng sự tình đã sinh, vào lúc ấy, ở linh gia dưới áp lực mạnh, những này nhâm chữ nhất ban ngoại môn tu sĩ đều là chỉ lo chính mình, tuy rằng Vệ Dương không phải rất trách bọn hắn, nhưng là muốn Vệ Dương cho bọn họ sắc mặt tốt xem, này cũng không khả năng. Thế nhưng hiện tại mà nói, nhâm chữ nhất ban những tu sĩ này nhìn thấy Vệ Dương đi tới, không còn là sưng hô cái gì vệ sư đệ rồi, mà là sư huynh sư huynh sưng hô rất thân thiết, dường như vệ Dương thật là sư huynh của bọn họ như thế. Vệ Dương là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu đều là gặp dịp thì chơi, vệ Dương cũng là trong này cao thủ. Cũng là một cái không dám, từng cái từng cái đạo huynh khích lệ những này ngôn ngữ đưa cho đối phương, ngược lại lại không muốn tiền, cuối cùng vệ Dương vẫn là ngồi hắn vị trí cũ, hẳn cuối cùng. Điểm ấy không người nào dám phản đối, mà lúc này đây, Hùng Bá bước nhanh đi vào. Vệ Dương vừa nhìn Hùng Bá sắc mặt có chút không được, hắn biết, phòng trường Hùng Bá bị cái gì kích thích, quả không phải vậy, Hùng Bá nộ vừa nói nói, một năm qua Ta đảm nhiệm các ngươi bầu gánh, hiện tại sau một năm, tu hành thành quả các ngươi liền muốn biểu diễn cho ta xem rồi, mà lại thích gặp lần này đệ tử ngoại môn thi đấu, yêu cầu của ta không cao lắm, ngươi tối thiểu cũng phải sống quá xích lâu cuộc thi vòng loại, bằng không đến thời điểm ta sẽ cho các ngươi lẻ mắt. Hung Bá tâm tình không tốt chính là bởi vì vừa có người nói bọn họ nhầm chữ nhất ban tu sĩ đều là rất giỏi, đương nhiên ngoại trừ Vệ Dương ở ngoài, bây giờ Thái Nguyên tiên môn cũng không có ở bề ngoài dám nói Vệ Dương nói xấu rồi. Tuy rằng Vệ Dương tu vi không cao, thế nhưng rất có thể nhá đẳng lấy hắn bây giờ chiến tích so với vệ trung thiên bọn họ đang luyện khí kỳ bảy tầng thời điểm nếu có thể làm ẩm ý rất nhiều mà nếu như một khi vệ dương lên cấp trúc cơ kỳ hắn liền có thể có được một tòa đợp phủ đến thời điểm nói không chắc vệ dương vẫn có thể lên cấp đan đạo tam cảnh cơ hội tuy rằng vệ dương nhìn mặt ngoài chỉ là một cái bốn thuộc tính ngụy linh dễ cái tu sĩ thế nhưng vệ gia những năm này gia kỳ tích còn thiếu à từ vệ dương ông cố vệ hạo thiên bắt đầu đến gia gia hắn vệ thần thiên, cuối cùng là vệ dương cha vệ trung thiên một môn tam kiệt vậy thì thật là một đời cường một đời đều có thiên tư tuyệt đại hạng người lúc đó bất kể là Thái Nguyên Tiên môn cùng thế hệ cùng, cùng cấp người không hề có đi thủ vệ trung thiên tuy nhiên tại mất tích trước đây chỉ là trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ thế nhưng lấy hắn ở đây nhân ma chiến chẳng chém giết ma đạo lên cấp đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao cái này thần thoại chiến tích liền mọi người chấn động vô cùng ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong cùng vệ trung thiên cùng thế hệ hoặc là cùng cấp người căn bản không có người là vệ trung thiên chống lại chi địch nếu không phải vệ trung thiên không lọt mắt Thái Nguyên Tiên môn thái tử vị trí băng không đông phương thái tử sao có thể có Chu Thiên Địch đảm nhiệm vệ ra một loạt truyền thuyết thần thoại hiện tại lan tràn đến vệ dương thân mình Lấy tình huống trước mắt, vệ Dương biểu hiện là không thua kém một chút nào vệ ra tam kiệt. Lần này Tiên môn cao tầng bỏ xuống ngũ hành linh quật cái này mỗi nhử, không biết có bao nhiêu đệ tử ngoại môn điên cuồng tràn vào Thái Nguyên Tiên môn bên trong, ở thế tục giới đệ tử ngoại môn, ở nhân ma chiến trường đệ tử ngoại môn, ở các đại chỗ thí luyện đệ tử ngoại môn, tại toàn bộ Vẫn Thần phủ cất bước đệ tử ngoại môn, nhớ kỹ, các ngươi chỉ là tạm thời nắm giữ ở lại tiên môn bên trong thời gian 60 năm, trong vòng 60 năm, không có đột phá đến chút cơ kỳ, như thế sẽ bị. Trục xuất tiên môn bên trong, chuyển xuống đến cái khác tất cả các địa phương. Hung Ba chỉnh trọng cảnh cáo nói rằng, vì lẽ đó lần này các ngươi đối thủ chân chính không phải là các ngươi ở Tiên môn bên trong biết những đệ tử kia ta rất rõ ràng nói cho các ngươi các ngươi đều là không có trải qua cái gì mưa gió đau khổ tu sĩ cùng những kia thời gian dài dãi dở ở trên con đường tử vong tu sĩ các ngươi kém quá xa thế nhưng dù sao ở Tiên môn bên trong kiếm lấy Tiên môn điểm cống hiến tương đối dễ dàng có các đại giáo viên dạy cho các ngươi phép thuật nhưng là các ngươi cũng đừng quên bọn họ những đệ tử ngoại môn này cũng trải qua những thứ này lần này đệ tử ngoại môn thi đấu không tầm thường sở hữu đệ tử ngoại môn đều có thể tham gia thi đấu lấy cuộc thi vòng loại một trận chiến phân thắng thua có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn nào gì, nói cách khác, nếu như ngươi một chiêu bị nháy mắt giết chết, Tiên môn cường giả không kịp cứu viện, ngươi sẽ chân chính chết, vì lẽ đó lần thi đấu này chúng ta không bắt ép các ngươi tham gia, không tham gia lần thi đấu này, chúng ta Tiên môn sẽ mặt khác sắp xếp giao đấu, làm cho các người thi đấu thành tích. Các ngươi cũng đều biết lần thi đấu này ý nghĩa trọng yếu, ta nói cho các ngươi biết một cái tin tức tin tức, căn cứ kinh nghiệm trở xưa, phàm là những đệ tử nội môn kia tiến vào ngũ hành linh quật tu luyện sau khi, bất kể là loại ngày nào tư, chỉ cần ở nhân ma chiến trường rèn luyện sống sót, toàn bộ đều lên cấp trở thành đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao rồi, mà chúng ta tiên môn ba vạn trưởng lão, gần như là tất cả trưởng lão đều đã từng tiến vào ngũ hành linh quật bế quan tu luyện quá. Cái này cũng là tại sao lần thi đấu này dẫn tới tất cả ngoại môn đệ tử quan tâm. Còn có chính là tiên môn đã đem tiêu chuẩn định đi, luyện khí kỳ 7 tầng cấp 1 thi đấu, chỉ có bốn cái tiêu chuẩn, nói cách khác, ngươi luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ muốn đi vào ngũ hành linh quật, nhất định phải rớt vào bốn vị trí đầu cường mới được, mà mỗi cấp 1 thi đấu 100 vị trí đầu cường tiên môn đều có khen thưởng, cụ thể khen thưởng, tiên môn ngày mai sẽ xuống. Vệ Dương nghe thế, Quả thật có chút chấn động, lần thi đấu này số người tham gia là nhiều lần hiếm thấy, thấy vậy cái ngũ hành linh quật vệ dương là nhất định muốn lấy được. Sau đó, hung bá còn hướng về nhâm chữ nhất ban tu sĩ nói một lần cấm kỵ quý củ. Đương nhiên, ở lần thi đấu này bên trong có một ít quý củ. Đệ nhất liền là tuyệt đối không thể giết hại đã nhấc tay đầu hàng đối thủ, mặc kệ ngươi là ngộ sát vẫn có ý sát hại, một khi giết chết đối phương, tại chỗ rửa theo tiên môn quy định, trực tiếp xử tử. Thứ hai, ngươi tại trong trận đấu có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì thủ thắng, thế nhưng ta khuyên các ngươi một câu, có thể thủ thắng là được tận lực thiếu tạo sát nhiệt, đương nhiên các ngươi cũng phải một đòn phân thắng thua, không muốn cuối cùng mới sốc lên lá bài tẩy của ngươi, chỉ sợ vào lúc ấy, ngươi đều không có cơ hội sốc lên rồi. Thứ ba, bởi mới bắt đầu thi đấu là lấy cuộc thi vòng loại, vì lẽ đó mỗi cái tham gia thi đấu đệ tử ngoại môn đều có một lần miễn đấu quyền, nếu như ngươi nhìn thấy đối thủ cường hãn, chiến thắng không thắng, có thể sử dụng miễn đấu quyền, sau đó tiên môn sẽ tùy cơ lấy ra mặt khác đối thủ. Vệ Dương chăm chú ghi nhớ những này quy định, trong lòng mặc dù đối với thi đấu có năm chắc thắng, thế nhưng Vệ Dương cũng sẽ không khinh địch, lật truyền trong mương sự tình, Vệ Dương kiếp trước nhìn nhiều rồi. Hùng bá tiếp theo nói một ít độc môn bí tịch, tỉ như như thế nào lúc sớm nhất mê hoặc đối thủ, làm sao nhanh nhất chiến thắng đối phương chờ chút mọi việc như thế tiểu tuyệt chiêu. Cuối cùng Hùng bá giảng sau khi xong, tuyên bố nói nói, lần thi đấu này ý nghĩa không tầm thường, một khi biểu hiện tốt rồi, sau đó tiền đồ của ngươi có thể nói là bước thẳng lên. Được rồi, những người khác có thể đi rồi, Vệ Dương, ngươi lưu lại. Nghe nói lời này, nhậm chữ nhất ban tu sĩ đều biết, phòng trường Hùng bá bầu gánh có chuyện khác muốn bàn giao Vệ Dương, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng là một cái lập tức rời đi, không mang theo một chút do dự. Dù sao mặc dù có chút lòng hiếu kỳ, Thế nhưng Hùng Bá bầu gánh cùng Vệ Dương cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc. Các đệ tử đều sau khi rời đi, Hùng Bá sải bước đi xuống. Hùng Bá ngồi ở Vệ Dương trước mặt trên ghế đá, sau đó trầm giọng hỏi nói: "Vệ Dương, lần thi đấu này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần tiến vào 100 vị trí đầu cượng?" Vệ Dương cười nhạt, sau đó duỗi ra một đôi tay, rất tự nhiên nói nói: "100% tự tin." Hùng Bá vừa nhìn, có chút ngoài ý muốn, hắn bắt đầu nghĩ đến Vệ Dương có thể sẽ khiêm tốn gì gì đó, thế nhưng là là không nghĩ tới Vệ Dương có nắm chắc như vậy. "Được, ngươi đã có lớn như vậy tự tin là tốt rồi, ta chỉ nói cho ngươi một sự thật, phụ thân ngươi năm đó Bất kể là đệ tử ngoại môn thi đấu, vẫn là nội môn thi đấu, đệ tử chân truyền thi đấu thậm chí đệ tử nòng cốt thi đấu, phụ thân ngươi chỉ cần tham gia, chính là nhất định người thứ nhất, ta hy vọng ngươi không cần để mọi người thất vọng, nhớ kỹ, ngươi là vệ người nhà, vệ gia chính là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn một cái thần thoại, chính là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn một mặt. Cơ sĩ, vì lẽ đó, ngươi không thể thất bại." Hung bá nghiêm túc nói, loại này nghiêm túc ngữ khí, Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng nghe nói này thì thoại, Vệ Dương trong lòng vẫn là có chút kích động không thôi, hắn và Vệ Dương ký ức hoàn toàn dung hợp, hắn bây giờ chính là vệ gia người thừa kế. Đương nhiên sẽ không cho vệ gia mất mặt. Vệ Dương quyết định, nói như linh chém sắt, hùng bá bầu gánh, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng thiết sự thực nói cho tiên môn mấy người, vệ gia chỉ cần có chính ta tại, thần thoại vẫn như cũ sẽ tiếp tục, cờ sí vĩnh viễn không ngã. Nghe nói lời này, hùng bá vỗ một cái thật mạnh vệ Dương vai, trong miệng cao hừng nói nói, hay, hay, có chí khí, ta biết vệ gia nam nhìn nên có như thế hào hùng, ta cũng hy vọng nhìn thấy. Vệ gia thần thoại lần thứ hai trình diễn. Vệ Dương tay có chút không tự chủ luốt một chút bờ vai của chính mình, vệ Dương có chút rối quán nhìn hùng bá. Nếu không phải Vệ Dương tu luyện qua, Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, cái vố này, Vệ Dương chỉ sợ cũng bị đập ngã xuống đất rồi. Hùng bá cao hứng đi ra ngoài, trong lòng nghĩ đến, bên trong Thiên Đại Ca, ngươi có người nối nghiệp. Chương 128: Ước định trăm vạn võ đài. 3. Vệ Dương xoa bóp một cái vai, sau đó đi ra nhầm chữ một tốt, nhìn bên ngoài nhẩm tìm phong người đến người đi, chúng tu tập hợp, trong lòng một luồng hào hùng không khỏi bay lên, đệ tử ngoại môn thi đấu, lần này nhất định là Vệ Dương quật khởi bắt đầu. Vệ Dương muốn cho những kẻ cho rằng Vệ gia không được người nhìn, bọn họ cho rằng Vệ gia đã xuống dốc rồi. Thế nhưng Vệ Dương thể chỉ cần có hắn ở đây, vệ gia huy hoàng cùng vinh quang ngay khi. Vệ Dương lập tức về tới Tịch Dương viện bên trong, mà ở Tịch Dương viện cửa, Chính Đạo cùng Nho Chính Đạo hai người đều đang đợi Vệ Dương trở về. Nhìn thấy Vệ Dương thân ảnh của, Vệ Dương cũng đồng thời nhìn thấy bọn họ, Vệ Dương bước nhanh hướng đi đi vào, đem Tịch Dương viện mở ra, ba người đồng thời đi vào. Đi tới trong sân, Nho Chính Đạo từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong trước tiên lấy ra một tờ cái bàn gỗ đàn, sau đó lấy ra ba thanh ghế lớn, ba người sau khi ngồi xuống, Nho Chính Đạo lần thứ hai lấy ra một cái ấm trà cùng ba cái cái chén. Đem cái chén rót trà sau khi sâu kín hương trà quanh quần cả viện, vệ dương vui mừng thích uống rượu. đối với trà thật sự là không có bao nhiêu nghiên cứu, thế nhưng nghe cái này hương trà, hắn cũng biết nho chính đạo cái này trà tuyệt đối là tinh phẩm, thì tốt trà. nho chính đạo một tay châm trà, một bên giải thích nói nói, đây là gia phụ trong trang viên chính mình trồng lá trà, gia phụ là một yêu trà người, tại hắn hôn lúc bồi dưỡng dưới, ta cũng đã trở thành một cái trà lây dạy, những này lá trà là ta đến tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, gia phụ tự tay lấy xuống đưa cho ta, các nguyên đến thử cái mùi này. nho chính đạo ngược lại tốt trà sau khi, xong lật tay một cái, mời vệ dương cùng trịnh đạo nếm xuống. Vệ Dương cùng Trịnh Đào hai người nhìn liếc mắt nhìn nhau, cầm lấy cái chén, sau đó chậm rãi thưởng thức. Nước trà mới bắt đầu vào miệng, lối vào không có chú ý chính hắn thời điểm có chút cay đắng, thế nhưng lập tức liền thay đổi thành chân chính hương trà rồi, loại này trong nháy mắt chuyển biến quá trình, trà mùi thơm khắp nơi, Vệ Dương cùng Trịnh Đào sau khi uống xong, đều có chút cảm thán. "Không sai a, Nho huynh, đây đúng là trà ngon, mới bắt đầu mặc dù có chút cay đắng, thế nhưng cuối cùng nhưng là miệng đầy hương trà, loại trà này ngụ ý sâu sắc a." "Nho huynh, xem ra lệnh Tôn không chỉ có là một cái trà đạo cao thủ, đối với nhân sinh cùng tu luyện cảm nội cũng thâm hậu a." Vệ Dương bình luận nói rằng Vệ huynh nói không sai, tu sĩ chúng ta tu luyện, mặc kệ càng tự thân hay là tại cùng trời tranh mệnh, mới bắt đầu đều là trải qua các loại đau khổ, các loại cay đắng, thế nhưng kết quả cuối cùng là trời cao không phụ người có lòng, chúng ta đều có thu hoạch. Trịnh Đào cũng là không nhịn được cảm khái. Nho chính đạo nghe xong Vệ Dương cùng Trịnh Đào nói xong rồi, cười nói, xác thực, đây cũng chính là gia phụ đưa ta cái này lá trà ngủ ý, mà lần này đệ tử ngoại môn thi đấu, ta là không có bao nhiêu hy vọng, thế nhưng Vệ huynh cùng Trịnh huynh hai người các ngươi không giống nhau, đều có rất lớn cơ hội tiến vào 100 vị trí đệ mạnh, cuối cùng đều có cơ hội tranh cướp đến đi tới Ngũ Hành Linh Quật tiêu chuẩn rồi. Nho chính đạo tuy rằng nói như vậy, thế nhưng vệ dương cùng trịnh đạo xem ra nho chính đạo nhưng là không thế nào quan tâm lần thi đấu này. Hay là ở nho chính đạo trong lòng, chỉ cần là vệ dương cùng trịnh đạo đạt được thành tích tốt, so với chính hắn đạt được thành tích tốt đều phải hài lòng. Ha ha, nho huynh, ngươi cũng không cần nản lòng ký lỗi, bọn ta cũng đều biết, ngươi không phải là loại kia giỏi về chính chính người, thế nhưng ta tin tưởng, chính ngươi sẽ tìm được ngươi tu luyện phương hướng mà liên quan với lần thi đấu này, ta xem, chính huynh là đã sớm tâm lý nắm chắc rồi, không phải vậy vì sao hắn không sớm hơn một chút bước vào trúc cơ kỳ a? Đúng, chính huynh. Vệ dương cười nói sau khi nói xong, vệ dương còn nhìn trịnh đào một chút, vệ dương ý tứ nho chính đạo cùng trịnh đào cũng rõ ràng. ha ha, vệ huynh nói như vậy, ta có chút xấu hổ. xác thực, lấy tư chất của ta, muốn đi vào trúc cơ kỳ, đúng là dễ như ăn cháo. thế nhưng mới bắt đầu muốn ở đệ tử nội môn thi đấu bên trong bục lộ tài năng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. nếu lần này có cơ hội tiến vào ngũ hành linh quật, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. trịnh đào nói đến lần thi đấu này không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng là định liệu trước. điểm ấy ta đương nhiên biết, thế nhưng ta nghĩ vệ minh ngươi lần này phòng trường cũng phải cần một tiếng hót lên làm kinh người. nho chính đạo đối với vệ dương nói rằng. Đúng vậy à, thái nguyên tiên môn bên trong, người đệ tử kia chưa từng nghe nói về ra một môn tam kiệt thần thoại à, vệ huynh, ngươi trên vai áp lực cũng không nhỏ à. Chính Đào cười nói. Vệ Dương hoạt động một chút thân thể, hờ hững nói nói, "Ha ha, không có áp lực, từ đâu tới động lực, lần này ta muốn để tiên môn bên trong tất cả mọi người biết, vệ gia thần thoại như trước trong hội diễn, không phải ta nói mạnh miệng, cấp một dao đấu ánh sao tôn xứng số ta là quyết định được, thế nhưng không biết cấp 6 dao đấu ánh sao tôn, chính huynh, ngươi có lòng tin hay không à. "Ha ha, nếu vệ huynh nhận lời mời, đến thời điểm dù nói thế nào cái này tình tôn thi đấu giao lưu thi đấu ta là tuyệt đối muốn tham gia. Trịnh đạo giờ khắc này là hào khí ngất trời, hắn bị vệ dương khơi dậy chiến ý. được, đã như vậy, vậy thì ta sớm cầu chúc hai vị đạt được tình tôn tên gọi rồi. hy vọng ở cuối cùng ánh sao tôn thi đấu giao lưu thi đấu bên trong ta nhìn thấy hai vị huynh đại phong thái. nho chính đạo giờ khắc này cũng là bị khơi dậy hào hùng, ba người từng người lấy ra bầu rượu, được một cái. sau đó nho chính đạo cùng trịnh đạo tiểu ly khai rồi tịch dương viện, bọn hắn đều phải đi về chuẩn bị một chút. coi như nho chính đạo không thế nào quan tâm lớn như vậy so với, thế nhưng nho chính đạo hắn cũng có không tham gia lần thi đấu này dự định. Nam nhi tốt sinh ở đương đại, tự nên anh dũng về phía trước, dùng kiếm trong tay bổ ra một cái to lớn tiền đồ. Mà lúc này đây, tử bá thiên đem luyện khí kỳ bảy tầng một ít hạt giống tuyển thủ, lợi hại đệ tử ngoại môn tư chất liệu cho vệ dương. Những thứ này đều là tử bá thiên hao hết tâm lực chăm chú thu thập, hắn hy vọng đối với vệ dương có chỗ trợ giúp. Vệ dương xem xét cẩn thận những tài liệu này, lo chưa khỏi hoạn. Xem sau khi xong, đêm cũng là trung thiên rồi, vệ dương đứng ở trong sân, tâm tư trôi về phương xa, không chỉ có tưởng niệm kiếp trước người thân, đối với kiếp này cha mẹ của cũng rất lo lắng. Đây là tới bắt nguồn từ huyết mạch liên tụy. Vệ Dương thông qua dòng máu vượng hoàng triển khai một ít bí thuật, có thể rất lớn khái cảm ứng hắn kiếp này cha mẹ của đều còn tại thế, nhưng là bọn hắn khoảng cách cách Vệ Dương quá xa, Vệ Dương không cách nào cụ thể được biết tình huống của bọn họ. Mà Vệ Dương ánh mắt có chút không tự chủ nhìn tây nam nơi Thương Châu, Vệ Dương biết Thương Châu vẫn thần hạ cốc biên giới, tổ mẫu ta của hắn cùng bà cố đều ở nơi nào, một lòng một ý chờ đợi, hy vọng xuất hiện kỳ tích, hy vọng Vệ Hạo Thiên bọn hắn đột nhiên xuất hiện. Mà Dương Vệ đã từng đối với Vệ Dương đã nói, không có đan đạo tam cảnh tu vi tuyệt đối không nên đi vẫn thần hạ cốc. Mà Vệ Dương đợi tin Dương Vệ khuyên cáo. Bởi vì hiện tại Vệ Dương có một loại trực giác, coi như mình đang ở vị diện thương phố bên trong, nếu như xông vào vẫn thần hạt gốc, cũng sẽ có nguy hiểm. Đây là Vệ Dương trực giác, thế nhưng Vệ Dương tin tưởng hắn trực giác của chính mình, bởi vì trực giác của hắn không biết bao nhiêu lần cứu tính mạng của hắn. Vệ Dương đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên tiếp ngày mai đệ tử ngoại môn thi đấu. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày 11 tháng 1, trên bầu trời lúc mặt trời mọc, một trận to lớn tiếng trống truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên tiên môn. Vệ Dương đồng thời cũng nghe thấy cái này tiếng trống, lập tức rời giường, thu thập một phen Vệ Dương theo thân phận Ngọc Bài phía trên nhắc nhở, đi tới đệ tử ngoại môn cấp một giao đấu địa phương. Đây là một to lớn bình địa, trên đất bằng có rất nhiều võ đài, mà mỗi một tòa trên võ đài đều có phòng hộ trận pháp, mà võ đài quần phía ngoài cùng một cái võ đài đều đứng một người tu sĩ, những tu sĩ này là chấp pháp đường đệ tử, đại khái sắp tới hơn 4000 chấp pháp đường đệ tử. Vệ Dương cấy truyền tống trận, vừa ra truyền tống trận không có chú ý chính hắn thời điểm, nhìn thấy cái này bình địa không có chú ý chính hắn thời điểm, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Cái này trên đất bằng quá nhiều người rồi, những tu sĩ này đều là Thái Nguyên Tiên môn luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn, Vệ Dương không biết có bao nhiêu tu sĩ Thế nhưng theo hắn suy đoán, tuyệt đối là ngàn vạn cấp số lượng. Mà càng làm vệ dương dung động là này cái cự đại Bình Điện. Bình Điện Trung ương là một trăm vạn cái võ đài. Một triệu cái võ đài chính là dù sao đều là một ngàn cái võ đài. Từng cái võ đài đều là dài rộng vì là ba mươi trượng vương võ đài. Võ đài không phải chặt chẽ dựa vào. Võ đài cùng giữa lôi đài có rộng một trượng lối đi nhỏ. Chỉ là từng cái võ đài đều có không gian trận pháp lồng phòng hộ. Một trăm vạn cái võ đài. Như vậy bản này võ đài quần chiếm cứ dài rộng chính là 3009909 trượng, toàn bộ mảnh này lôi đài diện tích chính là 3009909 trượng đem lấy 3009909 trượng, 3 trượng đổi thành vệ dương tiếp trước đơn vị chiều dài, cái kia chính là 10m. 3009909 trượng, cái kia kém chính là 103,30030m. 103,30030m hình vuông, như vậy mảnh này lôi đài diện tích chính là 106 ước 7,708 vạn 8,900m vuông, đại khái chính là 1,6 triệu mẫu to nhỏ. Vệ Dương vào lúc này đối với Thái Nguyên Tiên môn tiềm thực lực lần thứ 2 đoán trường ngồi fan. Tuy rằng hắn biết, Thái Nguyên Tiên môn là vẫn thần phụ chính đạo tu chân giới lớn thứ nhất tiên môn, thế nhưng trước mắt thật không có gì trực quan khái niệm. Thế nhưng bây giờ nhìn này, mấy chục triệu luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn, nhìn lớn như vậy võ đài, Vệ Dương biết, chính mình trước đây thật đúng là có một ít xem thái nguyên tiên môn. Đây chính là tiên đạo lực lượng, đây chính là không thua gì Vệ Dương tiếp trước khoa học kỹ thuật vị diện. Khoa học kỹ thuật vị diện thông qua công nghệ cao có thể làm được một ít chuyện, tại tu chân giới, tu sĩ sử dụng pháp thuật, tương tự cũng có thể làm được. Loại cương liệt này cảm giác chấn động xung kích Vệ Dương toàn thân, đứng ở nơi này bao lớn trên lôi đài. Vệ Dương kiếp trước ngoại trừ ở bầu trời sao vũ đấu lưới nét bên trên luận võ trải qua cảnh tượng lớn như vậy, những thời gian khác đều không khác mấy là nút trong bóng tối. Mà những lôi đài này cuối cùng theo nhân số từ từ giảm thiểu, võ đài cũng sẽ gia tăng. Mà cuối cùng trăm cường quyết chiến vậy càng là muôn người chú ý rồi, đến thời điểm không chỉ có là Thái Nguyên Tiên môn quan tâm, phòng trường toàn bộ Thần Châu tu chân giới đều đang chăm chú. Bọn hắn đều đang suy đoán, tại sao lần này Thái Nguyên Tiên môn sẽ long trọng như vậy tổ chức lần này đệ tử ngoại môn 3 năm một lần thi đấu, mà Ma đạo Ma tu đã ở dồn dập suy đoán Thái Nguyên Tiên môn động tác này dụng ý. Bởi vì hướng về đệ tử ngoại môn mở ra ngũ hành linh quật, Đây là chuyện chưa từng có, dị vãng cái khác các đại thượng đẳng tiên môn đệ tử ưu tú muốn tùy tùng Thái Nguyên tiên môn đệ tử tiến vào ngũ hành linh quật tu luyện, cái kia trả giá cao căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể nghĩ có được. Chương 129, cấm thần cầu đối chiến đến. Một, nhưng là không có cách nào, ngũ hành linh quật nắm giữ ở Thái Nguyên tiên môn trong tay, bất kỳ thế lực nào đều không đoạt nổi đi. Coi như là đều là chính đạo tu chân giới người đứng đầu cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn, tương tự không có cái này ngũ hành linh quật, mà ngũ hành linh quật giống như là Thái Nguyên tiên môn mới bắt đầu mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử không có chú ý chính hắn thời điểm liền tồn tại mà Thái nguyên tiên môn cắm rễ vẫn thần phụ, trải qua vô số tuyến nguyệt vẫn luôn là sừng sững ở vẫn thần phụ tu chân linh giới, cái kia sợ sẽ là Thái nguyên tiên môn cường thịnh nhất thời kỳ, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài mở rộng quá. mà lúc này đây, chủ trì luyện khí kỳ 7 tầng tức cấp 1 thi đấu chính là Thái nguyên tiên môn trưởng môn Thái nguyên tử, Thái nguyên tử ngồi cao đám mây, mà bên cạnh hắn càng là đứng rất nhiều tiên môn thái thượng trưởng lão. Thái nguyên tử nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng là tiếng nói của hắn nhưng là vang vọng cái lôi đài này nơi. bản tọa Thái nguyên tử, chủ trì lần này cấp một giao đấu, phía dưới bắt đầu hạng thứ nhất muốn tham gia lần này cấp một giao đấu đệ tử ngoại môn dơ lên thật cao thân phận của chính mình ngọc bài mà không tham gia lần tỷ đấu này đệ tử ngoại môn các ngươi tự không dùng dơ lên thái nguyên tử tiếng nói vừa dứt ở đây muốn tham gia lần này cấp một giao đấu luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ như là tập luyện thật như thế đồng thời cao cao nâng lên thân phận của chính mình ngọc bài mà thái nguyên tử nhìn thấy tình cảnh này trong tay nhanh bắt tấn sau đó từng đạo từng đạo ánh sáng trùng không trung bắn thẳng đến những kia thân phận ngọc bài hào quang tản đi sau khi vệ dương bọn họ muốn tham gia cấp một giao đấu đệ tử ngoại môn thân phận ngọc bài bên trong đều xuất hiện một con số Vệ Dương thân phận ngọc bài bên trong con số là cựu ngũ 8-7 tháng 6-5-5-4. Vệ Dương biết, cái số này chính là hắn tham gia lần tỷ đấu này dãy số, một khi đánh vào, Vệ Dương liền muốn lên lôi đài giao đấu. Mà đem hết thẻ muốn tham gia lần này đệ tử ngoại môn thi đấu diễn pháp thân phận ngọc bài dãy số xác định sau đó, thái nguyên tử lần thứ 2 bắt ấn, sau đó chỉ thấy vô số quả cầu ánh sáng tiến vào trên võ đài trống không một cái cấm thần cầu bên trong cái này cấm thần cầu đường kính gần như là một ngàn trượng. Cấm thần cầu là tu chân giới độc nhất đồ vật, bởi vì hắn có thể ngăn cách thần thức điều khiển. Mà cái này cấm thần cầu bị Thái Nguyên Tiên môn chế tạo đường luyện chế lại một lần sau khi cùng võ đài quần cấm chế hỏa làm một thể. Cấm thần cầu có thể ngẫu nhiên phân phối dây số, sau đó xác định mỗi cái võ đài đối chiến dây số, như vậy liền ngăn cách nhân tạo thao túng khả năng. Cấm thần cầu là bị Thái Nguyên Tiên môn chế tạo đường gia nhập một ít linh cấm sau khi. Vệ Dương cảm thấy, này cấm thần cầu cùng tiếp trước máy vi tính gần như, tùy cơ lấy ra đối thủ. Mà một khi cấm thần cầu lấy ra đối thủ sau khi, sau đó cũng là tùy cơ chọn lựa võ đài. Cuối cùng sau khi hoàn thành, Cấm Thần Cầu phía dưới cái kiếp cực lớn huyền không tử kính phép thuật hình thành từ tinh màn hình liền rõ ràng hiện ra số liệu. Mà lúc này đây, Thái Nguyên tử tiếp tục nói, lần này tham gia luyện khí kỳ 7 tầng cấp 1 diễn cách nào so với đấu đệ tử ngoại môn tổng cộng có 16777.20016 tên, lần này diễn cách nào so với đấu đều là lấy một trận chiến đào thải chế, nhớ kỹ cái kia Tam đại cấm kỵ quy định, được rồi, bắt đầu. Thái Nguyên tử dứt tiếng sau khi, Cấm Thần Cầu liền tán từng trận kia sáng chói mắt, tia sáng này, để sở hữu đệ tử ngoại môn cũng không thể thẳng mắt muốn nhìn sáng này biểu hiện, liên đại biểu cấm thần cầu bên trong đang tiến hành nhanh ngẫu nhiên phân phối. Cấm thần cầu vận chuyển độ rất nhanh, thời gian một phút cũng chưa tới, cấm thần cầu cũng đã phân bố được rồi, mà lúc này đây, từ tính thuật hình chiếu hình thành từ tinh trên màn hình đã phân bố được rồi vòng thứ nhất đối thủ. Mà bởi võ đài liền là chỉ có 100 vạn cái, chỉ có thể chứa được 2 triệu đệ tử ngoại môn đồng thời diễn cách nào so với đấu. Còn lại hơn 10 triệu đệ tử tiểu muốn chờ vòng thứ nhất lần thứ nhất cuộc thi vòng loại xong sau mới tiếp tục diễn cách nào so với đấu. Vệ Dương không có đánh vào là lần đầu tiên cuộc thi vòng loại, mà lúc này đây, vòng thứ nhất lần thứ nhất đảo thải chiến bắt đầu rồi. Tham gia vòng thứ nhất lần thứ nhất cuộc thi vòng loại 2 triệu đệ tử ngoại môn trong tay thân phận ngọc bài đều ra bạch quang. Thân phận của bọn họ trên ngọc bài có chỉ dẫn tin tức, ở cái lôi đài kia, cùng đệ tử nào diễn cách nào so với đấu. Rất nhanh, này 2 triệu đệ tử ngoại môn dồn dập đi tới lôi đài bên dưới, mà lúc này đây, tọa trấn không trung thái nguyên tử hai tay bắt ấn, toàn bộ võ đài quần trận pháp mở ra, 2 triệu đệ tử ngoại môn dồn dập chuẩn bị sẵn sàng, một khi các loại, chờ, thái nguyên tử mở ra võ đài trận pháp, bọn họ lập tức giết đi vào, cướp được thời cơ. Mà thái nguyên tử cố ý rùi lại chút lát, các loại, chờ, tất cả đệ tử đều tâm thần độ cao tập trung chuẩn bị sẵn sàng sau khi giơ tay lên, trăm vạn lôi đài trận pháp lồng ánh sáng toàn bộ mở ra, mà mỗi người đệ tử dường như chạy trốn hổ báo như thế, nhanh dứt vào trong võ đài. Loại này độ có thể nói là xét đánh không kịp bưng hay. mà Thái nguyên tử bọn hắn những thái thượng trưởng lão này thần thức trong nháy mắt che kín hết thảy võ đài, quản chế này trăm vạn võ đài, một khi có đệ tử chịu thua, bọn họ ngay lập tức sẽ đem nên đệ tử rời xuống lôi đài. Nếu có bị thương đệ tử, bên cạnh lôi đài một bên trận pháp đường đệ tử sẽ nhanh hơn trước, sử dụng trị liệu phép thuật tại chỗ cứu trị. Thái nguyên tiên môn như vậy khổ tâm sắp xếp, vì chính là giảm thiểu không cần thiết thương vong. Dù sao những đệ tử này đều là Thái Nguyên Tiên Môn một phần. Thái Nguyên Tiên Môn nhưng là chính đạo thượng đẳng Tiên Môn, không phải là Ma đạo Ma Môn. Thái Nguyên Tiên Môn làm việc chuẩn tắc tự nhiên cùng Ma đạo Ma Môn không giống nhau, đây là một loại bản chất khác nhau. Nếu như ở trong Ma Môn, Ma Môn giao đấu có thể không có gì hạ thủ lưu tình quy định, một khi giao đấu, cái tiêu trực tiếp chính là không chết không thôi. Cái này cũng là tại sao một đối một tu sĩ chính đạo căn bản không phải Ma đạo tu sĩ đối thủ nguyên nhân. Ma đạo tu sĩ có thể nói mỗi người đều là lòng dạ độc ác, không phải là bọn hắn trời xanh tính cách như vậy, mà là do ở hoàn cảnh bức bách, ngươi không giết tu sĩ khác, tu sĩ khác liền sẽ giết ngươi. Ma đạo do bảy đại thượng đẳng Ma môn chỉ huy. Thế nhưng ở nhân ma chiến trường, vẫn luôn cùng tu sĩ chính đạo đánh ngang tay. Mà từ một chủng nào đó trình độ tới nói, Ma đạo tu sĩ kiêu ngạo càng kiêu ngạo hơn một điểm. Sở dĩ có dám ở đây, chính đạo tiên môn mới bắt đầu diễn cách nào so với đấu chắc là sẽ không để giao đấu song phương bị thương. Thế nhưng sau đó xuất hiện như vậy căn bản không đi. Như vậy bồi dưỡng ra được tu sĩ, căn bản là thật giống mật bình bên trong lớn lên, không có trải qua bao nhiêu nguy hiểm cùng nguy nan. Một khi cùng Ma đạo tu sĩ gặp bỡ, đại thể đều chết vào Ma đạo tu sĩ tay. Mà lúc này đây, vệ dương nhìn thấy. Tu chân giới những tu sĩ này giao đấu có chút mực thủ lề thói cũ, vẫn là kiểu cũ. Sử dụng chức viễn trình phép thuật đánh tạc, Nếu như linh thạch đạt được nhiều lời nói, trực tiếp sử dụng đùa chú rồi. Mà đại đa số tu sĩ đều là phép thuật đấu, chỉ cần rất số ít phân khiến dùng pháp khí đối chiến. Thế nhưng những pháp khí này sử dụng phương thức cũng còn rất phổ thông lạc hậu. Chỉ cần cực nhỏ bộ phận đệ tử ngoại môn sử dụng pháp kiếm, kiếm khí ngang dọc, kiếm pháp một vừa mở ra. Vệ Dương vào lúc này là tìm trong đó những kia dựa vào bảng môn tà đạo ứng phó tu sĩ. Vệ Dương biết chính diện chỉ bằng vào tu vi chân khí cùng với phép thuật đùa chú cùng pháp khí muốn đánh bại Vệ Dương, vậy cơ hồ là một chuyện không thể nào thế nhưng trong giới tu chân kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, vệ dương đã nhìn thấy một cái sử dụng độc tu sĩ, dễ như ăn bánh, liền đem đối phương tu sĩ cho hạ độc được đánh bại. vệ dương cũng nhìn thấy trong đó một ít luyện khí kỳ bảy tầng đệ từ ngoại môn, lòng dạ nho cát, lấy chính mình bị thương đánh đổi, trọng thương đối thủ, thắng được giao đấu thắng lợi. vệ dương thấy cảnh này, nhìn kỹ, những tu sĩ này cũng không phải ở tiên môn bên trong tu luyện, nói cách khác, tuổi đều là đã có tuổi, bọn họ cũng đều biết làm sao mau sớm giải quyết đối thủ. thời gian đang diễn cách nào so với đấu bên trong trôi qua rất nhanh, nhanh nhất kết thúc chiến đấu là mấy giây, mà chậm nhất chiến đấu là gần như hao phí nửa giờ mà một khi có thừa võ đài, Cấm Thần Cầu sẽ lần thứ 2 vận chuyển, mới một nhóm đệ tử ngoại môn lần thứ 2 đi lên lôi đài. Rất nhanh, trên màn hình liền cho thấy vệ dương tên cùng số, mà cùng lúc đó, thân phận Ngọc bài sáng. Vệ Dương vừa nhìn thân phận của chính mình mà bài, Cửu Ngũ 87 tháng 6 năm 554 số vệ dương, 9738 số 5 võ đài, đối phương tuyển thủ Tang Cửu 82 số 5, 6 vẫn còn quyết tiên. Vệ Dương hít sâu vào một hơi, nhấc lên một cái chất khí, dường như cực nhanh như thế, phi bước tới 9738 số 5 võ đài nhanh bay đi. Vệ Dương bọn họ nhưng là luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ, đổi lại giới Trần tộc tu vi võ đài đây chính là tiên tiên cảnh đệ thất trọng tu vi đơn giản một chút khinh công thân pháp không cần người khác giáo vệ dương chính mình sử dụng chân khí rót vào hai chân chính mình cũng sẽ đơn giản khinh công thân pháp rồi vệ dương cất bước chạy hướng về võ đài mà lúc này đây đang ở đám mây thái nguyên tử thần trí của bọn hắn phát hiện vệ dương một ít thái thượng trưởng lão nhìn thấy vệ dương đều có chút không nhịn được thần thức truyền âm bắt đầu bắt đầu nghị luận không sai a xem vệ dương cái này tinh khí thần vệ dương lần này tham gia cấp một diễn cách nào so với đấu chính là không biết có thể hay không tái diễn vụ thân hắn vệ trung thiên thần thoại chiến tích đây lão sở cái này liền khó khăn. Vệ Dương nhưng là cấp 5 Thiên Tư, là bốn thuộc tính Ngụy Linh dễ, cái Tư chất, có thể hay không bước vào chúc cơ kỳ đều vẫn là một vấn đề à? Lão Hoàng, lời này của ngươi ta nhưng bất đồng ý à? Vệ Dương hiện nay đến xem Thiên Tư là không có phụ thân hắn cùng gia gia hắn cao, dù sao phụ thân hắn vệ Trung Thiên cùng gia gia vệ Thần Thiên đều là Thiên Linh căn tuyệt thế Tư chất, thế nhưng Vệ Dương nói riêng về chiến tích mà nói, nhưng là không thua gì phụ thân hắn. Đúng vậy à? Vệ Dương ở hỏa phong cốc một trận chiến đem Linh Gia Hồ rất hại thảm, hiện tại Tiên Muôn bên trong rất nhiều người đều là quan tâm Vệ Dương, xem hắn đến cùng có thể hay không kế thừa Vệ Gia trí tôn vinh quang những thứ này đều là Thái Nguyên tiên môn Thái thượng trưởng lão, vệ hạo thiên cùng Dương vệ khi còn tại thế, bọn hắn đều nhận thức, hiện tại bọn hắn cũng rất quan tâm vệ dương, nhìn vệ dương thực lực chân chính làm sao, có thể thành công hay không xông vào trăm cường chiến. mà đang ở mặt trên những Thái thượng trưởng lão này thần thức truyền âm không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương đi tới ngoài sàn đấu, đồng thời cũng nhìn thấy đối thủ của hắn vẫn còn tuyệt tiên. vệ dương vào lúc này không có thả ra linh thức điều tra, mà là trực tiếp sử dụng vị diện thương phô lực lượng không gian bao vây chính hắn, mà hậu vệ dương mở ra bản long vân giáp, tâm ý hơi động, Thái nguyên kiếm vào tay. Vệ Dương mới bắt đầu tâm tình vẫn còn có chút căng thẳng, liền ngay cả chính hắn đều không nói ra được tại sao, hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng, những này tiểu tình cảnh đáng là gì? Thế nhưng Thái Tháiuyên kiếm vừa đến tay, Vệ Dương tâm tình xuất kỳ nhiễu động, tay phải nắm chặt Thái Tháiuyên kiếm, Vệ Dương thần tình nghiêm túc lên. Vệ Dương giờ khắc này cảm thấy, Thái Tháiuyên nơi tay, thiên hạ ta có, một loại bệ nghệ thiên hạ, ngạo thế hoàn vũ khí thế của đống nhân mã. Chương 130: Đối chiến một chiêu kiếm giết chết băng tuyết người khổng lồ. Một, Vệ Dương tay cầm Tháiuyên kiếm, từng luồng từng luồn cường hãn hệ gỗ chân khí rót vào Tháiuyên kiếm bên trong mà Thái Huyên kiếm trên thân kiếm tam đại bí mật văn đều bị kích hoạt lên trong lực thuật bí mật văn, thêm thuật bí mật văn, phong duệ thuật bí mật văn này ba tổ bí mật văn bị vệ Dương hệ gỗ chân khí tràn ngập ở giữa từng trận hào quang màu xanh lục thoát hiện mà Thái Huyên kiếm bản thân là ngăm đen cực kỳ thế nhưng hiện tại trên thân kiếm nhưng là xuất hiện từng trận hào quang màu xanh lục vẫn còn Tuyết Thiên thấy cảnh này con mắt trong nháy mắt liền hí mắt vẫn còn Tuyết Thiên nhất thân áo bào trắng nhìn bề ngoài liền là một bộ đại thúc tuổi trung niên rằng rớp thế nhưng vệ Dương biết vẫn còn Tuyết Thiên niên kỷ tuyệt đối là hơn trăm tuổi vẫn còn Tuyết Thiên tâm bên trong đối với vệ Dương rất là cảnh giác mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng lấy thực lực của hắn đối phó vệ dương còn không phải dễ như ăn cháo, bắt vào tay việc nhỏ. Nhưng nhìn thấy vệ dương kiếm trong tay, vẫn còn tuyết thiên cho rằng vệ dương vẫn có có chút tài năng, vẫn còn tuyết thiên trong lòng có chút nghi ngờ. Thế nhưng mặc dù như thế, vẫn còn tuyết thiên trong lòng vẫn là tràn ngập lòng tin tất thắng, hắn cũng không phải luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ, nói riêng về tu vi chân khí, vẫn còn tuyết ngài tu vi là luyện khí kỳ bảy tầng viên mãn cảnh giới, mà hắn thành danh phép thuật thiên tuyết thuật đã sử dụng là lôi hỏa thuần thanh, thông thạo cực kỳ, cách trong nháy mắt phép thuật mức độ liền là chỉ có cách xa một bước rồi mà như cái gì tuyết nhảy thuật, băng truy thuật, băng tiên thuật vẫn còn tuyết thiên nghiên cứu băng hệ phép thuật nhiều năm như vậy, đã sớm tính trước kỹ càng. thế nhưng vẫn còn tuyết thiên làm sao biết, vệ dương trong lòng căn bản cũng không có bao nhiêu lưu ý, nghe danh tự này, vệ dương liền biết đối phương là yêu thích băng hệ phép thuật tu sĩ. thái nguyên tử điều khiển trên võ đài đại trận, sau đó trên võ đài trận pháp lồng ánh sáng tránh nhẹ ra, hai bên đều là xuất hiện một cái cửa nhỏ, vừa vặn có thể chứa được một tu sĩ thông qua. vẫn còn tuyết thiên xem thấy trận pháp lồng ánh sáng xuất hiện, lập tức lắc người một cái liền tiến vào trên lôi đài, thế nhưng trái lại vệ dương có chút chậm rãi tiến vào ma vệ dương vừa tiến vào trên lôi đài, đầy trời tuyết bay đột nhiên xuất hiện, to lớn mưa đá từ không trung nện xuống. ma ẩn giấu ở không trung mưa đá bên trong còn có một chút băng tiến thuật. vệ dương thấy cảnh này, khoe miệng một nụ cười lạnh lùng chợt lóe lên. thái uyên kiếm thuận thế mà ra, đầy trời kiếm khí trong nháy mắt ra, trực tiếp đem vệ dương phạm vi ba trượng trong vòng tất cả pháp thuật toàn bộ đánh gãy. mà hậu vệ dương mau ra kích, đạp xuống bước trong lúc đó, thái uyên kiếm kiếm khí hóa thành một đạo lưỡi dao sắc, lấy khí thế xét đánh không kịp bung thai hướng về vẫn còn tuyết thiên chậm đi. vẫn còn tuyết thiên thấy cảnh này, tâm ý hơi động. Trong túi chứa đồ đột nhiên xuất hiện một tấm đùa chú, đùa chú tới tay, vẫn còn tuyết ngày băng hệ chân khí trong nháy mắt kích đùa chú, vẫn còn tuyết tiên hét lớn một tiếng, tường băng đùa chú lên, lên một bức tường băng liền ngang qua ở vệ dương hòa thượng tuyết ngày trung gian, mà vệ dương kiếm khí trực tiếp đụng phải tường băng, đâm này đâm này thanh âm của vang lên, vệ dương kiếm khí trực tiếp rồi cùng tường băng đối kháng lên, thế nhưng kiếm khí không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm gì này chắn tường băng, thế nhưng vẫn còn tuyết tiên liên tục ra chiêu, trong miệng lần thứ hai hét lớn một tiếng, cấp hai đùa chú mũi băng nhọn thuật, giết. Đầy trời sát khí hỗn hợp mũi băng nhọn đua chú mánh liệt gợn sóng hướng về vệ dương tập kích tới. Vệ Dương thấy cảnh này, không sợ hại không thích, trong tay Thái Huyên kiếm lần thứ hai Dương lên, khổng lồ vô cùng kiếm khí trụ lần thứ hai xuất kích, kiếm khí cùng mũi băng nhọn trên không trùng gặp gỡ, vang một tiếng, hệ nước chân khí cùng hệ gỗ chân khí bỗng nhiên đụng nhau, hai người không liên quan, liền nổ tung đi lên. Vệ Dương lần thứ hai một gần người, Thái Huyên kiếm vẩn quanh vệ dương, ánh kiếm màu xanh lục ngang dọc bốn phía, vô cùng cường đại kiếm khí quét ngang phạm vi mười trượng trong vòng hết thề tất cả, mà vẫn còn Tuyết Thiên dự lưng tường băng, trong miệng nói lầm bầm, thế nhưng âm thanh nhẹ nhàng bé nhỏ không chú ý nghe, căn bản nghe không rõ ràng vẫn còn Tuyết Thiên đến cùng ở nhắc tới cái gì. thế nhưng Vệ Dương cũng mặc kệ, lên võ đài, hắn cái gì cũng không tin, tin đúng là trong tay thanh kiếm này, một chiêu kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. tiếp trước Đường Sơn chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, quét ngang toàn bộ hư không vũ đấu lưới nẹt, bát hoang bên trong, dễ, cái bản không ai có thể đỡ được Đường Sơn một chiêu kiếm. Vệ Dương mang theo Đường Sơn ký ức, trong tay Thái Nguyên kiếm lần thứ hai biến ảo, kiếm pháp chiêu số lăng nghiêm cực kỳ, anh kiếm ngang dọc trong lúc đó, Vệ Dương đã đi tới tường bằng phía trước. mà lúc này đây, vẫn còn Tuyết Thiên vì là Vệ Dương tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc lớn rốt cục lên bàn vẫn còn Tuyết Thiên hét lớn một tiếng, đến tự triệu hoán tử viễn cổ băng tuyết người khổng lồ đem ngài vô địch thần uy bày ra, giết chết trước mắt chi địch, là ngươi tuyên cổ số mệnh. vẫn còn Tuyết Thiên lời nói vừa ra, liền chỉ thấy 30 trượng trên võ đài vô tận thiên địa hệ nước linh khí nhanh tụ tập lại, liền ngay cả vẫn còn Tuyết Thiên mới bắt đầu triển khai phép thuật hệ nước thiên địa linh khí đều bị một vòng xoáy khổng lồ hấp thu. cái này vòng xoáy tán khủng bố hấp thu lực, mà ở vòng xoáy trung tâm một luồng đến từ thái cổ man hoang thời đại khí tức phả vào mặt. cái này vòng xoáy ngay khi tường băng phía trước, mà vòng xoáy cũng đang hấp thu tường băng bên trong thiên địa thủy linh khí. Vòng xoáy đối diện Vệ Dương, lực hút khủng bố như là có thể nuốt chửng vạn vật như thế, thế nhưng Vệ Dương văn gió bất động. Mà đang ở vòng xoáy trung ương, một đạo nhàn nhạt băng ảnh xuất hiện, chính là cái này đạo nhàn nhạt băng ảnh, sau đó một luồng khí thế cường hãn gợn sóng từ băng ảnh tán mà ra. Nay cố cường thế có thể so sánh với với trúc cơ kỳ cường giả, thế nhưng ở Vệ Dương trong mắt, chính là dường như gà đất chó sành như thế. Vệ Dương không lúc nhích, nhưng do cái này vòng xoáy nuốt chửng thiên địa thủy linh khí, mà đạo băng ảnh từ từ biến hóa thành một cái người khổng lồ dáng dấp. Người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, toàn thân có băng tuyết tạo thành, đây chính là tiếng tâm lừng lẫy băng tuyết người khổng lồ nghe đồn băng tuyết người khổng lồ là thủy con cưng, trời sinh thần lực vô cùng, là thái cổ cường hãn chủng tộc một trong, mà đang ở băng tuyết người khổng lồ sẽ phải phụ xuống trong nấy mắt, vệ dương đột nhiên ra tay, thái, thái uyên kiếm nhanh quay ngược trở lại động, một đạo bá đạo vô cùng ánh kiếm bắn thẳng đến băng tuyết cự nhân ná bộ, vệ dương toàn lực vận chuyển, thanh đế trường sinh quyết, quần cuộn không ngừng hệ cố chân khí dọc theo vệ dương kinh mạch truyền vào thái uyên kiếm bên trong, ánh kiếm đứt kích, băng tuyết người khổng lồ còn chưa kịp có hành động, trực tiếp đã bị vệ dương ánh kiếm xóa bỏ, băng tuyết người khổng lồ tiêu tan, trong nấy mắt, thiên địa không hề có một tiếng động, ngoài sân rất nhiều đệ tử đều sợ ngây người. Đây chính là băng tuyết người khổng lồ a, tuy rằng vẫn còn tuyết thiên triệu hoán đi ra băng tuyết người khổng lồ là một ngụy lệ phẩm, thế nhưng luồng khí thế kiếp nhưng là không làm được giả dối. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, vệ dương một chiêu kiếm liền tàn phá băng tuyết người khổng lồ, cứ việc băng tuyết người khổng lồ còn chưa kịp chân chính thành hình, đây chỉ là vẫn còn tuyết ngày pháp chú triệu hoán mà đến. Băng tuyết người khổng lồ vô thanh vô tức đã bị vệ dương một chiêu kiếm giết chết, tình cảnh này, phía dưới quan sát bọn đệ tử ngoại môn cũng nhìn thấy. Ba mẹ nó, cái này không thể nào, làm sao có khả năng a, là có người hay không sử dụng ảo thuật nữa à? Không thể a, băng tuyết người khổng lồ a. Làm sao có khả năng một chiêu kiếm đã bị tản phá a? Trong lúc này đến cùng sinh cái gì? Băng tuyết người khổng lồ, coi như không có chân chính thành hình, nhưng là khí thế của hắn gợn sóng tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ a, làm sao có khả năng bại ở một cái luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ trong tay? Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì không bị này cố khí thế mạnh mẽ ảnh hưởng, vì là cái gì có thể một chiêu kiếm chém giết băng tuyết người khổng lồ. Băng tuyết người khổng lồ nhưng là bên trong đất trời hệ nước cấp cao phép thuật, a. tuy rằng Triệu Hoáng người chỉ có luyện khí kỳ, thế nhưng đây là thật đạt thật chốc cơ kỳ gần sóng phía dưới chúng đệ tử kích động lên rồi, bọn họ không hiểu sinh cái gì, bọn họ không thấy được, làm sao có khả năng vệ dương một chiêu kiếm liền đem băng tuyết người khổng lồ mà sát. thế nhưng những này luyện khí kỳ tu sĩ không có linh thức, thấy không rõ lắm, nhưng là vừa văn vệ dương một kiếm tia trực kích băng tuyết cự nhân kiếm đạo quy tích, nhưng là rõ ràng thoáng hiện của mọi người thái thượng trưởng lao trong óc. không sai a, vệ dương chiêu kiếm này hay đỉnh cao nhất phòng, dường như tự nhiên mà thành như thế. trong lúc này mấu chốt nhất chính là nắm chặt thời cơ, vệ dương ánh kiếm đâm thẳng băng tuyết người khổng lồ toàn thân các đại khiếu huyễn, mà chút khiếu huyễn chính là băng tuyết người khổng lồ do hệ nước thiên địa linh khí biến thành băng tuyết cự nhân châu mấu chốt. Đúng vậy, thật là khá, Vệ Dương kiếm thuật kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, mà nhãn lực càng là tử tầm thường, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới băng tuyết cự nhân mục điểm, lấy hắn luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, điểm ấy rất không dễ dàng. Đương nhiên những thái thượng trưởng lão này cũng không thể cảm ứng được Vệ Dương là thông qua lực lượng không gian đã nhận ra băng tuyết cự nhân mục điểm, đương nhiên Vệ Dương linh thức cũng có thể. Thế nhưng ở dưới loại tình huống này, Vệ Dương quyết định vẫn là sử dụng lực lượng không gian cho thỏa đáng. Vệ Dương chiêu kiếm này, nhìn mặt ngoài là một luồng ánh kiếm, thế nhưng trên thực tế Vệ Dương xuất hiện ở kiếm trong mắt, thái biên kiếm cao chấn động, ánh kiếm kia làm vô số cốc đâm thẳng băng tuyết người khổng lồ quanh thân các đại khiếu huyễn trực tiếp liền đã cắt đứt vẫn còn tuyết ngày triệu hoán. băng tuyết người khổng lồ là có bên trong đất trời hệ nước thiên địa linh khí biến hóa mà đến mà hắn có thể trở thành cấp cao phép thuật cũng là bởi vì áp dụng phạm vi rộng vẫn còn tuyết thiên chỉ là luyện khí kỳ bảy tầng tu vi nếu như những kia đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao triệu hoán đi ra băng tuyết người khổng lồ đây chính là quét ngang cùng cấp không có địch thủ mà trên võ đài vẫn còn tuyết thiên còn chưa kịp làm ra cái khác phản ứng vệ dương kiếm đã đến vẫn còn tuyết ngày gãy vệ dương tử tổ nói làm sao ngươi còn muốn tiếp tục không vẫn còn tuyết thiên thân xin mời cay đắng Hắn vẫn không có từ băng tuyết tự nhân tiêu vong bên trong phục hồi tinh thần lại. Băng tuyết người khổng lồ nhưng là hắn lớn nhất lá bài tẩy, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên không ngăn được vệ dương một chiêu kiếm. Vẫn còn tuyết thiên cay đắng nói nói, ta chịu thua. Vệ dương nghe nói lời này, đem kiếm thu cẩn thận, rời đi vẫn còn tuyết thiên một khoảng cách, hai tay ô quyền, trịnh trọng nói nói, vẫn còn sư minh thừa nhận. Vẫn còn tuyết thiên vào lúc này, thở phào một hơi, thuộc về hắn hành trình xong, lần này diễn cách nào so với đấu là một trận chiến đào thải chế, hắn bị loại bỏ rồi, liền chỉ có thể ở phía dưới quan sát. Vẫn còn tuyết thiên vào lúc này, cổ vũ vệ dương, thế nhưng nhưng có chút cởi khổ nói không có chuyện gì, là sư minh học nghệ không tinh, để sư đệ ngươi chế dế, vệ dương, không đệ, tên của ngươi ta nhớ kỹ, ta hy vọng ngươi đi càng xa, hơn đến thời điểm nói ra ta cũng có mặt mũi, không phải sao? vệ dương không hề nói gì, hắn biết, những khi này nói cái gì lời nói đều có vẻ hơi dối trá, vẫn còn tuyết thiên điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó cũng là hai tay ô quyền, từ từ nói, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau đó tỉnh cờ gặp vệ sư đệ, nhất định phải lính giáo một phen, vệ sư đệ, cố lên. sau khi nói xong, vẫn còn tuyết thiên chậm rãi bước đi xuống chín số năm võ đài vừa nhìn thấy tiên hiệp loại hội viên điểm kích bảng đệ nhất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người thế nhưng hoang cổ ở nơi nào còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện chính ta tại trang phía trên bảng tốt vừa sở chỉ cần còn đi tới một tên là có thể ở trang mặt trên ló mặt rồi kính xin các vị hưu thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng thuật đại nguyện vọng triệu hoán các vị hưu chống đỡ chương 131, bá vương quyền pháp vs hổ khiếu hoàng quyền 1. vẫn còn tuyết thiên bóng lưng có chút tiêu điều vệ dương tuy rằng trong lòng lóe lên một tia không đành lòng nhưng là không có cách nào vệ dương muốn đi vào ngũ hành linh quận bên trong tu luyện vệ dương sẽ không bỏ qua bất kỳ chiến đấu nào Vệ dương đồng thời cũng xoay người rời đi rồi. Mà chiến đấu tiếp theo tiến hành, từng cái từng cái đệ tử ngoại môn lên võ đài, có người thất ý, có người cao hứng. Lần này tham gia cấp một diễn cách nào so với đấu luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử tổng cộng có 1.6777,2016 tên, cứ như vậy, gần như phải trải qua 9 lần diễn cách nào so với đấu mới có thể đem vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại hoàn thành. Mà mỗi một lần diễn cách nào so với đấu gần như là nửa giờ, 9 lần diễn cách nào so với đấu song sau, cũng chính là đại biểu vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại đã kết thúc. Từ 16777.20016 luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn lan truyền ra 8 bách 388,6008 đệ tử tiếp tục tham gia tham gia vòng thứ hai Trong lúc này gần như là không có nghỉ ngơi hồi phục chân khí thời gian, mà lúc này đây, liền thử thách bọn đệ tử ngoại môn trong tay hầu bao cưng, rắn, ngạnh, nhuyễn trình độ, linh thạch hơn, tại chỗ liền dùng các loại đan dược, hồi phục chân khí. Mà vệ dương chân khí mới vừa rồi không có bao nhiêu tiêu hao mà lúc này đây, vệ dương cũng biết, thanh đế trưởng xin quyết, chỗ tốt rồi, vào lúc này. Vệ Dương chỉ là vận chuyển, thanh Đế Trường Sinh quyết chỉ bằng vào từ ngoại giới thiên địa hấp mua lại thiên địa linh khí cũng đủ để bổ sung Vệ Dương tiêu hao. Không phải Vệ Dương không muốn dùng đan dược, mà là vì Vệ Dương tu vi chân khí cảnh giới chỉ là luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới lại thành, hắn bên trong đan điển khí hải chứa đựng chân khí là có hạn. Vệ Dương bây giờ hệ gỗ chân khí đã đến khí hải có thể đạt tới cực đại rồi. Hơn nữa Vệ Dương khí hải so với cùng cấp luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ muốn lớn hơn nhiều, khí hải cái này dung lượng không phải cố định, tu sĩ mỗi khi thăng cấp sau khi, khí hải dung lượng đều sẽ tăng lớn. Nói cách khác, đan điền gần như là vô cùng lớn, thế nhưng khí hải chứa đựng có hạn độ, mà một khi tu sĩ đã đến trúc cơ kỳ sau đó, toàn thân chân khí hóa là chân nguyên, vào lúc ấy, đan điền khí hải liền biến mất rồi. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ đan điền có thể chứa đựng chân nguyên trên lý thuyết là vô hạn, chỉ cần ngươi lực lượng linh hồn đủ mạnh, ngươi chỉ cần có thể khống chế ngươi dưới bên trong đan điền chân nguyên, ngươi là có thể không ngừng tăng cường chân nguyên. Dù sao chân nguyên càng nhiều, đợi được tu luyện đến trúc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn không có chú ý chính hắn thời điểm, chân nguyên trải qua áp xúc, hình thành một cái thể rắn, mà cái này thể rắn chính là tu sĩ kim đan nguyên thôi. Vệ dương vào lúc này chỉ có thể là chờ đợi vòng thứ 2 bắt đầu rồi, trải qua vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, tham gia cấp một diễn cách nào so với đấu luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn chỉ còn giữ lại 8 bách 388,6008 tên. Mà 8 bách 388,6008 tên đệ tử ngoại môn trải qua vòng thứ 2 đào thải sau khi, cái kêu chính là chỉ có 419 bản 4304 ngoại môn đệ tử. Từ sáng sớm 8 giờ bắt đầu, vòng thứ nhất trải qua 9 lần giao đấu sau khi, trên lệnh thời gian không tiêu hao thêm phí đi 4 cái nửa giờ, hơn nữa xuất hiện đang khôi phục chân khí tiêu hao một canh giờ. Hiện tại đã là buổi trưa 13 giờ rưỡi rồi, nếu như đổi lại giới trần tục đã bắt đầu ăn cơm trưa. Thế nhưng ở đây đệ tử ngoại môn không có ai sẽ cảm thấy đói bụng, ánh mắt của bọn họ cùng tâm thần đều là tập trung đến diễn cách nào so với đấu phía trên. Cấm thần cầu vào lúc này lại bắt đầu tán tia sáng chói mắt rồi, chính là đại biểu vòng thứ 2 đào thải chiến bắt đầu rút thăm rồi. Rất nhanh, Cấm thần cầu đem tất cả tiến vào vòng thứ 2 đệ tử ngoại môn đối chiến trình tự cùng võ đại phân bố những này làm xong rồi, sau đó, trên màn hình bắt đầu biểu hiện tham gia vòng thứ 2 lần thứ nhất đào thải chiến ngoại môn đệ tử. Khi thực đợi được vòng thứ 2 xong xuôi sau khi tiến vào vòng thứ 3 đệ tử ngoại môn là có thể đồng thời diễn cách nào so với đấu. Vệ Dương thân phận ngọc bài trước tiên phát sáng lên, Vệ Dương định thần nhìn lại. Cửu ngũ 87 tháng 6 năm 54 số Vệ Dương, 8 ngũ cửu 73 số hai võ đài, đối phương tuyển thủ năm 6438 số chiến cuồng. Chiến cuồng, xem danh tự này, Vệ Dương biết trận chiến này hơi có chút khó khăn. Mà cái kia tên là chiến cuồng đệ tử nhìn thấy chính mình đánh vào dĩ nhiên là Vệ Dương, trong lòng chiến ý tăng vọt, tuy rằng hắn biết, hắn lần này đoán chừng là đánh không lại Vệ Dương, thế nhưng những này không trở ngại hắn chiến ý bổng, trận chiến này là chứng minh chính mình nhiều năm như vậy khổ tu một trận chiến quản tri chi con đường phía trước gian khổ chiến cuồng sẽ không bỏ qua vệ dương đi tới tám ngũ cựu bảy ba số 2 lôi đài một bên cách võ đài vệ dương nhìn về phía chiến cuồng hai người ánh mắt luân thiên, như có một luồng đốm lửa ở và chạm vệ dương xem chiến cuồng thân thể liền biết chiến cuồng khả năng đi được là thể tu phương diện con đường chiến cuồng một thân quần bạo màu đen áo khoác toàn thân bắp thịt căng thẳng thân hình cao lớn uy vũ trong lúc phát tay một loại không có gì sánh kịp sức mạnh thật giống như có thể đánh vỡ toàn bộ bầu trời như thế chiến cuồng có chút khiêu khích nhìn vệ dương hắn là thái nguyên tiên môn đệ tử cũ rồi hắn giờ khắc này nhận ra vệ dương là ai hắn năm đó là tận mắt nhìn thấy vệ trung thiên của khởi vệ trung thiên một loạt thần thoại chiến tích làm cho vệ trung thiên chói mắt đương đại không người địch hiện tại vệ gia vệ dương lần thứ hai bước lên cái này hành trình vệ dương phóng ngựa lại đây chiến cuồng khoe miệng một nụ cười lạnh lùng đầu lưỡi có chút không tự chủ liếm một thoáng môi mình chiến cuồng đây là muốn bức bách chính mình lớn nhất tiềm lực cho dù thua cũng phải thua không đoán không hối vệ dương vào lúc này thấy cảnh này cũng là thu cẩn thận thái luyện kiếm nhìn chiến cuồng toàn thân sức mạnh cường hãn vệ dương đáy lòng cũng là không khỏi tránh qua tiếp trước làm thể thuật hệ đại sư phong thái chính diện đối địch ai sợ ai Võ đài trận pháp lồng ánh sáng lên, chiến cuồng cùng vệ dương ai đều không có trước tiên lên lôi đài, bọn họ cũng đều biết, một khi ai lên trước võ đài, liền đại diện cho căng thẳng, liền đại diện cho thấp người một bậc, muốn giành trước lấy được thời cơ. Mà hậu vệ dương hòa chiến cuồng đồng thời từng tầng đạp xuống bước, hai người đồng thời đạp lên lôi đài, chiến cuồng giọng ồm ồm nói nói, chiến cuồng, vệ sư đệ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Vệ dương căng thẳng toàn thân, cảm giác quen thuộc lần thứ hai đến, lạnh cười nói nói, chiến sư minh, chỉ giáo không thể nói là, giao lưu với nhau. Sau khi nói xong, hai người đều là hét lớn một tiếng, đống nhiên ra quyền, bá đạo vô cùng quyền tình nhập vào cơ thể mà ra. Ở một tiếng, quyền kinh ở trên võ đài nhàn rỗi bỗng nhiên bạo một phát nổ. Thanh âm này dường như sấm sét, sau đó chiến cuồng cùng Vệ Dương như là có thêm thủ không đợi trời chung như thế, lần thứ hai ra quyền, bạo động quyền kinh chấn động toàn bộ hư không, dường như đem hư không đánh nứt như thế. Chiến cuồng hét lớn một tiếng, "Đã nghiền, vệ sư đệ, trở lại." Chiến cuồng là thể tu, thích nhất chính là cái này loại cứng đối cứng đối chiến phương thức, hắn có thể không thích cái gì phép thuật viễn trình đánh nổ, chỉ thích như vậy từng cú đấm đấu thịt, đánh cận chiến kích thích nhất tâm thần của người ta. Vệ Dương vào lúc này khẽ miệng lóe lên một tia cười gằn, trong lòng nhiệt huyết đã sôi trào lên đến từ kiếp trước thể thuật ký ức giờ khắc này nhảy nhót ở vệ dương biển ý thức sau đó chiến cuồng cùng vệ dương hai người lần thứ hai tiếp cận chiến cuồng lần thứ hai hét lớn một tiếng bá vương quyền pháp thức thứ nhất trực đảo hoàng long mà chiến cuồng tiếng nói còn chưa rơi xuống toàn thân chân khí dâng trào chân khí ba động mênh mông chấn động toàn bộ võ đài không gian bá đạo vô cùng chân khí tại chiến cuồng phía sau giường như ngưng tụ thành một vị viễn cổ bá vương rắn rớp mà viễn cổ bá vương thân ảnh của mơ hồ không ớt thế nhưng viễn cổ mà đến khí thế ấy nhưng là vô cùng chân thật sau đó chiến cuồng quả đấm của cùng viễn cổ bá vương bá quyền kết hợp lại kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyền cương đống nhiên mà ra toàn bộ đại thiên địa đều giống như chịu không được này nguồn sức mạnh. Nhìn thấy này một màn kinh người, Vệ Dương không lùi mà tiến tới, trong miệng đồng dạng hét lớn một tiếng. Đến hay lắm, tiếp bản tọa một quyền, Hổ Khiếu Hoàng Quyền một trong giết gào hồng trấn kinh. Vệ Dương chân khí toàn thân từ các đại trong kinh mạch tràn ra, một luồng kinh tiên động địa hổ khiếu thanh âm khiếp sợ hoàn vũ, Vệ Dương phía sau, do Vệ Dương, Thanh Đế trường sinh quyết, hệ gỗ chân khí hình thành một cái thái cổ lục hổ dáng dấp đồng dạng hiện hiện ra. Rống ngâm hổ gầm, được xưng là bên trong đất trời bá đạo nhất hai đại thú âm. Hổ khiếu âm không ngừng vang lên, Vệ Dương thuận thế bổ một cái, Hổ Quyền mãnh hổ pháp thực liền đã sử dụng thế nhưng chiến cuồng không có hoa mang, mặt không biến sắc, nắm đấm không ngừng biến hóa. bá vương quyền pháp, nộ tháo sơn hạ. bá vương cơn giận, có thể hủy thiên diệt địa. bá vương thần uy chấn động thiên hạ, hai quyền chính diện đối lập, vệ dương hổ quyền cùng chiến cuồng bá quyền hai hai tương giao. bình một tiếng, vệ dương rút lui ba bước, sau đó đống nhiên dừng lại thân hình, sau đó lần thứ hai xung lên. thế nhưng chiến cuồng ở mới vừa trực tiếp va chạm bên trên, trực tiếp rút lui năm bước, nàng vẫn không có điều chỉnh tốt thân hình, vệ dương cũng đã xung tới. vệ dương hung hãn gia quyền, một thức đơn giản tiến bộ trùng quyền liền đã sử dụng thế nhưng giờ khắc này chính là chiến cuồng lực cũ chưa kiệt lực mới chưa sinh thời khắc vệ dương vậy đơn giản một quyền trực tiếp đánh vào chiến cuồng trên lồng lực chiến cuồng hộ thể chân khí trực tiếp đã bị vệ dương nặng nghề một quyền đánh tan vệ dương quyền kình trực thấu chiến cuồng toàn thân chiến cuồng thân thể run rẩy hạ xuống vệ dương quyền kình cùng hắn hộ thể chân khí không ngừng đụng nhau vệ dương lần thứ hai tầng tầng một quyền chiến cuồng thân thể lần thứ hai chấn động mà chiến cuồng toàn thân hộ thể chân khí đều bị đánh tan rồi vệ dương đồng nhất trọng quyền giường như đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều lệnh vị trí thế nhưng chiến cuồng vẫn không có chịu thua thân là thể tu Chiến cuồng đang chuẩn bị phản kích không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương đột nhiên thay đổi quyền vì là tay, Vệ Dương nhanh lên một chút kích chiến cuồng quanh thân các đại khiếu huyệt. Mạnh mẽ tương chiến cuồng chuẩn bị dùng đến tăng cao thực lực thể tu bí thuật đánh gãy, chiến cuồng loại này thể tu bí thuật là hy sinh toàn thân hắn khí huyết, một khi triển khai sẽ khí huyết khô cạn. Quản chi coi như là chiến cuồng thân là thể tu, tuy rằng sức mạnh khí huyết muốn so với tu sĩ bình thường sung túc, thế nhưng cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Mà Vệ Dương hai tay chọn chiến cuồng các đại thiếu huyệt, đem khiếu huyết của hắn tạm thời đóng kín, chiến cuồng cũng là không cách nào tiếp tục triển khai loại này thể tu bí thuật rồi. Mà theo những này khiếu huyết đóng kín, chiến cuồng khí huyết bắt đầu chạy trở về, chiến cuồng sắc mặt trở nên hồng hào, như vậy trải qua, tuy rằng chiến cuồng sẽ chịu một ít vết thương nhỏ, thế nhưng dù sao cũng hơn tiêu hao tuyệt đại đa số sức mạnh khí huyết muốn tốt rất nhiều. dù sao đối với với thể tu mà nói, khí huyết sức mạnh tuyệt đối không thua gì chân khí sức mạnh. chiến cuồng quanh thân khiếu huyệt bị vệ dương đóng kín, không chỉ có bí thuật không thể triển khai, liền ngay cả thân thể cũng không thể động. vệ dương cảm thán nói nói, sao phải khổ vậy chứ, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, tự coi như ngươi triển khai loại này ngọc đá cùng vỡ thể tu bí thuật, đối với ta cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu hư tổn. chiến cuồng không thể nói chuyện, vệ dương đứng xa tùy thời gian một đạo chân khí, tương chiến cuồng á huyệt một lần nữa mở ra. thân là thể tu, thân ở võ đài, ta tiểu không khả năng chịu thua, chỉ sợ là tử. đây chính là thể tu hàng nghĩa. nếu như không có cố tinh thần này, vậy còn tu luyện cái gì thể tu a? chiến cuồng có chút âm u nói rằng, thế nhưng con mắt loé sáng, ý chí chiến đấu không có đánh mất. vệ dương nhàn nhạt nói một câu, được, ngươi đã không muốn chịu thua, vậy ta sẽ tác thành ngươi. vệ dương sau khi nói xong, một cái bước xa, đùi phải tựa như tia chớp, nhanh đá ra. vệ dương hệ gỗ chân khí che kín đùi phải, nhu hòa sức lực đạo tầng tầng đánh tại chiến cuồng thân mình chiến cuồng thân ảnh của Dương Như mũi tên rời cung như thế, như là ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, cả người bị vệ Dương một chân đá ra võ đài. Vòng thứ 2, vệ Dương thắng. Chương 132, chỉ tay bại địch. 1. Vệ Dương sau đó cũng đi xuống lôi đài, không có đi xem chiến cuồng, mà luôn luôn kiên cường chiến cuồng giờ khắc này đều có chút thương cảm cùng u vũ, hắn biết, lần này cấp một diễn cách nào so với đấu, hắn hành trình đã xong. Thế nhưng thua ở vệ Dương trong tay, hắn cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Thế nhưng vệ Dương đánh bại chiến cuồng tình cảnh này, cũng là sâu đậm điều khắc ở hết thảy luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn náo hải. Ai Vệ Dương lại đánh bại, lại lên cấp. Đúng vậy à, Vệ Dương loại này thế không thua kém một chút nào năm đó phụ thân hắn vệ Trung Thiên à? Lẽ nào Vệ gia thần thoại lại muốn tái diễn hay sao? Vệ Dương tư chất có thể là xa xa đều không có phụ thân hắn cùng gia gia hắn cao như vậy à? Không, bây giờ nói Vệ Dương thần thoại tái diễn, còn hơi sớm. Tuy rằng Vệ Dương đích Thiên Tư không cao, thế nhưng hắn có thể đủ ở Linh Giang ngăn chặn bên dưới sống sót, đồng thời ở hỏa Phong cốc một trận chiến cùng vô danh thung lũng một trận chiến, đều chứng minh Vệ Dương tuyệt đối không phải doanh nhân vậy chúng ta ngắm nghĩa cẩn thận dù sao đây mới là hai vòng nhìn vệ dương có thể hay không giết vào cấp một diễn cách nào so với đấu trăm cường một chuyên mười mười chuyên một trăm ở đây lại đa số đệ tử đều biết vệ dương thân phận mà bọn họ năm đó đều là chứng kiến qua vệ gia một loạt thần thoại sáng tạo vệ dương hiện tại lực lượng mới xuất hiện nhìn vệ dương đến cùng có thể hay không nâng lên vệ gia đại kỳ mà tọa trận đám mây các vị thái thượng trưởng lao trước đây cùng vệ gia có giao tình đều đang chăm chú vệ dương bọn họ tự nhiên hy vọng vệ dương của thời dù sao vệ gia không chỉ có là thái nguyên tiên môn một mặt cơ sĩ càng là vẫn thần phụ chính đạo tu chân giới một mặt cơ sĩ Vệ Dương vào lúc này vận chuyển hệ gỗ chân khí, trị liệu vừa đối với trong chiến đấu hình thành một ít thương. Ngũ hành chân khí bên trong, hệ gỗ chân khí trị liệu ở một chủ nào đó trình độ trên dạng, không kém gì hệ nước chân khí. Vệ Dương trên người chịu cự phẩm đỉnh cấp hệ gỗ chủ tu công pháp, thanh đế trường sinh quyết, hắn hệ gỗ chân khí hiệu quả trị liệu càng là xa vậy hệ gỗ chân khí cùng hệ nước chân khí. Vòng thứ 2 diễn cách nào so với đấu xong rồi lời nói, do bách 83388,600008 luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn giảm mạnh đến 419 vạn 400304 đệ tử ngoại môn, cái này một trận chiến đào thải chế là phi thường kinh ngợi. Vệ Dương Đại Khái tính toán một chốc, muốn đi vào bốn vị trí đầu mạnh, muốn từ 167772 16 luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn bộp lộ tài năng, gần như phải trải qua hai mươi mấy tour chiến đấu. Sau nửa giờ, vòng thứ 2 diễn cách nào so với đấu song xuôi. Hiện tại chỉ còn dư lại 419.4304 luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn, nghỉ ngơi sau một tiếng, cấm thần cầu lại đang vận chuyển rồi, rất nhanh, vòng thứ 3 giao đấu bắt đầu rồi. Mà vòng thứ 3 còn có hơn vạn đệ tử cũng là không thể một lần tiến hành diễn cách nào so với đấu, mà là muốn phân lần tiến hành, thế nhưng cái này cấm thần cầu ở lúc sớm nhất cũng đã lập tức phân phối xong đối chiến trình tự, vì lẽ đó trung gian thao túng không tồn tại có hộp tối thao tác khả năng. Vệ Dương lần này không có nhóm đầu tiên lần đích đi tới, mà là phải đợi một cái nào đó võ đài giao đấu phân ra thắng bại sau khi, lại lần lượt thay bổ vào. Vệ Dương ở vòng thứ 3 sau khi bắt đầu nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chén trà, liền đến phiên hắn. Lần này Vệ Dương đối thủ thông qua thân phận ngọc bại tin tức phía trên Vệ Dương phân tích, đoán chừng là phụ tu. Tại tu chân giới, tu sĩ vị theo đội chân tiên đại đạo, vì có thể trường sinh bất tử cùng chơi đông to. Các tu sĩ ở đại đạo tham dò bên trong, mỗi người tu sĩ theo đuổi đích đạo đường thì không như vậy. Có muốn lấy thần chứng đạo, tôi luyện nguyên thần, tăng lên linh hồn của chính mình cảnh giới, cuối cùng muốn độ kiếp thành công, đem nguyên thần hóa thành tiên hồn, thẳng đến cho tiên. Loại tu sĩ này liền được xưng thần tu, tương tự cũng là tu chân giới nhiều nhất tu sĩ. Còn có một loại thường gặp tu sĩ tiểu tiêu là pháp tu, cái gọi là pháp tu chính là không ngừng tham dò theo đuổi phép thuật cực hạn, mọi người đều biết, phép thuật là 3000 đại đạo kinh, trải qua quá thiên đạo chuyển hóa, có thể làm cho tu sĩ lĩnh ngộ một loại đại đạo. Pháp thuật tu luyện đến cuối cùng Cái kia chính là tiên thuật, pháp tu không ngừng nghiên cứu phép thuật hàng nghĩa, cuối cùng cũng có thể đạt đến độ kiếp tiêu chuẩn, một khi độ kiếp thành công, là có thể phi thăng tiên giới, đến chứng nhận chân tiên vị trí. Mà Vệ Dương đối thủ thứ nhất vẫn còn Tuyết Tiên chính là tiêu chuẩn pháp tu, phép thuật con đường không cực hạn. Mà ngoài ra còn có một loại cái kia chính là Vệ Dương vòng thứ hai đối thủ chiến cường như vậy thể tu, thể tu tuy rằng cũng tu luyện chân khí, chân nguyên, pháp lực các loại, nhưng là bọn hắn những chân khí này cùng chân nguyên cũng là vì rèn luyện thân thể, muốn thân thể cường hàn hơn. Thể tu mục tiêu chính là nát tan bên trong chân không, phá nát ngoại bộ hư không muốn trực tiếp phá nát nhân gian giới, lấy sức mạnh của thân thể phá toái hư không, thẳng tới tiên giới. Thế nhưng loại này thể tu muốn tu luyện thành công, hán độ khó rất lớn, từ cổ chí kim, trên căn bản không có thể tu có thể thành công phá toái hư không. Còn có một loại cái kia chính là khí sửa chữa, khí tu, tên như ý nghĩa, đó chính là bọn họ rèn luyện các loại bảo khí, một loại là tăng lên bản mệnh pháp khí phẩm chất, vì chính là tương lai có thể độ qua thiên kiếp. Mà đổi thành ở ngoài có một loại khí tu cái kia chính là đem tu sĩ thân thể năm đó pháp khí, thân thể năm đó khí thân, nguyên thần của chính mình cho dạng khí linh. Như vậy cực đoan khí tu ở Vận Thần Phụ Tu chân giới vẫn là rất ít, bởi vì một không chú ý sẽ vì bọn hắn làm áo cưới rồi. Mặt khác ở khí tu bên trong còn có một cái lớn phân loại, cái kia chính là kiếm tu. Kiếm tu được xưng cùng cấp lực công kích số 1, kiếm đạo vô song. Ở trong giới tu chân, kiếm tu cũng là phi thường phổ biến. Gần như mỗi người tu sĩ đều có một thanh phi kiếm, đều sẽ mấy chiêu phi kiếm kiếm thuật, nhưng là chân chính đem kiếm làm vì là bổn mạng của bọn hắn pháp bảo. Tu sĩ như vậy không nhiều, mà ở Vận Thần Phụ trong giới tu chân, thiên kiếm môn đại đa số đệ tử chính là kiếm tu. Mà những thứ này đều là tu chân giới thường gặp phương pháp tu luyện, nhưng là trừ đó ra cũng có một chút khá là thiền môn phương pháp tu luyện, tỷ như chân tu, tỷ như la tu, tỷ như phụ tu, tỷ như hỏa tu, ba ngàn đại đạo, từng cái từng cái có thể chứng nhận thuần nguyên. vệ dương đối thủ lần này gọi là tiền vạn thông, hai người đứng ở lôi đài hai bên, tiền vạn thông bộ dáng cùng giới trần tục loại kia bụng vệ kẻ giàu sổi bộ dáng gần như lúc nào đều tại cười, tiền vạn thông nhân sinh cách ngôn chính là tiền có thể thông thần, cái kia sợ sẽ là thiên thượng chân tiên, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tương tự có thể gọi bọn họ thần phục với ta. tiền vạn thông cười híp mắt cách võ đài vẫn cùng vệ dương chào hỏi, một độ người hiền lành dáng dấp gặp lại hắn, vệ dương không chỉ có nhớ tới kiếp trước một ít hình ảnh, thế nhưng tâm thần cũng không có thả lỏng, có thể đi đến một bước này, ai cũng không đơn giản. trong tay ai không có mấy chiêu đòn sát thủ à? tuy rằng vệ dương ở lật thuyền trong mương độ khả thi vô hạn lúc có lúc không, thế nhưng cẩn thận phòng bị không có sai. trên võ đài trận pháp lồng ánh sáng mở ra, tiền vạn thông thoáng thoát nảy lên, vệ dương sau đó cũng nảy lên, vệ dương độ đúng vậy, có thể không? chậm. tiền vạn thông cười hì hì vẫy tay, còn chuẩn bị cùng vệ dương chào hỏi thời điểm, vệ dương lúc này bóng người nhưng lại như là đồng quang ảnh giống như vậy, thay hình đổi vị độ nhanh chóng, quả thực ra tiền vạn thông tưởng tượng. Mà Vệ Dương vào lúc này phát hiện võ đại xuất hiện một ít thật đồ vật, thế nhưng Vệ Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị lực lượng không gian bao vây, liền ngay cả hô hấp Vệ Dương đều là sử dụng sớm chứa đựng ở vị diện thương phô bên trong mới mẻ dương khí. Vệ Dương đi tới độ nhanh chóng, thế nhưng Tiền Vạn Thông cũng không thể coi thường. Đối mặt Vệ Dương, Tiền Vạn Thông không chút do dự liền ném ra vài tờ bạo viêm phủ, mà trên người hắn hiện ra một tầng ánh sáng, Tiền Vạn Thông trên người đồng dạng có phòng hộ linh khí. Thế nhưng Vệ Dương trong tay thái uyên kiếm không ngừng vung ra, vô cùng kiếm khí như là có thể cắt chém vạn vật như thế, trực tiếp một ít bạo viêm phù hủy diệt, nhưng là vẫn có vài tờ bạo viêm phù nổ tung. Những này bạo viêm phủ đều là một cấp cực phẩm bừa trú, chính là nói, bọn họ lúc nổ chính là tương đương với luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ một đòn toàn lực. Vệ Dương nhưng là có lực lượng không gian trợ giúp, trực tiếp nút ở nổ tung uy lực ít nhất bộ phận. Những này bạo viêm phủ uy lực nổ tung vốn là không thể lay động vệ Dương phòng ngự, Vệ Dương lần thứ hai áp sát, mà tiền vạn thông tính trước kỹ cảng, khỏe mắt một tia lệ cười căn bản không có tránh được Vệ Dương ánh mắt của. Ngay khi Vệ Dương cao về phía trước sắp, ngay khi Vệ Dương trước mặt của, đột nhiên một bức thạc đại tường đất xuất hiện, cấp hai bừa trú tường đất phủ ngay khi vệ dương muốn va vào phía này, đột nhiên xuất hiện tường đất không có chú ý chính hắn thời điểm. bất ngờ sinh, vệ dương ở cao độ trong lúc đó nhanh quay ngược trở lại hướng về. ở tiền vạn thông tường đất vẫn không có chân chính song hình không có chú ý chính hắn thời điểm. vệ dương kiếm khí trước tiên xuất kích, mà vệ dương thân thể mạnh mẽ thay đổi, ở to lớn dung lượng lên, vệ dương đi thẳng tới tường đất mặt trên. tiền vạn thông vào lúc này không nghĩ tới vệ dương kiếm khí tập kích tới, thế nhưng tiền vạn thông không có do dự nhiều, một mặt hắn gắng đón đỡ vệ dương hệ gỗ kiếm khí, một mặt lần thứ hai lấy ra bựa chủ đến, chuẩn bị lần thứ hai nên địch thế nhưng hắn nào biết, vệ dương mới bắt đầu kiếm khí không có đánh xuyên, đeo, hắn hộ thân linh khí, thế nhưng không trung một đạo độ cực nhanh ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, tiên vạn thông vội vã lấy ra một khối tấm khiên, ánh kiếm đánh ở trên khiên, khối này tấm khiên có thể là một kiện linh khí, tạm thời vệ dương ánh kiếm vẫn chưa thể xuyên thủng. thế nhưng vệ dương một đòn toàn lực ánh kiếm ra sau khi, vệ dương thân thể lao xuống hướng phía dưới, vệ dương trong miệng hét lớn một tiếng, phượng vũ cửu thiên. ngay khi vệ dương mới vừa lên tường đất không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương điều động toàn bộ linh thức, đem chính mình trong đan điền hệ lửa chân khí mạnh mẽ phân phối mà ra nóng dực vô cùng hệ lửa chân khí bị vệ dương không ngừng áp suất tiến vào thái nguyên kiếm bên trong. mà giờ khắc này thái nguyên kiếm màu đen kịt trên thân kiếm mang có một tia không bình thường hỏa hứng vẻ. sau đó vệ dương kiếm pháp tuyệt chiêu phượng vũ cựu thiên là có thể triển khai ra. phượng vũ cựu thiên chính là kiếp trước cái thế kiếm hoàng đường sơn sáng tạo một thức kiếm đạo bí thuật. mà lúc này đây cảm thụ phía trên truyền tới áp lực, tiền vạn thông tâm hung ác đang chuẩn bị nắm ra bản thân đòn sát thủ không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn hôn mê. Nguyên Lai Vệ Dương ở sử dụng Phượng Vũ Cựu Thiên Sắc, nóng rực vô cùng kiếm khí, dường như có thể đốt cháy toàn bộ bầu trời như thế, thế nhưng trong bóng tối, Vệ Dương vận may với chỉ, thành khí kiếm chỉ. Ở Tiên Vạn Thông ra sức chống đối Vệ Dương Phượng Vũ Cựu Thiên Sắc, lộ ra một chút kẽ hở bị Vệ Dương nắm lấy, khí kiếm chỉ vừa ra, đâm thẳng Tiên Vạn Thông quanh thân các đại tử huyệt. Tiên Vạn Thông cảm giác nguy hiểm đến, vội vã từ bỏ sử dụng của mình đón sát thủ, toàn lực vận chuyển chân khí, tăng mạnh chân khí vòng bảo vệ, thế nhưng những này cũng không thể ngăn trở Vệ Dương chỉ tay. Vệ Dương vào lúc này mượn Phượng Vũ Cựu Thiên uy lực, hai chân trên không trung xuất kích, một đạo yêu nhã đường vòng cung xuất hiện, vệ dương đem tiền vạn thông đồng dạng đá ra võ đài. Trận 133, trận chiến thứ 4 thắng lợi. Một mà tiền vạn thông mãi đến tận bị đá ra võ đài đều còn không tin mình thất bại, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng đến, hắn còn đang chuẩn bị một lần nữa trở lại lôi đài thời điểm, thân thể bỗng nhiên đụng tới trận pháp lồng ánh sáng, đang một tiếng, trực tiếp liền va đã hôn mê. Thế nhưng tiền vạn thông trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ, đây chính là vì cái gì vệ dương không bị chính mình tĩnh tâm điều phối tán khí tán ảnh hưởng. Nếu như hắn biết vệ dương kiếp trước cũng đã làm cái này, phỏng chừng hắn sẽ không buồn bực. Vòng thứ ba, vẫn là vệ dương thắng. Vệ dương đi xuống lôi đài, không để ý tới đã hôn mê tiền vạn thông, tiền vạn thông tự nhiên có thái nguyên tiên môn những đệ tử khác trông năm hắn. Vệ dương trở lại võ đài quân bên ngoài, lấy ra một viên thuốc chuẩn bị, sau đó ăn vào, là ở chỗ đó điều tức hồi phục chân khí. Vệ dương làm tất cả những thứ này đều là tận lực biểu hiện đại chúng một điểm, không muốn khác với tất cả mọi người, tuy rằng lên lôi đài có thể biểu hiện, thế nhưng ở đây giới không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương cũng không muốn gây nên người khác quá độ quan tâm. Vòng thứ 3 chiến thôi, 419 vạn 400030 đệ tử liền còn chỉ còn giữ lại 2090007,152 tên luyện khí kỳ 7 tầng ngoại môn đệ tử. Mà nếu như vòng thứ 4 đào thải chiến sau khi xong, cái kia chính là chỉ còn giữ lại 104 vạn 8,576 tên ngoại môn đệ tử. Ngay khi Vệ Dương hồi phục chân nguyên thời điểm, tiền Vạn Thông tỉnh lại, mà hắn vừa tỉnh lại, liền vô cùng phẫn nộ, làm sao thất bại? Dĩ nhiên bảy ở một cái thấp hèn đệ tử ngoại môn trong tay. Tiền Vạn Thông sắc mặt tái xanh, mà lúc này đây, hắn bình thường mấy cái tùy tùng mà ở chung quanh hắn. Tiên Vạn Thông hung hăng nói, "Đi, đều đi theo ta, chúng ta đi tính sổ." Tiên tiện chủ kia, dám đào thải ta, lão tử nhất định phải cho hắn nhất định máu sắc nhịn. Tiên Vạn Thông lúc này sắc mặt cùng với bình thường giả ra loại kia người lương thiện dáng rất hoàn toàn là hai thái cực. nhớ hắn tiên Vạn Thông, thân là Thái Nguyên Tiên môn một vị trưởng lão nào đó con trai, thân phận cao quý, hôm nay tới đây tham gia cấp một diễn cách nào so với đấu, cũng là tự tin chăn đầy, nhất định có thể đủ giết vào trăm cường, thậm chí đoạt được cuối cùng có thể tiến vào ngũ hành linh quật tiêu chuẩn. Thế nhưng tất cả những thứ này, sinh cùng hắn trước kia dự đoán hoàn toàn khác nhau. Thiên Vạn Thông tuổi rất nhỏ, mới bất quá bốn mươi tuổi, từng tuổi này ở thế tục giới đã sớm thành gia lập nghiệp. Hiểu chuyện rồi. Thế nhưng vị này Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão là về già có con, đối với Tiền Vạn Thông là phi thường sủng ái, vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn, Tiền Vạn Thông là muốn cái gì, vị trưởng lão kia cho hắn cái gì. Như vậy liền dưỡng thành Tiền Vạn Thông không coi ai ra gì tính cách, càng là chừng mắt tự báo. Mà lần này Tiền Vạn Thông tham gia đệ tử ngoại môn thi đấu, vị trưởng lão này không chỉ có cho hắn một thân cực phẩm hộ thân linh khí, càng là ban xuống rất nhiều đợ chú, vì chính là muốn Tiền Vạn Thông giết vào trong cường. Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Vệ Dương làm hỏng. Tiền Vạn Thông cũng là vẫn may không được, gặp phải ai cũng không rõ có thể gặp được đến Vệ Dương a. Tiền Vạn Thông trong lòng không phục lắm, hắn quyết định ra tay giáo huấn một thoáng Vệ Dương, ra trong lòng cơn giận này. Mấy cái này tùy tùng theo Tiền Vạn Thông, vây báo tự đắc tìm được rồi Vệ Dương, đi tới Vệ Dương trước mặt, Tiền Vạn Thông phẫn nộ nói nói: "Ngươi cái này tiểu tiệt trùng, ngươi năm. Tiền Vạn Thông vẫn chưa nói hết, đột nhiên Vệ Dương một cái đứng dậy. Đùng một tiếng, Vệ Dương mạnh tay phải nặng đảo qua Tiền Vạn Thông mặt của, Vệ Dương cho Tiền Vạn Thông một cái vang dội vô cùng mạnh tay. Vệ Dương đưa tay thu hồi, Tiền Vạn Thông tay phải ôn nhẹ bưng má phải của chính mình, ngón tay trái Vệ Dương, Tiền Vạn Thông bị giận đi lên, chỗ của hắn chịu đến quá như vậy vô cùng nhục nhã thế nhưng còn không cho phép tiền vạn thông như thế nào thời điểm thái nguyên tiên môn đệ tử chấp pháp xuất hiện tình cảnh này chấp pháp đường đệ tử toàn thân áo đen trên mặt vẻ mặt lạnh như băng chuyện gì xảy ra làm một cái chấp pháp đường đệ tử hỏi hắn quay rối bản tọa hồi phục chân khí dựa theo môn quy làm sao bây giờ các ngươi định đoạt vệ dương trước khi nói ra mà lúc này đây nghe xong vệ dương nói chuyện chấp pháp đường đệ tử tạm thời không nói gì bọn họ chấp pháp đường đệ tử dường như đang cung cấp trên của hắn liên hệ rất nhanh làm lệnh vừa nói nói đem gây chuyện cho ta bắt đi sau khi nói xong liền lấy ra một cái đặc chế chân dài Đem tiền vạn thông toàn thân hắn khiếu huyết nghiêm phong lại sau khi, liền mang đi. Mà những người hầu kia xem trợn tròn mắt, liền vội vàng đi theo rời đi, mà Tiền Vạn Thông lúc rời đi, Hoán Độc nhìn vệ Dương. Vệ Dương không để ý đến loại buồn chán này người, mà là tiếp tục tu luyện, hồi phục chân khí. Sau nửa giờ, vòng thứ ba diễn cách nào so với đấu kết thúc, vẫn quy củ cũ, một canh giờ hồi phục chân nguyên thời gian. Vòng thứ ba đã xong, hôm nay diễn cách nào so với đấu còn chỉ còn giữ lại một vòng cuối cùng rồi, vòng thứ tư xong xuôi sau khi, ngày hôm nay sẽ không có chiến sự rồi, sau đó chính là ngày mai tiếp theo so với Mà những kia bị loại bỏ luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn đều không có rời đi, đều ở hiện trường chăm chú quan sát, cái này cũng là một lần tăng cao quá trình. Cơ hội như thế khó gặp, mà ngày trước những đệ tử nóng cốt kia thi đấu không có chú ý chính hắn thời điểm, Thái Nguyên Tiên môn đông đảo đệ tử đều quan tâm cũng là bởi vì có thể loại suy. Bởi vì một số thời khắc, ngươi khổ sở suy nghĩ nan đề, làm sao ngươi cũng không thể giải quyết. Thế nhưng có thể ngươi thấy được người khác giao đấu, tiểu khả năng giải quyết dễ dàng Vòng thứ tư bắt đầu rút thăm rồi, cấm thần cầu toàn lực vận chuyển, mà bởi vòng thứ tư diễn cách nào so với đấu luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn chỉ còn giữ lại bách linh 2090007.152 tên. Vì lẽ đó vòng thứ tư diễn pháp lúc tỉ đấu, toàn bộ đệ tử vẫn không thể cùng tiến lên, bởi vì tổng cộng muốn chiếm cứ bách linh 1048.576 cái võ đài, mà võ đài liền là chỉ có 1 triệu tòa. Vòng thứ tư rút thăm đi ra, Vệ Dương vừa nhìn thân phận của chính mình ở bài, liền biết mình ở cái lôi đài kia rồi. Vệ Dương đi tới 98325 số võ đài, của mình lần này đối thủ tên là Ngưu Trở mình. Mà Ngưu Trở mình cũng tương tự nhìn thấy Vệ Dương. Vệ Dương mấy lần trước chiến đấu ngu trở mình đều hiểu đã qua, ngu trở mình tâm nghiêm nghị cực kỳ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vòng thứ tư đối thủ dĩ nhiên là Vệ Dương. Vệ Dương thần uy, vệ gia truyền thuyết, đồng nhất chút hắn đều biết. Thế nhưng nếu đều tới mức độ này, nói cái gì cũng không khả năng đung tha. Coi như đối thủ của mình là Vệ Dương thì lại làm sao? Chính mình tu luyện nhiều năm như vậy, nếu có thể tiến vào ngũ hành linh quật bên trong tu luyện, nói không chắc tiếp này còn có bước vào chút cơ kỳ khả năng. Ngu trở mình niên kỷ không nhỏ, hơn 300 tuổi rồi, tuy rằng nhìn bề ngoài mới là 40-50 tuổi, thế nhưng dung nhan đối với nam tính tu sĩ mà nói, không phải rất để ý. Đương nhiên dung nhan đối với nữ tính tu sĩ thì không như vậy, vì trong truyền thuyết chú nhan đan, bọn họ sẽ vứt bỏ hết thảy. Giả như làm cho các nàng ở chú nhan đan cùng tăng thọ đan thuốc trong lúc đó lựa chọn, phòng trường tuyệt đại đa số nữ tính tu sĩ đều sẽ chọn chú nhan đan. Ngô trở mình một mặt trầm trọng, Ngô trở mình không thể quy về đến cái gì sửa loại hình, bởi vì hắn là tạp tu. Chính là các loại phương pháp tu luyện đều thông một điểm, nhưng đều không tinh thông. Kỳ thực cái này cũng là hắn tuổi trẻ khinh cuồng, coi chính mình thiên tư tuyệt đại, không e ngại những này, thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, tu luyện nhiều loại đại đạo, kết quả cuối cùng chính là kẻ vô tích sự rồi. Từ hơn 100 tuổi tiến vào Thái Nguyên Tiên môn, tướng này gần hơn 200 năm, tu vi không có bao nhiêu tiến bộ, còn là ở vào luyện khí kỳ bảy tầng. Thế nhưng bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới, ngu trở mình nắm chặt quả đấm của hắn. Vệ Dương vào lúc này, mặc dù có chút dáng vẻ lơ biếng, thế nhưng trong tay cầm Thái Nguyên kiếm, liền ai cũng không dám xem thường hắn. Vệ Dương hắn một người tu luyện hệ gỗ chân khí tu sĩ, nhưng là kiếm khí của hắn uy lực cùng những kia hệ kim kiếm khí cùng hệ lửa kiếm khí uy lực kinh người không kém bao nhiêu. Liên quan với điểm ấy, nhãn lực sức lực cao tu sĩ được ra một cái kết luận. Cái kia chính là Vệ Dương hệ gỗ chân khí chất lượng cao lấy chất lượng để đền bù hệ gỗ chân khí này trời xanh thiếu hụt xem ra vệ gia chính là vệ gia a công pháp tu luyện không giống nhau vệ dương mặt không thay đổi nhìn ngu chờ mình chờ đợi thái nguyên tử thủ tấn trận pháp lồng ánh sáng phát sáng lên vệ dương hòa ngu chờ mình tập trung tâm thần mà hậu vệ dương hòa ngu chờ mình gần như là cũng trong lúc đó vào vào mà ngu chờ mình ở vẫn không có vọt vào không có chú ý chính hắn thời điểm trong tay sẽ cầm một sấp đùa chú ngay khi vệ dương thân ảnh của vừa rơi vào lôi đài thời điểm ngu chờ mình công kích trước tiên ra ngu chờ mình như vậy lớn tiếng dọa người vì chính là muốn vì hắn tranh thủ một chút thời gian Thế nhưng Vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm kiếm khí ra độ không chậm chút nào. Kiếm khí quét ngang toàn bộ võ đài, ngay khi giữa không trung, liền đem Bự chú chặn lại. Mà Hậu Vệ Dương đem Thái Huyên kiếm hoành thả trước ngực, Vệ Dương thân thể hướng về phía trước nói cho Mẹ xe đét mà ra. Ngu Trở Mình vào lúc này, bắt đầu hắn bước thứ 2 kế hoạch rồi, ngu Trở Mình ném ra mấy viên lôi chấn tử. Lôi chấn tử tương tự kiếp trước địa lôi, chỉ cần gặp phải món đồ gì đều sẽ nổ tung. Mà Vệ Dương thân thể còn tại giữa không trung không có chú ý chính hắn thời điểm, trong tay Thái Huyên kiếm bỗng nhiên lóe lên, một đạo kiếm khí ra, Vệ Dương chủ động dẫn để nổ rồi lôi chấn tử. Lôi chấn tử không có gì bất ngờ xảy ra một tiếng liền nổ tung. Mà lúc này đây, Vệ Dương Cố Y đem trên người mình cực phẩm hộ thân chiến giáp bản Long Vân giáp ánh sáng hiện hiện một ít. Mà hậu Vệ Dương mượn vọt tới trước lực lượng, nhanh xoay tròn. Mà lúc này đây, lôi chấn tử tiếng nổ cực lớn lên, trong nháy mắt ngu trở mình cũng chưa kịp phản ứng, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Vệ Dương dĩ nhiên chính mình sớm dẫn để nổ rồi lôi chấn tử. Điểm này, ngu trở mình trước đó căn bản cũng không có ngờ tới. Hắn nghĩ tới là Vệ Dương phòng trường sẽ tránh đi, mà đang ở Vệ Dương tách ra thời gian, ngu trở mình lại chuẩn bị đạo thứ 3 sát chiêu. Thế nhưng Vệ Dương tự động dẫn để nổ rồi lôi chấn tử vào lúc này lôi chấn tử cách ngu chở mình khoảng cách cùng cách vệ dương khoảng cách gần như mà ngu vươn mình trên cũng không có vệ dương loại kia cực phẩm hộ thân nội giáp chỉ có thể hai tay ôm đầu vận chuyển quanh thân toàn bộ chân khí bảo vệ quanh người hắn các đại chỗ yếu mà lúc này đây vệ dương không ngừng xoay tròn vì chính là triển khai một thức kiếm pháp bí thuật hoang vu do xoay kiếm vệ dương thanh âm của ở ngu chở mình trong thay dường như địa ngục truyền đến đòi mạng thanh âm của kiếm khí ba đạo trực tiếp quán xuyên ngu chở mình quanh thân phòng hộ cái lồng khí mà vệ dương không có hạ sát thủ tuy rằng ngu chở mình chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Vệ dương kiếm khí đồng dạng là phong bế ngu trở mình quanh thân các đại khiếu huyệt, mà hậu vệ dương nhẹ nhàng một trường, đánh vào ngu trở mình lực lực, ngu trở mình thân thể bị vệ dương trưởng lực đánh ra võ đài. Một khi bị đánh rơi xuống võ đài, ngu trở mình liền thua. Vòng thứ tư, không nghi ngờ chút nào, là vệ dương lần thứ hai thủ thắng. Vệ dương buôn trận chiến buôn thắng, đồng thời mỗi một lần thắng lợi dùng thời gian đều dẫn ắn. Trước 134, khổ rồi tiền phong tên. Không trước mặt bốn bánh thắng lợi một bách linh bốn vạn tám phẩy đệ tử ngày mai tiếp theo so với mà đã thất bại cái kia hơn 15 triệu luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn đều không hề rời đi thái nguyên tiên môn lần này thái nguyên tiên môn cho phép bọn họ tiến vào tiên môn bên trong đã là lớn lao ân huệ thăm bạn thăm bạn bái sư bái sư đều vội vã kinh khủng ngày hôm nay bốn bánh xong xuôi sau khi thái nguyên tử bọn họ những này tiên môn cao tầng cũng đã rời đi chỉ là rời đi thời điểm thái nguyên tử khẹt miệng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười hắn hiển nhiên là đối với vệ dương cuối cùng đối với ngu trở mình lưu thủ tương đối hài lòng Vệ dương loại hành vi này, chứng minh vệ dương đấy lòng vẫn có đại lòng từ bi. Tuy rằng tu sĩ diễn cách nào so với đấu, không thể lưu tình, bởi vì một khi ngươi lưu tình, cuối cùng thua khả năng chính là ngươi chính mình. Thế nhưng vệ dương ở ngu trở mình mới bắt đầu loại kia sát chiêu sau khi, ở cuối cùng vẫn là bông tha ngu trở mình một con ngựa, bởi vì cái này thời điểm, coi như vệ dương giết ngu trở mình, người khác cũng sẽ không truy cứu. Thế nhưng vệ dương không có, vệ dương kỳ thực đã ở tổng kết hôm nay 4 lần đối chiến. Hắn biết tính cách của hắn thay đổi một chút. Nếu như y theo kiếp trước tính cách, ngày hôm nay ngu trở mình đã sớm trôn thây vệ dương dưới kiếm rồi. Thế nhưng đường sơn tính cách cùng vệ dương tính cách dung hợp, sự ảnh hưởng này là bất chi bất giác. Vệ Dương hiện tại cũng không biết loại dung hợp này là tốt hay xấu. Thế nhưng hắn biết tất cả những thứ này, bất kể là linh hồn dung hợp vẫn là tính cách dung hợp, thậm chí tình cảm dung hợp, hắn đều không thể ra sức. Ngày hôm nay bốn bánh chiến đấu đã xong, vệ dương hắn liền trở về của mình tịch dương viện rồi. Mà đang ở vệ dương mới vừa tiến vào tịch dương viện không có chú ý chính hắn thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận kinh thiên động địa âm thanh. Vệ gia tiểu nhược chủng, ngươi cấp lao tử ta lăn ra đây, âm thanh dường như buôn lôi như thế, rung khắp cả cái sân gốc. Vệ Dương vừa nghe, sắc mặt lúc này liền chầm xuống rồi, mà lập tức một cổ khí thế cường đại liền hoành quét tới, dường như thiên địa nộ như thế. Cái thanh âm này nổi giận cực kỳ, dường như muốn phệ nhân như thế. Vệ Dương xoay người nhìn lại, mà lúc này đây, ra cái thanh âm này tu sĩ Vệ Dương cũng nhìn thấy, mà vừa nhìn thấy hắn, Vệ Dương liền rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão con hoang, hiện tại bản tọa tâm tình không tốt, bản tọa đến ba tiếng, ngươi kịp lúc biến mất ở bản tọa trước mắt Vệ Dương tức giận mắng nói rằng mà lao giả trước mắt trường phải vô cùng như hôm nay vệ dương thứ tư đối thủ tiền vạn thông không nói chuẩn xác hẳn là tiền vạn thông hình dáng giống hắn hắn chính là thái nguyên tiên môn đi vào đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tiền phong tên cũng là thái nguyên tiên môn một người bình thường trưởng lão vệ dương biết đối phó là lai giả bất thiện nếu như vậy vệ dương cần gì phải cùng đối phương khách khí đây hơn nữa bây giờ là ở thái nguyên tiên môn bên trong thái nguyên tiên môn bên trong bất luận người nào không được động thủ đây là bất luận là đệ tử nào đều tin chắc thế nhưng vệ dương muốn nhìn một chút ngày hôm nay quy định này đến cùng là thật vẫn là giả Mà Vệ Dương ở vị diện thương phô lực lượng không gian bao vây dưới, có ngoại ý muốn nguy hiểm độ khả thi trên căn bản không có, vì lẽ đó Vệ Dương muốn nhìn một chút Thái Nguyên Tiên môn cao tầng đến tột cùng xử lý như thế nào chuyện này. Mà ông lão này trong nháy mắt bị Vệ Dương dường như măng chọ váng, hắn không nghĩ tới, Vệ Dương lại dám mắng hắn, Vệ Dương, cái này nhóc con miệng còn hôi sữa lại dám đối với hắn nói năng lố mãng. Mà bây giờ Vệ Dương ở ông lão từ không trung bay trên trời xuống thời điểm, không sợ chút nào. Ông lão này toàn thân áo đen, có chút lộng họng, toàn thân da dẻ đều giống như nổi lên một cái mụn nhọt dường như, sắc mặt như là một kẻ đã chết bộ dạng mà trên mặt cao lớn vững trái một cái mùi ứng, Vệ Dương liền biết, hắn không phải là cái gì người tốt. Mặc dù nhưng ông lão này muốn một chiêu liền đem Vệ Dương trưởng giết lập tức, thế nhưng xuất phát từ môn quy, hắn hay là không dám, xúc phạm môn quy, không cần nói một cái nho nhỏ ngưng đan kỳ phổ thông trưởng lão, coi như là thái thượng trưởng lão cũng không dám đi xúc phạm môn quy. Ngươi trưởng lão này âm trầm nói nói, thằng con hoang, ngươi không cần lớn lối như vậy, vậy ra những tia đại con hoang đều đã bị chết, ngươi tại Thái Nguyên Tiên môn nhảy về phía trước không được mấy ngày, cho thời, ngày hôm nay hãy cùng lão tử trở lại tuấn về con trai của ta dập đầu xin lỗi sau khi, đồng thời thể làm hắn nô buộc, lao phu hãy bỏ qua ngươi. vệ dương vừa nghe, bắt đầu cười ha ha, ông lão này quá thú vị rồi, quá ngây thơ rồi. mà xem ra chính mình vẫn không có triệt để lập uy, cái gì chó và mèo đều dám đi lên bắt nạt ta. ni mã, ngươi lại không nắm chương tấm gương chiếu chiếu mặt của ngươi, mặt của gia làm sao lại dày như vậy, còn dập đầu xin lỗi, tưởng ngươi mẹ cái quỷ à, làm nô buộc. ni mã, coi như tiền vạn thông tin tiện chủng kia cấp lại, lao tử cũng không lòi mắt, ta nói ngươi cao tuổi rồi rồi, làm sao chỉ có ngần ấy thông minh à, ngươi có phải hay không ra đời thời điểm bị heo cắn quá à? gia bất tử là vì tặc, lao con hoang, ngươi kịp lúc cút ngay cho tao. lao tử ngày mai còn muốn tham gia diễn, cách nào so với đấu, không có thời gian rảnh rỗi với ngươi nói mỏ vương nghĩa. vệ dương ngay mặt liền chỉ vào người trưởng lão này mắng, vệ dương lời này mắng người trưởng lão này là tam thi thần hết tầm, nộ xung quan, sắc mặt tái nhợt, gương mặt nộ giống như đều có thể hủ chết người như thế. người trưởng lão này tức giận, hắn bây giờ cũng mặc kệ cái gì tiên môn quy định, ngày hôm nay không đem vệ dương chém thành muôn mảnh, khó tiêu trong lòng cái này tức giận. vị trưởng lão này khí thế của càng thêm mãnh liệt, ngay khi tịch dương viện tử cái này trong không gian nhỏ, vô cùng khí thế đè xuống. Như là trời xanh nộ như thế. Người trưởng lão này bước ra một bước, khí thế toàn thân lần thứ hai tăng vọt, khí thế của hắn tập trung ở một chỗ, hướng về vệ dương một trên. Thế nhưng lập tức hắn có chút sợ ngây người, vệ dương đối mặt cơn khí thế này, không có áp lực chút nào. Vệ dương thân thể ở cơn khí thế này dưới, vẫn không núc ních. Hắn nào biết, những khí thế này liền lay động vệ dương bên ngoài cơ thể không gian vòng bảo vệ đều không có tư cách, khí thế là hai phương diện uy thế, ở một phương diện khác chính là trên tinh thần uy thế. Thế nhưng vệ dương linh hồn cảnh giới nhưng là chút cơ khí tầng mười đại viên mãn, mà vệ dương trong ngóc lại có kiếp trước lực lượng tinh thần bất cứ lúc nào làm bổ sung. Vì lẽ đó người trưởng lão này khí thế của uy thế cùng tinh thần uy thế đều không có một chút nào không có tạo tác dụng. Mà vệ dương hiện tại khá có một loại hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phật núi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang cảm giác. Mà lúc này đây, vị trưởng lão này xuất hiện khí thế của chính mình dĩ nhiên để vệ dương không thể ra tay, hắn cười gần hạ xuống, rồi lên tay đến, liền vệ dương đã nhìn thấy vô biên thiên địa linh khí nhanh tụ tập hai tay của hắn bên trong. Đây chính là Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tại sao mạnh hơn Trúc cơ kỳ đại viên mãn rất nhiều một một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao ở cùng người khác đối chiến sắp có thể điều khiển thiên địa linh khí, bọn họ có thể sử dụng thiên địa linh khí tiến hành công kích, mà điều khiển thiên địa linh khí tiến hành công kích chỉ là hao tổn trong cơ thể một chút pháp lực. Như vậy trải qua, trên lý thuyết nói, Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao chỉ có trong cơ thể pháp lực tính hồi phục có thể bổ sung pháp lực tiêu hao độ, có thể vô hạn công kích, mà đang ở vị trưởng lão này tụ tập trở thành một cái quả cầu ánh sáng, đang chuẩn bị thả ra thời điểm Thái nguyên tiên môn cao tầng rốt cuộc mới phản ứng mà đang ở quả cầu ánh sáng ly thể trong ngay mắt, Vệ Dương cùng trưởng lão áo đen này trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức to lớn bức tường ánh sáng. Vệ Dương vào lúc này cảm ứng được này bức tường ánh sáng khí tức cùng Thái Nguyên Tiên môn đại trận hộ sơn như thế, hắn biết, tiên môn cao tầng rốt cục ra tay rồi. Lập tức như là từ phía chân trời mà đến một đạo huy nghiêm âm thanh vang vọng Vệ Dương cùng người trưởng lão này biển ý thức, âm thanh như là có thể trực tiếp xuyên thấu thiên địa như thế. Tiên Phong Tên, ngươi trái với môn quy, một mình đi uy hiếp tân tiến đệ tử, là vì một tội. Sau đó lại độc thủ muốn xóa bỏ đệ tử, là vì hai tội. Ngươi thân là tiên môn trưởng lão, vì tư toán không quan tâm đệ tử ngoại môn còn làm ra bực này chuyện vô sỉ có nhục tiên môn trưởng lao danh tiếng là vì ba tội Ta tuyên án ba tội cũng phạt đến chấp pháp đường lĩnh tội lời nói vừa ra cái này tư tự tới tìm thủ trưởng lao háo đen còn chưa kịp biện hộ đã bị cái này bức tường ánh sáng hóa thành lao tù mang đi Tiên phong tiên một đời tu tiên cũng là thiên linh căn tư chất xuôi gió xuôi nước liền tu luyện đến đan đạo tam cảnh đã trở thành một vị tu sĩ cấp cao hắn trước kia là làm mưa làm gió quen rồi trước đây ở thái nguyên tiên môn xem ở hắn sư tôn lưu dương thái thượng trưởng thượng trên mán muối người khác không thế nào với hắn tính toán mà bây giờ về già có con Xuất hái tiền vạn thông càng là đã đến không chút kiên kỵ mức độ. Mà cho nên hắn liền dám xông vào Tịch Dương viện, bởi vì ở suy nghĩ của hắn bên trong, sư phụ của hắn là chấp pháp đường phó đường chủ, người khác không dám bắt hắn như thế nào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vi phạm môn quy, giống nhau cũng bị lùng bắt vấn tội. Tiền Phong tên hắn ngày hôm nay cũng là không ngờ rằng Vệ Dương là cái này tên thô lỗ tính khí, nếu như đổi lại người bên ngoài, có lẽ sẽ nói tốt, để hắn xin bớt giận, cho hắn một cái hạ bậc thang. Thế nhưng Vệ Dương tính cách chỉ có như vậy, người mời ta một thước, ta thay đổi người một trượng, người bắt nạt ta một lần, ta diệt cả nhà ngươi. Tiền Phong Tiên không thấy rõ hướng đi, cho rằng ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong chính là hắn sư phụ lão đại, hắn lao nhị, kết quả ngày hôm nay liền chồng đến vệ dương trong tay rồi. Mà cái này quang lao đem Tiền Phong Tiên mang sau khi đi, âm thanh này lần thứ hai ở vệ dương biển ý thức văng lên. Ta nói ngươi vệ dương, ngươi thật to gan, người ta một trưởng lão, ngươi cho người ta một chút mặt mũi không được, ngươi cho ta nhiều chọc cơ việc, sự việc, được không? Cái thanh âm này đối xử vệ dương có chút bất đắc dĩ, thế nhưng nghe cái này khẩu khí, phỏng chừng cũng là người quen, chỉ là vệ dương không quen biết hắn. Mà vệ dương trong miệng từ từ nói, mặt mũi là mình kiếm tới, không phải ai khác cho ta ở trên người hắn cũng không có nhìn ra một tia trưởng lao phi phong độ, này cùng giới trần tục giặc cướp cha mẹ lại có khác biệt gì? ta nổ vào, còn muốn ta đi nhận tội? ta thật sự hoài nghi sự thông minh của hắn, không phải ta nói, ta cảm thấy các ngươi tiên môn cao tầng hẳn là tăng mạnh một thoáng những trưởng lão này cùng một cái nào đó chút thái thượng trưởng lao thông minh rồi, ta cảm thấy. vệ dương chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói rằng, thế nhưng vị này trong bóng tối lên tiếng thái thượng trưởng lao nghe nói những này, bó tay rồi, liền thần thức rút về. vệ dương cảm ứng được cỗ thần thức này tàn đi, lắc lắc đầu, khẽ cười một cái. ngày hôm nay xem ra. Tiên môn cái này từ quy định xem tới vẫn là tạo tác dụng. Thế nhưng vệ dương liền không biết, giả như hôm nay không là một người bình thường trưởng lão, mà là linh thiên cơ đây, linh thiên cơ nếu như vi phạm môn quy, có phải là cũng sẽ bị xử phạt rồi? Vệ dương không biết đáp án của vấn đề này, thế nhưng giả như linh thiên cơ ở nào biết vệ dương ý nghĩ sau khi, nhất định sẽ nói một câu, đây là tất yếu. Bằng không linh thiên cơ còn nơi nào cần phải chỉ có ở vệ dương thí luyện không có chú ý chính hắn thời điểm, rời đi thái nguyên tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, mới có thể thiết kế ngăn trở giết vệ dương. Trương một liên chiến liên thắng. Nếu như Thái Nguyên Tiên môn không có quy củ này, ngay khi Thái Nguyên Tiên môn bên trong linh tiên cơ có thể không chút kiên kỵ ra tay rồi, trực tiếp là có thể xóa bỏ vệ dương rồi. Đương nhiên chuyện này lại nói đi cũng phải nói lại, trước kia hắn là có thể bị xóa bỏ, thế nhưng bây giờ à. Vệ Dương không khỏi tự rêu hạ xuống, sau đó liền trở về trong tu luyện mật thất. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tiên môn bên trong một ít lưu tâm nhân đều lấy được Kim Thiên vệ dương 4 trận chiến 4 tháng chiến tích rồi, mà đồng thời đưa tới còn có một cái ảnh lưu niệm thạch. Bọn hắn bây giờ còn không thấy được vệ dương lợi hại, cũng không biết vệ dương có thể hay không giết vào một trăm vị trí đầu cừu thế nhưng tại chính thức cao tầng trong mắt, đối với Vệ Dương tự tin tất nhiên không thể đầy đủ, bởi vì bọn họ biết, năm nay lần thi đấu này, Luyện Khí Kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn có 10 cái phi thường lợi hại đệ tử, bọn họ được xưng cấp một thập đại cấp cường giả. Nhưng mà nếu như ở Thái Nguyên Tử bọn họ loại này chân chính trưởng khủng Thái Nguyên Tiên môn cao tầng nhất trong mắt, đối với cái này lần cấp một diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn sứ số, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần Vệ Dương không xuất hiện cái gì sai lầm bị loại bỏ, cái kia gần như chính là Vệ Dương vật trong túi. Vệ Dương nắm cái này tinh tôn tên gọi, quả thực tựu như cùng dễ như trở bàn tay bình thường dễ dàng như vậy. Vệ Dương ngồi ở trong tu luyện mật thất, hồi phục nho chính đạo tin tức truyền đến, nho chính đạo vào hôm nay bốn bánh chi trong chiến đấu cũng là xong đi qua. Mà nho chính đạo tin tức cũng nói đã đến Trịnh Đạo, bảo hôm nay Trịnh Đạo đại thần uy, thủ hạ càng không ai đỡ nổi một hiệp, bốn trận chiến qua đi, bị nhiều chuyện liệt vào cấp 6 tinh tôn loại thứ nhất tử. Vệ Dương vừa hồi phục nho chính đạo tin tức sau khi, chính đạo cũng tới thăm hỏi, hai người lẫn nhau khen tặng chúc phúc vài câu sau khi, sẽ không có tiếp tục hàn huyên. Mà hậu Vệ Dương lại cho cách xa ở Thương Châu vẫn thần hiệp cấp dừng trì huyền cùng sở điệp y đi tới tin tức, đại khái nói một lần ngày hôm nay diễn cách nào so với đấu sự tình. Vệ Dương thở dài một hơi, mà hậu vệ Dương quyết định tiếp tục bế quan tu luyện. Vệ Dương vào lúc này lấy ra che kín bầu trời đại trận trận kỳ cùng trợ bàn, đem trận pháp sau khi bố trí xong, liền ở trong tu luyện mất thất. Vệ Dương lấy ra hỏa phòng mật ong, dùng dưới liền mật ong bên trong những kia tinh khiết thiên địa linh khí đã bị Vệ Dương linh thức điều khiển tiến vào quanh thân các đại trong kinh mạch. Vệ Dương y theo thanh đế trường sinh quyết bộ công pháp kia vận hành lộ tuyến, vận chuyển một cái đại chu thiên sau, những thiên địa linh khí này liền hóa thành Vệ Dương hệ gỗ chân khí tối hậu tiến nhập đan điển trong khí hải. Người đan điển dường như có thể chứa đựng vô hạn chân khí, thế nhưng khí hải thể tích có hạn. Vệ Dương chân khí không ngừng ở mở ra khí hải, muốn tăng cường khí hải tổn chữa không gian. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Vệ Dương liền bế quan ngồi một đêm. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Vệ Dương ăn một vài thứ sau khi lần thứ hai chạy tới ngày hôm qua diễn cách nào so với đấu địa phương. Đến nơi kia, Vệ Dương đã nhìn thấy cái khác luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn đều không khác mấy đến rồi. Hôm nay tới quan sát đệ tử rất nhiều, đại thể đều là đào thải đệ tử ngoại môn, nhưng là không có ngày hôm qua nhiều, bởi vì ngày hôm qua thì có rất nhiều đệ tử đều muốn diễn cách nào so với đấu, cho nên mới tới. Thế nhưng có một ít đệ tử bị loại bỏ sau khi sẽ không có đến cấp một diễn cách nào so với đấu hiện trừ rồi, mà là đi cao cấp hơn ánh sao cấp diễn cách nào so với đấu. Vệ Dương đúng là cũng lý giải tâm tình của những người này, dù sao đẳng cấp cao tu sĩ đối chiến, càng có thể làm cho cấp bậc thấp tu sĩ linh ngộ, mà cấp một diễn cách nào so với đấu. Trải qua ngày hôm qua bốn bánh sau khi, liền vẫn là chỉ còn dư lại một bách linh 48.576 tên luyện khí kỳ 7 tầng ngoại môn đệ tử. Mà hôm nay bọn họ phải trải qua lục luân so đấu, lục luân sau so khi, cấp 1 diễn cách nào so với đấu chính là tiến vào vòng thứ 10, vào lúc ấy liền gần như chỉ có một hơn bạn tên đệ tử có thể để lại, mà loại đào thải phương pháp như là sóng lớn đẫy vàng như thế, mặc dù có chút cường hãn đệ tử gặp phải càng cường hãn hơn đối thủ bị loại bỏ, thế nhưng này không có cách nào, chuyện này chỉ có thể trách hắn vận may không tốt. Phải biết, tại tu chân giới, theo đuổi chân tiên đại đạo, tự thân thiên tư cùng khắc khổ tu hành là một phần, thế nhưng còn có một cái rất trọng yếu bộ phận cái kia chính là vật khí. Một số thời khắc, ngươi cũng tỷ như nói vệ dương mới bắt đầu là một bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái tu sĩ không hề bắt mắt chút nào, mà lúc kia đây vệ dương còn có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng vệ dương may mắn, mở ra vị diện thương phô sau khi, cái này cả cuộc đời liền trở nên không giống nhau. Vì lẽ đó, ngươi vận may kém, không có đại khí vận gia thân, đây là do thiên định, chuyện không có biện pháp. Hết thệ muốn tham gia cấp một diễn cách nào so với đấu hơn một triệu đệ tử ngoại môn đều sau khi đến, Thái Nguyên tử bọn họ ngồi đám mây cao tầng, liền ra hiệu phía dưới đệ tử, có thể bắt đầu khởi động cấm thần cầu. Mà lần này vòng thứ 5 giao đấu, chỉ chiếm theo 524.20088 cái võ đài, vì lẽ đó hoàn toàn có thể toàn bộ đệ tử ngoại môn tham gia diễn cách nào so với đấu. Mà từ đây, sau đó hết thệ đua diễn cách nào so với đấu đều là đồng thời bắt đầu, cấm thần cầu bắt đầu vận chuyển, vệ dương biết những quy tắc này, tĩnh tâm chờ đợi kết quả. Vệ Dương tâm không chỗ nào không sợ, hắn mặc kệ cái nào tuyệt thủ. rất nhanh, cấm thần cầu đình chỉ vận chuyển, mà vệ dương đối thủ cũng đi ra, mà vệ dương quyết định bắt đầu từ bây giờ, liền muốn chân chính tiêu, hắn muốn cho Thái Nguyên Tiên môn các đệ tử biết, vệ dương không phải ăn chay lớn lên, hắn liền muốn bằng kiếm trong tay, giết vào Thái Nguyên mười trong nội đường. Vệ Dương đi tới lôi đài phía trước, toàn thân tinh khí thần đều độ cao tập trung lại, mà đối thủ của hắn nhìn thấy vệ Dương đều có chút tiết khí. Vệ Dương tuy rằng không phải ghi tên luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn thập đại cấp cường giả, thế nhưng Vệ Dương đối với phổ thông luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn lực trấn nhiếp không kém chút nào này thập đại cấp cường giả. Mà Vệ Dương bây giờ tinh thần lại khá có một loại thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật ngạo nghệ khí độ, những này cũng làm cho đối thủ của hắn vì đó sợ hãi. Có thể nói, này chiến, Vệ Dương chưa chiến trước tiên chiếm được một bậc. Trên võ đài trận pháp lồng ánh sáng mở ra, Vệ Dương một cái bước xa, Vệ Dương người còn trên không trung không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo vô cùng kiếm khí cũng đã ra. Mà Vệ Dương đối thủ vẫn không có xem thường từ bỏ, ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng công kích bự chú công kích Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, mà Vệ Dương kiếm khí đã kéo tới. Liên hắn chỉ có thể lấy ra một ít pháp khí phòng ngự đến bảo vệ mình, sau đó mới có thời gian lấy ra công kích bự chú đến phản kích Vệ Dương. Thế nhưng Vệ Dương một đạo kiếm khí ra sau khi, thân thể lướt qua võ đài, khoảng cách 30 trượng, ở Vệ Dương toàn lực chạy trốn dưới, Vệ Dương bao nhiêu thời gian Vệ Dương là đến đối thủ trước mặt. Vệ Dương một chiêu kiếm liền đâm xuyên qua đối phương chúng phẩm pháp khí phòng ngự, dù sao Vệ Dương Thái Nguyên kiếm nhưng là cực phẩm pháp khí, mà Thái Nguyên kiếm lại là do cấp 2 huyền tiết tạo nên. Mà lúc này đây, Vệ Dương đối thủ chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua. Vệ Dương thu kiếm, sau đó đi xuống lôi đài. Vòng thứ 5, Vệ Dương thắng. Vòng thứ 5 qua đi, tham gia cấp 1 giao đấu luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn cũng chỉ còn sót lại 524,200818 tên. Vệ Dương gần như rất nhanh đã xong chiến đấu, mà cái khác võ đài đánh thẳng hừng hực mấy ngày liền. Từng cái từng cái ngươi tới ta đi, đưa chú cùng phép thuật như là liều mạng phong thích, các loại pháp khí thậm chí linh khí đều xuất hiện. Mà các loại kỳ dị chiến pháp Vệ Dương đều chăm chú quan sát, phỏng đoán Dù sao thế giới này không có kiếp trước hư nghĩ bầu trời sao vũ đấu lưới nét, đối với nhịp điệu chiến đấu những phương diện này, Vệ Dương muốn học còn muốn rất nhiều. Dù sao Vệ Dương tuy rằng có thể chậm rãi tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi, thế nhưng cái này liên quan với chiến đấu phương diện, Vệ Dương có thể nói là vô sự tự thông, chỉ có thể chính mình cân nhắc. Vệ Dương quyết định, tiến vào Thái Nguyên 10 đường sau khi, nhất định phải bái một cái danh sư, học tập cho giỏi làm sao chiến đấu. Tuy rằng tu chân giới đại đa số tu sĩ cũng sẽ không chiến đấu, cái kia là bởi vì bọn hắn trực tiếp sử dụng đồ chú cùng pháp bảo miễn ép đối thủ, mà không cần như thể tu như thế gần người tác chiến. Nhưng là có thêm hai đời ký ức vệ Dương chẳng phải xem, nghệ nhiều không ép thân, học nhiều một điểm tổng không có sai. Nửa giờ giao đấu thời gian, một canh giờ nghỉ ngơi hồi phục chân khí thời gian, từ sáng sớm 8 giờ bắt đầu, một vòng cần nửa giờ, ngày hôm nay muốn tiến hành lục luân diễn cách nào so với đấu, cái kia gần như liền phải gần 10 tiếng. Hồi phục chân khí một canh giờ rất nhanh sẽ đã xong, mà vòng thứ 6 diễn cách nào so với đấu rút thăm lại bắt đầu. Cấm thần cầu không ngừng xoay tròn, kia sáng chói mắt thoáng hiện, vòng thứ 6 rút thăm đã xong. Vệ Dương trực tiếp nắm lên thân phận của chính mình Ngọc Bài vừa nhìn, sau đó liền đi chính mình vòng thứ 6 diễn cách nào so với đấu võ đài rồi. Vòng thứ 6 đối thủ Vệ Dương không có cần thiết đi nhớ ký đối phó tên, Vệ Dương đi tới bên cạnh lôi đài, trận pháp lồng ánh sáng sáng ngời. Vệ Dương trước tiên vào vào, sau đó một tấm yên vụ phù ném đi, yên vụ phù còn tại giữa lôi đài không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo kiếm khí đến, Vệ Dương trực tiếp dẫn bạo. Hết thảy đầy trời mây mù tràn ngập toàn bộ võ đài, mà tu sĩ này bị mây mù che chắn, căn bản không có thể phán định Vệ Dương thân ảnh của. Thế nhưng Vệ Dương có linh thức, còn có lực lượng không gian trợ giúp, Vệ Dương sắp tiếp cận, một trận vang lên tiếng gió, Vệ Dương kiếm khí phá thể mà ra, liên tục công kích đối phương. Mà đối thủ này lấy ra pháp khí phòng ngự, là một khối to lớn tấm khiên, sau đó hắn ném ra vài tờ băng thiết phủ, không có chọn lựa phương hướng, liền ném loạn. Thế nhưng thời gian này vệ dương sớm tiêu đi tới trước mặt của hắn, từng đạo từng đạo ánh kiếm thoát hiện, vệ dương cũng là trực tiếp đóng kín đối thủ các đại khiếu huyễn. Mà hậu vệ dương xoay người đi tới tấm khiên trước mặt của, trực tiếp một cước đem đối thủ liền người mang theo tấm khiên đá ra võ đài. Vòng thứ 6, vệ dương cường thế thủ thắng. Mà vệ dương loại này quân bạo đối chiến phương thức, không phí sức tức giận nghiền ép đối thủ, rốt cục đưa tới một ít muốn muốn trùng kích một vị trí đầu mạnh luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn cảnh giác. bọn họ cũng đều biết, ngoại trừ thập đại cấp cường giả đối thủ của bọn họ, còn nhiều thêm một cái vệ dương. Mà vệ dương vốn không hề để ý những này, lần này cấp một diễn cách nào so với đấu, nhất định là vệ dương thành danh cuộc chiến. Vệ dương kết thúc chiến đấu đều rất nhanh, so với hắn đấu xong xuôi sau khi, những khác võ đài mới bắt đầu. Mà nửa giờ đã qua đi, vòng thứ 6 cũng đã giao đấu xong. Vòng thứ 6 sau khi, có thể tham gia vòng thứ 7 đệ tử ngoại môn chính là chỉ còn giữ lại 262,10041 tên. Vòng thứ 7 bắt đầu rồi, vệ dương đối thủ tránh né không chiến, trực tiếp nhận thua. Bởi vì vòng thứ 7 đối thủ hắn biết mình không phải vệ dương đối thủ, vì lẽ đó liền không chiến đấu rồi. Vệ Dương cường thế thăng cấp vòng thứ 7, sau đó từng vòng từng vòng diễn cách nào so với đấu, Vệ Dương đều là nhanh giải quyết chiến đấu. Chương 136, Kiếm đạo vô song quét ngang lục luân không có đối thủ. Không. Vòng thứ 7 sau khi cấp một diễn cách nào so với đấu đệ tử chỉ còn giữ lại 13 vạn 1.072 tên. Thứ 8 luân, Thiên, sau khi cấp một diễn cách nào so với đấu đệ tử chỉ còn giữ lại 6 vạn 5.536 tên. Thứ 9 luân, Phiên, sau khi cấp một diễn cách nào so với đấu đệ tử chỉ còn giữ lại 30 ngàn 2.768 tên. Những này phổ thông luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn căn bản không có thể cho vệ dương tạo thành một tia quấy nhiễu. Vệ dương chiến đấu kết thúc độ nhanh chóng, xa xa từ người khác tưởng tượng. Một trận chiến một trận chiến hạ xuống. Hôm nay lục luân diễn cách nào so với đấu, trải qua hơn 9 giờ, rốt cuộc xong rồi. Mà bây giờ cấp một diễn cách nào so với đấu đã đến vòng thứ 10 sau khi, toàn bộ tham gia cấp một diễn cách nào so với đấu luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn chỉ còn giữ lại mười ngàn một tên. Mà lần thứ hai diễn cách nào so với đấu xong, vệ dương mười luân, thiên, bên trong một vòng có đệ tử tự động chỉ vừa mà cái khác chín luận đều là thuộc về nhanh giải quyết chiến đấu, vệ dương danh tiếng bắt đầu truyền phát ra ngoài. tuy rằng trước đây vệ dương cũng rất nổi danh, thế nhưng vào lúc ấy hắn nổi danh càng nhiều là người khác ở chế dếu, người khác cười hắn không tự lượng sức, chế nhạo thiên tư của hắn. thế nhưng hiện tại nhận được vệ dương chiến báo, tất cả mọi người không dám khinh thị vệ dương rồi. vệ dương muốn dùng chiến đấu của hắn đến tái diễn vệ gia thần thoại, vệ dương không chỉ có phải thừa kế vệ gia vinh quang, còn có ở vinh dự bổn thượng nặng nề thêm vào của mình một bút mới được. mà lúc này đây linh gia cũng tương tự nhận được cái này chiến báo, thế nhưng linh gia không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ hiện tại chính là chờ Linh Thiên Cơ xuất quan, đến thời điểm chỉ cần Linh Thiên Cơ xuất quan, đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ, vào lúc ấy là có thể quét ngang toàn bộ Vẫn Thần phủ chính đạo tu chân giới rồi. Mà đến lúc kia, Linh Thiên Cơ chính bọn hắn sáng lập một cái tiên môn cũng không phải là không có khả năng. Vẫn Thần phủ bên trong, hiện nay liền là chỉ có cựu đại thượng đẳng tiên môn, mà nếu như Linh Thiên Cơ xuất quan, tự lập môn hộ, cái kia chính là đã biến thành thập đại thượng đẳng tiên môn rồi, linh gia người đều tại làm cái này mộng đẹp. Cho nên bọn hắn hiện tại liền không chú ý đối phó vệ Dương rồi, liên nhìn vệ Dương nhảy về phía trước. Đến thời điểm Linh Thiên Cơ tự mình chung kết hắn, Vào lúc ấy, nói vậy rất thú vị. Ma Mười Luân, Tiên, qua đi, chính là chỉ còn giữ lại 106,384 tên luyện khí kỳ 7 tầng ngoại môn đệ tử. Mà hôm nay diễn cách nào so với đấu cũng xong rồi. Bây giờ trời cũng tối rồi. Thế nhưng ở tiên môn bên trong, tự có chiếu sáng tinh thạch, tiên môn một vài chỗ vẫn là giống như ban ngày như thế. Đợi ngày mai tái tiến đi lục luân diễn cách nào so với đấu sau khi, ngày kia chính là cuối cùng quyết chiến, vào lúc ấy, ai có thể sát tiến 100 vị trí đầu mạnh, ai có thể cuối cùng đạt được tiến vào ngũ hành linh quật bên trong tu luyện tiêu chuẩn, hết thảy đều xem ngày kia quyết chiến mà ngày sau cũng là sáu cái tinh cấp diễn cách nào so với đấu cuối cùng quyết chiến thời gian ngày mai là then chốt ngày kia là trọng yếu vệ dương về tới hắn tịch dương viện bên trong không có bê quan tu luyện mà là lấy ra đan đỉnh lại từ trong sông nắm bắt mấy cái lớn cá sông đi ra vệ dương luộc một nồi canh cá ngon vô cùng canh cá hơn nữa tinh khiết và thơm tập kích người linh kiệu vệ dương rất hưởng thụ loại này an bình rất hưởng thụ loại này yên tĩnh chờ đến lần này cấp một diễn cách nào so với đấu sau khi thái nguyên mười đường muốn vẫy thu mới đệ tử mà từ ngũ hành linh quận bên trong trở về vệ dương liền muốn chuẩn bị mở chính mình cửa hàng sự tình rồi ngũ hành linh quận Vệ Dương không khỏi nghĩ đến đây là một nơi nào, mà tất cả mọi người đối với nơi nào nóng chóng không lứt, Vệ Dương cũng nghe nói. Trước đây những đệ tử nội môn kia tiến vào ngũ hành linh quật tu luyện, thông thường mà nói đều sẽ tăng lên một tầng chân nguyên tu vi, mà nếu như Vệ Dương bọn họ loại này luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào, vậy còn không đến tăng lên mấy tầng tu vi a. Vệ Dương đương nhiên tiến vào ngũ hành linh quật mục đích chủ yếu nhất cũng không có quên, đến thời điểm nếu như ngũ hành linh quật thật có tác dụng lớn, Vệ Dương nhất định phải đưa hắn bố trí trận pháp phục chế hạ xuống. Vào lúc ấy, Vệ Dương là có thể đang luyện công không gian bố trí. Một đêm tu luyện, Vệ Dương bên trong đan điền Hệ gỗ chân khí khí hải đều nhiều hơn một chút, mặc dù nhưng cái này gia tăng trình độ không có nhiều dễ thấy, thế nhưng tóm lại đại hơi có chút. Đại đạo đỉnh là do vô tận thời gian tu luyện mới có thể giọng ngó một tia tiên đạo huyền ảo. Chút lòng kiên trì ấy Vệ Dương vẫn phải có, hắn trước đây không chịu dùng các loại có thể rất nhanh tăng cường chân khí đan dược, chính là sợ của mình đại đạo chi cơ sẽ bất ổn. Mà lần này ngũ hành linh quật, Vệ Dương muốn chân chính đi mở mang kiến thức một chút, nếu như ngũ hành linh quật bên trong ngũ hành mật mở linh khí thật sự có thần kỳ như vậy, nói cái gì Vệ Dương cũng phải đem ngũ hành mật mở linh khí tinh luyện chuyển hóa đi ra. Ngày thứ 2 Vệ Dương ở lúc 8 giờ đúng giờ tới nơi này cái bình điện. Cấp một diễn cách nào so với đấu vầng thứ 10 qua đi, đã chỉ còn giữ lại 106.384 tên luyện khí kỳ 7 tầng ngoại môn đệ tử. Có thể nói, này hơn một vạn luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn ở hơn 16 triệu trong đệ tử ngoại môn có thể nói là tinh anh, có thể đi đến một bước này, ai cũng không dễ dàng. Mà ở cấp một diễn cách nào so với đấu bên trong, tương tự có thập đại đệ tử ngoại môn biểu hiện cùng Vệ Dương như thế xuất sắc, bọn họ chính là được gọi là luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ thập đại cấp tương gia. Mà bây giờ Vệ Dương một cái đều vẫn không có gặp gỡ. Cấm thần cầu bắt đầu vận chuyển, đây chính là đại biểu thứ 11 đua diễn cách nào so với đấu bắt đầu rồi. Rút thăm kết thúc, Vệ Dương nhẹ nhàng đi lên lôi đài, lần này đối thủ của hắn một cái đan tu. Người đệ tử này là Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường khẩu đan dược đường đệ tử, tên là Chu Hoa núi, cũng là Thái Nguyên Tiên môn lão nhân, giờ khắc này đối mặt Vệ Dương, Chu Hoa núi trong lòng có chút thương cảm. Gặp phải Vệ Dương loại này có thể sưng bá luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn bá chủ cấp đệ tử, hắn có thể có biện pháp gì? Cuối cùng, Chu Hoa núi đem hết toàn lực dưới, sống quá Vệ Dương 15 kiếm, ở 16 dưới thân kiếm, bị Vệ Dương đá xuống lôi đài. Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên Kiếm, quét ngang toàn bộ võ đài. Ngày thứ ba lục luân bên trong, không có đệ tử có thể sống quá 30 kiếm, toàn bộ đều thất bại. Ngày thứ ba diễn cách nào so với đấu xong? Vệ Dương một vòng cuối cùng từ trên lôi đài đi xuống, mà lúc này đây, các đệ tử ánh mắt nhìn hắn thì không như vậy. Ba mẹ nó, không hổ là thần thoại vệ gia đời sau, quang ưu chỉ bằng vào kiếm trong tay, liền thông qua được ngày hôm nay lục luân. Không phải là a, không có đệ tử có thể sống quá hắn phách tuyệt vô song kiếm pháp, kiếm khí lăng nhiên, anh kiếm ngang dọc, một chiêu kiếm bại quần ga. Ai, chính là không biết hắn gặp phải cái khắc thập đại cấp cường giả sẽ như thế nào rốt cuộc là lòng tranh hổ đấu vẫn là nghiêng về một bên đây. Cái vấn đề này rất đơn giản, phòng trường mỗi ngày chúng ta là có thể nhìn thấy, 16 luân phiên đã xong, còn sót lại 256 vị cường giả, ngày mai sẽ là quyết chiến. Vệ Dương bước nhanh đi ra võ đài, hôm nay này lục luân diễn cách nào so với đấu, Vệ Dương rất hưng phấn, không có sử dụng thủ đoạn khác, chính là chỉ bằng vào kiếm trong tay pháp liền đào thải 6 tiên đệ tử, này không chỉ có để hắn nhớ tới kiếp trước ở bầu trời sao vũ đấu lưới nét bại tận tiên hạ quân địch cao chót vót thắng này. Vệ Dương lúc rời đi, không có đệ tử ngăn cản, toàn bộ đều nhường đường cho hắn rồi này là đối với một cường giả tôn trọng, vệ dương dùng kiếm của hắn bước đầu đã lấy được những đệ tử ngoại môn này tôn trọng, đây là dựa vào thực lực của hắn kiếm tới, loại này vinh quang, vệ dương không biết tại sao có chút xa vào trong đó. vệ dương về tới tịch dương viện đều còn có chút hưng phấn, mà đang ở trong viện, vệ dương trong tay run lên, thái huyên kiếm tiểu gia sao rồi? vệ dương thân thể hơi động, thái huyên kiếm theo liền vẽ ra một vòng tròn, vệ dương liền ở trong sân diễn luyện kiếm pháp, những thứ này đều là kiếp trước phổ thông kiếm đạo chiêu thức. phải biết, cao thâm đến đâu kiếm pháp đều là do phách, chém, vỡ, trêu chọc, cách, dặn, rửa, đoạn, gai, hái, ép, treo quét những này cơ bản nhất chiêu thức tạo thành thông thường mà nói kiếm chiêu thức có đặc điểm là kết hợp cương lưu phun ra nuốt vào như thường bay lả tả nhẹ nhàng mạnh mẽ ưu mỹ như đồng du long tại thiên cũng giống phi phượng vũ thiên kiếm chính là thời cổ thánh phẩm vậy trí tôn đến đắt nhân thần mạn sùng chính là binh khí ngắn chi tổ cận bác chi khí lấy đạo nghệ tinh thâm thích thú vào huyền truyền kỳ mà vệ dương kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại hồng hoang lục đại thánh nhân một trong thông thiên giáo chủ cầm trong tay chu tiên tứ kiếm bày xuống chu tiên kiếm trận nhưng chống lại tam dao bùn thánh Đây chính là kiếm trận uy lực. Vệ Dương Kiếp trước lần nghe nói cái này thần thoại không có chú ý chính hắn thời điểm kích động không thôi. Hắn lựa chọn kiếm làm vũ khí của hắn ở mức độ rất lớn dạng là bị cái này chuyện thần thoại xưa kích thích. Sau đó Vệ Dương Kiếp trước từ từ sáng lập to lớn tên tuổi mới có cái thế kiếm hoàng tên gọi. Mà đang ở Vệ Dương diễn luyện phổ thông kiếm chiêu không có chú ý chính hắn thời điểm. Đột nhiên từ sân một đoạn đống nhiên chuyển đến một đạo kiếm khí. Tiêu kiếm khí này vô thanh vô tức đâm thẳng Vệ Dương bên thân chỗ yếu mà Vệ Dương linh thức che kín cả viện trong nháy mắt liền xuất hiện tiêu kiếm khí này kiếm khí đến Vệ Dương không có hoa mang ngay khi kiếm khí tiến vào vệ dương ba trượng trong vòng không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương bóng người bỗng nhiên hơi động, trong tay thái nguyên kiếm liền ứng với nhận mà lên, kiếm khí tương giao, vệ dương hệ cố kiếm khí trong nháy mắt rồi cùng đạo này vô danh kiếm khí dây dưa đồng thời, vệ dương còn chưa kịp cao hứng thời điểm, đột nhiên lại có bốn đạo kiếm khí đột kích, này bốn đạo kiếm khí góc độ xảo quyệt, mà là công kích trực tiếp vệ dương nơi yếu hại. mà lúc này đây, vệ dương vội vã biến chiều, một thức thái cực kiếm pháp như phong tự bế liền đã sử dụng. Mà Như Phong tựa bế một sử dụng, Vệ Dương quanh thân ba trượng nơi thật giống như biến thành một cái thuộc về Vệ Dương tuyệt đối không gian như thế, Như Phong tựa bế được xứng tốt nhất phòng ngự kiếm pháp. Vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm kiếm khí phân hóa, ánh kiếm năng dọc, Vệ Dương cao liên đâm bốn kiếm, trực tiếp đem này bốn đạo kiếm khí tiêu diệt. Thế nhưng ngay khi Vệ Dương xuất kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm, lại có tám đạo kiếm khí đột kích, này tám đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng kéo tới, đóng kín Vệ Dương chánh nã không gian. Vệ Dương thấy hàng là sáng mắt, không có chánh nã, Thái Huyên kiếm như là kiếm chi tinh linh như thế, ở Vệ Dương trong tay, dễ sai khiến. Vệ Dương ở trong tích tắc đâm liên tục 16 kiếm, mà vệ Dương thân thể nói cho chuyển động, giống như một cái con quay như thế. Kiếm khí tấn công, vệ Dương tuy rằng không biết âm thầm ra tay chính là ai, thế nhưng hắn biết, những kiếm khí này mặt trên đều không có sát khí, càng không có sát ý, hắn biết có thể là một vị tiên môn cao tầng ra tay thăm dò. Thế nhưng này chính hợp vệ Dương đắc ý nguyện, hắn nhưng là đã lâu không có chân chính vui sướng tràn trề cùng người tiến hành kiếm đạo đối quyết rồi. Vệ Dương ra toàn thân mình thực lực, mà những kiếm khí này một đạo so với một đạo khó tiếp, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hung hãn. Mà vệ Dương ở tiếp nhận đối phương đồng thời ra 128 đạo kiếm khí sau khi Cái này âm thầm người liền biến mất rồi. Chương 137, chương 137 tính toán đánh bại trường tuyết Diệu. 1. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới thăng lên sân đầu, bị đỏ tươi ánh bình minh thấp thoáng, ánh mặt trời từ vân khe trong chiếu xuống, như vô số điều cự long phun ra màu vàng thác nước. Mà ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, thứ lâu là tiếng người huyên náo. Hôm nay là lục đại tinh cấp diễn cách nào so với đấu ngày cuối cùng, ngày hôm nay sẽ đấu võ gia tiến vào ngũ hành linh quật đệ tử, mà đến buổi tối, chính là vạn chúng chúc mục tinh tôn thi đấu giao lưu so tài. 100 tên đệ tử Từ hết thảy trong đệ tử ngoại môn Lan truyền ra đệ tử đều sẽ dâng kịch liệt hơn khiêu chiến, đây mới là tiền tài ở giữa trực tiếp quyết đấu. Bởi vì cái này thời điểm, hết thảy 100 người đệ tử ngoại môn thực lực trình độ cũng sẽ là luyện khí kỳ 7 tầng, những kẻ luyện khí kỳ 8 tầng, luyện khí kỳ 9 tầng đệ tử ngoại môn đều sẽ bị phong ấn thực lực. Vệ Dương đến rồi cấp một diễn cách nào so với đấu địa phương, trải qua 3 ngày từng đôi chém giết, hơn 16 triệu luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn chỉ còn giữ lại 256 tên. Còn có trải qua lục luân diễn cách nào so với đấu, là có thể sàng lọc chọn lựa đến tiến vào ngũ hành linh quật trung cực tứ cơ rồi. Mà hôm nay võ đài chỉ còn giữ lại 128 tòa rồi, cái khác võ đài đều bị lấy đi rồi, mà tất cả ngoại môn đệ tử ánh mắt đều là tập trung ở 128 tòa trên lôi đài. Bởi vì hôm nay mới là cả cấp một diễn cách nào so với đấu thời khắc đỉnh cao nhất, ngày hôm nay bất cứ lúc nào thập đại cấp cường giả cũng có thể lẫn nhau quyết đấu. Đến tuột cùng ai có thể trở thành trung cực tứ cường, đến tuột cùng ai có thể đứng ở cấp một diễn cách nào so với đấu cao nhất, đến tuột cùng ai có thể trở thành cấp một ánh sao tôn, nhiệt huyết sôi trào chiến dịch sắp khai hỏa. Hôm nay diễn cách nào so với đấu, muốn người chú ý, từ hơn 10 triệu luyện khí kỳ bảy tầng bên trong chọn lựa ra cuối cùng hơn 200 vị thiên tài phải ở chỗ này tranh giành trung cực tứ cường. Hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, không chỉ có cảm hóa quan sát đệ tử ngoại môn, mà cũng sâu đậm chấn động 256 tiên đệ tử ngoại môn tu luyện tiên đạo, ngoại trừ trường sinh bất lao ở ngoài, đồ đúng là thời khắc này, nếu không, ngươi còn tu cái gì tiên. Danh lợi hai chữ. Đối với tu sĩ mà nói, càng coi trọng hơn. Trước tiên ở danh tiếng vô diện, muốn làm mình đang diễn cách nào so với đấu bên trong nội danh lợi nói. Vào lúc ấy, trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão chú ý tỷ lệ lại càng lớn, đến thời điểm có thể bái vào môn hạ của bọn họ. Về phần lợi phương diện, một mặt tiến vào 100 vị trí đầu cường, tiên môn có rất nhiều khen thưởng, mặt khác vẫn có thể cơ hội tranh thủ đi tới ngũ hành linh quật tu luyện tiêu chuẩn. Cái này hai đầu đều sâu sắc kích thích tu sĩ tâm, rất nhanh, vòng thứ 10 chiến đấu bắt đầu rồi. 128 tòa lôi đài, từng cái tòa lôi đài đệ tử ngoại môn cũng không thể bừng tha. Mà khi đối chiến trình tự lúc đi ra, Vệ Dương chỗ ở số thứ 4, năm voi đại trong nháy mắt trở thành đệ tử ngoại môn chú ý tiêu điểm. Vệ Dương đối thủ tên là Trương Tuyết Kiều. Trương Tuyết Kiều là lần này cấp một diễn cách nào so với đấu thập đại cấp cường giả một trong. Tuy nhiên tại thập đại cấp cường giả bên trong xếp hạng cuối cùng, thế nhưng lấy nàng nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo cùng gốc gác của nàng, tất cả mọi người xem trọng hắn. Vệ Dương cùng Trương Tuyết Kiều đồng thời đi lên lôi đài. Trương Tuyết Kiều mắt lạnh nhìn Vệ Dương, cao ngạo nói: Vệ Dương, ngươi chính là chính mình trị vua, miễn cho nghỉ một lúc đưa ngươi thất thủ đánh chết. Trương Tuyết Kiều như một con kiêu ngạo phượng hoàng như thế, nàng cảm giác bản thân nàng cùng Vệ Dương nói chuyện, đối với Vệ Dương mà nói đều là một loại ban ơn. Vệ Dương trong nháy mắt liền bó tay rồi làm sao xuất hiện như thế một cái cực phẩm tu sĩ? Vệ Dương không nhịn được nói, ngươi nếu muốn đấu thì đấu, không thể so ngươi liền cho ta xuống lôi đài đi. Trương Tuyết Kiều vừa nghe, tức giận không thôi, như là bị người dám lấy đuôi như thế, chỉ vào Vệ Dương, phẫn nộ nói nói, bổn tiểu thư hảo tâm hảo ý cho ngươi vạch ra một con đường sống, ngươi không nhưng không cảm ơn đái đức, còn có loại giọng nói này cùng bổn tiểu thư nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi? Vệ Dương đối mặt loại này náo tàn ngạo tiểu nữ, thật sự là không có gì tiếng nói chung, người như thế cao cao tại thượng quan rồi, nàng cho rằng phía trên thế giới này nàng chính là lão đại. Vệ Dương đều bây giờ nói không ra cái gì phản bát rồi. Được rồi, ngươi ra chiêu, bản tọa xem thường chiếm nữ nhân tiện nghi. Vệ Dương hờ hững nói rằng, mà Vệ Dương loại này hờ hững xem thường thái độ, chỉ để chọc giận Trương Tuyết Kiều. Trương Tuyết Kiều răng bạc nộ cắn, sau đó liền vẫy tay, liền cái hồng lăng hình dạng linh khí liền xuất hiện rồi. Trương Tuyết Kiều thôi thúc toàn thân chân khí, sau đó bỗng nhiên về phía trước quét qua, hồng lăng trên không trùng kịch liệt lướt lên, mà lúc này đây, Trương Tuyết Kiều sắc mặt trở nên hơi dữ tợn, nàng rốt cục lộ ra diện mạo thật của nàng, vừa những lời nói kia động tác cùng vẻ mặt, cũng là vì mê hoặc Vệ Dương, mà đạo hồng lăng thẳng tắp hướng về Vệ Dương kéo tới. Vệ Dương thấy cảnh này, khóe miệng lóe lên một tia cười gằn, "Cô nàng, ngươi ở trước mặt ta diễn kịch, ngươi còn quá non nớt rồi, ngươi không biết lao tử kiếp trước suýt chút nữa cầm qua vua màn ảnh giải thưởng lớn a." Vệ Dương nhìn thấy cái này Hồng Lăng, Hồng Lăng vào lúc này ẩn chứa khí tức kinh khủng, này Hồng Lăng rõ ràng là một cái thượng phẩm linh khí, mà đòn đánh này, không cần nói là luyện khí kỳ tu sĩ, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng khó có thể chống đối. Vệ Dương vào lúc này đều có tâm sự cảm thán một câu, ong vang đuôi sau trầm, lòng dạ đàn bà là độc nhất, câu nói này hay là thật không có nói sai. Cô nàng này vừa ra tay liền muốn chế Vệ Dương vào chỗ chết. Ra tay chính là sát chiêu. Thế nhưng vệ dương nơi nào sẽ không có phòng bị. Hồng Lăng kéo tới, ngay khi ngàn quân một thời khắc, vệ dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà Hồng Lăng không chút do dự đánh vào vệ dương cái bóng mặt trên. Sau đó ở một tiếng, Hồng Lăng lực công kích đem võ đài đều đánh xuống một cái dựng thẳng ránh. Trương Tuyết Kiều trong lòng vui vẻ, lần này rốt cục đánh chết vệ dương. Thế nhưng tại sao Hồng Lăng đánh vào vệ dương trên người, làm sao không thấy máu a? Trương Tuyết Kiều trong lòng thở dài, vệ dương thanh âm của ở sau người nàng tham thẳm vang lên. Cô nàng trình diễn đến không sai, nhưng đáng tiếc đều muốn đối phó bản tọa, còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Trương Tuyết Kiều vào lúc này đang chuẩn bị triệu hoán Hồng Lăng trở về, thế nhưng Vệ Dương bỗng nhiên một cước, đá vào Trương Tuyết Kiều trên tập ông, một luồng vô cùng tự lực trực tiếp đem Trương Tuyết Kiều đá xuống lôi đài. Mà thấy cảnh này, ở đây chúng đệ tử sợ ngây người. Cái gì? Cái này không thể nào, làm sao Vệ Dương không có ra tay như thế, liền đem thập đại cấp cường giả Trương Tuyết Kiều đào thải à? Đúng vậy à, Vệ Dương quá có chút lòng dạ độc ác, một cước đá vào người ta nữ hai nơi đó, vậy có phải hay không có thương tích phong hòa à? Vậy thì có cái gì a, người đàn ông nên như vậy, ngươi không có nhìn thấy Trương Tuyết Kiều mới bắt đầu một đòn, là muốn trực tiếp đánh giết Vệ Dương sao? Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Trương Tuyết Kiều cũng không phải người, chính là Nam Vương Thái Tử chưa xuất giá Thái Tử Phi. Lần này Nam Vương Thái Tử vẫn không thể cùng a, người đàn bà của chính mình bị Vệ Dương đá trúng chỗ đó. Này không có gì, bây giờ Vệ Dương cái kia chính là một cái tên thô lỗ. Hơn nữa ở Tiên Môn bên trong, Vệ Dương hắn sợ ai vậy? Mà muốn là đã ra Tiên Môn, ai giết hay còn chưa chắc chắn. Ngươi không thấy Linh Gia lớn như vậy trận chiến ở Hoa Diễm Sơn Mạch nếu muốn giết hại Vệ Dương, thế nhưng Vệ Dương hiện tại không vẫn là sống tốt tốt sao? Mà Trương Tuyết Kiều bị Vệ Dương một cước đá ra võ đài, tuy rằng ra võ đài trên không trung không có chú ý chính hắn thời điểm đã bị bách Hoa Đường nữ đệ tử tiết được, thế nhưng nàng bây giờ xấu hổ chết rồi, giữa ban ngày bị một người đàn ông như thế nhục nhã, nàng giờ khắc này là hận không thể trực tiếp giết Vệ Dương. Mà lúc này đây, đứng ở dưới trận một cái công tử áo gấm trong mắt đều là lựa giận, hắn chính là Nam Phương thái tử. Người đàn bà của hắn bị Vệ Dương như vậy nhục nhã, thù này không đội trời chung, năm đó hắn bị Vệ Trung Thiên nhục nhã một phen, mà bây giờ người đàn bà của hắn bị Vệ Dương nhục nhã, Nam Phương thái tử thế, nhất định phải tìm cơ hội đem Vệ Dương chém thành muôn mảnh. Nam Phương thái tử đi tới, đỡ Trương Tuyết Điểu, lấy ra phi hành linh khí, rời khỏi cái nải thương tâm nơi. Mà Trương Tuyết Kiều chính là cái kia hồng lăng vẫn là để lại ở trên võ đài, sau đó một cái chấp pháp đường đệ tử đi thu lại, qua đi Trương Tuyết Kiều bản thân nàng đi chấp pháp đường lĩnh đi. Mà Nam Vương thái tử cùng Trương Tuyết Kiều lần này khổ tâm tích lực muốn giết chết Vệ Dương, chẳng những không có giết chết Vệ Dương, liền Vệ Dương một sợi lông đều không có tình cơ gặp, trong lòng bọn họ đối với Vệ gia cừu hận càng sâu. Mà Trương Tuyết Kiều kỳ thực sai lầm lớn nhất chính là lựa chọn cùng Vệ Dương đối nghịch, cứ việc trong tay nàng có này thượng phẩm linh khí, thế nhưng lấy thực lực của nàng, nhiều nhất chỉ có thể vùng một đòn. Mà Vệ Dương thân pháp nàng căn bản cũng không biết có cỡ nào biến thái, tại loại này cỡ nhỏ bên trong không gian Vệ Dương trước đây triển hiện thân pháp độ vẫn không có hắn chân chính thân pháp độ một phần mười, mà lần này Vệ Dương rốt cục bày ra rồi, mà thấy cảnh này cái khác Cựu Đại cấp cường giả trong lòng căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Vệ Dương kiếm pháp vốn là rất biến thái, mà bây giờ thân pháp càng biến thái, mà nhiều như vậy tua chiến đấu, Vệ Dương ngoại trừ sử dụng kiếm trong tay của chính mình ở ngoài, lá bài tẩy của hắn căn bản cũng không có xuất ra. Vì lẽ đó như vậy, Cựu Đại cấp cường giả cũng không biết Vệ Dương lá bài tẩy là cái gì. Tất cả những thứ này tất cả đều cho Vệ Dương bịt kín một tầng thần bí quan huy, đống nhất chút cũng làm cho Vệ Dương đối thủ sợ mất mật mà ở đám mây chấn giữ các đại thái thượng trưởng lão giờ khác này cũng là nghị luận sôi nổi thấy vậy lần cấp một diễn cách nào so với đấu vệ dương đứa bé này có rất lớn cơ hội thành tiểu tinh tôn a một vị thái thượng trưởng lão một bên lôi kéo râu mép của mình chậm rãi nói rằng xác thực vệ dương kiếm pháp rất tốt đơn luận kiếm pháp coi như là linh kiếm đường một ít đệ tử cũng không sánh bằng trưởng môn a tối hôm qua không minh tự mình ra tay đi dò xét một lần như thế nào a không minh đối với vệ dương có hài lòng hay không a một vị thái thượng trưởng thượng cười hỏi thái nguyên tử vị này thái thượng trưởng thượng là thiên cơ đường là thiên cơ đường phó đường chủ chu hạo Tuy rằng Chu Hạo là thiền cơ đường, thế nhưng hắn và Linh Giả không hợp. Thái Nguyên Tử từ từ tổ nói, Không Minh hắn cũng là thấy hàng là sáng mắt, hiếm thấy gặp phải như thế một mầm muốn tốt. Những năm này đầu, như Vệ Dương loại kiếm đạo này hạt giống tốt không thấy nhiều. Không Minh lần này trở về nói với ta, nhưng là quyết tâm muốn thu Vệ Dương. khi, làm, nhưng cái này cuối cùng cũng phải nhìn Vệ Dương đắc ý nguyện. Đúng vậy à, bái sư chuyện như vậy cường không cầu được, chỉ là một ít người năm đó vì Không Minh, nhưng là cùng mấy người chúng ta đuổi nghịch rất nhiều thủ đoạn à? Nghe nói câu nói này, một vị trưởng lão nào đó vương ngoài cười nhưng trong không cười trâm trọng nói rằng. Vị trưởng lão này Vương Đồng Dạng cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi ở Thái Nguyên tiên môn, trưởng khống linh kiếm đường, là linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh. Mà cái khác Thái thượng trưởng lão nghe nói lời này đều nhìn Thái nguyên tử. Trư 138, Hương Mô Mô, Kẹo Xá Lách, Vệ Dương đối chiến Chu Hạ Tiên. Một Thái nguyên tử nghe được của mình lao đầu lý kiếm sinh lời này có chút mặt đỏ. Lao lý, sự tình đều qua nhiều năm như vậy, làm sao ngươi còn nhớ a? Thái nguyên tử như có chút thẹn quá thành giận, năm đó không minh hắn lựa chọn ta là hắn tự nguyện, cũng không phải ta ép. Hừ, Thái nguyên, ngươi không nói lời này cũng may. Nói một lời này, ta liền tức giận. Rõ ràng hắn đã bái vào vào ta Linh Kiếm Đường, ta đều muốn đích thân ra tay thu hắn làm đồ. Kết quả ngược lại tốt, bị ngươi hoành thọ một chân vào, làm sao cuối cùng liền bái vào môn hạ của ngươi nữa à? Lý Kiếm sinh trưởng lão vương nói một lời này lại nổi giận, phải cứ cùng Thái Nguyên Tử lý luận một phen. Lý Kiếm sinh hắn và Thái Nguyên Tử nhưng là đồng lứa người, là đồng thời tiến vào Thái Nguyên Tiên môn, cùng nhau lớn lên, giao tình nhiều năm như vậy rồi, đều là nhiều năm láo hiu rồi. Thái Nguyên Tử đương nhiên sẽ không cùng hắn tức giận. Thái Nguyên Tử không lời nào để nói, cũng không có thể nói. Dù sao mình năm đó xác thực làm được có chút không chân chính, nhưng là vì kiếm không minh tốt như vậy đích thiên tư, thái nguyên tử là không oán không hối. Được rồi, được rồi, hai người các ngươi đều bẩm mỹ nhiều năm như vậy, các ngươi không mệt, chúng ta còn mệt hơn à? Cái này không minh sự tình liền tạm thời đình chỉ à? Hơn nữa, không minh hiện tại cũng đã đi vào nguyên anh kỳ rồi, các ngươi còn tranh giành, ta xem à, các ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút vệ dương, cái này vệ dương thành tiểu sau này, nhưng là không thua gì không minh à? Thậm chí khả năng càng vệ hạ tiên. Thái thượng trưởng thượng, thiên cơ đường phó đường chủ chu hạo không thể không đi ra khuyên các rồi mà hiện trường hắn đều là thái thượng trưởng lão cùng thái thượng nguyên Lão, đều phải thấp thái nguyên tử bọn họ đồng lứa, thế nhưng Chu Hạo cùng thái nguyên tử cùng với Lý Kiếm Sinh là người cùng thế hệ. Mỗi lần thái nguyên tử cùng Lý Kiếm Sinh cùng nhau nói chuyện những chuyện khác cũng may, một khi đàm luận tên đồ đệ này sự tình, Lý Kiếm Sinh ra được muốn cùng thái nguyên tử náo trên một phen, từng ấy năm tới nay, bọn họ ngược lại tốt như đều tạo thành một chủng tập quán hắn rồi. Cái gì? Lão Chu, lời này của ngươi là thật sự. Vệ Dương thật có cái này tiềm lực, có thể càng hạ tiên. Nghe được Chu Hạo nói như vậy, Lý Kiếm Sinh cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng là biết Chu Hạo đích thiên cơ tính toán chính độ. Nói riêng về thiên cơ thôi diễn, Chu Hạo trình độ nhưng là không thua gì Linh Thiên Cơ. Chỉ là Linh Thiên Cơ là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi, mà Chu Hạo mới là nguyên anh hậu kỳ tu vi, vì lẽ đó cái này, Linh Thiên Cơ chính là trời cơ đường đường chủ, hắn Chu Hạo cũng chỉ có thể là phó đường chủ rồi. Vì lẽ đó cũng là như thế này, Chu Hạo vẫn luôn là cùng Linh gia không hợp được. Dù sao ở thế giới nào, cái này chức vị chính cùng cấp phó ở giữa mâu thuẫn đều là không thể điều hòa, dù sao này dính đến một cái quyền chủ đạo cùng quyền lãnh đạo vấn đề, cái kia sợ sẽ là như bọn họ loại này không dính khối bụi trần gian thế ngoại cao nhân cũng giống vậy mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử nghe được Lý Kiếm Sinh lời nói này, trong lòng hơi động, hắn vội vàng nói: Ai, ta là Lao Li à? Cái này Không Minh xem trọng đồ đệ làm sao ngươi cũng muốn đi cướp à? Tuy rằng Không Minh bái ta làm thầy, thế nhưng trong lòng của hắn, ngươi cũng là hắn một sư phụ, chả như nào đây có sư phụ đi cùng đồ nhi cấp đệ tử à? Ngươi đúng vậy, có thể không? Muốn làm như thế? Vàng không nếu như chuyển tới, chuyển tới cái khác Tám Đại Tiên môn nơi nào, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn mặt của đều phải bị ngươi vứt sạch. Thái Nguyên Tử vội vàng dùng phép khích tướng phản kích Lý Kiếm Sinh nói rằng: Vệ Dương nếu là kiếm Không Minh nhận định đồ đệ như vậy thì là hắn Thái Nguyên Tử đồ tôn vào lúc này, hắn có thể không phải là không muốn đồ tôn của mình trở thành đệ tử khác rồi. Ha ha, Thái Nguyên A, Thái Nguyên A, lần này ta nhưng không bị sự khích tướng của ngươi. Chỉ cần Vệ Dương tiềm lực thật sự có lớn như vậy, ta chính là kéo xuống khuôn mặt già nua này, cũng muốn đi cướp đồ đệ, năm đó Hạo Thiên chiến tích ngươi cũng không phải không biết, tuy rằng ta thừa nhận Không Minh Đích Thiên Tư rất tốt, nhưng khi năm còn không phải Hạo Thiên lão đại, Không Minh lão nhị sao? Nếu như Vệ Dương thật có thể càng Hạo Thiên, đó không phải là tương đương với có thể càng Không Minh a, nếu như vậy, ta liền càng phải thu Vệ Dương làm đồ đệ, đến thời điểm ta là có thể bất cứ lúc nào ở trước mặt ngươi nhảo riệu. À, Loại cảm giác này quá sướng, ta bây giờ muốn về sau tình cảnh liền sảng khoái, ta nhất định phải xem Trọng Vệ Dương." Lý Kiếm Sinh hát một mặt say mê nói rằng. Thế nhưng Lý Kiếm Sinh cuối cùng cảnh cáo cái khác thái thượng trưởng lão, các ngươi cũng không cho phép động ý đồ xấu rồi, lời ngày hôm nay tụu không thể truyền đi, bằng không, một cái khác mấy lão già biết rồi, ta liền tới ra giả các của các ngươi. Những thái thượng trưởng lão này cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể im lặng gật gật đầu. "Ta nói hai người các ngươi, còn như lời sao? Mỗi một người đều muốn một đứa bé như thế, để người ta Vệ Dương xem là cái gì?" Làm sao năm đó không thấy các ngươi thu hạo thiên làm đồ đệ à? Thật là, cố gắng chủ trì lần này diễn cách nào so với đấu. Cuối cùng thấy Thái Nguyên tử còn muốn nói, Chu Hạo đi ra ngăn lại, nếu như các loại, chờ, Thái Nguyên tử cùng Lý Kiếm Sinh anh của bọn hắn hai nói thêm gì nữa, chỉ định muốn làm trống. Thái Nguyên tử cùng Lý Kiếm Sinh lẫn nhau hung tận liếc mắt nhìn, lập tức đưa mắt nhìn sang phía dưới giao đấu. Cái này cũng là Thái Nguyên tử cùng Lý Kiếm Sinh bọn họ những cao tầng này biểu đạt hữu nghị phương thức, tuy rằng mỗi lần gặp gỡ, Thái Nguyên tử cùng Lý Kiếm Sinh hầu như đều muốn giao nhau, nhau một trận, thế nhưng ở cao tầng bên trong, hai người bọn họ quan hệ cũng là tốt nhất. Năm đó bọn họ còn tu vi thấp không có chú ý chính hắn thời điểm, lẫn nhau cũng không biết cứu đối phương bao nhiêu lần cái mạng, mà hiện tại bọn hắn là cao cao tại thượng trưởng lão vương, giao tình nhiều năm như vậy, chỉ là bọn hắn muốn muốn như vậy đã kích đối phương. Giới trần tục còn có một câu nói, bảy mươi mà tùy thích không vừa khuôn. Mà Thái Nguyên tử bọn họ cũng không chỉ 70 tuổi, có thể là càng muốn sống lão, này cái tâm thái của ông lão lại càng không kiêng rẻ gì, đều muốn tìm một cái cái khác chuyện thú vị làm xuống. Mà cái khác những thái thượng trưởng lão này thấy cảnh này, không có cảm giác kinh ngạc hoặc là kinh ngạc, nếu như một ngày nào đó bọn họ thật sự không tranh, bọn họ mới có thể cảm giác kinh ngạc người chính là như vậy, càng già rồi, rất nhiều chuyện liền nhìn thông nhạt, đặc biệt như Thái Nguyên tử bọn họ loại tu sĩ này, cái gì mưa gió không có trải qua, một số thời khắc, đây chính là bọn họ bề ngoài đạt tình cảm huynh đệ một loại phương thức rồi. Mà dưới đấy đệ tử ngoại môn làm sao biết mặt trên đám mây chỗ còn bạo một lần cãi vã kịch liệt, bọn hắn đều đang vì thăng cấp 128 cường mà nỗ lực. Vệ Dương là người thứ nhất trước tiên thăng cấp 128 mạnh đệ tử ngoại môn, thập đại cấp cường giả, Vệ Dương cũng đã đào thải một cái. Mà Trương Tuyết Kiều có thể trở thành thập đại cấp cường giả một trong, chủ yếu nhất chính là hắn trong tay nam phương thái tử đưa cho nàng này hầu lăng, thượng phẩm linh khí đối với phổ thông luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ mà nói, cái tiêu căn bản cũng không có thể tưởng tượng bảo vật. Mà theo trương tuyết tiểu bị vệ dương đào thải, vệ dương liền bước lên đã trở thành mới thập đại cấp cường giả một trong rồi. Vệ dương vào lúc này cường điệu quan sát cái khác cựu đại cấp cường giả diễn cách nào so với đấu, vệ dương không phải không thừa nhận, vậy thì cá nhân, đúng là lần này tham gia cấp một diễn cách nào so với đấu hơn 16 triệu luyện khí kỳ bảy tầng trong đệ tử ngoại môn, là thuộc về tài năng xuất chúng thiên tài. Mỗi người bọn họ đều phải tuyệt chiêu của chính mình, mỗi người bọn họ đều tìm được chính mình con đường tu luyện. Mà trọng yếu hơn là, tuổi của bọn họ cũng còn không quá lớn. Bọn họ đều là vệ dương lần trước hoặc là trên lần trước đệ tử ngoại môn. Vệ Dương là thuộc vệ nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn, hắn lần trước cái kia chính là Tân Mao giới, trên lần trước chính là canh dần giới, mà năm nay mới nhập môn đệ tử ngoại môn cái kia chính là Quý Tị giới rồi. Nửa giờ đi qua, thứ 18 luân, Thiên, đối quyết bắt đầu rồi. Mà lần này vệ Dương đối thủ đồng dạng đứng hàng thập đại cấp cường giả bên trong Chu Hạo Thiên, Chu Hạo Thiên ở thập đại cấp cường giả bên trong xếp hạng thứ 7. Có ngọc phiến công tử thanh danh tốt đẹp danh xưng Chu Hạo Thiên, nói riêng về bề ngoài mà nói, không thua gì vệ dương kiếp trước những kia đỉnh cấp minh tinh địa ảnh thế nhưng ở trong giới tu chân quan trọng nhất là thực lực chu hạo thiên bất cứ lúc nào đều là một thanh trưởng phiến tại người vệ dương biết hắn này một thanh giải phiến không phải là dùng để chứa ép mà là vũ khí của hắn rất rõ ràng chu hạo thiên đi là khí tu con đường hắn đưa hắn một thân toàn bộ tinh lực đều tiêu vào cây quạt mặt trên chu hạo ngày cây quạt lực công kích tuyệt không nhỏ yếu vệ dương cùng chu hạo thiên đồng thời đi lên lôi đài chu hạo thiên nhất thân áo bào trắng trên người mặc cao to khá có một loại thanh nhã cao nhân phong độ vệ dương vs chu hạo thiên Trận chiến này dẫn tới tất cả ngoại môn đệ tử đều đang quan sát, mà trên đám mây các đại nguyên anh kỳ lão quái cũng đang quan sát. Nhìn Chu Hạo Thiên thủ nắm một thanh cây quạt, Vệ Dương trong mắt hết sạch lóe lên. Mà trong tay Thái Huyên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Chu Hạo Thiên hai tay nắm cái này thật dài ngọc phiến, Ôn Quyền nói nói, tại hạ Chu Hạo Thiên, hôm nay có thể cùng Vệ huynh một trận chiến, là có phúc ba đời, tám đời mới đã tu luyện phúc báo. Mà đang ở Chu Hạo Thiên Ôn Quyền không có chú ý chính hắn thời điểm, hơi cười lúc nói chuyện, hắn tay quạt một lần nào đó, một viên cơ hội là vô ảnh vô hình nhỏ bé tiểu đinh liền đã xuất, mà viên tiểu nhân cái đinh tên là Truy Hồn Đinh. Chu Hạo Thiên dị vãng đối địch sắp, chưa bao giờ có thất thủ. Chu Hạo Thiên mỉm cười nói, thế nhưng ánh mắt lại là không có chăm chú nhìn. Hắn biết, vệ dương thực lực tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài điểm nào, muốn chiến thắng vệ dương, trước hết khiến ra bản thân đòn sát thủ. Thế nhưng ở này viên truy hồn đinh sắp đến vệ dương trước người không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương cười khẽ hạ xuống, Thái huyên Kiếm bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái, đinh một tiếng, Chu Hạo ngày truy hồn đinh bị vệ Dương Thái huyên Kiếm chặn lại rồi. Vệ Dương lập tức hét dài một tiếng, trong tay Thái Uyên Kiếm bỗng nhiên xoay một cái, bốn đạo kiếm khí liền đã xuất, trực tiếp tập kích Chu Hạo ngày bộ mặt. Mà chu hạo tiên không nghĩ tới trước đây không có gì bất lợi truy hồn đinh dĩ nhiên sẽ mất đi hiệu lực thế nhưng hắn không có hoa mang ngọc trong tay phiến một phen ngọc phiến mở ra không có chú ý chính hắn thời điểm đồng thời lại có ba viên truy hồn đinh lần thứ hai vô thành vô tức ra mà ngọc phiến của hắn đem vệ dương kiếm khí ngăn trở sau khi một cái bước xa ngọc phiến ra một cỗ chân khí cuồng bạo những chân khí này hóa thành vài đạo mũi tên ngoạn đâm thẳng vệ dương quanh thân chỗ yếu mà vệ dương vào lúc này thái kiếm cao chấn động ba đạo cường hàn kiếm khí đột nhiên xuất kích trên không trung liền chặn lại rồi cái kia ba viên truy hồn đinh mà hậu vệ dương thân thể ba trượng trong vòng ánh kiếm ngang dọc một thức phiên Văn Phúc Vũ liền đã sử dụng, liền chỉ thấy toàn bộ võ đài đều là hạ xuống, tràn ngập toàn bộ võ đài, ngăn trở Chu Hạo ngẩng tầm mắt, mà hậu vệ Dương Thân pháp toàn lực triển khai, một thức xương tuyệt thiên giới công kích trực tiếp Chu Hạo Thiên toàn thân, vô cùng ánh kiếm, Vệ Dương chiêu thức ấy xương tuyệt thiên giới ở tăng cường dưới, lực công kích xa xa quá luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ cực hạn, gần như đã là đạt đến luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ một đòn toàn lực, mà Chu Hạo Thiên không phải bình thường người, trong tay Ngọc Phiến xoay chuyển, Ngọc Phiến một mặt khác liền chân chính xuất hiện. chương một trước tiên thăng cấp sáu mạnh nho chính đạo bị thương. Ngọc phiến mặt khác là một ít lông chim, những này lông chim không phải là phổ thông lông chim, cũng là Chu Hạo này độc môn ám khí. Từng cây từng cây lông chim ra, nhưng đều bị Vệ Dương tránh khỏi. Bởi vì bây giờ trên võ đài, Vệ Dương linh thức toàn lực bắt giữ Chu Hạo Thiên thân ảnh của, không chỉ có nếu có thể tránh thoát sự công kích của hắn, vẫn có thể tìm được Chu Hạo Thiên sơ hở của hắn. Xương tuyệt thiên giới là quy mô lớn quần công kiếm pháp, Chu Hạo Thiên không thể tránh mở, chỉ có thể gắng đón đỡ đòn đánh này. Chu Hạo Thiên trên thân thể lóe lên một vẻ sáng, Vệ Dương biết, trên người đối phương đồng dạng có phòng ngự bảo vật tồn tại. Thế nhưng Vệ Dương không có nản lòng, vào lúc này. Thái Uyên Kiếm lần thứ hai xuất kích, kiếm phiến giao kích. Vệ Dương cự lực trực tiếp suýt chút nữa đem Chu Hạo Thiên ngọc trong tay phiến đánh rơi. Chu Hạo Thiên cố nén này muốn sức mạnh, ra sức nắm lấy ngọc phiến của chính mình. Hắn biết muốn là ngọc phiến của chính mình bị Vệ Dương đánh rơi, trận chiến này hắn liền thua. Mà Vệ Dương càng là đúng lý không tha người. Thừa dịp Chu Hạo Thiên này phân thần một trong nấy mắt, Vệ Dương bỗng nhiên phần eo lần thứ hai lực, toàn thân của sống như cùng một con rồng lớn như thế, xuống lại, Vệ Dương cường hãn cự lực ngự sử Thái Uyên Kiếm. Sau đó Thái Uyên trên thân kiếm trọng lực bí mật văn bị Vệ Dương kích hoạt, này cô to lớn lực đạo trực kích Chu Hạo Thiên ngọc trong tay phiến. Mà lúc này đây, chịu đến này nguồn sức mạnh xung kích, Chu Hạo Ngải Ngọc Phiến trong nháy mắt đã bị đánh rơi trên mặt đất. Mà Vệ Dương Thái Nguyên kiếm thuận thế đâm thẳng Chu Hạo ngày gáy, Chu Hạo Thiên căn bản đến không kịp đề phòng, chỉ có thể hét lớn một tiếng, "Ta chịu thua." Mà Vệ Dương nghe thấy lời này không có chú ý chính hắn thời điểm, trong tay một phen, Vệ Dương mạnh mẽ đem Thái Nguyên kiếm biến hướng. Mà lúc này đây, Vệ Dương không thể hoàn toàn đem Thái Nguyên kiếm biến hướng, Thái Nguyên kiếm mũi kiếm vẫn là đâm thẳng Chu Hạo Ngải bộ mặt, mà đang ở này ngản quân một thời khắc, thân ở đám mây Thái Nguyên tử ra tay rồi. Thân trí của bọn hắn đều là hoàn toàn quản chế, Thái Nguyên tử tâm ý hơi động, Sức mạnh thần thức mạnh mẽ, số lượng trực tiếp đem vệ dương trong tay thái uyên kiếm hoàn toàn biến hướng. Thế nhưng vào lúc này vệ dương thân thể không thể dừng lại. Bình một tiếng, vệ dương cùng chu hạo thiên chính diện chạm vào nhau rồi. Mà chu hạo thiên sao có thể thừa nhận được vệ dương đồng nhất va? Chu hạo thiên trực tiếp đã bị vệ dương va trên đất, mà hậu vệ dương đồng thời cũng mất đi trọng lực cân bằng, một cái ngã xuống đất. Cả người đều đặt ở chu hạo thiên thân mình rồi. Mà tình cảnh này xem ở những đệ tử ngoại môn khác trong mắt đều sợ ngây người. Bởi vì cái này một màn thực tại bất nhã, vệ dương cả người đều là nằm nhói chu hạo thiên thân mình. Nếu như chu hạo thiên là nữ, còn nói được một ít thế nhưng Chu Hạo Thiên là nam, Vệ Dương thấy cảnh này có chút lung túng, đuổi vội vàng đứng dậy. mà hậu vệ Dương đứng dậy không có chú ý chính hắn thời điểm, giấm lấy truy hồn đinh rồi. Vệ Dương cầm lấy này quả truy hồn đinh, mũi vừa nghe liền biết này quả truy hồn đinh mặt trên chỉ có thuốc tê cùng mê dược. nếu như vậy, coi như truy hồn đinh đánh ở trên người người khác cũng sẽ không tạo thành cái gì chí mạng tương tổn, chỉ có thể chập chặn cũng đối phương. đương nhiên đây là tiên môn đệ tử diễn cách nào so với đấu, nếu như đi ra ngoài thời điểm đối địch, Vệ Dương tin tưởng Chu Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không trang bị thuốc tê truy hồn đinh, mà là trang có kịch độc truy hồn đinh thấy cảnh này, vệ dương cũng là có chút thưởng thức chu hạo thiên. cứ việc chu hạo thiên loại thủ đoạn này tại người khác xem ra không gặp quang, có chút vô liêm sỉ cùng đê tiện. thế nhưng ở vệ dương trong mắt, nhưng là phi thường thưởng thức hắn. tiếp trước vệ dương chế tạo đường môn âm khí, so với cái này nham hiểm rất nhiều, mà chu hạo thiên chỉ là bôi lên thuốc tê. loại này tầm ý, vệ dương vẫn là tương đối hài lòng. vệ dương nắm từ bản thân thái nguyên kiếm, sau đó trở về chu hạo thiên trước người, vệ dương trái tay cầm thái nguyên kiếm, vươn tay phải ra. chu hạo thiên thấy cảnh này, nở nụ cười. sau đó hai người bàn tay nắm chặt, vệ dương dốc hết sức, liền kéo lên chu hạo thiên. Chu Hạo Thiên sau khi thức dậy, kiếm lên ngọc phiến của chính mình còn có để lại cái kia chút truy hồn đình sau khi nhìn Vệ Dương có chút ngượng ngùng, ấy này nói nói, cái này Vệ huynh, ngươi biết, đây là giao đấu, ta cũng là bất đắc dĩ sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, tính xin Vệ huynh bỏ qua cho. Vệ Dương khoát tay chặn lại, không có chuyện gì như thế, mỉm cười nói, ta nơi nào sẽ chú ý, hơn nữa đang tỷ đấu trên lôi đài, chỉ cần có thể thủ thắng, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng, vì thắng lợi, không phân cái gì thấp hèn không thấp hèn, chỉ nếu có thể thủ thắng thủ đoạn, cái kia chính là thủ đoạn cao cường. Lại nói ngươi tại của ngươi truy hồn đình chỉ là bơi lên thuốc tê không sẽ tạo thành đối thủ vết thương chí mạng, điểm ấy ta rất thường thức ngươi, lần này sau khi xong, ta rất tình nguyện giao ngươi người bạn này." Chu Hạo Thiên tính người vệ Dương nói như vậy, rất là giải sầu. Sau đó hai người đồng thời đi xuống lôi đài, trận chiến này, vệ Dương thắng lợi, vệ Dương dùng thời gian ngắn như vậy đánh bại Chu Hạo Thiên, cũng là ở đây trước tiên thăng cấp 64 cường. Trở thành một tinh cấp diễn cách nào so với đấu cái thứ nhất trăm cường đệ tử, mà vừa vệ Dương đưa tay kéo Chu Hạo ngày một màn kia, ở đây rất nhiều đệ tử ngoại môn cảm động không thôi. Mà Chu Hạo Thiên hòa vệ Dương xuống lôi đài sau khi, ở đây đệ tử ngoại môn tự động vì bọn họ vỗ tay lên mà thân ở đám mây thái nguyên tử cùng lý kiếm sinh đối với vệ dương càng rót đầy hơn ý. vệ dương lên cấp 64 cường sau khi chỉ có thể chờ đợi những người khác giao đấu song xuôi, mà hắn lúc này đang cùng chu hạo thiên trò chuyện. chu hạo thiên chính đang vì hắn giảng giải cái khác lợi hại đệ tử ngoại môn nhắc nhở vệ dương chú ý. vệ dương trong lòng nghĩ đến chu hạo thiên cái người này vẫn là đáng giá kết giao hướng về, muốn là vừa vặn chu hạo ngày truy hồn đinh bôi lên là không là chậm cho thuốc. vệ dương tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với hắn. tuy rằng vệ dương kiếp trước cũng là thuộc về cái kia leo xuống hấp thụ, trong bóng tối tính toán người khác người, thế nhưng chính là bởi vì như vậy. Hắn mới không muốn giao du đồng dạng là loại này nói một đằng làm một nẻo người. Bởi vì giao du không có chú ý chính hắn thời điểm quá mệt mỏi, ngươi phải cẩn thận phân tích hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, bằng không, hắn giúp ngươi mua, ngươi còn đang giúp hắn kiếm tiền đây. Vệ Dương là người thứ nhất thăng cấp 64 mạnh đệ tử ngoại môn, sau đó cái khác cấp cường giả bắt đầu uy, tương tự cũng thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ, thăng cấp 64 cường. Vệ Dương không có khóa với tiên môn đối với 64 mạnh khen thưởng, bởi vì những phần thưởng này đối với Vệ Dương mà nói, giống như là như muỗi bò bệ như thế, hắn bây giờ tiên môn điểm cống hiến nhưng là 46 triệu mà đổi thành ở ngoài 879,800314 tiên môn điểm công hiến, lần trước Vệ Dương đi tiên bảo phong mua đồ không có chú ý chính hắn thời điểm bỏ ra. Nửa tiếng trôi qua rồi, cấp 1 diễn cách nào so với đấu 64 cường đệ tử ngoại môn toàn bộ sản sinh. Mà lúc này đây, ở cấp 2 diễn cách nào so với đấu hiện trường, cũng chính là luyện khí kỳ 8 tầng đệ tử ngoại môn tỷ thí địa phương, ở cái nào đó trên võ đài, nho chính đạo quyết đấu Linh Á Sinh. Linh Á Sinh trước đây ở linh gia tốt như vậy tu tiên tương nguyên trồng chất dưới, tuổi còn trẻ liền trở thành luyện khí kỳ đại nhị đại học năm 2 tầng đại viên mãn tu sĩ mà đang ở muốn bế quan sùng kích trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm chuẩn bị cuối cùng thấy tư mã Mộng yên trước tiên đem quan hệ của bọn họ xác định được chờ linh á sinh đột phá trúc cơ kỳ sau đó linh á sinh chính thức cưới vợ tư mã Mộng yên thế nhưng vừa lúc đó không tới mấy ngày thời điểm tư mã gia tộc liền phát hiện biến đổi lớn tư mã gia tộc toàn gia diện ở dương vệ thực lực vô địch dưới tư mã gia tộc dường như trăng trong nước hoa trong nước như thế tiêu tan ở chân trời mà của mình tình cảm chân thành tư mã ngậm yên cũng bị dương vệ ban thưởng cho vệ dương làm hầu gái đây là linh á sinh trong cuộc đời thiên đại xỉ nhục mà càng nghiêm trọng hơn còn ở phía sau. Tư mã Mộng Yên từ khi tiến vào ngựa mặt lên trời cư sau khi, sẽ thấy Lễ chưa hề đi ra rồi. Từ đây, Linh Á Sinh thẹn quá thành giận, phái người ở Đông Phương Phường thị rình giết Vệ Dương, kết quả Vệ Dương còn sống rất là tốt, thế nhưng hắn đang bế quan không có chú ý chính hắn thời điểm, không biết tại sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Từ luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn tu vi giáng cấp vì là luyện khí kỳ 6 tầng rồi. Chính mình khổ tâm tu luyện mới là thăng cấp trở thành luyện khí kỳ 7 tầng, cuối cùng lại trải qua một năm tu luyện mới là thăng cấp luyện khí kỳ 8 tầng, mà Linh Á Sinh cảm thấy, chính mình tất cả khổ rồi tang nộ, đều là Vệ Dương mang cho kỳ thực linh á sinh cảm giác đỉnh chuẩn, tuy rằng không phải vệ dương ra tay để hắn tẩu hỏa nhập ma, là dương vệ âm thầm ra tay. mà hôm nay linh á sinh gặp nho chính đạo, hắn biết, ở nhâm thiên giới trong đệ tử ngoại môn, tự lấy nho chính đạo cùng vệ dương quan hệ tốt nhất, chính mình hung hăng đánh nho chính đạo dừng lại, một trận cũng có thể hạ giận xuống. liền đang cùng nho chính đạo không thể buông tha không có chú ý chính hắn thời điểm, linh á sinh ở nho chính đạo trước mặt trắng trợn nhục mạ vệ dương là không là, nho chính đạo hắn cái này cá tính cách, sao có thể đủ nghe được đi, tại chỗ liền nổi giận. liền ở linh á sinh đe tiện vô sỉ chiến thuật dưới, nho chính đạo tâm thái bất hòa. Hơn nữa hắn muốn là thực lực cũng không bằng Linh Á Sinh, dù sao dù nói thế nào Linh Á Sinh đã từng cũng là luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn tu sĩ a. Mà kết quả cuối cùng chính là Nho Chính Đạo đã thua sau khi, thế nhưng ở Linh Á Sinh là không đoạn nhục mạ dưới sự kích thích, Nho Chính Đạo tử không chịu thua, liền nho chính đạo bị Linh Á Sinh của cậu, cuối cùng Nho Chính Đạo sâu đậm bị Linh Á Sinh đánh cho đã hôn mê. Linh Á Sinh tuy rằng không dám hạ tử thủ giết chết Nho Chính Đạo, cũng không có thể phế bỏ hắn, thế nhưng tại hắn đòn nghiêm trọng dưới, Nho Chính Đạo xương cốt toàn thân đều bị cắt đứt rồi, cuối cùng là miễn cưỡng đau hôn mê đi. Mà được với quy tắc, chỉ cần là nho chính đạo không mở miệng nói chịu thua, Thái Nguyên Tiên môn chấp pháp đường đệ tử cũng không có thể mạnh mẽ gián đoạn diễn cách nào so với đấu, hơn nữa linh á sinh lại không dám hạ tử thủ, vì lẽ đó cuối cùng nho chính đạo cường chống bị linh á sinh đánh đập. Thấy cảnh này không có chú ý chính hắn thời điểm, thân ở đám mây một vị thái thượng tông trong đôi mắt giản mua đều có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, vị này chấp pháp đường thái thượng trưởng thượng là phi thường xem trọng nho chính đạo, bọn hắn nho chính đạo bước vào chốc cơ kỳ sau đó, chuẩn bị tự mình ra tay, chiêu thu nho chính đạo là quan môn đệ tử. Mà bây giờ nho chính đạo ngay khi dưới con mắt của hắn gặp loại này rặn vật, lần này Hắn là vì Nho Chính Đạo, triệt để muốn cùng linh gia chống lại rốt cuộc. Đương nhiên ở trong mắt hắn, hắn đối với Nho Chính Đạo càng thêm xem trọng, Nho Chính Đạo loại tính cách này hắn yêu thích. Mà linh gia sao, có cơ hội nhất định phải làm cho hắn vì là hành động hôm nay trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, dám bắt nạt lao tử đệ tử, coi như là linh gia có linh thiên cơ thì lại làm sao. Mà hết thảy này Vệ Dương còn không biết, Vệ Dương bọn họ nghỉ ngơi sau một tiếng, bắt đầu vòng kế tiếp 64 cường thăng cấp top 32 cuộc chiến rồi. Còn có 4 bánh, là có thể cuối cùng đấu võ ra trung cực tứ cường tiêu chuẩn, trung cực tứ cường cũng chính là cấp một diễn cách nào so với đấu tiến vào ngũ hành linh của tướng cử viên. Trước 140, đã pháp hợp nhất bảy tầng viên mãn. Không, 64 mạnh đệ tử ngoại môn giờ khắc này đều là thần tinh nghiêm túc, đều nhìn lơ lửng giữa không trung cái kia cực lớn từ tinh màn hình. Chờ cấm thần cầu đánh thật kỹ sau khi, màn hình chính là hiện ra. Rất nhanh, đối chiến trình tự xác định. Vệ Dương thứ 19 luân, phiên, đối thủ là Nghiêm Tùng, Nghiêm Tùng là trận pháp đường đệ tử, là tiêu chuẩn pháp tu. Nghiêm Tùng am hiểu nhất chính là hệ gỗ pháp thuật, Nghiêm Tùng đồng dạng là thập đại cấp cường giả một trong, xếp hạng thứ 6. Nghiêm Tùng một thân lục bảo, nghiêm túc thần trọng. Dường như một cái vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Nhưng là chân chính biết đến thực lực, hiểu được sự lợi hại của hắn chỗ thú sĩ, cũng sẽ không xem thường sự tồn tại của hắn. Nghiêm Tùng vẻ mặt cứng nhắc, cho dù đối mặt Vệ Dương vẫn là như thế. Xuất hiện khi tiến vào 64 cường sau khi Vệ Dương bọn họ những đệ tử ngoại môn này hay là muốn chú ý một ít phong độ, các đệ tử đều không có xuất thủ trước đánh lén các loại cử động, mà là hai người lên võ đài sau khi, trước tiên thăm hỏi lẫn nhau sau khi mới bắt đầu đối chiến. Tuy rằng Vệ Dương cảm thấy này có chút vô nghĩa, thế nhưng những người khác đều làm như vậy không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương cũng theo làm như vậy. Ngược lại bất kể như thế nào, vệ dương cảm thấy hắn chắc là sẽ không thua. Tham hỏi sau khi, nghiêm tùng không chút khách khí, một cái hệ gỗ một cấp phép thuật một đẳng thuật liền đã sử dụng. nghiêm tùng cái này một đẳng thuật không có chú ý chính hắn thời điểm, hoàn toàn đã là gần như đạt đến trong nháy mắt mức độ. Liên vệ dương chỉ thấy một cái to lớn một đẳng bay lên không mà đến, một đẳng mặt trên có thật nhiều gai nhọn, nếu như bị một đẳng bao thành bánh chưng, như vậy thật có thể có một lần đau khổ rồi. Mà nhìn thấy đối phương là hệ gỗ phép thuật cao thủ, vệ dương một mặt đang quan sát tay của đối phương ấn, một mặt thái nguyên kiếm kiếm khí đâm thẳng một đẳng. Mà vệ dương là tu luyện. Thanh đế trường sinh quyết thuộc tính một chủ tu công pháp, hắn hệ gỗ chân khí ở số lượng phía trên khả năng không có nghiêm tùng nhiều, thế nhưng ở chất lượng mặt trên, vệ dương hệ gỗ chân khí bạo hết nghiêm tùng hệ gỗ chân khí. Vì lẽ đó vệ dương kiếm khí như là ở cắt chém một tờ giấy như thế, không tốn sức chút nào sẽ đem đầu to lớn một đằng chặt đước. Nghiêm tùng thấy cảnh này hơi kinh ngạc, thế nhưng đây là ở trên sàn đấu, nghiêm tùng xuất thủ lần nữa, hai tay nhanh kết thành thủ lấn, trong miệng hét lớn một tiếng, dừng dâm thuật Sau đó nghiêm tùng trong tay như là quang chi nguyên nhất dạng, xuất hiện vô số quang điểm, mà những điểm sáng này một khi rơi ở trên sàn đấu, liền điên cuồng thánh chỉ lên mà những điểm sáng này cũng là nhanh hướng về vệ dương kéo tới. Vệ Dương thấy cảnh này hơi kinh ngạc, cái này hệ gỗ phép thuật dường dầm thuật hắn cũng biết, mà quan sát nghiêm tùng pháp thuật này bí lực đã đạt đến một cấp cấp phép thuật tài nghệ. Thế nhưng vệ Dương đối phó những thuộc tính khác phép thuật có thể phải phí một phen khí lực, nhưng là đối phó hệ gỗ phép thuật A. Vệ Dương nhưng là có tuyệt chiêu. Vệ Dương vào lúc này tâm ý hơi động, toàn lực vận chuyển, thanh đế trường sinh quyết liền chỉ thấy vệ Dương bên ngoài thân thể nhiều hơn một cái tiểu nhân vòng xoáy. Mà những điểm sáng này tiến vào bên trong sau khi liền cũng không còn đi ra, những điểm sáng này đều là phi thường tinh khiết hệ gỗ thiên địa linh khí. Vệ Dương không chút do dự đem bọn hắn hấp thu, hóa vì là chân khí của chính mình. Sau đó nghiêm tùng dừng rậm thuật rốt cục hình thành, ngay khi Vệ Dương chu vi, từng cây từng cây to lớn cây tối sinh trưởng lên. Tuy rằng những ngày cây cối chỉ là phép thuật nghị hóa mà đến, nhưng là lực công kích của bọn họ cùng đặc tính cùng trong giới tự nhiên cây tối không có gì khác biệt. Thế nhưng Vệ Dương thấy cảnh này, càng cao hứng hơn. Vệ Dương đứng tại chỗ, không coi tránh né, thanh đế trường sinh quyết, nhanh vận chuyển. Bá đạo vô cùng sức hút nhanh hấp thu trên vòi đài hệ gỗ thiên địa linh khí. Mà lúc này đây, nghiêm tùng rốt cục cảm giác không đúng. Làm sao của mình phép thuật không chỉ có không có công kích được đối phương, thế nào giống như còn tại cho đối phương tăng cường chân khí như thế. Nghiêm Tùng dừng lại trong tay ấn pháp. Từ quan sát kỹ vệ Dương, mà vệ Dương vào lúc này lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, những này tinh khiết hệ gỗ thiên địa linh khí từ ngoại giới tràn vào trong kinh mạch của hắn, một cái đại chu thiên sau, vệ Dương liền đem bọn hắn chuyển đa hóa thành hệ gỗ chân khí. Mà Nghiêm Tùng thấy cảnh này, trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên, mà lúc này đây, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra, hắn biết vệ Dương trạng thái đại biểu cái gì, đây là hắn học tập hệ gỗ phép thuật không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn giáo viên từng nói với hắn hiện tượng Nghiêm Tùng có chút bất đắc dĩ, chính mình chỉ có thể hệ gỗ phép thuật, thế nhưng hệ gỗ phép thuật rõ ràng là tự cấp đối phương đưa cho nuôi đưa chất dinh dưỡng như thế, nghiêm tùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta chịu thua. Sau đó hắn liền trực tiếp tiêu sái xuống lôi đài rồi, mà phía dưới những đệ tử kia căn bản cũng không biết đã sinh cái gì, làm sao đột nhiên nghiêm tùng liền nhận thua à? Nghiêm tùng tuy rằng trong lòng có chút cay đắng, nhưng là hôm nay gặp được chuyện như vậy, cũng không trách hắn học nghệ không tinh rồi. Mà lúc này đây, tuy rằng rất nhiều đệ tử ngoại môn không biết, thế nhưng tóm lại là có chút đệ tử ngoại môn nghe nói qua, liền liền giải thích cho đồng bạn nghe. Hào ca, chuyện gì thế này, làm sao giao đấu? Vệ Dương đang tu luyện rồi, Nghiêm Tùng dĩ nhiên nhận thua à, Hào ca, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi giải thích cho chúng ta xuống. Một cái đệ tử ngoại môn hỏi bên cạnh hắn Hào ca, cái này Hào ca một mặt tự hào, sau đó nói: "Chuyện như vậy, không cần nói là Nghiêm Tùng, coi như là thay đổi một cái chuyên tu hệ gỗ phép thuật trúc cơ kỳ tu sĩ đến, đến rồi, đối với Vệ Dương tình huống như thế cũng không có chuyện, Vệ Dương loại tu luyện này tình hình gọi là đạo pháp hợp nhất, cùng chúng ta thường xuyên nghị luận tiên nhân hợp nhất có chỗ tương tự, cái gọi là đạo pháp hợp nhất, chính là chỉ tu luyện phép thuật đệ tử không thể đối phó ngộ đạo pháp hợp nhất đệ tử, bởi vì ngươi triển khai phép thuật là muốn dựa vào Thiên địa linh khí đến, thế nhưng Vệ Dương tình hình như thế có thể hấp thu hết thể hệ gỗ thiên địa linh khí, coi như là nghiêm tùng triển khai cấp 3 hệ gỗ phép thuật thậm chí cấp 4 hệ gỗ phép thuật, cũng không có thể thương tổn Vệ Dương, chỉ có thể cho hắn cung cấp tu luyện linh khí, đương nhiên nếu như đổi lại một người tu luyện những thuộc tính khác pháp tu, Vệ Dương thì sẽ không thể như vậy đối địch rồi. Hơn nữa càng then chốt chính là Vệ Dương loại này, lĩnh ngộ hệ gỗ đại đạo đích đạo pháp hợp nhất sau khi, sau đó nếu như hắn cùng một ít tu luyện hệ gỗ phép thuật tu sĩ cùng nhau đồng thời tu luyện, ở Vệ Dương bên người sẽ có các loại bổ trợ hiệu quả. Đây chính là đạo pháp hợp nhất nghịch thiên tác dụng. Ta phòng trường lần này cấp một diễn cách nào so với đấu sau khi trận pháp đường cao tầng nên ra tay rồi. Vệ Dương giờ khắc này rõ ràng cho thấy lâm vào tầng sâu trong nhập định, hắn cũng không biết vì sao lại rơi vào loại tu luyện này trong trạng thái, hắn chỉ biết hắn vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Sau khi liền thần kỳ rơi vào tình cảnh thế này bên trong, mà ở đám mây thấy cảnh này Thái Nguyên Tử tay một người trong ấn quyết liền chỉ thấy Vệ Dương ngoài sàn đấu vô tận thiên địa một linh khí điên cuồng tràn vào trong võ đài, mà Vệ Dương không ngừng hấp thu nhiều như vậy hệ gỗ linh khí, sau một tiếng còn lại mấy cái bên kia so sòng tu sĩ đang khôi phục chân khí, mà Vệ Dương đang tu luyện. Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó quan sát bên trong thân thể kỳ thần, hắn xuất hiện tu vi của chính mình không phải luyện khí kỳ 7 tầng cảnh giới đại thành, đã đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng viên mãn cảnh giới. Hơn nữa là luyện khí kỳ 7 tầng đại viên mãn, cách luyện khí kỳ 8 tầng liền là chỉ có cách xa một bước rồi. Vệ Dương đi xuống lôi đài, mà lúc này đây, võ đài phía ngoài thiên địa hệ gỗ linh khí từ từ tiêu tan trên không trung. Vệ Dương tuy rằng không hiểu sinh cái gì, thế nhưng hắn thật cao hứng, có thể không cao hứng sao, không giải thích được tu luyện một canh giờ, liền khóa nhập luyện khí kỳ 7 tầng đại viên mãn cảnh giới. Mà thái nguyên tử bọn họ trả giá pháp lực liền rất hơn nhiều mạnh mẽ hơn tụ tập nhiều như vậy đích thiên hệ gỗ linh khí, coi như đối với hắn loại này nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà trong đó khó khăn nhất đúng là phân hóa, bởi vì không chung những kia phổ thông thiên địa linh khí bao hàm các loại thuộc tính linh khí, mà muốn Vệ Dương đạt đến rất tốt tu luyện hiệu quả, chỉ có thể lưu lại tinh khiết hệ gỗ linh khí. Mà Vệ Dương hướng đi lôi đại thời điểm, thân ở trên đám mây lý kiếm xinh quay về Thái Nguyên tử chắp tay cười nói, "Lão Thái à, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ đệ tử ta a." Thái Nguyên tử vừa nghe, sạm mặt lại, "Cái gì gọi là trợ giúp đồ đệ ngươi, ta đây là đang trợ giúp ta độ tôn của mình a." ba mẹ nó, ta ra khí lực lớn như vậy, ngươi Lý Kiếm Sinh dĩ nhiên đến một câu lao Thái, Thái Nguyên Tử thật muốn một cái tát liền đánh tới. Thái Nguyên Tử suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết, hắn bình phục thoáng một chút tâm tình, quyết định không cùng người như thế tính toán, ngươi càng với hắn tính toán, hắn càng ngày hăng hái. Mà Thái Nguyên Tử không để ý tới Lý Kiếm Sinh, chỉ để lại Lý Kiếm mọc ra chút lúng túng chắp tay, sau đó hiện trường bạo một trận tiếng cười lớn. đương nhiên những này tiếng cười đều không có truyền xuống, mà phía dưới đệ tử cũng nhìn không thấy trên đám mây các vị Thái thượng trưởng lao, bị mọi người chế nhạo, Lý Kiếm Sinh không cho là nhủ, ngang nói nói, không có chuyện gì chờ sau này đệ tử ta trưởng thành, cùng các ngươi đứng ngang hàng không có chú ý chính hắn thời điểm, các ngươi liền không cười được. mà chúng thái thượng trưởng lão không có trả lời rồi, bọn họ nắm ly kiếm sinh loại này lưu manh tinh khí không có cách nào. vệ dương nhẹ nhõm thăng cấp tốt 32, mà còn lại mấy cái bên kia trải qua khổ chiến mới thăng cấp đệ tử, nhìn thấy vệ dương thoải mái như vậy, trong lòng đều có chút ước ao ghen tị. ngươi nha, chúng ta khổ sở phấn khởi chiến đấu mới thăng cấp, thế nhưng vệ dương đây còn đột nhiên lâm vào bế quan, kết quả càng làm người tức giận chính là bế quan một canh giờ, tu vi của hắn dĩ nhiên gia tăng rồi. những này nhìn cao hứng vệ dương, trong lòng đều có một cái cảm khái làm sao ông trời liền không hạ xuống lôi đỉnh, đánh chết này cho nhà. mà lúc này đây cũng có một ít đệ tử xem vệ dương rất vừa mắt, cái kia chính là trận pháp đường tu luyện hệ go phép thuật pháp tu. bọn họ quyết định nhất định phải đem vệ dương thu nạp vào vào trận pháp đường. dù sao vệ dương ngày hôm nay đang luyện khí kỳ 7 tầng liền lĩnh ngộ một lần đạo pháp hợp nhất, sau đó có rất lớn cơ hội lần thứ 2 tiến vào đạo pháp hợp nhất, mà nếu như chịu đến vệ dương ảnh hưởng, bọn họ những tiêu pháp tu nếu như tiến vào một lần đạo pháp hợp nhất, như vậy hiệu quả này xa xa quá vệ dương tiến vào đạo pháp hợp nhất hiệu quả. Đối với pháp tu mà nói, có thể cùng đại đạo khoảng cách gần tiếp xúc một lần, đối với bọn hắn tăng lên cảnh giới, loại kia hiệu quả không thua gì trực tiếp cầm lái phần mềm học đang tu luyện a. Đương nhiên Vệ Dương không biết, giờ khắc này ghi nhớ hắn, không chỉ có Thái Nguyên Tử đệ tử kiếm công minh, cũng có linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh, càng phải trận pháp đường đệ tử, Vệ Dương tại hắn không biết chuyện dưới tình huống, đã trở thành rất nhiều đệ tử trong mắt Hương Momo, kẻ xả lách, rồi. Chương 141, trung cực tứ cường tinh tôn tên gọi. 2. Sau khi nghỉ ngơi, thứ 20a tu bắt đầu giúp tăng rồi. Tu 32 thăng cấp thập lục cường diễn cách nào so với đấu bắt đầu rồi, chỉ cần còn sống quá hai vòng, liền có thể trở thành vạn chúng trúc mục trung cực tứ cường rồi. Này 32 vị đệ tử ngoại môn trong lòng đều là một mảnh hưng hực. Bây giờ võ đài chỉ còn giữ lại 16 tòa rồi, hiện tại mỗi một tòa lôi đài giao đấu đều gây nên tất cả ngoại môn đệ tử quan tâm, giờ khác này không chỉ có là hiện trường đệ tử ngoại môn đang chăm chú, mà cái khác một ít đệ tử đều đang chăm chú cuối cùng quyết chiến. Vệ Dương đối thủ lần này là phụ Trường sinh, vừa nhìn chính là một cái phụ tu, phụ trưởng sinh đồng dạng là thập đại cấp cường giả, ghi tên đệ tử cuối cùng vệ dương ở đối phương sử dụng đùa chú của nguyênh loạn tạc sau nửa giờ chỉ điểm tay một chiêu kiếm đem phụ trường sinh đào thải vệ dương trong trận chiến này hắn không có bị thương bị thương là phụ trường sinh phụ trường sinh chịu không phải thể tổn thương mà là đau lòng vệ dương điệu bàn long vân giáp thật là đồ tốt ta phụ trường sinh đùa chú căn bản là không công phá được vệ dương phòng ngự cuối cùng phụ trường sinh là khí kiệt mà suy chân khí của hắn kích đùa chú hoàn toàn dùng hết rồi mà vệ dương loại bá đạo này sức phòng ngự cũng làm cho những kia có chí vu chúng cực tứ cường đệ tử ngoại môn đều sợ mất mật bọn hắn đều đang nghĩ nếu như cùng vệ dương gặp gỡ làm sao phá tan vệ dương phòng ngự Vệ Dương có thể nói là thực lực mạnh mẽ nghiền ép đối thủ, vô kiên bất tồi lực công kích, khiến người ta tuyệt vọng sức phòng ngự. Tất cả những thứ này cũng làm cho Vệ Dương từ từ trở thành đệ tử ngoại môn trong lòng một cái truyền kỳ. Thần thoại Trung Quy đang trầm trầm trình diễn, quay đầu lại nhìn lên, Vệ Dương thân ảnh của cũng không phải phổ thông luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn có thể sánh bằng rồi. Vệ Dương bước chân của chính đang không ngừng kéo dài khoảng cách. Tất cả những thứ này đối với Nhâm Thì giới những kia luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn xung kích to lớn nhất, mà trong đó ruột đều phải hối hận thành chính là Nhâm Chữ một tốt. bọn họ rõ ràng có cơ hội giao hảo Vệ Dương nhưng là cơ hội đã cho bọn họ, nhưng là bọn hắn không chỉ không bắt được, phản mà lúc đó bỏ đi như lý. Thế nhưng trên thế giới không thuốc hối hận, mà ở nhâm chữ nhất ban trong lòng, bọn hắn đều tạo thành tất cả những thứ này, linh ra liền sinh ra tâm tình bất mãn. Mà thấy cảnh này nhâm chữ nhất ban bầu gánh hùng bá, đối với Vệ Dương có thể nói là phi thường hài lòng. Vệ Dương thành tích đã ra hắn từ trước ý từ rồi, cuối cùng hắn chỉ có một cảm thán, bên trong thiên đại ca là khá lắm. Bên trong thiên đại ca nhi tử càng là khá lắm. Thập lục cường ghế đã đi ra rồi, như vậy vòng kế tiếp chính là 16 tiến vào 8, thứ 21 luân phiên bắt đầu rồi. Vệ Dương chiếm cứ số 4 võ đài, lần này đối thủ của hắn không phải thập đại cấp cường giả rồi. Sau đó ở Vệ Dương trong tay căn bản cũng không có một tia sức lực chống đỡ lại, ở Vệ Dương công liên tiếp dưới, chỉ có thể mệt mỏi đón phó, cuối cùng hắn bị Vệ Dương đánh bại. Bắt cường đi ra, như vậy cuối cùng còn có một lần, phiên, chính là quyết định ai có thể đi ngũ hành linh quỹ rồi. Một vòng cuối cùng, lưu lại đều là cường giả, bao quát Vệ Dương ở bên trong 8 đại cường giả, đều là một mặt nghiêm túc. Vệ Dương đối thủ lần này là thập đại cấp cường giả xếp hạng thứ 3 trung tinh kiêu, trung tinh kiêu cùng nghiêm tùng như thế, đều là trận pháp đường đệ tử, thế nhưng nghiêm tùng là pháp tu mà trung tinh tiêu là trận tu. Trận tu là trong giới tu chân số rất ít tu sĩ theo đuổi đích đạo đường. Tuy rằng trận tu tu luyện tới hậu kỳ 7 trận đối địch là rất cường hãn, thế nhưng hắn tu luyện độ khó cũng là xa xa quá mấy loại khác phương thức tu luyện. Trận pháp vi lực vệ dương đương nhiên sẽ không lơ là, tiếp trước những kia trong truyền thuyết thần thoại đỉnh cấp trận pháp tỉ như cái gì Chu Tiên kiếm trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Cửu Khúc hoàng hà trận, Thập tuyệt trận, vẫn là Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận vân vân, cũng có thể làm cho thiên địa trọng quy hỗn độn tần trận. Hai người vừa bắt đầu đối chiến, trung tinh tiêu không chút do dự liền vứt ra vài đạo trận kỳ với là một mây mù trận trong nháy mắt liền bố trí xong, toàn bộ trên võ đài từng mảng từng mảng mây mù lan rệt. Trung Tinh Tiêu trước tiên xuất Vân Dương Ngủ Trận, vì chính là muốn mê hoặc Vệ Dương tầm mắt, thế nhưng hắn nào biết Vệ Dương loại này biến thái nhân vật, sớm liền nắm giữ linh thức, mà Vệ Dương linh thức đem mây mù trận trận pháp hạt nhân nhìn một cái không sót gì. Vệ Dương Thái Huyên kiếm khí vừa ra, hắn trước tiên không có phá giải mây mù trận, ngược lại Trung Tinh Tiêu ở trong trận cũng muốn chịu ảnh hưởng, này đối với Song Phương đều là khá là công bình. Trung Tinh Tiêu là muốn dùng cái này mà nói Vệ Dương thân pháp độ bóp chết từ trong vô hình, Vệ Dương kiếm khí trực tiếp phá thể mà ra trực tiếp công kích trung tinh kiêu quanh thân trô yếu hại, mà trung tinh kiêu không nghĩ tới Vệ Dương nhanh như vậy liền tìm đến vị trí của hắn. Mà trung tinh kiêu thân mình không chỉ có phòng hộ pháp khí bảo vệ, ở bên ngoài cơ thể, hắn còn bố trí một bộ phòng hộ trận pháp, Vệ Dương kiếm khí vốn là đánh không thủng phòng hộ trận pháp. An nguy của mình có thể bảo đảm sau khi, trung tinh kiêu lần thứ hai sử dụng công kích trận pháp, lần này hắn sử dụng công kích trận pháp danh gọi liệt diễm trận, có thể mượn lực trận pháp, tụ tập thiên địa hệ lửa linh khí, phun các loại liệt diễm đối địch. Trung tinh kiêu cũng xem qua phía trước Vệ Dương chiến đấu, hắn biết, ngàn vạn không thể sử dụng hệ gỗ công kích trận pháp cùng pháp trận phòng ngự. Vệ Dương ở mây mù trong trận thân pháp không có thụ ảnh hưởng. Nếu kiếm khí không công phá được phòng ngự của ngươi, vậy ta liền trực tiếp liền người mang trận đưa ngươi đánh xuống lôi đài. Mà hậu vệ Dương đang đến gần Trung Tinh Tiêu không có chú ý chính hắn thời điểm, tâm ý hơi động, trong nhận chứa đồ bạo viêm phủ liền đã xuất tay. Ba tấm bạo viêm phủ trực tiếp bị Vệ Dương dùng linh thức sức mạnh làm nổ, nổ tung sinh ra âm thanh lớn trong nháy mắt đem Trung Tinh Tiêu lỗ thay mất tung rồi. đồng nhất nổ, Trung Tinh Tiêu có chút ngây dại. Mà ba tấm bạo viêm phủ sản sinh trùng kích cực lớn lực trong nháy mắt đem Trung Tinh Tiêu công kích trận pháp liệt diễm trận trực tiếp phá hủy rồi. Trung Tinh Tiêu nội tâm nói thầm một tiếng, không được sau đó liên tục ở trước người của chính mình lần thứ hai ra chỉ hai cái trận pháp phòng ngự mà đang ở hắn trận pháp phòng ngự vừa vẫn không có chân chính bố trí kỹ càng không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương bạo viêm phủ lại tới nữa rồi âm một tiếng tiếng vang to lớn cùng cao uy lực trùng kích cực lớn sóng gợn thẳng kích trung tinh tiêu pháp trận phòng ngự mà trung tinh tiêu vào lúc này cũng lấy ra một khối tấm khiên chặn ở trước người to lớn nổ tung đi qua đó trung tinh tiêu nội tâm thầm nói vệ dương đây vệ dương ở đi nơi nào mà trung tinh tiêu đích dương về sau vệ dương chính đứng ở nơi đó căn loại chờ dư âm nổ mạnh vừa mới qua đi. Vệ Dương bỗng nhiên về phía trước vượt một bước, phần eo lớn một cái, mà hậu vệ Dương lực lượng của toàn thân đều bị được triệu tập. Trung Tinh Tiêu mới vừa cảm giác được không ổn không có chú ý chính hắn thời điểm, sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh. Vệ Dương quả đấm của trực tiếp đánh vào Trung Tinh Tiêu đích lưng về sau, mà lúc này đây, Trung Tinh Tiêu pháp khí phòng ngự bắt đầu uy rồi. Vệ Dương cú đấm này không có đánh ở trên thân thể hắn, thế nhưng Vệ Dương hoàn toàn là sử dụng tự lực, mà không có sử dụng bất kỳ chân khí. Nếu như vận dụng chân khí, nhưng có thể Trung Tinh Tiêu trên người trận pháp phòng ngự cùng pháp khí phòng ngự sẽ đem chân khí trung hòa đi thế nhưng này chỉ do là tu sĩ thần lực, trung tinh tiêu giống như một chỉ mũi tên rời cùng trực tiếp bị vệ dương liền người mang trận đánh ra võ đài, mà trung tinh tiêu đang bị vệ dương trọng lực đánh không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn căn bản mượn không được có thể dựa vào đồ vật, trung tinh tiêu bị vệ dương một quyền liền chân chính đánh ra võ đài, mà tình cảnh này cũng khiến ở đây rất nhiều đệ tử ngoại môn chấn động không nứt, ba mẹ nó, vệ dương thực sự là quá biến thái rồi, trực tiếp dùng nắm đấm liền đem trung tinh tiêu cho đào thải, saptuga, trung tinh tiêu trận pháp đối với vệ dương thật giống thật sự không có tác dụng gì à, vậy người nhà thật sự là quá cường hãn. Trước có vệ trung tiên quét ngang cùng thế hệ cùng cung cấp, hiện tại lại xuất hiện vệ Dương tiểu quái vật này. Lẽ nào vệ gia đúng là bất bại chiến thần gia tộc sao? Vệ Dương rốt cục lên cấp trung cực tứ cường đế, đây chính là đại biểu vệ Dương có thể đi tới ngũ hành linh quật tiến hành tu luyện. Mà vệ Dương là người thứ nhất thăng cấp trung cực tứ cường, sau đó, cái khác tam cường cũng rắc trục xuất rồi. Cái khác tam cường theo thứ tự là thập đại cấp cường giả xếp hạng thứ nhất nhu lực, thập đại cấp cường giả xếp hạng thứ hai quang vinh tiên. Còn có một cường chính là Tống Phi Phong. Trung cực tứ cường dắt trục xuất rồi. Như vậy phía dưới còn có một cái càng kích động hơn lòng người diễn cách nào so với đấu, cái kia chính là đấu võ gia cấp một diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn. Tinh tôn không chỉ có là một cái danh hiệu vinh dự, mà là việc quan hệ ở ngũ hành linh quật bên trong tu luyện vị trí cùng thời gian, càng là xếp hạng cao, có thể dạo chơi một thời gian thì càng nhiều, mà ở ngũ hành linh quật bên trong cũng phân làm rất nhiều địa vực. Có chút địa vực ngũ hành mịt mờ linh khí muốn rồi rào một ít. Có chút địa vực ngũ hành mịt mờ linh khí muốn mỏng manh một ít. Mà Vệ Dương bọn họ tứ cường đứng ở bốn cái trên võ đài, lẫn nhau đều liếc mắt nhìn. Thế nhưng trong chớp mắt, bất ngờ sinh. Tống Phi Phong nhìn Vệ Dương, thướng về chủ trì chấp pháp đường đệ tử nói nói ta tống phi phong tự nguyện lui ra lui ra tinh tôn danh hiệu tranh cướp vệ dương còn không rõ đã sinh cái gì không có chú ý chính hắn thời điểm lập tức lưu lực cùng quang vinh tiên đến hai người bọn họ cũng đều là dồn dập biểu thị lui ra tinh tôn danh hiệu tranh cướp liền hiện tại liền chỉ để lại có chút không làm rõ ràng được tình hình vệ dương rồi vệ dương có chút trợn mắt mơ mộng thế nhưng hơn nữa là nghi hoặc vệ dương sờ sờ đầu nghi ngờ hỏi các ngươi tại sao phải từ bỏ tinh tôn danh hiệu tranh cướp làm sao là xem thường ta cảm thấy ta không có tư cách không có thực lực tranh cướp tinh tôn tên gọi Vệ Dương nói rằng sau khi đều có chút tức giận, bọn họ đây là rõ ràng kỳ thị hắn a. Vệ Dương tình nguyện không phải cái này Tinh Tôn tên gọi, cũng không thể khiến người khác xem thường. Mà lúc này đây, nhu lực có chút ngại ngủm, thế nhưng Âm Thanh văng rọi cười nói, "Vệ tiểu huynh đệ, cái này ta so với ngươi lớn tuổi, ta liền tạm thời tên gọi ngươi một tiếng tiểu huynh đệ, ba người chúng ta đều biết thực lực của ngươi, cũng biết ngươi bằng thực lực có thể cướp đoạt lần này Tinh Tôn tên gọi, chúng ta tự nguyện từ bỏ tranh cướp Tinh Tôn có hai nguyên nhân, một cái là chúng ta phóng trường thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta, chúng ta không sánh bằng ngươi, điểm thứ hai chính là vì báo ân, người khác ta không dám nói." Thế nhưng ngươi hỏi một chút tại đây trên đài hai vị, năm đó lệnh tôn là tài năng ngất trời, thiên tài tuyệt thế, đương nhiên ngươi bây giờ cũng không kém, khiến cho tôn ở nhân ma chiến tràng cùng các loại thí luyện không có chú ý. Chính hắn thời điểm cứu ta không thấp hơn ba lần, nay chỉ là chúng ta báo ân một cơ hội. Mà nghe nói lời này, Quang Vinh Tiên đến cùng Tống Phi Phong đều là gật đầu liên tục, thừa nhận Nguyễn Lực nói. Vệ Dương còn muốn nói điều gì không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo mờ áo thanh âm của truyền đến, Nguyễn Lực, Tống Phi Phong, Quang vinh tiên đến Các ngươi ba vị đệ tử có phải không thật sự tự nguyện từ bỏ tình tôn danh hiệu tranh cước, một khi các ngươi từ bỏ, vệ dương tự động trở thành một tinh cấp diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn. Đây là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên Tử thanh âm của, nghe nói lời này, ngũ lực quang vinh tiến đến, Tống Phi Phong cung kính đồng thời trả lời, "Vâng, trưởng môn, chúng ta là tự nguyện từ bỏ tình tôn tên gọi tranh cước." "Được, các ngươi đã buông tha cho, như vậy ta tuyên bố vệ dương trở thành lần này đệ tử ngoại môn thi đấu cấp 1 diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn, ba người các ngươi hai hai quyết đấu, quyết ra danh thứ khác, được rồi, vệ dương ngươi có thể đi xuống, nơi này tạm thời không có chuyện của ngươi." sau đó Thái nguyên tử một lời định cắn hôn, vệ Dương liền không tốn sức chút nào liền đã lấy được tinh tôn tên gọi. trước 142, giao đấu kết thúc đại lao lấy lòng 3. vệ Dương ở phía dưới lôi đài nhìn lưu lực ba người bọn hắn đệ tử ngoại môn lần thứ hai diễn cách nào so với đấu tranh cướp người thứ hai cùng người thứ ba. vệ Dương trong lòng vẫn là có một tia cảm động, chỉ cần lưu lực ba người bọn hắn sát thực đối với vệ Dương không có nhị tâm, vệ Dương cũng không ngại sau này dẫn bọn họ một cái. vệ Dương quyết định chờ lần này ngũ hành linh quật bên trong tu luyện trở về, liền bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị mở chính hắn cửa hàng rồi. một khi cửa hàng quy mô mở rộng là có thể hình thành một cái thương hội rồi. Vệ Dương nhưng là biết đạo lý này, cùng với chính mình nhọc lòng mất công sức ra đi tìm tu tiên tài nguyên, còn không bằng kinh thương tới nhanh cùng bây giờ tới. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng là muốn các loại chờ, Vệ Dương từ ngũ hành linh quật trở về trở lại kế hoạch hạ xuống, mà lúc này đây, Vệ Dương đem chính mình thu được Tinh Tôn tên gọi cho Nho Chính Đạo bọn họ. Mà lúc này đây, Vệ Dương nghĩ đến, Nho Chính Đạo bọn họ luyện khí kỳ 8 tầng cấp 2 diễn cách nào so với đấu hẳn là tỷ tỷ xong, bởi vì luyện khí kỳ 8 tầng đệ tử ngoại môn không có luyện khí kỳ 7 tầng đệ tử ngoại môn nhiều. Thế nhưng ra ngoài Vệ Dương dự liệu chính là Hắn cho Nho chính đạo tin tức đem gần nửa giờ rồi, Nho chính đạo còn chưa hề trả lời, vệ dương nghĩ tới đây, trong lòng xuất hiện một tia mù mịt, không phải là Nho chính đạo xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sau đó vệ dương cũng nghĩ đến, Nho chính đạo hắn nhưng là rất được chấp pháp đường cao tầng coi trọng, những kia đối thủ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, cũng không khả năng để Nho chính đạo bị thương á. Vệ dương bây giờ còn không có thể ly khai, muốn chờ bọn hắn diễn cách nào so với đấu sau đó, vệ dương hắn mới có thể rời khỏi, hơn nữa, cuối cùng còn muốn tiến hành một loạt nghi thức mà ngoại trừ trung cực tứ cường bọn họ là dùng quyết đấu phương thức sản sinh thứ tự, cái khác tỉ như bắt cường tiến vào tứ cường bị loại bỏ luyện khí kỳ bảy tầng đệ tử ngoại môn, bọn hắn thứ hạng là do Thái Nguyên tiên môn cao tầng quyết định. Nói chuẩn xác, là do tọa trấn đám mây Thái Nguyên tử bọn họ những thái thượng trưởng lao này quyết định. Trận chiến này, xuất hiện ở chậm rãi qua đi, đã đến buổi tối, cuối cùng nhất là Lưu ngư lực người thứ hai, Quang Vinh tiên đến người thứ ba, Tống Phi phong người thứ bốn. Cấp một diễn cách nào so với đấu hạ màn kết thúc, mà lúc này đây, Thái Nguyên tử đám người bọn họ từ đám mây hạ xuống, trong tích tắc, bọn họ là đến trung ương cái lôi đài kia phía trên. Mà Vệ Dương bọn họ lần này chăm cường toàn bộ đi lên lôi đài, để cho bọn họ tiếp thu tất cả ngoại môn đệ tử quan tâm cùng súng bái. Thái Nguyên tử trong tay xuất hiện một khối tinh bài, khối này tinh bài do Thiên Thạch Vũ trụ tạo nên, tinh bài mặt trên có đầy trời tinh không đồ án, mà trong đó sáng nhất một ngôi sao tên chính là Vệ Dương. Đây chính là đại biểu chúng tinh ông ánh. Thế nhưng trong đó tối lóe sáng cái kia viên chính là Vệ Dương rồi. Vệ Dương từ Thái Nguyên tử trong tay tiếp nhận, vào tay, bắt đầu rất nhẹ, Vệ Dương biết, khối này tinh bài mặt trên có trọng lực trấn pháp, Vệ Dương tưởng tinh bài đừng tại chính mình hầu hạ mặt trên. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong óc đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Vệ Dương à, cái này đến thời điểm muốn bái sư không có chú ý chính hắn thời điểm ngươi nhất định phải cẩn thận chớm trước, không muốn đích thân có kết luận, ngươi muốn nhiều lựa chọn xuống. Vệ Dương giật nảy cả mình, bởi vì hắn đã hiểu, âm thanh này là Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên Tử ra. Vệ Dương hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Thái Nguyên Tử, Thái Nguyên Tử khẽ gật đầu ra hiệu. Mà lúc này đây, Lý Kiếm Sinh phát hiện tình cảnh này, nội tâm thầm mang Thái Nguyên Tử vô liêm sỉ, hắn lại cho Vệ Dương truyền âm nói rằng, Vệ Dương à, ta là Tiên môn Linh Kiếm đường người chủ sự. Ta xem kiếm pháp của ngươi không tệ, ngươi phỏng chừng cũng muốn đi hết kiếm tu con đường, vậy ngươi đến chúng ta linh kiếm đường, ngươi chỉ cần đến linh kiếm đường, chỉ cần chính ngươi đồng ý, ta đồng ý thu ngươi vì đệ tử nhập thất, truyền dạy cho ngươi ta tất cả kiếm đạo tuyệt kỹ. Lý kiếm sinh như là ở lửa đứa nhỏ như thế, mê hoặc nói rằng, vệ dương vừa nghe, cặp mắt linh kiếm đường ở vệ dương cân nhắc bên trong, mà thái nguyên tử nhìn thấy vệ dương bộ dáng này, làm sao không biết sinh cái gì, một bên nói chuyện, nói cái gì cố gắng khóa này đệ tử ngoại môn, một mặt tiếp tục thần thức truyền âm. Vệ dương à, ngươi có thể tuyệt đối không nên được cái lao gia hỏa này dụ dỗ. Ngươi suy nghĩ một chút, đệ tử của ta kiếm không minh đều tự mình đi cùng ngươi động thủ một lần rồi, đều chỉ để ngươi, hơn nữa, đồ đệ của ta kiếm đạo lĩnh ngộ tuyệt đối không thua gì lão giả này, ngươi nhất định phải nhiều lo lắng nhiều a. Thái Nguyên tử chỉ có thể nói ra ngày đó là kiếm không minh trong bóng tối chỉ điểm Vệ Dương, Thái Nguyên tử lại cùng Vệ Dương đánh cảm tình bài, mà lý kiếm sinh ra được là trực tiếp bày ra bản thân hậu đãi điều kiện, mê hoặc Vệ Dương. Vệ Dương lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến, coi như là muốn đi vào cái gì đường, cũng phải nhiều suy tính một chút. Thái Nguyên tử cùng Lý Kiếm Sinh không có nói tiếp rồi, bọn họ biết Vệ Dương đang suy nghĩ hai người ở cũng đừng người thời điểm không biết thần thức trong bóng tối giao phong xuống tình cảnh này những đệ tử ngoại môn khác không nhìn thấy thế nhưng thái thượng trưởng thượng chu hạo nhưng là biết hắn và bên cạnh một cái thái thượng trưởng lão nhìn một chút hai cá nhân đều có chút không nói gì bọn họ cũng cảm giác thái nguyên tử cùng lý kiếm sinh đều như thế cao tuổi rồi còn giống như ở tranh giành kẹo như thế đương nhiên vệ dương chính là bọn họ trong mắt kẹo rồi cái này nghi thức cuối cùng kết thúc vệ dương cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống hắn chuẩn bị đi tìm nho chính đạo tự mình đến hắn nói một chút thành tích của hắn dù sao ở tiên môn bên trong. Người cùng thế hệ bên trong chính là Nho Chính Đạo cùng Vệ Dương quan hệ tốt nhất rồi. Mà Vệ Dương ở lúc rời đi, nhìn Tử Bá Thiên một chút, Tử Bá Thiên cao hứng nở nụ cười. Chính mình thiếu chủ không có cho vệ ra mất mặt, Tử Bá Thiên cao hứng vô cùng. Vệ Dương đi tới cấp 2 diễn cách nào so với đấu hiện trường, cấp 2 diễn cách nào so với đấu sớm thì xong rồi, nhưng là bọn hắn còn không hề rời đi, bởi vì đang chờ Thái Nguyên Tử cho bọn họ tiến hành cuối cùng tổng kết nói chuyện. Mà đến nơi này, Thái Nguyên Tử bọn họ ở trên võ đài nói chuyện, Vệ Dương không hữu hiện Nho Chính Đạo thân ảnh của. Liên Vệ Dương liền lôi kéo bên cạnh một đệ tử, cười hỏi nói, vị sư huynh này có thể xin hỏi một chút nho chính đạo ở nơi nào sao? Hả, ngươi là hỏi nho chính đạo à? Hắn quá thảm, bị linh gia linh á sinh trực tiếp đánh chính là hôn mê. Ngươi xem hiện tại đang ở nơi đó tiếp thu trị liệu đây. Ngươi đệ tử này cũng là một người nhiệt tâm, cho vệ dương chỉ một phương hướng. Vệ Dương nghe nói lời này, như bị xét đánh. Vệ Dương hai tay nắm chặt, toàn thân bắp thịt đều đang run rẩy, móng tay của hắn đã thâm nhập thịt của hắn bên trong, thế nhưng Vệ Dương không có cảm giác. Vệ Dương mau tới đến trận pháp đường đệ tử xây dựng một cái lâm thời trị liệu điện. Vệ Dương tìm được rồi nho chính đạo sau khi, liền xuất hiện nho chính đạo bị vải trắng nặng nề bao quanh. Vệ Dương không có rơi lệ, nợ máu trả bằng máu. Vệ Dương vào lúc này nhịn xuống bi thống, hỏi bên cạnh một cái trị liệu trận pháp đường đệ tử, "Sư huynh, cái này nho chính đạo hắn là cái gì tổn thương à? Người đệ tử này là trận pháp đường hệ gỗ pháp tu, hắn nhận thức Vệ Dương, cũng biết Vệ Dương đã tiến vào đạo pháp hợp nhất cảnh giới, Vệ Dương hiện tại nhưng là trận pháp đường những kia hệ gỗ pháp sửa phức âm, bọn họ đương nhiên sẽ không cùng không dám thất lễ. Người đệ tử này đối với Vệ Dương phi thường nhịn tình, thế nhưng nghe nói Vệ Dương hỏi cái này lời nói, có chút nói nặng trị, "Cái này vệ sư đệ à, ngươi là không có nhìn thấy cảnh tượng lúc đó?" cái này linh gia linh á sinh cùng nho sư đệ rút tham đối chiến hắn coi như nho sư đệ trước mặt nói ngươi là không là nho sư đệ đương nhiên không dám a sau đó linh á sinh tiếp tục đâm kích hắn cuối cùng ngươi cũng biết nho sư đệ bị xanh xanh đánh hôn mê đi xương cốt toàn thân toàn bộ gãy vỡ tuy rằng tính mạng không lo đan điển cũng không có chuyện thế nhưng hắn thừa nhận như thế đau khổ mà không có kêu to một tiếng nói thật ta đã cứu rất nhiều đệ tử đều cảm giác không có hắn kiến cường pháp trận này đường đệ tử nguôi nói một câu vệ dương đều cảm giác từ trên người hắn cắt một đạo vệ dương sau khi nghe xong toàn thân run rẩy không nớt hàm răng cắn chặt lấy môi Vệ Dương nhìn nho chính đạo, tay muốn đi xúc lên nhìn một chút, thế nhưng cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vệ Dương vội vàng từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một tờ trời hạn gặp mưa phủ. tấm này trời hạn gặp mưa phủ là Vệ Dương ở Tiên Bảo Phong mua, là cấp 4 đựu chú, cấp 4 đựu chú thông thường mà nói, nhưng là nguyên anh kỳ lão quái sử dụng đựu chú. Mà xem người đệ tử nhìn thấy Vệ Dương lấy ra cấp 4 trời hạn gặp mưa phủ, con mắt đều mở to, cái này vệ sư đệ là đi cấp bậc sao? Cái này rất có linh thạch, cấp 4 trời hạn gặp mưa phù a, đây chính là trị liệu các loại ngoại thương cùng nội thương cực phẩm nhất đựu chú a. Vệ Dương cùng người đệ tử này phối hợp, đem trời hạn gặp mưa phù đặt ở nho chính đạo ngực. Sau đó Vệ Dương kích trời hạn gặp mưa phù, liền nho chính đạo trên người những kia vết thương cùng vết sẹo liền lấy mắt trần có thể thấy độ phục hồi như cũ lên. Mà nho chính đạo toàn thân bị cắt đứt xương cùng gân cốt tất cả đều bị một lần nữa liên tiếp lại, mà nho chính đạo toàn thân cốt tủy cùng huyết dịch đều bị trời hạn gặp mưa phù cải tạo tăng cường một lần. Có thể nói là nho chính đạo lần này là nhân hoạ đắc phúc. đương nhiên trong này đánh đổi liền không cần nói cũng biết, nho chính đạo chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là Vệ Dương, lộ ra vẻ tươi cười. Vệ Dương vào lúc này cũng là cười nói, nho hình ngươi an tâm dưỡng thường, mối thủ của ngươi ta thay ngươi báo, sau đó nhớ kỹ, gặp phải chuyện như vậy không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Ta biết, thế nhưng ta không cho phép hắn ở trước mặt của ta mở lời vũ nhục bằng hữu của ta, Vệ huynh, ngươi làm sao vậy? Bao nhiêu cường ạ? Nho Chính Đạo sắc mặt hơi tái, thế nhưng vẫn là rất kiên định nói. Đây là hắn Nho Chính Đạo nhân sinh niềm tin, cho dù là tử, hắn cũng phải kiên trì hắn nguyên tắc là người. Vệ Dương nắm ra bản thân mảnh tinh bài, Nho Chính Đạo vừa nhìn, hắn biết Vệ Dương là cấp 1 diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn, Nho Chính Đạo thật cao hứng, hắn vì là Vệ Dương tao hứng. Mà thấy cảnh này, Vệ Dương lựa giận trong lòng càng sâu. Linh Á Sinh, lần này tình tôn thi đấu giao lưu thi đấu, bản tọa muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Mã Nho Chính đạo vào lúc này, thật giống cảm giác rất mệt mỏi. Vệ Dương vừa nhìn, nhẹ nhàng nói nói, Nho Hinh, ngươi yên tâm, các loại, chờ ta lần này làm xong công việc, sự việc, sau khi liền đi nhìn ngươi. Nho Chính đạo gật gật đầu, sau đó Vệ Dương đem một cái nhung bị cho hắn đắp kín, để Nho Chính đạo nghỉ ngơi thật tốt. Vệ Dương biết một người xương cốt toàn thân bị cắt đứt là chuyện thống khổ dường nào, cũng biết bị đánh đã đá hôn mê là cỡ nào đau đớn thế thảm. Vệ Dương rốt cục bị chân chính chọc giận, bây giờ Vệ Dương tựu như cùng lấy ra khỏi lồng hấp con cọp như thế, không kiêng rẻ gì, Vệ Dương hắn bây giờ thô bạo cực kỳ, hận không thể muốn sinh ăn linh á sinh như thế. Chương 143: Quyết đấu linh á sinh. 1. Vệ Dương từ khi đi tới tu chân giới sau đó, còn chưa từng có cảm thấy quá như vậy phẫn nộ, cho dù ở Hỏa Diễm Sơn mạch bị linh gia vây giết, Vệ Dương cũng là không có như vậy tức giận. Nhưng là hôm nay, vì nho chính đạo, Vệ Dương lần phát hỏa. Vệ Dương lạnh lùng nhìn đứng ở trên đài linh á sinh. Linh Á Sinh là luyện khí kỳ 8 tầng đệ tử ngoại môn cấp 2 diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn, nghĩ một lúc hắn cũng phải tham gia tinh tôn giao lưu cuộc thi đấu. Vệ Dương muốn hắn biết, bông hoa tại sao hồng như vậy, không đánh hắn ngàn đỏ vạn tím bách hoa mở, Vệ Dương sẽ không họ về rồi. Nếu không phải loại này, giao lưu cuộc thi đấu không cho phép giết người, Vệ Dương thật muốn một chiêu kiếm giết chết hắn. Mà lúc này đây, đứng ở trên đài Linh Á Sinh cũng nhìn thấy Vệ Dương, hắn cười nhìn Vệ Dương, làm ra một màn lớn giữa, rất khinh bỉ một thoáng Vệ Dương. Linh Á Sinh hắn khiêu khích trước Vệ Dương, muốn để Vệ Dương cùng nho chính đạo như thế, chưa chiến thời gian, liền mất lý trí sau đó linh á sinh còn cố ý chỉ chỉ nho chính đạo, phảng phất đang nói, nghỉ một lúc ngươi cũng chính là kết cục kia. thế nhưng vào lúc này, vệ dương đột nhiên nở nụ cười, nụ cười như thế, người khác nhìn, sẽ cảm giác sợ nổi da gà, đó là một loại thợ săn nhìn thấy con người nụ cười tàn nhẫn. mà hậu vệ dương an vị ở nho chính đạo bên người, không ngừng điều tức, khôi phục chất khí, để lấy ra tốt nhất thực lực, cũng nhanh nhất độ đem linh á sinh bãi bình. lần này, vệ dương nhất định phải để linh á sinh cùng với linh gia ném một lần mà to. chờ thái nguyên tử lao tới cái khác bốn cái sân bãi sau khi trở về. Vệ Dương rời đi cấp 2 diễn cách nào so với đấu hiện trường, cùng tìm một người khác đệ tử giơ lên nho chính đạo, về tới cấp một diễn cách nào so với đấu địa phương. Mà lần này Tinh Tôn giao lưu giải thi đấu chia làm hai bộ phận, một bộ phận là những kia tiến vào vô hình linh quật bên trong tu luyện đệ tử ngoại môn giao lưu, mà một cái khác bộ phận chính là lục đại Tinh Tôn lẫn nhau khiêu chiến. Đương nhiên Tinh Tôn có thể khiêu chiến đệ tử bình thường, đệ tử bình thường cũng có thể khiêu chiến Tinh Tôn, chỉ là bất kể là loại kia khiêu chiến, cũng là muốn bị phong ấn chân khí, ngược lại liền muốn để người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến thực lực trình độ ở một cái trục hành bên trên. Mà bây giờ cấp 1 diễn cách nào so với đấu hiện trường. Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều cao tầng gần như toàn bộ đến rồi. Mà Vệ Dương bọn họ tiến vào ngũ hành linh quật trăm tên đệ tử ngoại môn đứng lên lôi đài, bọn họ chính là Thái Nguyên Tiên môn tất cả ngoại môn đệ tử tinh anh. Bọn họ chính là từ mấy chục triệu đệ tử ngoại môn tuyển ra cường giả. Bọn họ dùng thực lực chứng minh, bọn họ không thẹn với tinh anh thiên tài tên gọi. Vệ Dương vào lúc này đồng dạng nhìn thấy Trịnh đào, cũng nhìn thấy Trịnh đào trên quần áo khôi này tinh bày. Vệ Dương quay về Trịnh Đạo nở nụ cười. Mà Trịnh Đạo cũng nhìn thấy Vệ Dương mạnh tinh bày, hai người rất có an ý nở nụ cười. Vệ Dương vào lúc này, nhìn thấy Linh A Sinh, không có nói chuyện cùng hắn bởi vì ở vệ dương trong mắt linh á sinh nghĩ một lúc nhất định phải ngược đại gần chết cùng loại người như hắn có lời gì dễ bàn mà linh á sinh nhìn thấy vệ dương cũng là toàn thân kích động không thôi rốt cục có cơ hội tự tay thay tư mã ngậu yên báo thù của ta tình cảm chân thành nữ thần của ta ngậu yên ngươi yên tâm ngày hôm nay bản tọa tuy rằng không thể giết hắn cũng không có thể phế bỏ hắn thế nhưng ta thể nhất định phải cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên vệ dương cùng linh á sinh hai người đều là chiến ý tăng vọt khẽ miệng đồng thời lộ ra một kia nụ cười tàn nhẫn cũng giống như muốn vẽ huyết như thế lần này thỉnh điện là do thái nguyên tử tự mình chủ trì các vị đồng môn, chúng ta tiên môn từ mấy chục triệu trong đệ tử ngoại môn chọn lựa tiến vào ngũ hành linh quật trăm cường đệ tử liền đứng ở cái lôi đài này mặt trên, bọn họ chính là các ngươi trung gian người tài ba, bọn họ chính là các ngươi phân đấu tấm gương, các ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào trúc cơ kỳ, trở thành đệ tử nội môn. trên người các ngươi vai gánh nặng, chư ma vệ đạo là chúng ta tiên môn vĩnh hằng bất biến chủ đề, mà muốn chống lại ma đạo xâm lấn, nay liền cần sức mạnh của các ngươi. được rồi, phía dưới ta tuyên bố, tinh tôn thi đấu giao lưu thi đấu chính thức bắt đầu, muốn muốn tiến hành khiêu chiến trao đổi ở lại trên đài, không nghĩ tới khiêu chiến cùng bị khiêu chiến đi bây giờ xuống, dê lôi đài, thái nguyên tử lời nói có rất mạnh kích động tính, vệ dương vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thái nguyên tử lời nói như vậy, lời này nghe được phía dưới chúng đệ tử là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lúc này liền giết vào nhân ma chi chẳng, trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo, mà thái nguyên tử lời nói hạ xuống, có chút đệ tử không muốn khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, liền liền đi xuống lôi đài, mà lúc này đây, vệ dương cùng linh á sinh trước tiên đi ra, nhìn thấy tình cảnh này, trên lôi đài những đệ tử khác tạm thời rời đi, đem võ đài giao cho vệ dương cùng linh á sinh rồi, mà thấy cảnh này, phía dưới chúng đệ tử kích động, vệ dương đối với linh á sinh. Đây chính là thiên lôi đúng hỏa, muốn lên diễn một hồi đặc sắc đối với ta." Vệ Dương cùng Linh Á Sinh hai người tách ra đều là đứng ở lôi đài một góc, hô hô gió lay động hai người vào áo, bọn họ biểu hiện đều là nghiêm túc cực kỳ. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử vung tay lên, một đoàn bạch quang liền tiến vào Linh Á Sinh thân thể, mà hậu Vệ Dương liền đã nhận ra, Linh Á Sinh chân khí bị Thái Nguyên Tử phong ấn, hiện tại chân khí của hắn gợn sóng cũng chính là luyện khí kỳ bảy tầng đại viên mãn trình độ, cùng Vệ Dương như thế. Vệ Dương vào lúc này nói trước rồi, "Linh gia tiệt chủng, lần trước chúng ta đánh cuộc ngươi đã quên sao? Lần kia chính ngươi tự mình nói rồi, ngươi gặp ta một lần" liền muốn quỳ xuống dập đầu lần đầu, làm sao? Ngươi muốn vi phạm tâm của ngươi chính mình ma lời thế sao?" Vệ Dương lời nói như là lưới dao sắt như thế, đâm thẳng linh á sinh trong lòng vết sẹo, hắn này hoàn toàn là tự cấp linh á sinh trên vết sẹo sát mũi à. Mà nghe nói như thế, linh á sinh lệ khí nảy sinh, mặt đều bị tức giận đến b méo, vô cùng phẫn nộ nói nói, "Vệ ra tiểu tạp, loại, bản tọa vi không làm trái lưng, vắt tâm ma thể luôn không cần ngươi quan tâm, bản tọa chuyện cần làm, tâm ma thì lại làm sao? Lần này chúng ta muốn làm một cái đoạn." "Được, linh á sinh." Lão tử hôm nay đem lời nói để ở chỗ này, lão tử chỉ sợ nghỉ một lúc ngươi nói ra người chịu thua ba chữ, ngươi nếu như ngốc sẽ nói ra người chịu thua ba chữ, ngươi chính là không loại người, ngươi chính là một cái tạp. Loại, ngươi chính là một cái tiện. Loại, ngươi cũng không phải là linh người nhà, như vậy linh chiến tiên chính là dẫn theo lục. Ngũ, linh á sinh, ngươi có chiêu thức gì hướng ta dùng là được, ngươi dám đối với huynh đệ ta ra tay, ngươi muốn cảm tạ tiên môn chế định quy củ, bằng không ngươi hôm nay chết chắc rồi." Vệ Dương lạnh nói, lạnh lẽo lời nói như là trời đông giá rét bên trong lạnh như gió, không khí của hiện trường đều trở nên rét lên tu sĩ trong lòng lạnh. Mà vệ dương nói như vậy, ở đây đệ tử ánh mắt đều là nhìn về phía linh chiến thiên, linh chiến thiên bị vệ dương như vậy nhục nhã, tuy rằng trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng ở bề ngoài phải làm bộ chẳng có chuyện gì, chỉ là thần thức truyền âm cho linh á sinh, ngày hôm nay nhất định phải cho vệ dương một cái đau đớn thê thảm dạo hấn. Ha ha, vệ dương, lão tử chịu thua, ngươi đừng có nằm động, ngày hôm nay lão tử đánh chính là nho chính đạo hôn mê, hiện tại lão tử muốn đánh ngươi hôn mê, ngươi rồi cùng hắn làm bạn đi. Linh á sinh có chút điên cùng rồi, nhiều ngày như vậy, hắn rốt cục nếu có thể thay nữ thần của hắn vọng yên báo thù. Mà vệ dương trong lòng hỏa càng là cháy rực rực. Được, linh á sinh, ngươi nếu như nghỉ một lúc có thể không chịu thua, lão tử liền thừa nhận mày lì. Vệ dương trong tay năm ngón tay chậm rãi đưa ra sau đó sẽ khép kín, sau đó từng đợt ngón tay then chốt thanh âm của vang lên. Ha ha, vệ dương, ngươi cũng đừng có nhiều lời. Ngày hôm nay, tất cả ước đoán, liền để hai chúng ta làm một cái đoạn. Ngươi là tu luyện thuộc tính một chủ tu cấm pháp, mà ta nhưng là thuộc tính kim chủ tu cấm pháp, kim khắc mộc, ngươi nhất định cả đời cũng bị khắc tử, bị ta đạp ở dưới chân, ngươi thần phục. Ha ha, linh á sinh như là bị nhập ma giấc mộng của ngươi rất tốt, thế nhưng này là tuyệt đối không thể nào, lão tử cùng ân đoán của ngươi, ta hôm nay rồi cùng ngươi hiểu được, còn cùng các ngươi linh gia ân đoán, lão tử sớm muộn có một ngày sẽ giết tới thiên cơ phòng, cùng các ngươi linh gia khỏe mạnh toán một món nợ." Vệ Dương nộ nói. Sau khi nói xong, Vệ Dương tay run một cái, Thái Huyên kiếm xuất vỏ, một đạo thế liệt ánh kiếm thoáng hiện. Mà lúc này đây, Linh Á Sinh đồng dạng lấy ra vũ khí của hắn, một thanh trường kiếm. Linh Á Sinh trường kiếm là ngân bạch sắc, chính là Tây Phương canh kiếm vẻ, cùng Vệ Dương Thái Huyên kiếm huyền màu đen hoàn toàn ngược lại đương nhiên hai cái kiếm cũng có một cái giống nhau địa phương cái kia chính là vệ dương thái huyên kiếm cùng linh á sinh trưởng kiếm đều là cực phẩm pháp khí thế nhưng vệ dương thái huyên kiếm là dùng cấp 2 huyền thiết gian đúc ở phẩm chất mặt trên muốn càng sâu linh á sinh trưởng kiếm một bậc lấy ra vũ khí hai người liền không tại nhiều nói rồi vệ dương cầm trong tay thái huyên kiếm đung nhiên một phen một đạo kiếm khí liền đã xuất kích kiếm khí màu xanh lục như là một cái lục xà như thế thẳng đến linh á sinh mà đi mà linh á sinh trưởng kiếm cũng không phải bài biện một đạo kiếm khí phá thể mà ra kiếm khí cùng kiếm khí trên không trung giao kích sau đó đều trung hòa tiêu diệt Đây là hai người thăm dò tính công kích, bọn hắn đều không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Vệ Dương thấy cảnh này, về phía trước tầng tầng đạp xuống bước, trong tay Thái Huyền kiếm như hình với bóng, xoay chuyển trong lúc đó, một thức U Vân tế Nhật liền đã sử dụng. Mà là trực tiếp đẩy trời vô tận thiên địa hệ gỗ linh khí bị Vệ Dương xúc động mà đến, hóa thành một đám mây đen, che kín bầu trời, mà tại đây trong mây đen, ẩn chứa tầng tầng sắc cơ, mảnh này hắc vân giống như là muốn nuốt chửng vạn vật như thế, một loại tận thế tiêu điều ý cảnh tự nhiên mà sinh ra. Ma Linh Á sinh thấy cảnh này, không lùi mà tiến tới, trong tay trắng bạc trường kiếm ánh kiếm lấp loé, kiếm khí ngăng, Linh Á sinh nhưng là hét lớn một tiếng, Phong Lưu Bát Kiếm, đệ nhất kiếm gió lạnh, gió lạnh kiếm, vô tận hệ kim linh khí từ phía chân trời đưa tới, hệ kim linh khí bá đạo cực kỳ, canh kim chi khí càng là có thể cắt chém vạn vật, bọn họ hóa thành cuồn phong, uy lực càng lớn, như là một thanh đem to lớn phong kiếm thẳng đến vệ dương mà đến, những này có canh kim linh khí hóa thành cuồn phong ở trung tâm tụ tập nơi, còn hóa thành đao gió, đao gió lực công kích thiên hạ vô song, đao gió nếu như ở lên cấp hạ xuống, cái kia chính là có thể cắt đứt vạn vật thứ nguyên chi nhận rồi, mà mây đen cùng cuồn phong gặp bỡ, gió nổi mây vẩn, phong vân hai cỗ lực lượng không ngừng gàn xen mà đang ở hai đại kiếm chiêu va chạm chu dàn, từng luồng từng luồng lôi điện đều là không ngừng phát hiện. Phong Vân tụ hợp, vô tận sắc cơ, nhìn thấy một chiêu này, phía dưới đệ tử đều là khiếp sợ, có chút trợn mắt há mồm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ đều là luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ, làm sao kiếm chiêu này uy lực lớn? Nếu như Linh Á Sinh biết ý nghĩa của bọn họ, chỉ có thể nói ra, có thể không to lớn. Linh Á Sinh sử dụng Phong Lưu Bất Kiếm đệ nhất kiếm liền hao phí hắn sắp tới 1 phần 10 chân khí. Mà Vệ Dương xem ra càng là thành thạo điều luyện, Vệ Dương thấy hàng lá sáng mắt, tiêu giao kiếm pháp bên trong thần quang như vực sâu lần thứ 2 tấn công dữ dội mà ra. Trước 144, hỗn loạn. Một, vệ dương cũng là hy vọng linh á sinh có thể cường một điểm. Như vậy, hành hạ lên mới có cảm giác thành công. Phong lưu bát kiếm chính là trong giới tu chân kiếm tu thường dùng kiếm pháp. Hắn là loại kia các loại tu vi kiếm tu đều có thể sử dụng kiếm pháp. Mà phong lưu bát kiếm ở linh á sinh trong tay cũng có thể bày ra vô thượng kiếm pháp này một kia phong thái. Dù sao hắn đã từng là luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn tu sĩ, linh hồn tu là có tại, chỉ là bây giờ chân khí của hắn là luyện khí kỳ tám tầng mà thôi. Thế nhưng so kiếm pháp, vệ dương đúng vậy, có thể không? Sợ hắn, vệ dương có tự tin, đơn luận kiếm pháp coi như ở Thái Nguyên Tiên môn, so với hắn mạnh cũng không quá hai ngón tay số lượng. Đây là kiếp trước thân là kiếm hoàng tự tin, chỉ là giới hạn ở Vệ Dương bây giờ thân thể cùng chân khí, không thể triển khai ra những kia uy lực cường hãn kiếm pháp. Mà Linh Á Sinh nhìn thấy Vệ Dương xuất kiếm thần quang như vực sâu, Vệ Dương Thái Nguyên kiếm như là thiên địa quang chi đầu nguồn như thế, ánh kiếm năng dọc, đầy trời ánh kiếm tụ tập giống như là quá cổ thư thần gia thần quang, có thể đem kẻ độc thần đánh vào vực sâu vô tận như thế. Linh Á Sinh hét dài một tiếng, Phong Lưu Bắc kiếm kiếm thứ hai, Thơ Đồng. Thơ Đồng lực lượng, có thể độ thần. Nghe đồn quá cổ trong thần thoại, có tiên nữ tán hoa Vô tận tơ bông bay xuống toàn bộ hoàn vũ thế giới, khiến cho chư thiên vạn giới chấn động. Mà linh á sinh lấy hắn hệ kim chân khí xúc động canh kim linh khí, tạo thành từng đóa từng đóa hoàn toàn trắng muốt đóa hoa, xem ra rất đẹp, thế nhưng loại này tơ bông lực sát thương hoàn toàn không kém gì vệ dương ánh kiếm. Đây trời tơ bông cùng ánh kiếm không ngừng công kích lẫn nhau, mà lôi đài không gian đều giống như đang run rẩy như thế, hai người chạm kích sinh ra sóng trùng kích đem chọn cái võ đài đều đã biến thành một mảnh linh khí hạ dương. Lôi đại trung gian, hệ gỗ thiên địa linh khí cùng hệ kim thiên địa linh khí không ngừng đan xen, đương nhiên từ cục diện nhìn lên, hệ gỗ thiên địa linh khí muốn ở hạ phong, bởi vì trong ngũ hành Kim khắc mục. Thế nhưng Vệ Dương toàn lực vận chuyển, thanh đế trường sinh quyết, hấp thu trên lôi đài thiên địa hệ gỗ linh khí bổ sung chân khí. Vào lúc này, Vệ Dương cũng chú ý đến chân khí tiêu hao, một thức huyền ảnh kiếm pháp nguyệt hoa chuốt xuống liền đã xuất kích. Vệ Dương vận dụng chính mình một nửa hệ gỗ chân khí đem này thức nguyệt hoa chuốt xuống thúc đẩy đến mức tận cùng. Liền, thật giống toàn bộ võ đài đều đã biến thành một vùng sao trời, mà tại vô tận ngôi sao trung ương, một vòng luân loan, loan, cong cong, minh nguyệt bay lên. Mà cảnh tượng như thế này chính là chúng tinh cùng nguyệt, mà theo minh nguyệt bay lên, từng sợi từng sợi nguyệt hoa từ phía chân trời mà đến, Linh Á Sinh nhìn những mảnh nguyệt hoa cảm thấy nguy hiểm, hắn biết, đây là vệ dương đại chiêu, Người đã cũng bắt đầu phóng ra đại chiêu, linh á sinh cũng không chút khách khí, phong lưu bắt kiếm chi kiếm thứ tư hạ nguyện, vừa dứt lời, linh á sinh bạc trường kiếm màu trắng kiếm khí ngang dọc. trên võ đài trống không canh kim linh khí đều bị hắn nhanh lấy ra, mà trong cơ thể hắn hệ kim chân khí nhanh hướng về trường bên trong kiếm rót vào, mà lúc này đây nguyệt hoa đã công kích được linh á sinh thân mình, vào lúc này, toàn bộ võ đài đều là nguyệt hoa chút xuống, linh á sinh không thể tránh khỏi bên dưới chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, nguyệt hoa đánh tại hắn hộ thân linh khí mặt trên, gây nên từng trận ánh sáng, mà lúc này đây. Linh Á sinh Hạo Nguyệt cũng hoàn thành, cùng vệ Dương như thế, ở trên võ đài nhàn rỗi, một vòng Hạo Nguyệt xuất hiện, với là cả trên võ đài xuất hiện Song Nguyệt tranh Huy cảnh tượng, mà Hạo Nguyệt Nguyệt Quang cùng Nguyệt Hoa không ngừng trung hỏa cùng xung kích đối phương, mà nhìn thấy cái này kẽ hở, vệ Dương trong tay ba tấm bạo viêm phủ đã ra tay rồi, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trực tiếp vang vọng toàn bộ võ đài, mà lúc này đây, vừa vận chính là Linh Á sinh lộ ra một chút kẽ hở thời cơ, cái này bạo viêm phủ không phải là một cấp bừa trú, mà là cấp hai bừa trú, Linh Á sinh nơi nào sẽ biết cái này thân thể của chính mình bên ngoài đột nhiên sẽ xuất hiện vài tờ bạo viêm phủ à? Đây chính là Vệ Dương Linh thức Công Lao. Vệ Dương Linh thức điều khiển những này, Bạo Viêm Phủ vô thanh vô tức đi tới Linh Á Sinh bên người. Một cái đánh lén, liền lấy được kỳ hiệu. Linh Á Sinh hộ thân linh khí trực tiếp bị Bạo Viêm Phủ sức nổ nổ xuyên, "Bèo!" Mà hắn vẫn không có chân chính phản ứng tới thời điểm, Vệ Dương ra tay rồi. Mà lúc này đây Vệ Dương, Đầu khí Thái Huyên kiếm, một cái bước xa, trực tiếp một chân liền Linh Á Sinh đá ngã lăn tại đất. Mà hậu Vệ Dương thân thể nhanh bắn lên, ở hạ xuống xong, Vệ Dương hai chân nặng nề đánh ở Linh Á Sinh trên hai chân, răng rắc một tiếng, Linh Á Sinh hai chân trực tiếp bị Vệ Dương đè gãy. Mà lúc này đây, Linh Á Sinh cảm, rắc, cảm, rắc hai chân của chính mình truyền đến đau đớn một hồi, hắn còn đến không kịp phản kích không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương một tay nhấc lên hắn, nặng ngề một quyền, trực tiếp liền đánh vào Linh Á Sinh khuôn mặt. Trực tiếp đem hàm răng của hắn đều đánh gãy mấy viên, trên mặt da đều bị Vệ Dương trọng quyền đánh tan, huyết dịch đều chảy ra. Mà lúc này đây, Vệ Dương nặng nề nói nói, gọi ngươi đối phó huynh đệ của ta, đây chính là đánh đổi, long chi vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Sau đó một cái ném ba bay, trực tiếp lại sẽ Linh Á Sinh ngã xuống đất. Mà Vệ Dương theo nguồn sức mạnh này, cúi đầu, lại nâng lên Linh Á Sinh lần thứ hai nặng nghề một ném linh á sinh xương sườn tại chỗ liền bẻ gây mấy cây vệ dương vào lúc này thấp hạ thân tử trực tiếp vung lên linh á sinh thân thể như là ở bình địa như thế vung lên linh á sinh không ngừng từ không trung nặng nghề nện xuống mặt đất mà hậu vệ dương mượn cái này đạn hồi lực đạo như là bắn ra tinh bột mì như thế trực tiếp đem linh á sinh xương cốt toàn thân đều nện tan vỡ rồi mà lúc này đây linh á sinh toàn thân bị vệ dương giàn vật đau nhức cực kỳ tâm thần của hắn căn bản không có thể tập trung căn bản là không cách nào phản kích mà hậu vệ Dương nhắm ngay linh á sinh hai tay, hai chân sử dụng thiên cân truy như thế, răng giáp thanh âm của không ngừng vang lên. Vệ Dương dẫm bạo linh á sinh trên cánh tay xương. sau đó hai chân đem ngón tay của hắn không ngừng tra đạp, tay đứt ruột sọ ra, linh á sinh căn bản cũng không kịp gọi gọi mình đau đớn. Vệ Dương còn chưa đầy ý, lần thứ hai đem linh á sinh như là đá bóng như thế, trực tiếp đá ở giữa không trung, mà Vệ Dương chân của cùng linh á sinh thân thể tiếp xúc thân mật vị trí nơi nào, linh á sinh xương lần thứ hai đứt đoạn mất mấy cây. Linh á sinh làm một bước sai, tướng bước sai, ở một cái bất cẩn trong lúc đó bị Vệ Dương đánh lén bắt thủ, hắn liền bỏ ra đau đớn thê thảm đánh đổi. Vệ Dương không có buông tha hắn, tương đối với nho chính đạo tổn thương, điểm ấy tính là gì a? Vệ Dương lần thứ hai nhắc lên Linh Á Sinh, hận đợi vô đối phân cân thắc cốt thủ xuất hiện trước ở trong giới tu chân. Linh Á Sinh giờ khắc này duy nhất chỉ có một cảm giác, cái kia chính là để hắn chết được, chết rồi là có thể giải thoát. Thế nhưng rơi vào Vệ Dương trong tay, từ mới là tốt nhất phương thức. Mà lúc này đây, Linh Chiến Tiên linh động cùng với Linh Quan Sinh ở phía dưới thấy cảnh này, trong mắt sát cơ lạnh lẽo cực kỳ. Mà Vệ Dương vào lúc này, đem Linh Á Sinh xương cốt toàn thân nặn gãy, hảo tâm hỏi một câu, ngươi có phải hay không muốn nhận thua a? Ngươi nhận thua, ngươi cũng không phải là linh gia tiệt. Loại phụ thân ngươi linh chiến thiên chính là dẫn theo lục. Mu rồi. Mà lúc này đây, thừa dịp vệ Dương lúc nói chuyện, linh á sinh từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra mấy tấm đỗ chú, vẫn không có nổ tung thời điểm, vệ Dương một chảo hắn, trực tiếp liền va này mấy tấm đỗ chú mặt trên. Mà hậu vệ Dương còn hảo tâm hảo ý đưa hắn làm nổ, liền linh á sinh cả người đều bị nổ thành máu thịt bé bé. Mà vệ Dương lại muốn lần nữa tiếp tục giàn vật linh á sinh không có chú ý chính hắn thời điểm, linh á sinh rốt cuộc mới phản ứng, hô to một câu, ta chịu thua ma hậu vệ dương ở linh á sinh muốn hô không có chú ý chính hắn thời điểm đang chuẩn bị ra tay ngăn lại không có chú ý chính hắn thời điểm hắn phát hiện mình linh á sinh trong lúc đó nhiều hơn một đạo vô hình tường ngăn đạo này tưởng chỉ do là có thiên địa linh khí tạo thành vệ dương biết khả năng này là thái nguyên tiên môn cao tầng đang ra tay thế nhưng nếu linh á sinh đã nhận thua vệ dương chỉ được hung hăng mắng một câu nói rồi ngươi không phải là người đàn ông làm sao ngươi như vậy nu như gà làm sao ngươi liền có thể nói ra chịu thua câu nói này đây vệ dương còn không vừa lòng hắn cảm thấy không hung hăng dằn vặt linh á sinh khó tiêu trong lòng trước kia à khí thế nhưng vào lúc này Trận pháp đường đệ tử đã đi lên lôi đài, bọn họ khẩn cấp đối với linh á sinh tiến hành rồi cứu trợ. Mà đến khi, làm, Vệ Dương phải đi xuống lôi đài không có chú ý chính hắn thời điểm, phía dưới đột nhiên một thanh âm vang lên, "Vệ Dương, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ta liền khiêu chiến ngươi một chút." Mà theo âm thanh này, một người trung niên giống như nam tử đứng dậy. Hắn xem Vệ Dương ánh mắt của đều là mang theo rõ ràng sát ý, Vệ Dương nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút, chính mình có vẻ như không quen biết người này, thế nhưng sau đó Vệ Dương xuất hiện người này cũng rất căm thù hắn. Như vậy nếu nói như vậy, cái kia chính là kẻ rồi đối với kẻ địch, vệ dương nhất quán không có sự dễ dãi. ngươi là cái nào lăn ra đây chó và mèo, muốn khiêu chiến thiếu gia ta, trước đêm của ngươi tiện danh nói ra ta nghe hạ xuống. nếu như ta cảm thấy thật sự ti tiện, ta có lẽ sẽ cân nhắc chỉ đạo ngươi một phen. vệ dương nói khoác không biết được nói. người đệ tử này nghe nói lời này, đang chuẩn bị đi lên thời điểm, chính đào lời nói tham thẳm vang lên. linh vũ điển, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, ngươi không cần mặt không có quan hệ, ngươi không cần đem chúng ta luyện khí kỳ mười tầng đệ tử ngoại môn mặt của đều vứt sạch, một mình ngươi luyện khí kỳ mười tầng tu sĩ đi khiêu chiến người ta một cái luyện khí kỳ bảy tầng. Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta còn không nhìn nổi rồi, ngươi đã nghĩ như vậy muốn vận động một cái, ta cùng ngươi, ta biết ngươi đối với ta cái này tình tôn là mắt nhìn chằm chằm, ngày hôm nay liền để cho ta tới ước lượng hạ xuống, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu thực lực. Vệ Dương đánh lâu như vậy rồi, hơi mệt chút, để cho ta tới chỉ điểm ngươi xuống. Mà sau đó Trịnh Đào có chút thấy này rất đúng Vệ Dương nói nói, "Vệ huynh, ngươi không ngại đem cái này chỉ điểm mạn học hậu tiến đệ tử cơ hội nhường cho ta." Vệ Dương vừa nhìn tình huống này, vui vẻ, hóa ra là linh người nhà. Nếu Trịnh Đào có hứng thú, Vệ Dương tự nhiên đồng ý, cười nói, "Ha ha, đi." nếu Trịnh Hinh có hứng thú dạy dỗ một phen, vậy tiểu đệ ta liền cung kính không bằng toàn mệnh. Linh Vũ Điển, ngươi rất có gan. Các loại, chờ, ngươi khiêu chiến xong Trịnh Hinh sau khi, bản tọa liền ở ngay đây, tùy thời hoan nghênh ngươi. Linh Á Sinh một người chữa thương, có chút cô độc, bản tọa đem tắc thành cho ngươi đập Linh Gia đình loạn, cho ngươi đi cùng hắn. Linh Vũ Điển không phải Linh Gia dòng chính đệ tử, mà là chi thứ đệ tử, mà Linh Vũ Điển nguyên đến không tính linh, linh mẫn ra một vị trưởng lão nào đó ở thế tục giới không có chú ý chính hắn thời điểm, không cẩn thận lưu lại loại, sau đó hắn khổ sở tu luyện, bái vào Thái Nguyên Thiên môn, cuối cùng vì là Linh Gia làm rất nhiều công hiến mới có thể thay đổi đổi họ tên vào linh gia gia phổ. Chương 145: Thuấn phát phép thuật thiên tài tuyệt thế Trịnh Đạo. 2. Linh Vũ Điền bị Vệ Dương cùng Trịnh Đạo như vậy một sướng một họa xỉ nhục, mặt đều đỏ lên vì tức, hơn nữa lần này liền xem Trịnh Đạo đạt được cấp 6 diễn cách nào so với đấu tinh tôn Dương số không vừa mắt, sớm liền muốn giáo huấn Trịnh Đạo rồi. Mà vừa thái nguyên tiên môn thái thượng trưởng lão, Linh gia nguyên anh kỳ lão quái linh động đối với hắn cũng thần thức truyền âm rồi, chỉ cần lần này hắn biểu hiện tốt, Linh gia đưa hắn thu làm giang chính đệ tử, vào lúc ấy, tất cả tài nguyên tu luyện đều dựa theo giang chính đệ tử tiêu chuẩn phân phối. Linh Vũ Điện nghe được tin tức này, Vui mừng không xiết, bởi vì một khi có linh gia tư chất nguyên cung cấp, nói không chắc hắn liền có cơ hội có thể bước vào chốc cơ kỳ, sau đó còn nói nhất định có thể đột bước vào đan đạo tam cảnh, trở thành một tên tu sĩ cấp cao. Khi đó hắn là có thể trở thành Thái Nguyên Tiên môn một tên quyền cao chức trọng trưởng lão rồi, cho đến lúc đó là có thể hô mưa gọi gió, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vì lẽ đó Linh Vũ Điện nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, hảo hảo ở tại linh gia cao tầng trước mặt biểu hiện một chút. Hắn vốn là muốn đến là trước tiên giáo huấn vệ Dương dừng lại, một trận lại khiêu chiến Trịnh Đào, nếu Trịnh Đào trước tiên ló đầu ra đến Vậy hắn trước hết khiêu chiến Trịnh Đào, lại khiêu chiến Vệ Dương rồi. Linh Vũ Điển nghĩ tới đây, hắn biết phải làm sao. Lần trước ở tranh cấp tinh tôn không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn tích bại với Trịnh Đào một chiêu nửa thức, ngày hôm nay đây chính là muốn phải liều mạng. Linh Vũ Điển cười lớn một tiếng, ấp phủ thật tâm tình sau khi, khá là hào mại nói nói, nhóc con miệng còn hơi sữa, Trịnh Đào ngươi quọng lông đều vẫn không có cởi ra đây, liền dám ở trước mặt của ta ồn nào, còn dám nói khoác không biết ngượng thả miệng nói đạo muốn chỉ đạo ta ta ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai chỉ đạo ai. Vệ Dương nghe thấy lời này, vì là Linh Vũ Điển trong lòng mặc niệm hạ xuống, Linh vũ Điền lần này là triệt để chọc giận Trịnh Đạo. Quả nhiên Vệ Dương đã nhìn thấy Trịnh Đạo sắc mặt có chút không bình thường, âm trầm đều giống như có thể chảy ra nước rồi. Trịnh Đạo cũng là hạng người tâm cao khí nạo, hắn nhưng là linh căn trị số đạt đến 99 thiên tài tuyệt thế, ở nhâm thìn giới trong đệ tử ngoại môn, có thể vào Trịnh Đạo pháp nhãn cũng chính là Vệ Dương cùng nho chính đạo hai người. Trịnh Đạo thưởng thức nho chính đạo, là hắn chính trực tính cách, mà Vệ Dương ở Trịnh Đạo trong lòng, hắn chưa từng có cảm thấy Vệ Dương thiên tư kém, liền xem thường hắn. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên hắn Trịnh Đạo không có nhìn nhầm. Mà tình huống bây giờ chính là nho chính đạo bị linh người nhà bắt nạt. Trịnh Đào trong lòng đã sớm là một đoàn lửa giận nổi lên, linh á sinh bị vệ dương đánh chính là bản thân bất toại. Toàn thân liệt nửa người, cái kia hắn chính là chỉ có thể nắm linh vũ điền đi ra tiết phát hỏa. Nhìn thấy tinh này màu một màn, Trịnh Đào cùng linh vũ điền liền đứng ở trên võ đài. Nhìn Trịnh Đào tuổi trẻ xuất khí khuôn mặt, bực này tuổi còn trẻ thì có luyện khí kỳ 12 tầng thực lực, hơn nữa Trịnh Đào là trên người chịu sắp tới mát trị số thiên linh căn tư chất. Tất cả những thứ này, cũng làm cho linh vũ điền đấu kỳ ước ao, căm ghét không nớt. Nhớ hắn linh vũ điền phí thời gian một đời, khổ tu nhiều năm như vậy, đều hơn 300 tuổi rồi, hiện tại mới là luyện khí kỳ 12 tầng viên mãn tu sĩ. Mà hắn đang luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới này bị nhốt hơn trăm năm, vẫn luôn không thể trúc cơ thành công. Mà hắn nghe nói Trịnh đào sớm là có thể trúc cơ thành công, trở thành đệ tử nội môn. Nhưng là vì chờ lần này đệ tử ngoại môn 3 năm một lần diễn cách nào so với đấu? Hết sức gấp chế tu vi cảnh giới. Mà nếu như hắn Trịnh đào khóa nhập trúc cơ kỳ, đã trở thành đệ tử nội môn, cũng sẽ không thể tham gia như thế 3 năm một lần đệ tử ngoại môn thi thí, như vậy nếu như vậy, cấp 6 diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn nên là như vậy hắn linh vũ điện mới đúng. Như vậy thì tương đương với Trịnh Đạo sống sợ sợ đoạt vinh dự của hắn, này hết thảy tất cả Linh Vũ Điển ngày hôm nay có thể coi là một cái sổ cái. Mà ở vừa cấp 6 diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn tranh đoạt chiến không có chú ý chính hắn thời điểm, Linh Vũ Điển còn không muốn sử dụng của mình đón sát thủ. Vì lẽ đó cũng là để Trịnh Đào đã trở thành cấp 6 diễn cách nào so với đấu ánh sao tôn. Vì một cái tinh tôn tên gọi, sử dụng đòn sát thủ. Linh Vũ Điển giác đến như vậy không đáng. Nhưng là hôm nay vì có thể trở thành linh gia dòng chính đệ tử, vì báo thù này, Linh Vũ Điển quyết định muốn rửa sạch lúc nhã. Linh Vũ Điển hung tận nhìn chằm chằm Trịnh Đào, giống như là muốn ăn thịt người như thế. Thế nhưng đối mặt loại ánh mắt này, Trịnh Đào không ngần ngại chút nào. Thản nhiên nói: "Linh Vũ Điển, ngươi có dũng khí đi tới cái lôi đài này, đơn giản ngươi chính là cho rằng ngươi có đòn sát thủ, đồng thời đòn sát thủ này có thể đánh bại bản tọa, thế nhưng bản tọa nói cho ngươi biết, đây chỉ là si nhân nằm mơ thôi, ngươi vẫn là trực tiếp sử dụng đòn sát thủ của ngươi, miễn cho nghỉ một lúc ngươi không có cơ hội dùng, đã bị bản tọa đánh xuống lôi đài." Linh Vũ Điển vừa nghe lời này nổi giận, chính đạo loại kia không ngần ngại chút nào thần tình thâm thâm kích thích tự ái của hắn, chính đạo là trực tiếp làm mất mặt a. Linh Vũ Điển quyết định dùng sự thực nói cho hắn biết, làm người không muốn như vậy tránh. Linh Vũ Điển hét lớn một tiếng, trong tay màu xanh lam cự đào cô đọng một đạo cự đại dao khí trực tiếp hướng về Trịnh Đào chém tới, bén nhọn đao khí, chói mắt ánh ngao, trong nháy mắt, toàn bộ võ đài biến thành một mảnh màu xanh lam. Thế nhưng Trịnh Đào thấy cảnh này, không có nói nhiều, một cái phép thuật hệ nước ngập trời thuật liền đã sử dụng. Mà thấy cảnh này, bao quát vệ dương ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Trịnh Đào này hoàn toàn là trong nháy mắt pháp thuật, điều này nói rõ, Trịnh Đào ở phép thuật hệ nước phía trên trình độ rất sâu. Ma Linh Vũ Điển thấy cảnh này cũng là phi thường kinh sợ, ở cấp sáu diễn cách nào so với đấu bên trong, Trịnh Đào có thể là xưa nay đều không có sử dụng tới trong nháy mắt pháp thuật. Trịnh Đào chỉ bằng cái kia hùng hồn vô cùng chân khí hơn nữa một ít bùa chú cường thế nghiền ép đối thủ vào lúc ấy bọn hắn đều cho rằng trịnh đào còn không có tìm được con đường tu luyện thế nhưng đệ tử ngoại môn nơi nào sẽ biết trịnh đào mới là tiêu chuẩn pháp tu trịnh đào phép thuật là trong nháy mắt liền chỉ thấy ở trên võ đài một vùng biển mênh mông liền đã xuất hiện mà ở hải dương vô tận bên trong đào thải sóng lớn trực tiếp đem linh vũ điển nhấn chìm mà linh vũ điển đao khí tại đây ngập trời trong pháp thuật giống như là một giọt nước sắp nhập vào bên trong đại dương vô thanh vô tức mà lúc này đây linh vũ điển mới biết trịnh đảo không chỉ có thể trong nháy mắt phép thuật mà cái này ngập trời thuật không phải là một cấp phép thuật mà là cấp hai phép thuật ta. Trong nháy mắt cấp 2 phép thuật, à, nay hoàn toàn là có thể chống lại trúc cơ tiền kỳ tu sĩ yêu nghiệt biến thái. Trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, cũng chính là trúc cơ kỳ 1 tầng đến 3 tầng tu sĩ. Linh Vũ Điển vào lúc này nghĩ đến đều không có nghĩ, ở sóng lớn ngập trời đến sắp, la lớn, ta chịu thua. Linh Vũ Điển bất đắc dĩ chịu thua, mà lúc này đây, Thái Nguyên Tiên môn cao tầng ra tay, đem ngập trời thuật sức mạnh tiêu diệt, cứu Linh Vũ Điển. Bây giờ Linh Vũ Điển đang không có bắt đầu cao cao tại thượng, hắn khổ rồi chịu thua, hiện tại cúi đầu, hắn căn bản không dám mở mắt xem, hắn biết, hắn khiến Linh gia thất vọng rồi. Thế nhưng vào lúc này, Linh động đột nhiên thần thức truyền âm nói nói: Vũ Điền A, không có chuyện gì, ngươi thua ở Trịnh đảo thủ hạ không mất mặt, Trịnh đảo mặc dù mới là luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, thế nhưng lấy thực lực chân chính của hắn, tuyệt đối có thể so sánh chúc cơ kỳ tầng thứ 4 tu sĩ, ngươi không cần như đưa đám, ngươi còn có một chàng, chỉ có trận chiến này, đem ngươi Vệ Dương cố gắng dạy dỗ một trận, linh ra dòng chính cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Nghe được Linh Động nói như vậy, Linh Vũ Điền không hạ thấp xuống đầu, ngang đầu lẫn ngực, hắn không dám nhìn Trịnh Đạo, thế nhưng hắn nhìn chằm chằm Vệ Dương, gia hiệu Vệ Dương có thể lên đến rồi. Mà lúc này đây, Linh Vũ Điền bên tai vang lên Trịnh Đạo thanh âm nhàn nhạt, làm sao Linh Vũ Điển, ngươi muốn làm một con rùa đen rút đầu à, đòn sát thủ của ngươi đây, ngươi cùng ta đối chiến, liền chút bản lĩnh này, làm ta quá là thất vọng, ta đều vẫn không có nóng người được rồi, ngươi liền nhận thua, ngươi nói ngươi chính là một người đàn ông à. Linh Vũ Điển bị Trịnh Đào chửi mắng một trận, thế nhưng hắn không dám nói tiếp. Linh Vũ Điển chính là như vậy tính cách, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hắn biết, coi như đem đòn sát thủ của hắn sử dụng, cũng sẽ không đối với Trịnh Đào sản sinh bất cứ uy hiếp gì, đòn sát thủ của hắn có thể uy hiếp mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng Trịnh Đào tiện tay một cái phép thổy lực liền muốn so với đòn sát thủ của hắn phải cường hắn hơn hơn. Hắn nhưng là không nghĩ, đem chính mình đón sát thủ, lấy ra làm chuyện vô ích. Chính Đao nhìn thấy Linh Vũ Điền như thế không loại, cũng chính là không có hứng thú. Chính Đao bước chậm đi xuống, đi tới Vệ Dương bên người, quay về Vệ Dương nói nói, người này không loại, ta không có đem đòn sát thủ của hắn bước đi ra hắn liền nhận thua, chính ngươi cẩn trọng một chút. Vệ Dương nhìn chính Đao, im lặng nói nói, ngươi thuận tiện một cái phép thuật đều mạnh mẽ như vậy, ngươi để người ta làm sao đối kháng với ngươi a? Ngươi cho rằng người ta thật là khờ dưa a? Ha ha, hắn có phải hay không đứa ngốc ta không biết, thế nhưng hắn khiêu chính ngươi, ta liền biết, đầu óc hắn bị cửa kẹp đã qua, chỉ do làm càng hân ngay cả ta đều không nhất định hơn được ngươi, Linh Vũ Điển, lần này hắn nhất định lại muốn bi kịch. Trình Đào cười nói. Vệ Dương vừa nghe, kinh ngạc nói, làm sao cảm giác lời này? Ngươi so với ta còn có lòng tin dường như, ta mới luyện khí kỳ bảy tầng, ngươi đều lập tức sẽ trút cơ. Vệ huynh, ngươi tiểu không dùng kiêm tốn, ngươi mặc dù mới là luyện khí kỳ bảy tầng, thế nhưng ở hỏa phong cốc một trận chiến cùng thung lũng một trận chiến, từ cổ chí kim, ở trong giới tu chân, người nào luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ cho ngươi biến thái như vậy a? Trình Đào quay về Vệ Dương, nhìn hắn, giống như là nhìn một cái quái vật như thế, mà lúc này đây. Linh Vũ Điền đứng ở trên võ đài không làm nữa. Nàng xem thấy Trịnh Đào cùng Vệ Dương như là bên người không ai dường như. Vệ Dương một thân ung dung, như là căn bản là không để ở trong lòng như thế. Loại thái độ này, chỉ để chọc giận hắn. Trịnh Đào lao tử thừa nhận hắn cứng hãn, lao tử không sánh bằng hắn, cái này rất bình thường, không ai sẽ chế nhạo. Thế nhưng ngươi Vệ Dương một cái nho nhỏ luyện khí kỳ bảy tầng viên mãn cảnh giới tu sĩ, lao tử ta còn không sánh bằng sao? Coi như đem lao tử chân khí phong ấn đến luyện khí kỳ bảy tầng viên mãn cảnh giới trình độ, lấy lao tử nhiều năm như vậy kinh nghiệm, còn thu thập không được ngựa như thế một cái nhỏ con. Linh Vũ Điền ở trong lòng không ngừng nghĩ đến sau đó hắn lớn tiếng nói, vệ gia tiện chủng, ngươi có phải hay không sợ? ngươi nếu như sợ, ngươi bây giờ cho đại gia ta dập đầu mấy cái dập đầu, ta liền tha thứ ngươi rồi, cũng không cùng ngươi giao đấu rồi. vệ dương nghe nói như thế, không nuốt nít nộ, hờ hững nói nói, bản tọa hảo tâm hảo ý cho ngươi cuối cùng thời gian cho ngươi hưởng thụ một chút ngươi thân thể hoàn chỉnh, miễn cho ngươi hạ xuống võ đài sau khi, liền bán thân bất thoại rồi. thế nhưng ngươi đã điên cuồng như vậy kêu gào, không để ý tới bản tòa hảo tâm hảo ý, quyền kia tòa sẽ đưa ngươi đi cùng linh á sinh bàn tụ. chương một trăm bốn cơ kỳ hệ nước cấm thuật lam mà chi lệ. một, sau đó. Vệ Dương như là nhớ ra cái gì đó, bổ sung một cái, tiếp tục đâm giật mình Vũ Điền nói nói, bản tọa liền là chỉ có một yêu cầu, ngươi không cần muốn linh á sinh như vậy không loại, mới ở trên võ đài kiên trì một hồi, tiểu gia khẩu nhận thua. "Bằng không, các ngươi linh gia tất cả mọi người liền toàn bộ liền thật sự không có dũng khí rồi, cho đến lúc đó, ta khuyên các ngươi hay là tu luyện, Quý Hoa Bảo Điện, đi dưới Trần tục hoàng cung phục vụ." Linh Vũ Điền tuy rằng không biết, Quý Hoa Bảo Điện là thần công gì bí tịch, thế nhưng hắn biết này, Quý Hoa Bảo Điện, nếu từ vệ Dương trong miệng nói ra, vệ Dương nhất định là trong mồm chó nhạ không ra ngà vào đến, nhất định không là vật gì tốt. Mà Linh Vũ Điền liền ở võ đài tiêu gào biểu hiện tùy tiện tục kỳ, vệ gia nhi trùng, ngươi cũng đừng có ở ma ma thẳng thẳng, ngươi sợ chết lời nói, liền dập đầu nhận tội. Vệ Dương cảm giác thấy hơi không nói gì lát đầu, hắn cùng người như thế thật sự là không có gì tiếng nói chung, hắn biết người như thế hết thuốc chữa, ở muôn người chú ý dưới, một cái bước xa liền bắn lên võ đài. Vệ Dương đi lên lôi đài, nhìn Linh Vũ Điển, một bộ ngươi cứu được không vẻ mặt, Vệ Dương rất bình tĩnh, cầm ra khỏi vỏ Thái Nguyên kiếm, thận trọng tuổi một cái, "Ai, ta nói a, các ngươi linh người nhà thật đáng thương, ngươi Linh Vũ Điển thì càng đáng thương, ngươi đập linh gia định nọ ta bất kể, nhưng là muốn giẫm lấy trên bả vai của ta vị" Linh Vũ Điển, bản tọa rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi vẫn không có thực lực này. Vệ Dương một bên thổi thái nguyên kiếm, một bên cảm thán nói rằng, mà khi Vệ Dương đạp lên lôi đài không có chú ý chính hắn thời điểm, Thái Nguyên tử ra tay, tương tự đem Linh Vũ Điển chân khí phong ấn đến luyện khí kỳ bảy tầng đại viên mãn trình độ, nói riêng về xuất hiện ở ngoài mặt cảm ứng chân khí gợn sóng, Vệ Dương cùng Linh Vũ Điển gần như. Vệ Dương cùng Linh Vũ Điển rốt cục chính diện đối mặt, mà tình cảnh này, Linh Động cùng Linh Chiến Thiên hai người bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền không có nói chuyện, mà Linh Quan Sinh nhưng là đi chiếu cố hắn đệ đệ Linh Á Sinh rồi. Nhìn Vệ Dương Linh Vũ Điển cảm giác mình tự tin tăng cao, hắn muốn hảo hảo chiêu đái một thoáng Vệ Dương, trước tiên như mèo vẩn chuột một chút. Chơi. Lộng thoáng một phát, không nghĩ tới mấy chiêu liền đem hắn đánh xuống lôi đài rồi. Nhìn không có gì phòng bị Linh Vũ Điển, Vệ Dương thái nguyên kiếm ánh kiếm lóe lên, kiếm khí phóng lên trời, Vệ Dương thân ảnh của như là đột nhiên từ biến mất tại chỗ như thế, thẳng đến Linh Vũ Điển. Mà Linh Vũ Điển nhìn thấy tình cảnh này, nghiêm nghị cực kỳ. Thu hồi trong lòng cái vật, trong tay màu xanh lam cự đao xoay một cái trong lúc đó, màu xanh lam đao khí rồi cùng Vệ Dương kiếm khí bỗng nhiên tấn công. Thế nhưng ra ngoài Linh Vũ Điển dự liệu đao khí của hắn dĩ nhiên không phải vệ dương kiếm khí đối thủ, thế nhưng vệ dương kiếm khí chịu đến đao khí cách trở sau khi cũng không có bao nhiêu uy lực. thế nhưng kiếm khí hào không dừng lại hướng về linh vũ điển quanh thân đại huyệt vọt tới. những này quanh thân đại huyệt đều là tử huyệt, mà lúc này đây vệ dương đã tiếp cận linh vũ điển, cao quát một tiếng, lôi vân phong bạo, Liên chỉ thấy toàn bộ lôi đài bầu trời, côn bạo vô cùng lôi vân đột nhiên hình thành, mà lôi điện là ngũ hành diễn sinh đặc thù đi thuộc, vệ dương hệ gỗ chân khí có thể mô phỏng sấm sét sức mạnh.